chương một trăm m ư ơ i sáu thư viện bí mật ba chương một trăm m ư ơ i sáu thư viện bí mật ba không muốn không muốn từ b ỏ ta ta sắp đến mau đem từ điện ném qua đến a hai mươi chỉ ác linh đột nhiên tiêu tán hư không thủy chiều mãnh liệt mà đến hầu tử không có bất kỳ cái gì ngăn cản hư không xâm nhập phương pháp nháy mắt bị xé thành mà nhỏ từ điện rơi trên mặt đất ngay tại không ngừng bị hư không ăn mòn cờ rít cánh tay xuyên qua bình chướng lấy cực nhanh tốc độ nhặt lên từ điện ách thật sự là buồn nôn cờ rít cánh tay thay đổi đến rách tung tóe bất quá chỉ cần chờ hắn điều động ác linh kỹ năng khôi phục cờ d cánh tay thương thế tay rít cầm lấy từ điện nhìn xung quanh một chút phía trên tất cả đều là nhìn không h i ể u văn tự nó hẳn là dùng để giải mã quyển mật mã t h â m loan thủ lạc dùn bỏ lời hứa cảm tính trừ năm phân giám khảo l á o sư âm thanh tại cờ rít trong đầu vang lên a đừng chụp đừng chụp lão tử đều thua điểm cờ rít ôm từ điện rời đi trở lại ký túc xá nghỉ ngơi bổ sung một cái tiêu hao tinh thần lực hai đoá hoa nợ các đơn một nhánh c ấ nghị tại thư viện bên trong làm xong công tác hắn cùng cao cường cao đại huynh đệ đi tới nhân viên quản lý văn phòng nhân viên quản lý cho ba người làm đăng ký khen thưởng học phần hiện nay cố nghị cảm tính cùng lý tính đạt được đều là sáu p h ầ n các ngươi có thể tự do hoạt động chú ý giữ yên lặng cảm ơn l ã o sư ba người gật đầu gửi tới lời cảm ơn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng làm việc cố nghị cùng huynh đệ hai người lên tiếng c h à o trực tiếp hướng đi x â khu bên hai của hắn chuyển đến phiền lòng tạm âm phụ năng lượng mưa đạn lại lần nữa từ trước mắt hắn hiện lên bên cạnh cờ rít đều đã tìm tới t ầ n hầm đầu mối cố nghị làm sao còn có tâm tình tại chỗ này đọc sách rát rưởi thật rát rưởi chưa từng thấy như thế ngu ngốc mạo hiểm giả c u ngươi chết chết ta chúng ta chỉ cần phổ thông cấp thông quan là đủ rồi cố nghị nhắm mắt lại mưa đạn liền biến thành giọng nói trong đầu vang vọng hắn hít sâu hai cái lại lần nữa đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị che giấu trước mắt mưa đạn thật muốn giết bọn hắn cố nghị hai mắt đỏ bừng nhìn xem mặt nền cắn răng n g h i ế n lợi tự nói xung quanh đồng học kỳ quái mà nhìn xem cố nghị hắn cái này mới nhớ tới chính mình đang ở tại thư viện còn tốt đồng học cùng các nhân viên quản lý chỉ là trường chính mình một cái cũng không có nhiều xoắn suýt cái gì cố nghị che miệng ngồi tại bên cạnh bà nghỉ ngơi một hồi hắn vì chính mình phía trước tàn bạo ý n g h ĩ mà cảm thấy nghĩ mà sợ tỉnh táo tỉnh táo cố n g h ị ở trong lòng yên lặng cho chính mình động viên tất cả những thứ này đều là quỷ dị thế giới âm mưu bọn họ như vậy hành động chính là muốn để chính mình từ bỏ đối với nhân loại hy vọng kim tân tại hiện thực thế giới bên trong đối với chính mình phát ra cảnh cáo chính là trồng ở trong lòng của hắn một viên hạt giống mà cái này phó bản bên trong phát sinh tất cả thì là tại cho hạt giống này bón phân tới nước cố n g h ị tin tưởng trước mắt mình tất cả mưa đạn nhất định là hiện thực thế giới không ít người trong nước ý nghĩ bọn họ là thật muốn chính mình chết ta tự xác ta tự xác ta tự s á ta tâm lý ám thị có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc châm thấp nói mới lại lần nữa tại cố nghị trong đầu văn vọng hắn từ trong túi lấy ra b ú t máy rút ra nắp bút từng chút từng chút đâm về phía mình trong mắt không được nhanh tỉnh lại cố nghị đột nhiên ngần đầu tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bông xuống bút máy cường đại tinh thần lực cùng cầu sinh ý thức để hắn lại lần nữa chiến thắng quỷ dị lực lượng hắn thở hồn hẹn đem bút máy cất k ỹ đặt ở trong ngực không thích hợp nhất định có cái gì không thích hợp là vì hoàn cảnh nơi này sao cố nghị không dám ở xe khu chờ lâu hắn lập tức đứng dậy tại trên giá sách tìm tới bản kia kỳ qu hắn đem tay viết tờ giấy ôm vào trong lòng nâng sách đi tới quầy lễ tân làm mượn đọc thủ tục cố nghị ngồi tại bàn đọc sách một bên nhìn xung quanh bên cạnh có một cái đã có tuổi lão sư đang nhìn sách cầm trong tay hắn một cái kính lút ôm một bản so đầu còn lớn sách từng chữ từng câu nhìn cố nghị chờ đợi kỹ năng làm lệnh kết thúc phía sau lập tức đối với chính mình sử dụng trước mắt cuối cùng thanh tĩnh hắn mở ra quyển sách kia cái này lại có thể là một bản ghi chép ma dược phối trí phương pháp sách trên sách trang thứ nhất chính là tên là hư không hành tẩu ma dược hư không hành tẩu có thể để ngươi tại hư không bên trong hành tẩu miễn chịu hư không xâm nhập duy trì liên tục mười giây phối trí tài liệu máu tươi một trăm l ml mộng cảnh mảnh vỡ một khối sách vở phía sau vài trang nội dung thay đổi đến mơ hồ không thể nhận ra chỉ có trang thứ nhất có thể đọc mộng cảnh mảnh vỡ là cái gì c ấ u nghị tạm thời không biết nhưng cái này ít nhất cho c ấ u nghị cung cấp phương hướng cùng m ạ c h suy nghĩ không có mưa đạn cùng nói mớ quánh nhiễu c ấ u nghị cuối cùng có có thể chậm rãi suy nghĩ thời gian hán từ trong ngực lấy giấy bút viết xuống hiện tại tất cả manh mối cùng chưa dài bí ẩn đã biết manh mối một cho điểm quy tắc hai ký túc xá tầng hầm lâu chót thư viện c khu nắm giữ đẩy tới kịch bản phát triển đạo cụ ba tại hư không bên trong hành tàu phương thức chưa giải bí ẩn một n g ộ n cảnh mảnh vỡ thu hoạch phương thức hai tinh thần sụp đổ nguyên nhân cố nghị gãy lên tờ giấy nửa bộ p h ầ n trên chỉ nhìn chưa giải hai cái bí ẩn ngộng cảnh mảnh vỡ thu hoạch phương thức tạm thời không cần cân nhắc hiện tại trọng yếu nhất chính là phải giải quyết tinh thần sụp đổ vấn đề tình huống vừa rồi thực tế quá hưng hiểm tại tinh thần sụp đổ dưới tình huống chính mình gần như không thể tiến hành bất luận cái gì thao tác đầy trong đầu nghị chỉ có tự sát nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì xe khu trang trí phong cách quá mức k i ể m chế mưa đạn quá mức phụ năng lượng đó là xa xa không đủ để chính mình sụp đổ nhất định còn có cái gì là chính mình xem nhẹ cố nghị tựa lưng vào ghế ngồi nhìn một chút chính mình đồng phục coi hắn tập trung tinh thần lực về sau lúc này mới phát hiện đồng phục bên trên bí mật hắn thời xuống đồng phục chọc đoạt lấy bên cạnh lao sư kính lút quan sát đồng phục bên trên hoa văn thác cổ cắt cổ tay chém đầu đồng phục bên trên hoa văn vậy mà tất cả đều là máu tanh hình ảnh chẳng trách mình mặc quần áo lúc kiểu gì cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu đồng học lao giáo sư góp đến cố nghị bên cạnh thấp giọng nói nói kính lúc dùng hết chưa có lỗi với cố nghị thấp giọng nói xin lỗi đem kính lúc còn trở về không có bất kỳ cái gì tốt biện pháp giải quyết coi như mình không mặc đồng phục những bạn học khác mặc đồng phục lúc những hoa văn kia cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng tinh thần của mình trạng thái hắn cũng không thể để những bạn học khác cũng không mặc đồng phục ca cố nghị chỉ có thể không ngừng đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị cái này mới có thể làm dịu tinh thần áp lực hắn tình nguyện đi biến thành con voi cùng bất khả ngôn thuyết đánh nhau cũng không muốn tiếp nhận loại này giao c ù n cắt thị tinh thần tra tấn Các bạn, bạn h một, một hiện thực thế giới một vị nào đó bàn phím hiệp ngồi tại màn hình phía trước một bên móc chân một bên nhìn phát sóng trực tiếp lúc này màn ảnh vừa v ặ n đập tới cố nghị chuẩn bị đâm chính mình con mắt hình ảnh bàn phím hiệp lập tức hưng p h ấ n lên lốp bốt bắt đầu đánh chữ mau mau đâm xuống mau đi chế ta t cố nghị đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa văng lên bàn phím hiệp thả xuống chuột đi tới cửa người nào nha giao đồ ăn nhanh như vậy bàn phím hiệp gãi gãi đầu mở ra cửa lớn a kiện mang theo một đội đặc công x ô n g vào gian phòng không nói lời gì đem bàn phím hiệp đẻ ở trên mặt đất không được nút đ í c h tên gọi là gì hà cường cường bàn phím hiệp nằm dạp trên mặt đất sắc mặt tảm đạm các ngươi làm cái gì các ngươi Long、Quốc、công lược ai? là Quốc tổ đặc công mang lấy hà cường cường cánh tay đem hắn mang ra gian phòng a kiện cùng còn lại đặc công trong phòng lục xoát tính toán tìm kiếm bất luận cái gì manh mối bọn họ muốn biết người hiểm nghi cùng cuồng tín đồ bọn họ có cái gì liên hệ lại hoặc là hắn có phải là thu cái gì tiền tài hà cương cường tại trong vòng một phút phát mấy trăm đầu m ắ n g chửi người mưa đạn mà còn toàn cầu các nơi phòng trực tiếp đều có thể thấy được thân ảnh của hắn cho nên a kiện cái này mới tự mình dẫn đội bắt lấy người hiểm nghi k i ệ n ca đây là người hiểm nghi điện thoại chúng ta điều tra chuyển khoản ghi chép trong một tháng này đều không có cái gì khả nghi tài chính nơi phát ra ta chỗ này cũng tìm tới không có tìm được bất luận cái gì q u ỷ dị vật phẩm cơ bản bài trừ người hiểm nghi là cuồng tín đồ có thể a kiện nghe vậy không hiểu gãi đầu một cái hắn ngồi trước máy tính bật máy tính lên người lai、like, hà cường cường một người thân thỉnh mười mấy cái tài khoản không đứng ở từng cái phòng trực tiếp chạy trốn đồng thời hắn trong máy tính còn có một cái tên là đạn mạc cơ khí nhân phần mềm sử dụng đạn mạc cơ khí nhân có thể trong vòng một phút phát ra một trăm đầu mưa đạn lại thêm hà cường cường có mười mấy cái tiểu hảo cái này mới tạo thành hắn có thể tại thời gian ngắn thông báo mấy trăm đầu mưa đạn hành động vĩ đại ai a kiện ngồi trước máy tính bất đắc dĩ thở dài có đôi khi ta thật hy vọng những người này là thu tiền đen có ý tứ gì thu tiền đen điều này nói rõ bọn họ đem mắng chửi người trở thành công tác ít nhất cũng coi là có cái quang minh chính đại lý do a kiện chỉ vào máy tính nói thế nhưng đang sợ nhất chính là hà cường cường loại người này hắn nghĩ phun người căn bản chính là xuất phát từ yêu thích hắn chính là muốn nhìn tất cả mạo hiểm giả chết đi chính là muốn nhìn tận thế đến hắn tại trên bản chất cùng cùng tín đồ không có chút nào khác nhau a kiện từ trên ghế đứng lên phủi tay nói tranh thủ thời gian cố định chứng cứ chúng ta còn muốn đi tìm kế tiếp bàn phím hiệp đâu sắp chết a tự sát tự sát tự sát giáp r ử phế vật cố nghị mở to mắt trước mắt xuất hiện lần nữa p ụ năng lượng mưa đạn thông tin hô, hô. cố nghị nắm s ố n g mũi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị hôm nay là khảo thí ngày thứ hai cố nghị trước mắt xuất hiện mưa đạn hơi có giảm bớt nhưng chúng nó、no、kiểu gì cũng sẽ không đúng lúc xuất hiện cố nghị rửa mặt xong xuôi trở lại phòng ngủ phát hiện trần trạch vũ đã sớm không nói tiếng nào rời đi c u n g p h o n g tính cách thực tế quá mức quái g ở bất quá cố nghị cũng không có nói thêm cái gì những người này bất quá là chính mình thông quan trên đường khách qua đường mà thôi hắn mang lên đồng phục thẻ dự thi và văn phòng phẩm đi tới nhất lâu đại sảnh ngoài cửa thư không thông đạo ngay tại chậm rãi mở ra k h i lối đi chính là phòng học lớn thông đạo lập tức sẽ mở ra quản lý cờ tờ ít đại mụ đi ra nói tiến vào trường thi phía trước ngươi cần từ bỏ một hạng chính mình trọng yếu nhất vật phẩm không ít học sinh đều lộ ra lưu l u y ế n không bỏ biểu lộ quản lý cờ tờ ít đại mụ đi tới cố nghị bên cạnh cố nghị trầm mặc một hồi chỉ vào yêu thích mô tô nhỏ không cần nó nữa rất tốt quản lý cờ tờ ít đại mụ nhẹ gật đầu cố nghị nhét miệng nhắm mắt lại bên hai chuyển đến xe gắn máy vỡ thành bột phân âm thanh ngươi có thể đi lầu dạy học mặt khác nhớ tới đem đồng phục mặc vào trong trường học tùy thời mặc đồng phục ta đã biết cố nghị gật gật đầu bất đắc dĩ làm theo phía ngoài nhiệt độ rất thấp còn tốt trước thời hạn mặc vào quần áo cố nghị đi theo đại bộ đội tiến vào trường thi giám khảo lão sư đứng tại trên bục giảng đem bài thi cấp cho đến mỗi một cái đồng học trên mặt bàn cố nghị cúi đầu xem xét lại phát hiện bài thi trái phải mặt đều là dây trắng một cái chữ cũng không có bây giờ còn chưa có đến khảo thí bắt đầu chờ tiếng trung vang lên thời điểm các vị lại cầm lên bút cố nghị nghe vậy nhắm mắt lại tôi h diễn bắt đầu ngươi nghe thấy được tiếng trung vang lên ngươi cầm lên bút máy trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ tôi diễn cố nghị có chút ngoài ý mới hắn không nghĩ tới khảo thí sau khi bắt đầu chính mình thế mà còn muốn đi tới một cái không gian khác đinh linh linh khảo thí tiếng chuông vang lên xung quanh đồng học từng cái cầm lên bút máy bọn họ toàn bộ đều nấm b ú t một mặt đờ đẫn nhìn xem bài thi n g t người cố nghị học bọn họ bộ dạng cầm lên bút máy ngay sau đó hắn cảm thấy trời đất quay cuồng tất cả xung quanh đều phát sinh biến hóa lòng trời lở đất hắn không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì kỹ năng chỉ có thể nghe chỉ có thể nhìn giám khảo lao sư âm thanh vang lên kỳ mặt khảo thí bắt đầu môn học một dư luận khảo thí khảo thí yêu cầu một mời sử dụng màu đen bút mực hoặc bút máy đáp lại nếu như bút mực hoặc bút máy không viết ra được đến mời sử dụng màu tươi hai một khi đáp án xác định đem không cách nào sửa đổi mời cẩn thận đáp lại ba lần này khảo thí áp dụng n ộ n g cảnh mô phỏng phương thức khảo thí thời gian là hai mươi bốn giờ tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực không đồng bộ mời hợp lý phân phối thời gian n g ư ờ i ở trong giấc m ộ n g phát sinh tất cả không hề ảnh hưởng hiện thực bốn thí sinh cần tại khảo thí bên trong thực hiện dư luận đảo ngược dùng dư luận hướng về cho ngươi có lợi phương hướng phát triển năm lần này khảo thí mát điểm là cảm tính, mười phân, lý tính mười phân. như khảo thí tổng điểm vượt qua 12 phần thí sinh đem thu hoạch được một khối mộng cảnh mảnh vỡ xem như khen thưởng làm thí sinh nói ra bắt đầu phía sau khảo thí đem chính thức bắt đầu cố nghị không có vội vã bắt đầu khảo thí mà là đang nhanh chóng quan sát hoàn cảnh nơi này là một gian siêu thị nhỏ cố nghị trước mặt là một cái đội ngũ thật dài tất cả mọi người xếp tại đội ngũ bên trong chờ lấy mua đồ dựa theo khảo thí yêu cầu mặt trữ ý nghĩa lý giải chính mình hiện tại có lẽ ở vào trong mộng cảnh mà chính mình ở trong giấc mộng làm tất cả chính là tại khảo thí đáp lại khiến người nghi ngờ là yêu cầu đầu thứ nhất sử dụng bút máy hoặc bút mực đáp lại cái này cùng thẻ dự thi bên trên yêu cầu cũng không có mâu thuẫn nhưng tất nhiên là mộng cảnh mô phỏng vì cái gì lại cần sử dụng bút máy hoặc bút mực thậm chí cần sử dụng máu tươi đâu cố nghị suy nghĩ một lát vững tin chính mình đã không cách nào lại thu hoạch được càng nhiều tin tức bắt đầu đi cố nghị vừa dứt lời xung quanh tất cả mọi người bắt đầu chuyển động hắn không có vội vã động mà là quan sát một cái tình huống xung quanh nơi này là một cái diện tích không lớn siêu thị nhỏ hắn mua sắm trong rổ có một ít hàng ngày vật dụng Cấu người h h ị n ắ tiếp l ạ tục đi theo đội ngũ đi lên phía trước chờ xếp hàng đến ngươi thời điểm người đưa trong tay mua sắm giỏ đặt ở trên đài nhân viên thu ngân là một cái đầu chọc trung niên đại thúc hắn quét xong tất cả vật phẩm phất tay ra hiệu người kế tiếp quét mã tính tiền n g ư ơ i đi xa siêu thị bảo an đột nhiên cản lại n g ư ơ i bảo an đem đồ vật lấy ra n g ư ơ i thứ gì bảo an ta nhìn thấy n g ư ơ i trộm đồ n g ư ơ i ta lúc nào trộm đồ n g ư ơ i không nên ngậm máu phu người n a bảo an mới vừa rồi là không phải n g ư ơ i trộm đồ ta nhìn thấy n g ư ơ i cầm n g ư ơ i ta trộm thứ gì n g ư ơ i chứng cứ đâu bảo an con mắt của ta đều nhìn thấy n g ư ơ i còn g i o b i ệ n chúng ta hai ngày này ném đi thật nhiều đồ vật không có tám ngàn cũng có một vạn những cái kia vừa mới tiến hàng quý báo rượu đỏ có phải là người cầm người ta không có người xung quanh lấy điện thoại ra đối người lập video bảo an lôi kéo ngươi nhất định để ngươi vào bên cạnh phòng an ninh n g ư ơ i n g ư ơ i không có quyền lợi hạn chế tự do của ta ngươi cũng không có chứng cứ nói ta trộm đồ bảo an người như n g ư ơ i ta gặp nhiều ngươi cho ta đem đồ vật thả xuống dán tường đứng vững bảo an cùng nhân viên thu ngân cùng đi tới bọn họ cái đầu so với ngươi còn mạnh hơn cường tráng ngươi căn bản đánh không lại bọn hắn hai cái ngươi thử nghiệm đối với hai người sử dụng tâm lý ám thị nhưng không có hiệu quả chút nào bọn họ đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c ngươi bị kéo vào gian phòng bảo an đệ lên tường khởi bỏ áo liền g i y đều bị cởi ra nhân viên thu ngân cướp đi ngươi ba lô đem đồ vật bên trong toàn bộ đều đổ ra tìm kiếm hai người sờ soạn đường này cũng không có tìm tới bất luận cái gì mất trộm vật phẩm bảo an ngươi có phải hay không có đồng bọn ngươi ngươi đây không phải là pháp giam c ầ m ta muốn báo cảnh sát bảo an kẻ trộm vẫn để ý thẳng khí tráng ngươi mặc vào áo tông cửa xông ra những khách nhân không chỉ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đối ngươi chỉ t r ỏ trong ánh mắt tràn đầy trắng ghét ngươi lựa chọn báo cảnh ngươi được đưa tới cục cảnh sát cảnh sát đồng thời điều lấy giám sát lại phát hiện siêu thị ca mê ra đã hỏng bảo an cùng nhân viên thu ngân ý nguyên khăng khăng là người trộm đồ vật thế nhưng cảnh sát bởi vì tìm không được chứng cứ lựa chọn tin từ ngươi n g cảnh sát các ngươi không có chứng cứ dựa vào cái gì nói người ta trộm đồ bảo an ta nhìn thấy hắn giải đến lấm la lấm lét tựa như trộm đồ ta lão vương lúc nào từng nói láo lời nói ta nhìn thấy hắn trải qua cái kia rượu thuốc lá quầy toàn bộ trong siêu thị chỉ có hắn trải qua quầy không phải hắn trộm người nào trộm cảnh sát bắt trộm bắt tang ngươi không có, chứng cứ, ta không có khả năng bắt hắn đừng hung hăng c à n quáy cảnh sát giút ngươi chủ trì công đạo ngươi cảm thấy ngươi bốt mực nóng lên ngươi cúi đầu nhìn thoang、qua. m ự c nước biến mất một phần ba thời gian từ ban ngày nhảy tới buổi tối n g ư ơ i đi tới ký túc xá bên trong cùng phòng đối n g ư ơ i chỉ t r ỏ cùng phòng a không nghĩ tới a tiểu tử ngươi thế mà trộm đồ cùng phòng b thật buồn nôn về sau đừng cùng chúng ta cùng nhau chơi đ ù a cùng phòng c ta đặt ở dưới gối đầu tiền lẻ không có có phải là ngươi trộm ta đã sớm biết tiểu tử ngươi không giống người tốt ta ố t n g ư ơ i ta căn bản không có trộm đồ các ngươi nghe ai nói cùng phòng a diễn đàn bên trên đều nói ngươi bật máy tính lên leo lên diễn đàn n g ư ơ i phát hiện siêu thị bảo an bắt ngươi bức ảnh cùng video bị dán tại diễn đàn k i m trên đầu thiếp mời bên trong thiếp mời phía dưới tất cả đều là đối ngươi trách mắng cùng trừ đồng thật không nghĩ tới chúng ta trường học lại có kẻ trộm loại người này cặn bã vì cái gì có thể thi được chúng ta trường học ta nghe nói người này là thâm sơn cùng cấp đến trường học còn nói muốn cho hắn học đồng đâu kẻ trộm làm sao có thể cầm học đồng hiệu trưởng loại người này không khai trừ giữ lại làm gì các ngươi còn cho hắn phát thưởng học kim các ngươi nghĩ như thế nào ngươi không nghĩ tới vì cái gì một cái t h n g tin đồn nhảm video sẽ sinh ra như vậy lớn dư luận phong ba ngươi nhìn kỹ một chút phát hiện là có người tại thêm mắm thêm muối cố ý chế tạo hấp dẫn trong mắt điểm nóng trong đó một đầu thiếp mời chính là danh giáo học đồng đoạt giải đúng là kẻ trộm siêu thị bảo an tại chỗ bắt được ban đầu là trong trường học đồng học tật đấu ngươi đoạt giải cho nên mới tại bắt lại cái này một cái vấn đề nhỏ về sau tung tin đồn nhảm vì báng lên một chút để người chú mục tiêu đề chủ yếu xoay quanh n g ư ờ i học đồng đoạt giải thân phận tung tin đồn nhảm ngay sau đó là vô lương vê đúc emmadia theo xu hướng lẫn lộn vì lưu lượng cố ý đem danh giáo học đồng đoạt giải cùng kẻ trộm móc đối lấy thân phận tương phản tính đến tranh thủ quan chúng trong mắt nhưng căn bản không có người nghĩ đến đi chứng thực chân tướng sự thật. ngươi lập tức phát thiếp làm sáng tỏ ngươi mời các vị không muốn nghe tin lời nói của một bên những này đập video chỉ đập tới một bộ phận về sau chúng ta báo cảnh cảnh sát tới chứng minh ta là trong sạch ta căn bản không có trộm đồ đó là siêu thị bảo an cùng nhân viên thu ngân vu h a m ta bọn họ căn bản không có chứng cứ ngươi thiếp mời mới vừa phát xong liền nhận đến một đống hồi thiếp không có chứng cứ không phải là ngươi không có trộm thật phía dưới cặn bã lan ra chúng ta trường học đem học đồng phun ra a ngươi phát hiện giải thích căn bản vô dụng trong tay ngươi bút mực lại lần nữa nóng lên ngươi phát hiện mực nước lại biến mất một phần ba n g ư ơ i biết rõ mộng cảnh mô phỏng quy tắc là n g ư ơ i tại mộng cảnh mô phỏng bên trong gặp phải năn đề vô luận áp dụng bất luận cái gì biện pháp đều sẽ tiêu hao mực nước mãi đến mực nước tiêu hao sạch ngươi liền mất đi khảo thí tư cách thế nhưng lợi dụng máu tươi đáp lại là có ý gì ngươi tạm thời không nghĩ rõ ràng ngươi còn sót lại cuối cùng một phần ba mực nước ngươi cần tìm tới càng mạnh mẽ hơn phản chế biện pháp ngươi tìm tới trước hết nhất phát thiếp người ngươi phát hiện cái này phát thiếp người ảnh chân dùng chính là siêu thị nhân viên thu ngân xem ra hắn là cố ý đến lật ngược phải trái lại bị trường học tật đ ấ người lợi dụng cái này mới để cho thiếp mọi bị trên đỉnh hot ngươi nhìn xem dân mạng phát biểu vừa bực mình vừa b u ồ n cười ngươi chỉ có thể lấy ra chính mình chứng cứ phát tại trên mạng ngươi đây là ta báo cảnh ghi chép các ngươi có thể đi gọi điện thoại hỏi cảnh sát bọn họ đều nói ta là vô tội ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta ai biết cái này báo cảnh ghi chép có phải là làm giả chính là ngươi cho dù gọi điện thoại cho một trăm l ư ờ i để người khác chuyển xe nhân ra cũng sẽ cho ngươi một cái báo cảnh ghi chép được cho là chứng cứ sao báo cảnh ghi chép có thể chứng minh chính ngươi trong sạch sao trộm đồ liền thừa nhận a giáp r i nhìn xem đây chính là chúng ta trường học học đồng đoạt giải sao ngươi còn có trên mặt bục giảng lĩnh thường sao qua trong chốc lát một đám dân mạng đều tại thiếp mời bên dưới cùng tiếp h ngươi phát hiện ngươi thiếp mời leo lên ho x ệ hợp đệ nhất không những như vậy hình của ngươi bị các đại trang web đăng lại bọn họ đem n g ự a ập thành e muộn c h à o phúng ngươi là bị bắt tại chỗ kẻ trộm ngươi bút mực lại lần nữa nóng lên ngươi lấy ra bút xem xét mực nước đã triệt để thời đáy bên hai của ngươi vang lên giám khảo lao sư âm thanh giám khảo lao sư khảo thí kết thúc ngươi cuối cùng được phân cảm tính ba phân ly tính năm phân trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đỉnh chỉ thôi diễn. Nghị cắn môi một cái trong thế giới này dư luận lên men tốc độ so với mình tưởng tượng được phải nhanh rất nhiều những người kia vượt lên trước một bước đem trong video truyền thuyết chính mình là kẻ trộm cái này để chính mình vừa bắt đầu liền chiếm cứ bị động địa vị nếu như lần này chính mình trước chiếm l ĩ n h chủ động đâu cố nghĩ lại lần nữa nhắm mắt lại tôi h diễn bắt đầu ngươi như lần trước đồng dạng giao x o n g khoản tại lúc ra cửa bị bảo an ngăn lại bảo an không cho phép ngươi đi đem đồ vật giao ra ngươi lấy điện thoại ra đối với bảo an đập ngươi ngươi có ý tứ gì bảo an nha ngươi một cái kẻ trộm thế mà còn như thế lẽ thẳng khí hùng đâu Trước trước đám hợp, 3. 119, đám hợp, hợp, bảo an lời nói gây nên đại gia chú ý giống như lần trước tất cả mọi người lấy ra điện thoại bắt đầu quay chụp bảo an cùng nhân viên thu ngân lên một lượt đến cướp đi điện thoại của ngươi ngươi vẫn là bị mang vào trong phòng s o á t người ngươi ngươi cướp ta điện thoại bảo an người nào cùng với tiểu mau tặc k h á c h khí nằm sấp trên tường đường n ú c ních ngươi vẫn là không cách nào chống cự hai người kịch bản cùng lần trước thôi diễn bên trong giống nhau như lúc ngươi lựa chọn báo cảnh cảnh sát giúp ngươi muốn về điện thoại ngươi dùng di động đập xuống cảnh sát chấp pháp toàn bộ quá trình n g ư ơ i mực nước l ư ợ n giảm g bớt một phần ba thời gian cực nhanh m à qua ngươi về tới chính mình trong ký túc xá n g ư ơ i phát hiện trong ký túc xá cùng phòng ý nguyên đối ngươi châm trọc khiêu khích ngươi lấy ra cảnh sát trả lại ngươi trong sạch video bạn bè cùng phòng c h ầ m mặc chỉ có một cái bạn cùng phòng hướng ngươi biểu đạt tay n ấ y ngươi lên mạng xem xét tình huống diễn đàn bên trên siêu thị lão bản như cũ tại nói xấu ngươi tại thiếp mời phía dưới phát lên chính mình quay được video đồng thời nói rõ sự tình mật nguồn ngươi các vị mời các ngươi không muốn tái tạo tin đồn tít vịt ta căn bản không có trộng đồ là cái này siêu thị lão bản nói xấu ta các ngươi không tin ta chẳng lẽ còn không tin cảnh sát nói sao lão bản không có chứng cứ dựa vào cái gì có thể nói ta là kẻ trộm đâu cứ việc ngươi chứng cứ đã mười phần có lực nhưng trên internet dư luận thủy triều vẫn như c ũ không cách nào n g ă n cản dân mạng a ai biết ngươi có hay không đồng bọn ngươi nói không chừng là trộm xong đồ vật đem đồ vật cho người khác mang đi ngươi vậy ngươi có chứng cứ sao dân mạng a ngươi có chứng cứ chứng minh ngươi không có đồng bọn sao n g ư ơ i người nào chủ trương người nào nâng chứng nhận ngươi nói ta có đồng bọn vậy ngươi đi chứng minh ta có đồng bọn a dân mạng b nhà ngươi cũng lên kẻ trộm còn hiểu pháp sao Hiểu pháp c ò n trộm độ A. n g ư ơ i cảm thấy mười phần b y khuất diễn đàn bên trên dư luận phong bạo rất nhanh liền càn quét đến mặt khác xã giao trên bình đài nhất là video ngắn bình đài mở rộng tốc độ càng nhanh n g ư ơ i cũng tương tự đem chính mình quay chụp bác bỏ tin đồn video phát đi lên thế nhưng lấy được lưu lượng kém xa tít tắp t u n g tin đồn n h ả m video sinh viên đại học tại siêu thị trộm đồ bị bảo an tại chỗ bắt lấy dạng này video tiêu đề vô luận từ phương diện nào nhìn đều s o n g ư ơ i bác bỏ tin đồn tự chứng nhận video lưu lượng lớn người tìm tới cảnh sát muốn để cảnh sát giúp người thông báo bác bỏ tin đồn video cảnh sát bác bỏ tin đồn thế nhưng xem đo xong toàn bộ không bằng những cái kia cắt câu lấy nghĩa video xem lượng chỉ có tung tin đồn nhảm video một phần m ộ ư ơ i ngươi cũng không có thực hiện dư luận đảo ngược ngươi khảo thí thời gian đến giám khảo lão sư âm thanh tại bên thai của ngươi vang lên giám khảo lão sư khảo thí kết thúc ngươi cuối cùng được phân cảm tính năm phân ly tính năm phân trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn cấu nghị mở mắt lần này thôi diễn bên trong cấu nghị y nguyên áp dụng người bình thường có thể chọn lựa một hệ liệt biện pháp báo cảnh xin giúp đỡ quan p ư ơ n g quay chụp c h tự ứ nếu g n như bác đi người đ bình thường có thể nghĩ tới lộ tuyến đi tự chứng nhận trong sạch sẽ chỉ làm dư luận lên men tốc độ càng lúc càng nhanh mãi đến trượt vào thâm nguyên tạo thành không thể nào tiếp thu được kết quả thật là khó nha cố nghị dùng sức go gó đầu thực tế không biết nên làm những gì lúc này phiên lòng mưa đạn lại một lần xuất hiện tại trước mắt của hắn không nhìn không nhìn cố nghị tên vương bắt đạn này liền biết đứng tại châu n g ầ n người nhìn xem bên cạnh cớ gì nhân ra đều dết xuyên chính là dết xuyên không được sao dết dết dết đừng n ú p ních đầu góc ngươi cũng không có đầu góc không phải sao dết không được người liền tự sát ta cố nghị nhìn qua trước mắt mưa đạn không những không có cảm thấy sinh khí ngược lại có một tia minh ngộ đúng thế dùng máu đáp để nhưng thật ra là ý tứ này cố nghị lại lần n ữ a nhắm mắt lại lại một lần bắt đầu thôi diễn ngươi cho ta đứng ở chỗ này đem trong túi ngươi đồ vật đều móc ra、à. cờ d í t nhìn qua vu hãm chính mình bảo an trong lúc nhất thời còn không có biết rõ ràng tình huống ngươi trộm đồ đi t i ể u mau tặc ta trộm đồ cờ d í t cười lạnh một tiếng tiểu ra ta muốn theo đến không làm trộm đồ sự t ì n h lão tử từ trước đến nay trực tiếp c ư ớ c cờ d í t từ nhỏ sống ở hỗn loạn thành thị khu vực trộm vặt móc túi sự tình gặp nhiều không nguyên mua hoạt động hắn không ít thấy qua còn tham gia qua cái này bảo an giọng nói chuyện mười phần không k h á c h khí cờ d í t liếc mắt liền nhìn ra đến người này rõ ràng chính là cố ý gây chuyện thốt ngươi cái quỷ tây dương chính ngươi thừa nhận thật sao ta thừa nhận cái dám Lao tử mới k đúng thèm khát trộm nhà các ngươi đây vật đ chính, chính là dư luận khảo thí nếu như chính mình tại nhiều như thế người trước mặt sử dụng quỷ dị năng lực có thể hay không để dư luận đạt được thay đổi đến đâu ngay tại cờ rít do giữ lúc nhân viên thu ngân cũng từ sau q u ầ y xoay người vào n g ra hắn cùng bảo an một trái một phải mang lấy cờ g i không nói lời gì kéo vào bên cạnh trong phòng các ngươi làm cái gì cờ dít lớn tiếng kháng nghị nhưng căn bản đánh không lại cái này hai tên t r ắ n g hắn hắn bị đặt tại góc tường bị người sờ soạn khắp cả toàn thân túi hừ các ngươi sờ đủ chưa cờ dít lạnh lùng nói bảo an cùng nhân viên thu ngân nhìn nhau nhộn nhịp lắc đầu ngươi có phải hay không có đồng bọn bảo an chất vấn có phải là đem trộm đến đồ vật rời đi hừ cờ dít hướng về bảo an n h ngụm nước miếng vương bắt đản báo cảnh bảo an nổi giận lập tức gọi điện thoại báo kẻ ảnh cảnh sát đi tới siêu thị cứ việc siêu thị không có cờ dít trộm đồ chứng cứ nhưng hắn nôn nhân khẩu nước sự t ì n h ý nguyên để hắn bị phiền thoái không nhỏ thời gian trôi qua cờ dít về tới ký túc xá hắn cùng cố nghị đồng dạng bị bạn bè cùng phòng châm chọc khiêu khích nha trộm đồ còn nôn nhân khẩu nước người rất điên của nga đi chúng ta đi cùng phụ đạo viên nói một chút ta ngày mai chúng ta liền đổi ký túc xá ta nhìn các ngươi a y dám cờ dít dùng sức đóng cửa lại đang đằng sát khí bộ dạng để ở đây bạn bè cùng phòng không một người lên tiếng hắn cười lạnh một tiếng tiếp lấy lại đổi lại hòa ái dễ gần nụ cười hỏi ta thân yêu đám bạn tốt là ai tung tin đồn nhảm nói ta trộm đồ chương một trăm hai mươi đám ô hợp bốn chương một trăm hai mươi đám ô hợp bốn k là diễn đàn bên trên diễn đàn bên trên có người nói ngươi kẻ trộm cái gì là tung tin đồn nhảm là tung tin đồn nhảm ngươi không phải kẻ trộm đám bạn cùng phòng sợ hãi cờ gì vì vậy toàn bộ đều câm như hến nút ở riêng phần mình bên b à n đọc sách cờ dít bật máy tính lên lập tức điểm mở cái kia trước hết nhất tung tin đồn nhảm ra hỏa hắn phát hiện đầu người nọ giống chính là siêu thị nhân viên thu ngân ha ha n g u y ê n lai、like、ngươi chính là tung tin đồn nhảm người a quá đơn giản muốn để lời đồn đình chỉ chỉ có một cái biện pháp ta liền dùng ngươi máu đến đáp để a cờ dít suy nghĩ một lát lập tức nghĩ đến biện pháp lúc này đã là đêm khuya siêu thị nhân viên thu ngân cùng bảo an ngay tại trong siêu thị kiểm kê hàng hóa đột nhiên siêu thị ánh đèn lúc sáng lúc tối liền không khí cũng đột nhiên thay đổi đến băng lanh t h ấ u xương đã xảy ra chuyện gì bảo an cùng nhân viên thu ngân bản năng tiến tới cùng một chỗ bọn họ cùng nhau hướng sau lưng nhìn chỉ thấy một cái máu me khắp người tiểu hài nhi ngay tại hung tợn nhìn chằm chằm bọn họ nhìn đi ra hai cái đại hán tại nhìn thấy ác linh về sau toàn bộ đều dọa đến chạy ra siêu thị ai ngờ bọn họ vừa ra cửa bên ngoài chính là đen nhánh nghĩa địa còn có quỷ h ỏ a tại mộ phần ở giữa không ngừng lập lõe cứu mạng cứu mạng hai người ôm ở cùng một chỗ h é t to ác linh đi tới bên cạnh bọn họ giữ lại cổ hai người cờ rít từ nghĩa địa bên trong đi ra từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người các người biết sai rồi sao quỷ người là quỷ quỷ trên thế giới cũng không có quỷ có quỷ cũng là các người hai cái quỷ cờ rít chỉ vào hai người nói các người muốn chết vẫn là muốn sống muốn sống muốn sống van cầu ngươi thà chúng ta a cái k i a t ố t các ngươi hiện tại đem vu h a m ta vì đê ô xóa sau đó lại phát một cái nói xin lỗi bác bỏ tin đồn thanh minh không có vấn đề không có vấn đề cờ dít nhìn chằm chằm hai người thao t á c điện thoại gặp tất cả không sai phía sau hắn cái này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu rất tốt các ngươi có thể đi cờ dít phất phất tay trước mặt nghĩa điệu biến mất không thấy gì nữa hai người phát hiện vừa rồi tất cả bất quá đều là ảo giác nơi này là rét lạnh bờ sông trên đường một cái người đi đường đều không có chúng ta trở về đi、tốt. hai tên đại hán như nhau tranh thủ thời gian hướng trong nhà phương hướng đi đến Ai biết, ngay sau đó hắn liền nghe đến giám khảo lão sư phát ra nhắc nhở không giải quyết được vấn đề liền đem đưa ra vấn đề người giải quyết cảm tính hai phân ly tính tám phân cờ rít cười lạnh một tiếng cái gì cảm tính rõ ràng chính là một chút không có ý nghĩa đạo đức trói buộc mà thôi thánh mẫu kỹ nữ làm hại lao tử không có cầm tới đạo cụ k h é t thưởng cờ rít lắc đầu thoáng qua rời đi trường thi hiện thực thế giới cờ rít lợi dụng chính mình thiên phú kỹ năng giết chết kẻ tạo lời đồn mặc dù l y tính đạt được cao tới tám phân thế nhưng cảm tính cũng chỉ có hai phân nhưng mà đang thắp quốc mưa đạn nhưng là một trận công hoan giết tốt cái này mới thoải mái đâu người xem một chút người khác tại quỷ dị thế giới cũng không dám giết người có cái gì tiền đ đều là rát rưởi khúc khang bình xem mưa đạn trầm mặt thật lâu những mạo hiểm giả cũng có thành công thông qua khảo thí thế nhưng bọn họ đạt được phần lớn năm sáu điểm tà hữu có thể được đến tám phân đều đã tính toán thiên phú dị bẩm hệ thống tất nhiên cho cờ zip mười phân đánh giá vậy đã nói rõ cách làm của hắn là phù hợp phó bản quy tắc còn có thế giới quan mà còn thủ pháp muốn so mặt khác mạo hiểm giả cao minh rất nhiều khúc khang bình v ề nhìn long quốc bên này mưa đạn mọi người y nguyên đối cố nghị ngang ngược t r á c h mắn g đầy màn hình c trừ đ ộ n g mà cố nghị y nguyên đứng tại chỗ yên lặng suy nghĩ đối sách tổ trưởng ngày hôm qua kết quả phân tích đi ra mau đem tới ta xem một chút đêm qua cố nghị ngồi tại thư viện ôm một quyển sách nhìn trọn v hắn biết cố nghị đây là tại lợi dụng đọc sách truyền đạt một số tin tức Quỷ dị thế giới đối không có quan hệ chủ tuyến văn tự tin tức đều có che đậy công lược tổ nhất định phải sử dụng vô cùng phức tạp kỹ thuật thủ đoạn mới có thể hoàn nguyên phía trên văn tự k h ú c h a n g bình ngậm thuốc lá cầm lấy báo cáo cẩn thận đọc cố nghị n â n g sách là một bản sách lịch sử phía trên ghi chép lịch sử tiến trình cùng lam tinh cũng không có t r ê n l ệ n h quá lớn cố nghị người làm muốn nói cái này phó bản nguyên mẫu cũng là chúng ta lam tinh tổ trưởng chúng ta có phải là phải giống như lần trước đồng dạng a kiện đâu a kiện k còn tại bắt bản phím hiệp đâu đừng quản bàn phím hiệp để a k Tính toán, vẫn là đừng để hắn khúc i cái này. Các người ể để m tra Các c này. n ả sát g i p h ú n nộ g ta điều tra một cái, tra ra tất cả tao ra qua điều cái, quỷ cả dị sự khang i lại ệ n trướng cấp p sau đó á i r đặc c ô của chúng cấp ta đi những này trướng đi bình n trung học hiện thực học chiếu dõi. Là... khang thả xuống thuốc lá nửa ngày cũng không hít một hơi hắn nhìn qua trong tay tư liệu từ đầu đến cuối có loại không hài hòa cảm giác nhưng loại này không hài hòa cảm giác bắt nguồn từ nơi nào hắn lại nói không được tổ trường mau nhìn a cố nghị bắt đầu hành động ân khúc h a n g bình tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác ngắm thuốc lá hút mạnh một cái cùng mặt khác mạo hiểm giả đồng dạng cố nghị tại trong siêu thị xếp hàng mua đồ tại vừa muốn lúc ra cửa liền bị bảo an ngăn lại ngươi trộm đồ thiếu mau tặc ta không có trở đi cũng ta tiến vào gian phòng kiểm tra một chút cố nghị có vẻ hơi bất ứ c thậm chí không có bất kỳ cái gì trên miệng tranh luận lúc này mưa đạn một mảnh chửi đồng đều như thế mắng ngươi, ngươi một câu đều không nói có phải là nam nhân hay không chơi hắn nha tại chỗ đánh chết ít nhất cũng có thể được sáu phân đâu không nhìn không nhìn căn bản không phải nam nhân vẫn là nhìn cờ rít thoải mái khúc h a n g bình tại trong đầu tự động che giấu những n à y chửi đồng thanh em t ì như như phó bản bên trong thời gian phi tốc vừa qua cố nghị ngồi trước máy tính nghiêm túc tại diễn đàn nhìn tiếp phía trên tất cả đều là viết bảo an nắm lấy sinh viên đại học trộm đồ video hoàn toàn không ai giúp mình bác bỏ tin đồn nói rõ ràng đầu đôi chuyện này đại gia nhộn nhịp bỏ đá x u n g giếng có người cười nạo cố nghị trường học còn có người cười nạo cố nghị quê quán đại gia chỉ là tại truyền vận cảm xúc không ai theo đuổi chân tướng sự tình cố nghị m ặ t không hề cảm xúc cầm lấy bàn phím tại diễn đàn bên trên phát thêm nói ta là năm nhất văn học hệ học sinh cố nghị ta cũng không có trùng đồ ta không biết nên làm sao lấy chứng nhận cũng không biết nên như thế nào giải thích nhưng ta nguyện ý chết lấy chứng nhận trong sạch vừa tối cố nghị cầm điện thoại lên đi tới cuồn cuộn bờ sông đưa điện thoại máy quay phim màn ảnh nhắm ngay chính mình hắn mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm đối với màn ánh ph Các vị quan chúng các người tốt, học vị quan ta người ngói bằng trường n đại tốt, là ă mọi nhất văn h c học hệ s người h cấu n h ị Cửa t r n g học s ê u thị nhỏ nói ta trộm nhỏ nói đều ồ vật, vặt luận ta từng bất trộm túi tình. nhưng người chưa gì qua có cái móc làm Mọi sự đ biết ta không hút thuốc lá không uống rượu cũng căn bản không có khả năng nhận biết cái gì quý báo rượu đỏ trộm tên khói danh tựu i sự t ì n h càng là lời nói vô căn cứ mặt khác ta học đồng tới sổ nhưng ta một phân tiền không có hoa chờ ta sau khi chết hy vọng có người có thể đem khoản này học đồng quên cho cần người ta sẽ lấy chết tự chứng nhận trong sạch cố nghị nhìn xem phòng trực tiếp nhân khí càng ngày càng cao lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười đây là sách lược của hắn các ngươi chờ lấy nhìn đi nước sông như vậy gấp liền tính cố nghị nước sôi tính cũng chưa chắc có thể còn sống s a ta cái k i a lại có quan hệ gì ngươi quên quy tắc cuộc thi sao đây là mộng cảnh mô phỏng vô luận ngươi tại khảo thí thời điểm phát sinh cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng hiện thực cố nghị nhất định là tại có vạn toàn nắm chắc thời điểm mới làm ra loại này sự tình còn nhớ rõ quy tắc cuộc thi bên trong có một đầu l ạ như thế viết sao mời sử dụng màu đen bút mực hoặc bút máy đáp lại nếu như bút mực hoặc bút máy không viết ra được đến mời sử dụng máu tươi cờ g i ế t cùng cố nghị đồng dạng h i ể u được quy tắc bên trong ám thị sử dụng máu tươi ý tứ chính là có thể giết người chỉ bất quá cờ rít lựa, lựa chọn giết chết chính mình khúc h a n g bình bóp tắc thuốc lá tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình màn ảnh từ đầu đến cuối hướng ngay quần quận nước sông không ít người qua đường lập tức báo cảnh xin giúp đỡ nhưng mà mạng lưới bạo lực đến bây giờ còn không có đình chỉ cố nghị căn bản chính là giả vờ giả vì ta ta nhớ kỹ hắn hình như bếp bơi thật dốc hết v ố n liếng diễn kịch đúng không trên lầu các ngươi có thể hay không tích điểm đức người đều rơi xuống nước nửa ngày đều không có vớt lên đến hy vọng hắn sẽ không có việc gì nếu như cố nghị chết các ngươi những n à y lưỡi bạo đều là đ ồ loã cố nghị đều nguyện ý lấy cái chết tự chứng nhận trong sạch các ngươi còn tại nơi này nói lời t r ầ t r ọ n các ngươi có phải hay không người Mũi. trong vòng một đêm nói bằng trường đại học diễn đàn bị đến từ từng cái trang web dân mạng bạo phá bọn họ tất cả mọi người tại đối phát thiếp kẻ tạo lời đồn ngang ngược chết mắng giống như lúc trước người khác lưới bạo cấu nghị đồng dạng không có chứng cứ liền có thể đối người tiến hành thẩm phán sao hiện tại cấu nghị người không có các người internet hoàn toàn vui vẻ sao các người đến cùng là xuất phát từ cái gì tâm tính vô hãm cấu nghị lương tâm của ngươi sẽ không đau sao người vô tội vì tự chứng nhận trong sạch thế mà chỉ có nhảy sông tự sát đây chính là các ngươi lấy bạo người muốn xem đến kết quả đúng không dư luận thật đảo ngược công lược tổ người thấy được kết quả như vậy lẽ ra nên cảm thấy vui vẻ thế nhưng bọn họ nhưng căn bản cười không nổi khúc hang bình lấy ra một cái mới thuốc lá nửa ngày cũng không có điểm nhìn xem dân mạng bình luận a cố nghị tiểu tử này là thật tự sát phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng từ đầu đến cuối không có cắt đến cố nghị trên thân đây cũng là trực tiếp chứng minh vì sao lại dạng này không thể tin được a đây cũng không phải là điểm tốt khúc hang bình cao mày điều này nói rõ c ấ u nghị đã t r ú n g đấy hắn đã bị phó bản tẩy não sẽ chỉ dùng tự sắt đến giải quyết vấn đề hắn rõ ràng có thể nhạy cầu về sau trốn đi kéo tới khảo thí kết thúc dư luận cũng đồng d ạ n g có thể l à o ngược đúng nha ta cũng cảm thấy khẳng định có mặt khác càng hài hòa phương pháp có lẽ có nhưng tuyệt đối không phải là điểm cao cái này phó bản từ đầu tới đôi u đều đang ám chỉ mạo hiểm giả tự sát thậm chí tự s á t về sau còn có thể thuận lợi thông quan đây là vô cùng không bình thường chúng ta đều biết rõ mạo hiểm giả tử vong chính là vượt quan thất bại quỷ dị lực lượng liền sẽ tùy theo xâm lấn hiện thực thế giới Cho nên, làm s ủy thông thông dị, thông thông dị, là dị thế ể một giới mạo giám khảo lão sư âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên lấy cái chết tự chứng nhận cảm tính thám phân lý tính thám phân c duy chỉ đ có tự sát đồng thời bị cảnh sát vớt lên thi thể mới có thể được đến một mươi sáu phân ưu tú cho điểm trừ cái đó ra cấu nghị thực tế nghị không ra càng nhiều càng tốt thông quan phương pháp vì được đến càng nhiều học phần cấu nghị đành phải lựa chọn chết thật hãng tại trên người mình trói lại rất nhiều vật nặng sống sờ sờ đem chính mình ép vào đáy nước chết lối đồng thời cũng để cho thi thể thay đổi nặng không đến mức nhanh như vậy liền bị dòng nước cuốn đi hắn còn thử qua dùng kỹ năng ám thị vô hám người từ bỏ đối với chính mình vô h ã m chỉ khi nào kỹ năng thời gian đến các nàng sẽ ngóc đầu trở lại dùng những phương pháp khác lưới bảo chính mình cố nghị mở to mắt về tới trong trường thi bài thi trước mặt bên trên viết tràn đầy một trang phía trên tất cả đều là hắn nhìn không h i ể u văn tự bài thi trước ba phần có một tất cả đều là mực nước viết sau đó hai phần ba tất cả đều là dùng m á o viết hiện nay cố nghị đạt được là cảm tính mười bốn ly tính mười bốn chết đến tốt chết đến tốt nếu quả thật chết vậy thì càng tốt hơn chết tử tế nhanh lên chết phiền lòng mưa đạn xuất hiện lần nữa cố nghị cũng sớm đã quen thuộc hắn thuần thục đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị che giấu những n à y ồn ào con rệm thế nhưng không thể không thừa nhận nếu như không có những n à y mưa đạn luôn là t h u ố c giục chính mình đi chết hắn cũng không có khả năng thu hoạch được cao như vậy điểm số là bọn nổ nước bọn mưa đạn cho mình thông quan linh cảm khảo thí kết thúc mọi người ngừng bước ra giám khảo lao sư vừa dứt lời tiếng c h u n g vang lên nàng đi xuống bục giảng thu hồi mỗi người bài thi như lần trước đồng dạng cố nghị cùng những bạn học khác cùng một chỗ tại đợi phòng thi nghỉ ngơi các học sinh ngồi tại trên ghế kích động giao lưu tâm đắc trải nghiệm lần này khảo thí rất khó a đúng nha ta hình như nhiều nhất chỉ có thể đến mười hai phân a mười hai phân đã không tệ thỏa mãn a ngươi cố nghị thử gia nhập thảo luận các ngươi đều là làm sao đáp lại làm sao đáp lại mù đáp thôi dựa theo lý luận đ ể n ó i loại này dư luận là không cần để ý tới chính xác nhất phương pháp là tại dư luận lên men phía trước giết chết nữ sinh kia như vậy ngươi lý tính điểm số sẽ cao nhất cố nghị nhìn hướng trả lời người phát hiện lại là chính mình cùng phòng trần t r ạ c h vũ hắn nhiễu mày hỏi tiếp vậy là ngươi hoàn toàn từ bỏ cảm tính phân trên đời không có vẹn cả đôi đường ngươi dù sao cũng phải từ bỏ một cái trần trạch vũ nhìn cũng không nhìn cố nghị một cái cái gì đều muốn làm đến vậy liền ý vị như thế nào cũng làm không được cố nghị không nói gì đúng vào lúc này giám khảo lão sư đi vào đợi phòng thi cố nghị đồng học ngươi cuối cùng được phân là mười sáu phân ngươi thu được đặc thù khen thưởng đi theo ta văn phòng a cố nghị nhắm mắt lại thôi diễn một cái xác nhận văn phòng bên trong không có bất kỳ cái gì hố cái này mới đi theo đi qua giám khảo lão sư lấy ra một cái màu đen hộp hai tay đưa tới cố nghị trong tay chúc mừng ngươi tại lần này khảo thí bên trong thu hoạch được h u dị thành tích đây là ngươi khen thưởng cảm ơn lão sư cố nghị tiếp nhận hộp bên hai chuyển đến hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công thông qua trận đầu khảo thí ngươi kịch bản thăm dò độ được đến tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là mười bảy chương một trăm hai mươi hai trộm cũng có đạo chương một trăm hai mươi hai trộm cũng có đạo cố nghị về tới ký túc xá nằm ở trên giường nghỉ ngơi hiện tại là bốn giờ chiều qua hai giờ nữa thư không thông đạo liền muốn mở ra nếu như hôm nay còn có thể đi thư viện làm công lời nói hắn nhất định muốn lại đi một lần cố nghị cùng trần trạch vũ đều lấy được mộng cảnh mảnh vỡ khen thưởng tại cầm tới mảnh vỡ về sau trần trạch vũ một ngụm bước vào ngươi làm gì ăn không ăn giữ lại sinh con non sao trần trạch vũ liếc mắt nằm trên giường đọc tiểu thuyết cố nghị mở ra hộp nhìn thoáng qua mộng cảnh mảnh vỡ đây là một viên hồng n h ạ t kết tinh nghe có nhàn n h ạ t vị ngọt bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi đem mộng cảnh mảnh vỡ nuốt vào bụng ngươi không có cảm giác nào ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị gãi đầu một cái không có biết rõ ràng trần trạch vũ vì cái gì muốn ăn thứ này chẳng lẽ là vì bản địa thổ dân cùng chính mình cũng không phải là cùng một cái c h ủ tộc cho nên mộng cảnh mảnh vỡ đối với bọn họ đến nói là thuốc bổ đối với chính mình đến nói không có chút nào tác dụng tính toán đừng nghĩ ăn vẫn là thí nghiệm một cái trên sách ma dược có hữu dụng hay không a cố nghị lắc đầu nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i tại trong ký túc xá tìm một cái bình nhỏ một cây tiểu đao một tấm giấy trắng cùng với một kiện sạch xe áo sơ mi trắng n g ư ơ i nuốt ở trong nhà vệ sinh đóng cửa lại n g ư ơ i dùng tiểu đao cắt vỡ trong lòng bàn tay đem huyết dịch nhỏ vào cái bình tích lũy đủ một trăm l h m l huyết dịch n g ư ơ i xé ra áo sơ mi trắng băng bó kỹ vết thương n g ư ơ i đem n g ộ n cảnh mảnh vỡ ném vào cái bình bên trong người lấy ra giấy dựa theo trên sách chỉ thị vẽ ra ma pháp trận gián tại miệ bình qua ba phút người nghe thấy bên thai chuyển đến lộn nói mớ âm thanh n g ư ơ i lợi dụng tâm lý ám thị thành công chống lại cái này s ó n g tinh thần xâm nhập sắc mặt của ngươi có chút tái nhật n g ư ơ i cầm lên cái bình xé ra miệng bình giấy trắng huyết dịch biến thành màu ngà sữa thể dính vật n g ư ơ i đi tới tầng hầm phụ cận n g ư ơ i xem nhìn một phía xác nhận nơi này không có người n g ư ơ i mở ra tầng hầm cửa đem cái bình bên trong thể dính vật n u ố t xuống n g ư ơ i cảm thấy mình thân thể biến thành trong suốt n g ư ơ i đi vào hư không bên trong n g ư ơ i bước nhanh đi đến tầng hầm chính giữa tìm tới một bản thật dạy từ điện người tranh thủ thời gian chạy về cạnh cửa thư không hành tẩu có tác dụng trong thời gian hạn định chừng mười giây đầy đủ để ngươi thoải mái mà từ tầng hầm thu hồi từ đ i ệ n ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt phía trước tại mưa đạn cố nghị đã từng biết cờ rít từ trong tầng hầm ngầm tìm tới manh mối cho nên hắn mới ngay lập tức đi tầng hầm thăm dò tất nhiên trong tầng hầm ngầm có đồ vật như vậy lầu chóp tất nhiên cũng có đồ vật hắn quyết định cũng đi lầu chóp thăm dò một chút bất quá bởi vì hắn tại thôi diễn lúc sử dụng tâm lý ám thị lần này hắm chỉ có thể lại lần nữa một lần nữa thôi diễn một lần bắt đầu thôi diễn ngươi cầm lấy cần đạo cụ, trốn trong nhà cầu. thủ pháp của ngươi so lần thứ nhất t u ầ n t h ủ rất nhanh liền chế tạo tốt ma dược n g ư ơ i bỏ tới tầng cao nhất tầng cao nhất bị khóa bên trên n g ư ơ i mở không ra n g ư ơ i đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị ngươi một chân đạp ra cửa lớn thư không phong bạo hướng ngươi đánh tới ngươi lập tức uống xuống ma dược ngươi tại lầu chóp thăm dò ngươi phát hiện lầu chóp cùng thư viện b khu đồng dạng không gian kết cấu vô cùng hỗn loạn liền tính ngươi có thể tại hư không bên trong h à n h tàu cũng vô pháp thông thuận ở bên trong thăm dò ngươi ma dược thời gian kết thúc ngươi hóa thành một mảnh hư vô ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị một lần nữa mở tỏ mắt xem ra tiếp xuống thăm dò mục tiêu có lẽ đặt ở thư viện chỉ có trước hiểu rõ như thế nào giải quyết không gian hỗn loạn vấn đề mới có thể thuận lợi tại lầu ký túc xá đỉnh thăm dò trước tiên đem có thể cầm tới đạo cụ toàn bộ cầm tới a cố nghị cầm lấy cần đạo cụ đi vào nhà vệ sinh hiện thực thế giới người này làm sao già thích hướng nhà vệ sinh chui đoán chừng là đói bụng không ha ha ha một nhà nào đó quán nét bên trong mấy tên côn đồ lốp bốt đánh chữ thậm chí không chút nào chú ý hình tượng đem mưa đạn nói ra quán n t lão bản đối mấy cái này tiểu lưu manh sâu sắc c h ắ n ghét đã sớm lén lút cho cảnh sát báo cảnh sát cố nghị cùng lão bản hải tử không kém là bao nhiêu tuổi hắn tại quỷ dị thế giới mạo hiểm mà quốc gia mình người lại tại phía sau cười nạo chửi đồng hắn nhưng phàm là cái tâm trí người bình thường đều không nhìn nổi đinh linh quán nét cửa đầu chung văng lên a kiện mang theo đặc công đi tới quán nét hắn nhìn xung quanh đi thẳng tới lao bản trước mặt cho hắn biểu hiện ra một cái chính mình giấy chứng nhận long quốc công lược tổ đặc công các ngươi là đến bắt những cái kêu b à n phím hiệp a lão bản nháy mắt mấy cái chỉ lâu đã nói nói liền tại nhị lâu bốn nghìn ba trăm bốn mươi tám hảo tòa thân thể bọn hắn phần chứng nhận tin tức cho ta bọn họ không có thẻ căn cước cũng đều là phụ cận trường cấp ba học sinh n g ư ơ i mẹ hắn là lưới đen a lão bản lúng túng ho khan hai tiếng lại nghĩa chính ngôn từ nói ta mở lưới đen a về mở lưới đen a thế nhưng những hải tử kia tại phòng trực tiếp đen anh hùng của chúng ta vậy ta là tuyệt đối không cho phép đến lúc đó ta nên nộp tiền phạt nộp tiền phạt thế nhưng những n à y hại người bản phím hiệp không thể không bắt hừ ngươi vậy cũng là trộm cũng có đạo a a kiện cười lạnh một tiếng nhìn hướng chính mình đồng đội các ngươi hai cái giữ vững cửa trước sau còn lại đi theo ta đặc công đến đưa tới không ít người chú ý bọn họ toàn bộ đều thả xuống chuột một mặt kinh ngạc nhìn xem a kiện đám người a kiện trực tiếp đi tới nhị lâu một cái nhìn thấy hoàng bao hắn mặc một thân màu xanh đồng phục được mang theo khê sơn trung học huy hiệu trường a kiện nhìn qua huy hiệu trường sắc mặt lập tức thay đổi đến âm t r ầ m hắn đi tới nhẹ nhàng vô vô ngay cái kia ngay tại phòng trực tiếp m a n g cố nghị cao trung học sinh đ ư n g đua làm cái gì cao trung học sinh cũng không quay đầu lại như c ũ tại đánh chữ mắng chửi người người chính là tôn huấn biệt danh hoàng bao a thì ta làm gì người dính lũ pháp pháp theo chúng ta đi một chuyến mẹ nó Ta t ạ đặc đặc đây đã là a kiện tự mình dẫn đội bắt lấy bàn phím hiệp ngày thứ hai bọn họ không biết ngày đêm tăng ca có thể trên mạng bình xịn số lượng y nguyên không giảm tiểu từ thối vì cái gì muốn tại phòng trực tiếp phun cố nghị a kiện đã sớm đem cố nghị trở thành đệ đệ của mình thấy được có người nói xấu cố nghị hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sinh khí hoàng mao đĩu môi có chút quật cường thấp giọng nói nói nghị phun liền phun liên quan gì đến ngươi ẩm a kiện đột nhiên đẩy cửa xe ra dắt lấy hoàng mao xuống xe hắn lấy xuống hoàng mao khăn trùng đầu đem hoàng mao đặt tại bên tường một quyền đâm tại hoàng mao trên mặt đánh sai l ệ c h hoàng mao xương mũi hoàng mao lập tức khóc r ò n g r ò n g ô, ô ô, ngươi mẹ nó a kiện cầm ra thương đè vào hoàng mao trên cằm các đồng đội tranh thủ thời gian xông xuống xe ngăn cản a kiện đây là bọn họ lần thứ nhất thấy được a kiện tức giận như vậy a kiện ca ngươi tỉnh táo một điểm không quan hệ ta tự có phân tấp A k i ệ người bây giờ dính líu nguy hại mạo hiểm giả sinh mệnh an toàn dựa theo pháp luật quy định chúng ta có thể tại chỗ giết người chớ cùng ta khinh xuất nghe hiểu sao các đồng đội nghe vậy hai mặt nhìn nhau câu này lời kịch bọn họ có phải hay không ở đâu nghe qua chứ một trăm hai mươi ba vạn vực từ điển chứ một trăm hai mươi ba vạn vực từ điển ta bất quá là tại trên mạng khẩu hải mà thôi làm sao lại nguy hại mạo hiểm giả an toàn 3. A k i ệ ngày một hôm qua a kiện đem hà cường cường máy tính đưa đến công lập tổ quỷ dị thế giới mưa đạn công năng mang theo quỷ dị lực lượng cho nên nhân loại đến nay không có cách nào che đậy mưa đạn vẹn vẹn là như thế nào định vị mưa đạn phát biểu người sử dụng cũng làm nhân loại ta nghiên cứu gần tới ba năm nhưng mà hà cường cường trong máy vi tính đạn mạc cơ khí nhân có nhất định quỷ dị thuộc tính đồng thời trong đó bao hàm khoa học kỹ thuật đã sớm vượt qua nhân loại hiện nay máy tính trình độ khoa học kỹ thuật cái này tất nhiên là còn g tín đồ bọn họ lợi dụng quỷ dị lực lượng khai thác phần mềm n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i có bản lĩnh giết ta phanh a kiện b ó c cỏ đánh xuyên qua hoàng mao b ắ p đ u ổ i a kiện ngươi điên rồi sao đây là thủy ngân đầu đạn các đồng đội kinh ngạc nhìn xem a kiện thủy ngân đầu đạn liền q u dị sinh vật đều có thể đánh giết húng chi là một người bình thường a hoàng m a che lấy bắt đùi của mình q u giảm xuống đất các đồng đội dọa đến tranh thủ thời gian v ọ t lên a kiện lại hai mắt đỏ bừng nhìn xem bọn họ nghiêm nghị quát các ngươi đừng tới đây chuyện này ta đến xử lý a kiện ngày thường u y vọng làm ra tác dụng mọi người toàn bộ đều đứng ở một bên không dám lên tiếng a cứu mạng hoàng mau thống khổ kêu g ê n a kiện ngồi s ổ m trên mặt đất họng súng lại lần nữa đứng vững hoàng mau đầu vừa vặn ngươi cũng nghe thấy rồi chứ ta dùng chính là thủy ngân đầu đạn hiện tại thủy ngân ngay tại mạch máu của ngươi bên trong rú tẩu nếu như ngươi không nhanh chóng đi bệnh viện cứu chữa không ra nửa giờ ngươi sẽ chết ta không biết những người kêu đối ngươi hứa hẹn cái gì đơn giản chính là trường sinh bất tử vĩnh thế bất diệt loại hình chuyện ma quỷ thế nhưng nếu như ngươi bây giờ còn không chịu nói như vậy ngươi lập tức liền muốn treo hoàng mau vẻ mặt c ầ u xin âm thanh run dày nói có lỗi với có lỗi với ta nói toàn bộ đều nói ta là khê sơn trung học học sinh ta là ở trường học phía sau tiểu mã tiệm m ì bỏ gặp phải cuồng tín đồ bọn họ nói cho ta chỉ cần đem cái này đạn m ạ c cơ khí nhân phát đến trên mạng đi như vậy ta liền có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền bọn họ cũng không có hứa hẹn ta cái gì trường sinh bất tử cũng không có giao cho ta quỷ dị lực lượng chính là sợ các ngươi đặc công sẽ tra đến ta. ta thật chỉ là tham tài mà thôi ta cũng không muốn gia nhập cái gì của tín đồ tổ chức ngươi làm sao liên hệ bọn họ bọn họ cho ta đạn m ạ c cơ khí nhân về sau liền biến mất ta cũng không biết bọn họ ở đâu a k i ệ n vung lỏng ra hoàng mau quay người đi vào trong xe kiệt ca người muốn đi đâu khê sơn trung học cái này nhỏ hoàng mau làm sao bây giờ các ngươi hai cái t i ệ n hắn đi bệnh viện ta một người đi khê sơn trung học làm điều tra a k i ệ n phát động ô tô ta vừa vặn nổ s ú n g phía trước đã đổi qua đạn đây chẳng qua là bình thường viên đạn không phải thủy ngân đạn hắn nhiều nhất sẽ chỉ chịu một điểm ngoại thương mà thôi a kiệt phát động ô tô mang theo mặt khác hai cái đồng đội rời đi còn lại hai tên đặc công hai mặt nhìn nhau bọn họ mang lấy thụ thương hoàn bao ngồi lên chiếc xe thứ hai kiện ca hôm nay vì cái gì như vậy vội vàng sao động hắn bình thường có thể là nhất trông coi quy của người n g ư ơ i biết khê sơn trung học là chỗ nào sao ân đặc công cầm điện thoại lên nhìn một chút tổ trưởng gửi tới khả nghi trong danh sách có cái này trường học nó đã từng phát sinh qua quỷ dị sự kiện khả năng là lần này phó bản hiện thực chiếu giỏi nhưng đây không về chúng ta kiểm tra a vậy n g ư ơ i biết a kiện mội mội đã từng tại cái nào trường học đọc qua sách sao khê sơn trung học đặc công sửng sốt một chút các loại kiện ca có cái mội đã từng quỷ ân trần h ế giới. c trạch vũ cũng không quay đầu lại ngươi nhớ tới đi nhất lâu may bán hàng tự động mua chút bút mực dự bị ngày mai còn đến khảo thí đâu a suýt nước quên mất cố nghị gật gật đầu lấy ra bút mực lúc này bút mực chỉ còn lại một điểm cuối cùng mực nước hắn không có vội vã đi xuống lầu mua bút mà là ngồi tại bên giường mở ra mới vừa cầm tới từ điển chúc mừng ngươi thu hoạch được đặc thù kịch bản đạo cụ vạn vực từ điển tinh thần lực của ngươi hạn mức cao nhất đạt tới một trăm n g ư ơ i đang đọc nửa giờ sau liền có thể ghi nhớ lên trong từ điển toàn bộ nội dung cố nghị nháy n máy mắt tranh thủ thời gian mở ra từ điện lật xem thư viện C khu rất nhiều sách đều là dùng lạ l ắ m văn tự viết hiện nhiên bản này vạn vực từ điện chính là giải đọc những sách vở này công cụ nửa giờ cố n g h ị quả nhiên nắm giữ trong từ điện toàn bộ nội dung hắm ở, ở trên giường nghỉ ngơi khôi phục một chút tinh thần mơ mơ màng màng ở giữa cố nghị lại nghe thấy mưa đạn tiếng mắng chửi hắn từ trên giường bỏ dậy hướng ngoài cửa xem xét các bạn học chính lần lượt rời đi ký túc xá hướng nhất lâu đi đến thông hướng thư viện hư không thông đạo lại một lần mở ra ân thật muốn biết những n à y bình xịt sẽ làm sao p h u n ta nha cố nghị t r ừ n g to mắt nhìn kỹ một cái trước mặt mưa đạn n g ủ n g ủ ngủ q u ỷ lười lười chết ngươi tính toán thật sự là buồn chán ngủ như chết tốt nhất cố nghị gãi đầu một cái hắn phát hiện hôm nay bọn nổ nước bọ sức chiến đấu hình như có chỗ hạ xuống nhìn thấy bây giờ đến càng giống là bạn gái hướng bạn trai làm nũng đồng dạng bất quá cố nghị vẫn là cùng bình thường đồng d ạ n g đối với chính mình sử dụng kỹ năng che giấu trước mặt mưa đạn cố nghị đi nhất lâu máy bán hàng tự động mua một ly hạnh nhân thủy một phần hoàng gia khẩu phần lương thực cùng một chi hoàn toàn mới bước mực hoàng gia khẩu phần lương thực là một loại màu trắng thể dính vật hương vị không tệ mà còn chỉ cần ăn một miếng liền có thể nhét đầy cái bao tử bất quá thứ này bắt đầu ăn vô cùng dễ dàng nghiện nhưng cố nghị,、no、nghị đi theo đại bộ đội đi tới thư viện cố nghị muốn tiếp tục tại thư viện làm công thế nhưng thư viện nhân viên quản lý lại cự tuyệt cố nghị yêu cầu chúng ta bây giờ nhân viên đã đầy đủ đã không cung cấp tương vị có thể là ta sợ ta học phần không đủ à chẳng lẽ ta liền không thể lấy những phương thức k h á c kiếm lấy học phần sau bên cạnh sân vận động cũng tại nhận người xế chiều ngày mai thông hướng sân vận động hư không thông đạo sẽ mở ra ngươi đi hỏi một chút các ngươi giáo viên thể dục đi cảm ơn ngươi ai ngươi chú ý một chút nhân viên quản lý gõ bàn một cái nói ngày hôm qua nhưng có người khiếu nại ngươi nói chuyện âm thanh quá lớn còn ra thích đem bút máy l ệ n trên mặt bàn thư viện là cho mọi người im lặng đọc sách học tập nơi không phải cho ngươi dùng để gõ đánh vui có lỗi với cố nghị gật gật đầu quay người rời đi nhân viên quản lý văn phòng hắn không có chút nào lưu lại đi thẳng tới c khu thư viện chương một trăm hai mươi bốn tuyệt vọng lịch sử chương một trăm hai mươi bốn tuyệt vọng lịch sử cuộc thi ngày mai môn học là đạo đức căn cứ ngày đầu tiên khảo thí nước tiểu tính suy đoán ngày thứ hai tỷ lệ lớn cũng là mộng cảnh kiểm tra chỉ cần thành tích cuộc thi tại mười hai phân trở lên chính mình liền có thể thu hoạch được mộng cảnh mảnh vỡ khen thưởng mộng cảnh mảnh vỡ đối phó bản thổ dân tựa hồ có đặc biệt tác dụng chính mình thì có thể dùng để làm làm ma dược tài liệu mặt khác thư viện kiêm chức cũng không làm được bất quá nhân viên quản lý lại cung cấp một cái tình báo xế chiều ngày mai sân vận động thông đạo sẽ mở ra chính mình tại hoàn thành khảo thí về sau vừa v ẫ n có thể đi sân vận động thăm dò một chút cố nghị đi tới thư viện tại tiến vào xê khu phía trước cho chính mình gia tăng một cái tâm lý ám thị cái này mới bước vào xê khu tuy ý cầm lấy một bản tàng thư lật hai mắt nguyên bản không thể nào hiểu được văn tự hiện tại hắn đều có thể nhẹ nhõm giải đọc trên giá sách thả tất cả đều là nhân văn xã khoa loại sách báo trong đó sách lịch sử chiếm được t u y ệ t đại bộ phận có sách thậm chí có năm sáu kg ôm đọc thời điểm hơi có chút cố hết sức cố nghị không có công phu từng quyển từng quyển đọc qua đi chỉ có thể đại khái lật xem một cái Mỗi một bản s á có h lịch sử giới thiệu đều là văn minh khác nhau. là c sử giới đều văn sách lịch sử bên trong ghi chép một n cái, cái, cái loại văn minh lịch sử tiến trình cùng lam tinh không có khác nhau quá nhiều nhưng trong đó có một đoạn liên quan tới thạch mặt nạ truyền thuyết nhưng là lam tinh trong lịch sử chưa từng xuất hiện cố nghị trầm ngâm một lát hắn cảm thấy những n à y sách lịch sử ghi chép đều là từng cái bình hành vũ trụ văn minh lịch sử dạng này lật sách hiệu suất quá thấp hắn cảm thấy C khu mỗi một bản sách đều đáng giá lặp đi lặp lại quan sát hắn tìm một vị trí ngồi xuống lợi dụng vô hạn suy diễn năng lực lật khắp C khu tất cả sách lịch sử cẩn thận đọc về sau c ấ u nghị phát hiện tất cả song song thế giới đều phát sinh qua một cái cộng đồng tai nạn quỷ dị sống lại cứ việc từng cái thế giới phát sinh quỷ dị sống lại thời gian không hoàn toàn giống nhau nhưng bọn hắn đã từng gặp phải tai nạn cùng lam tinh ngay tại gặp phải tai nạn không khác nhiều bọn họ đối quỷ dị thế, giới phía sau màn hô cũng thiên quái. thế giả tạ thần hai ách tri chủ vô luận sách lịch sử biên soạn người bao nhiêu khách quan tại miêu tả vị này phía sau màn hát thủ lúc bọn họ tìm từ luôn là tràn đầy h o à n g hốt cùng t â m h ậ n rất nhiều văn minh gặp phải cái cuối cùng lịch sử sự kiện chính là quỷ dị sống lại từng cái văn minh cùng quỷ dị thế giới đối kháng thời gian dài ngắn không đồng nhất có chiến đấu mười năm có chiến đấu trăm năm cố nghị lật khắp tất cả sách lịch sử càng xem đến cuối cùng càng cảm thấy tuyệt vọng bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái văn minh chiến thắng qua quỷ dị thế giới bọn họ cuối cùng đều sẽ tại càng ngày càng khó khăn phó bản bên trong thất bại thậm chí có bốn thành văn minh cuối cùng chết tại người một nhà phản bội bên trong hoặc là tại đầu hàng về sau trở thành quỷ dị thế giới một bộ phận nhân loại cuối cùng rồi sẽ bị càng ngày càng nhiều quỷ dị sinh vật t h ô n vệ mãi đến toàn bộ thế giới biến thành đất khô cằn tại cố nghị sắp hao hết toàn bộ tinh thần lượt lúc h ắ n tìm tới một bản giải nhất sách lịch sử bọn họ cùng quỷ dị thế giới chiến đấu lịch sử dài nhất khoảng chừng ba cái thế kỷ lâu trong sách người viết đem văn minh của mình gọi là phi tham giả đem quỷ dị thế giới phía sau màn hấp thù gọi là chủ tệ nên văn minh tại quỷ dị phát triển ra q u ỷ dị văn minh đồng thời thành công giải tỏa du lịch trong vũ trụ khoa học kỹ thuật bọn họ tính toán rời đi rách dưới m u tinh tìm tới gia viên mới lấy làm cho văn minh kéo dài ai biết tại bọn họ vừa vận định cư đến mới tinh cầu về sau chủ t ể như ảnh tùy hành bọn họ còn không có đứng vững góc chân liên bị thình lình quỹ dị thú chiêu nước hết bọn họ là duy nhất cùng chủ t ể từng có trực tiếp tiếp xúc văn minh căn cứ bọn họ miêu tả chủ t ể là vũ trụ ý chí thể hiện đại biểu cho tất cả sinh vật có trí khôn sâu nhất tầng âm u mặt hắn lấy từ vong hoảng hốt làm thức ăn lấy sinh tồn hy vọng làm n g i nhự đem tất cả sinh vật có trí khôn hắn kiểu gì cũng sẽ nói cho ngươi chỉ cần lại cố gắng một chút xíu ngươi liền có thể giết chết hắn sau đó tại ngươi bắt được cái k i ê u một điểm cuối cùng hy vọng lúc lại tự tay đem dập tắt chủ t ể là vĩnh viễn không có khả năng bị tiêu diệt hắn kiểu gì cũng sẽ tại hư không bên trong không ngừng trùng sinh sinh vật vĩnh viễn không có khả năng đối kháng chủ t ể chỉ có tử vong mới là ứng đối chủ t ể biện pháp tốt nhất các bạn học thư viện lập tức đóng quán nhân viên quản lý phát ra sắp đóng quán âm nhạc n u hỏa đàn vi ô lông âm thanh tại trong quán dạo chơi c ấ nghị ngồi tại trước bản dùng bút trên giấy tô tô vẽ vẽ hắn không biết hiện thực thế giới người có thể hay không thấy rõ chính mình viết chữ nhưng hắn nhất định phải đem hôm nay lấy được thông tin truyền đạt cho hiện thực thế giới đối với C khu sách lịch sử cố nghị ôm lấy ba phần thái độ hoài nghi toàn bộ phó bản thế giới một mực tại thay đổi một cách vô tri vô g i á c cường điệu tự sát giải quyết tất cả liền thông quan điều kiện bên trong đều viết lên lựa chọn tử vong nói không chừng C khu sách lịch sử chính là vì cường hóa tự sát tín nhiệm mới bị biên soạn đi ra cố nghị đi theo đội ngũ về tới ký túc xá c h â n trạch vũ cùng bình thường đồng dạng vừa về tới ký túc xá liền tắt đi túc xá đèn hướng dẫn một người nằm ở trên giường mở ra đèn ngủ đọc sách cố nghị không nói thêm gì hắn bỏ lên giường nhắm mắt lại. Thôi diễn bắt đầu.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 đây chính là vô cùng lưu hành tiểu thuyết ta đại chủ tể giải thích một cái sở tạc văn minh đối kháng thiên thai cố sự cái kia thiên thai tên là chủ tể n g ư ơ i a nguyên lai、like、là tiểu thuyết ta vẫn cho là sách lịch sử đâu hôm nay ta còn tại thư viện c khu nhìn thấy quyển sách này c h â n t r ạ c h vũ ngươi sẽ không thật cho rằng những cái kia là thật ngươi muốn cười chết ta ngươi ha ha đừng nói cái này ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi ngươi tại sao lại muốn tới ngoá bằng trung học đọc sách c h â n t r ạ c h vũ cái này có cái gì tốt nói đương nhiên là bởi vì ngõ bằng trung học là trên thế giới tốt nhất trường cấp ba rồi nếu như ta có thể tại kỳ mặt khảo thí bên trong cầm tới điểm cao ta có thể tùy ý chọn lựa trường học n g ư ơ i phía ngoài thế giới là d ạ n gì g trần trạch vũ ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì n g ư ơ i ta nói là n g ư ơ i nghĩ từ bên cạnh tìm hiểu một chút phó bản thế giới tình huống cụ thể nhưng mà vô luận ngươi làm sao nói bóng nói gió hoặc là nói thẳng trần trạch vũ đều sẽ biểu hiện ra một mặt vẻ mặt mờ mịn người biết đây là hệ thống đối thổ dân cư dân gia tăng nhận biết chứng ạ i ngươi không cách nào từ trên người bọn họ hiểu được càng nhiều tin tức người đình chỉ thôi diễn c h ư một trăm hai mươi lăm ngươi có thể từng nghỉ ngơi một c h ư một trăm hai mươi lăm ngươi có thể từng nghỉ ngơi một ta đi ngủ c h â n trạch vũ lẩm bẩm đóng lại đèn ngủ đắp chăn túi đầu ngủ say cố nghị lấy ra tấm kia tại xe khu tìm tới viết tay tờ giấy đầu này viết tay tờ giấy hẳn l à ám thị những cái kia diệt tuyệt văn minh biên soạn sách lịch sử là một cái văn minh cho cốt nếu một nhân loại trọng lượng là ba năm kg như vậy một cái văn minh trọng lượng là bao nhiêu một nhân loại cho cốt đại khái sẽ có ba mươi b ố kg tả hữu một cái văn minh cho cốt có chừng bốn mươi lăm kg b ê khu sách vở bên trong cũng có mấy cái từ mấu chốt văn minh tiêu tán nơi đó nhắc nhở khả năng sẽ càng thêm tiếp cận chân tướng chỉ cần có thể tiến vào nơi đó nhất định có thể biết càng nhiều liên quan tới manh mối cố nghị lại tại n g t người n phát cái gì nốc còn không mau đi chết tự sát ta hủy diệt ta mưa đạn lại một lần xuất hiện tại cố nghị trước mặt b u ồ n chán nói tới nói lui cũng nhiều như vậy lời kịch cố nghị lắc đầu liền tâm lý ám thị đều chẳng muốn dùng nằm trên giường ngủ thiết đi hiện thực thế giới đêm khuya hoàng mau trên chân n e o băng hã tại bệnh viện trong phòng bệnh cãi lộn nói muốn khởi tố công lược tổ lạm dụng tư hình đứa nhỏ này lưu manh tra cũng liền đem chạy tới công lược tổ chính là muốn công lược tổ bồi thường tiền nghiễm nhiên một bộ không chết không thôi tư thế mà lại mọi người lại trong lòng t r ộ t dạ dù sao hoàng b a o thật là bị ác kiện đánh xuyên qua bắt đuổi lúc này quỷ dị thế giới mạo hiểm giả đều tiến vào mộng đẹp khúc khang bình cũng chuẩn bị xuống ban mới vừa trải qua tiếp đãi chỉ nghe thấy lưu manh tra tiếng gào chuyện gì xảy ra cái kia có cái người hiểm nghi phụ thân muốn khởi tố chúng ta phụ trách thẩm vấn đặc công nói kiện ca nhất thời kích động tại người hiểm nghi chưa phản kháng dưới tình huống nổ súng bắn xuyên vào người hiểm nghi bắt đuổi cái này có thể không giống h hắn hiện tại người ở đâu ta cũng không rõ lắm người hiểm nghi là ai cái này không chịu nói ừ n g ư ơ i thật là giàng n g h i ế t khí khúc khang bình liếc mắt quay người trở lại văn phòng cầm lấy tư liệu lật xem nếu như ta nhớ không lầm quả nhiên gọi là cái tên này a phía trên ghi chép đã từng phát sinh qua quỷ dị sự kiện địa điểm suối núi thình lình xuất hiện khúc khang bình t h ầ m mắng một tiếng một loại linh cảm không lành sông lên đầu lao c h ạ c h đến lao c h ạ c h vừa mới chuẩn bị về ký túc xá đi ngủ nghe thấy khúc khang bình gọi người lập tức dừng ở tại chỗ a kiện có phải là đi khê sơn công ty Các、ngươi đừng tôi ư ở n rằng g dấu ế thường ta, ta không b i thiện tình cắn huống vô cùng ổn định chỉ cần á lực kiện đi chấn an một chút nhất định liền có thể tính toán ngươi đừng đi theo đi ở tại căn cứ nhìn cố nghị thông quan video một trăm l ầ n ngươi liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra ngươi ngươi còn có ngươi các ngươi mấy cái mang lên trang bị tranh thủ thời gian cùng ta xuất phát lao trạch viễm ô i đệ xuống khúc khang bình ý tứ đi tới phòng chiếu phim nhìn một lần cố nghị thông quan video khi nhìn thấy cố nghị thông qua tự sát thực hiện dư luận đảo ngược về sau lao trạch lập tức hiểu rõ ra a kiện nội m ộ i trương tiến cũng l à bởi vì lưới bạo mà chết nàng bị người nói xấu lưới bạo trong cơn tức giận lấy cái chết tự chứng nhận trong sạch tại trương tiến nhảy lầu tự sát phía sau trương tiến tại quỷ dị lực lượng dưới ảnh hưởng trở thành địa p h ư linh bởi vì a kiện thường xuyên đi chấn an nội mội của mình c h ơ n g t h i ế n từ đầu đến cuối không có tạo thành thương v ò n g sự cố tình huống từ đầu đến cuối ổn định vì chiếu cố a kiện cảm xúc tổ trưởng đối với chuyện này cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt đúng a kiện gần nhất có đi tìm mạnh bác sĩ sao mạnh bác sĩ là quốc nội tương đối nổi danh bác sĩ tâm lý đoạn thời gian trước mới vừa cùng công lược tổ đạt tới quan hệ hợp tác khúc khang bình lo lắng a kiện tâm lý tình hình cho nên liền để hắn thường xuyên đi tìm mạnh bác sĩ tháng trước đi một lần tháng này cũng không biết ai cho không hắn hoa cái kia gồm tiền khúc h a n g bình lắc đầu lần này hắn nhất định phải tự thân lên tràng. kê h sơn công ty a kiện một thân một mình đi tới cửa phòng làm việc hắn đem tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên không ngừng run dậy ca ca ca ca ngươi đến xem ta sao a kiện nghiêng đầu đi m ộ i m ộ i trương tiến đang đứng trong hành lang nàng chân không dính đất trên đầu tràn đầy máu tươi bên phải t r ó n g mắt bên trên còn cắm vào một cái nhanh cây là ta tới ngươi đã lâu không đến nhìn ta ta thật tốt tịch mình ta có lỗi với gần nhất phải xử lý sự tình quá nhiều a kiện chắp tay sau lưng đi đến trước mặt m ộ i m ộ i ngươi vì sao lại tại chỗ này t r ư ơ n g tiến lui về phía sau một bước cười khổ lắc đầu ca ngươi mù bàn tay phía sau cầm cái gì là mối hộp sao xem ra ngươi đã không phải là địa phương linh dựa theo quý củ ta nhất định phải đem người tiêu diệt cùng hắn để người khác nhung tay không bằng ta mà tính a kiện hai mắt v ỏ bừng từ phía sau lưng móc súng lục ra nhắm ngay trương tiến bóc cỏ phanh thủy ngân viên đạn tại trương tiến ngực nổ tung trương tiến kêu trên một tiếng toàn thân lúc sáng lúc tối hình như tùy thời muốn dập tắt ngọn nến a kiện dưng dưng từ phía sau lưng lấy ra mối hộp dùng răng cắn mở nắp hướng về trương tiến đi tới trương tiến ngẩm đầu lên cười quái dị hai tiếng xuyên tường mà chạy thiên tiến a kiện hô to một tiếng liền xông ra ngoài phanh a kiện phá tan đường hầm khẩn cấp cửa lớn trương tiến tại hành lang bên trên một đường chạy chậm chạy thẳng tới dưới lầu mà đi a kiện lấy ra mối hộp phân phật một cái hướng về trương tiến đập tới ẩm ẩm một đạo màu bạc trắng ánh lửa ngút trời mà lên chiếu sáng cả lầu nói a ngươi thế mà chơi thật ngươi vẫn là ca ca ta sao trương tiến nghiêm nghị thét lên a kiện đột nhiên dưới chân mềm lún kẽ quỵ dưới đất thống k ổ bưng kín lỗ t a i mội mội chết thảm hình ảnh một lần một lần ở trước mắt t h o á n g hiện cái này để hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần hắn run dậy từ trong ngực lấy ra một bình tinh thần đồ uống uống một ngụm hết sạch đi xuống nôn đồ uống mười p h ầ n đắng chát tại a kiện uống vào một nháy mắt hắn liền không nhịn được muốn phun ra a kiện che miệng bằng vào cường đại ý c h í lực cứ thế mà đem đồ uống nốt u xuống bụng ảo giác cuối cùng đình chỉ hắn ghé vào trên cửa sổ nhìn ra ngoài mội mội đã chạy đến trên quảng trường hướng về cửa sau mà đi đừng chạy a kiện hét lớn một tiếng tăng nhanh bước chân đổi tới chứng khiến cách cửa lớn vẹn vẹn một phanh phanh phanh t r ư ơ n g tiến ngã trên mặt đất thân thể lúc sáng lúc tối a kiện đi đến trương tiến trước mặt từ trong ngực lấy ra cuối cùng một bình mối hộp tiến h tiến có lỗi với đây là quy củ a kiện mở ra mối hộp đột nhiên a kiện cảm thấy phía sau mắt lạnh hắn vô ý thức nghiêng người lan lộn núp ở thùng rác phía sau liên tiếp tiếng súng liên tục không ngừng vang lên a kiện q u a y đầu nhìn hai cái cùng tín đồ chính cầm thương hướng chính mình đi tới bọn họ toàn bộ đều mang theo mặt nạ mặt nạ cái chán bộ vị điêu khắc quỵ dị thế giới kênh đài đánh dấu giết hắn sau đó mang đi cái kia ác linh đừng chờ đặt công chi viện chạy tới vậy liền chậm Cùng tín đồ không dám cùng a kiện l i ề u thương pháp bọn họ trực tiếp từ trong ngực lấy ra lựu đạn kéo ra k i ế p nổ hướng a kiện ẩ nút n địa phương n é m qua chương một trăm hai mươi sáu ngươi có thể từng nghỉ ngơi hai chương một trăm hai mươi sáu ngươi có thể từng nghỉ ngơi hai l ệ c h cạch lựu đạn rơi vào a kiện trước mặt đậu phộng cái q u ỷ gì a kiện tranh thủ thời gian bắt chân lên cổ chạy mau nằm dạp trên mặt đất bưng k í n đầu、Ấm、ẩm ẩm lựu đạn nổ vang cứ việc a kiện đã kịp thời nằm xuống nhưng vẫn là khó tránh khỏi thủ thương trên người hắn chi ít có mười nơi mảnh đạn chảy ra lỗ h a i cũng rơi vào tạm thời mất thông trạng thái nơi xa khu phố phát sinh kịch liệt b ắ n nhau chính giữa còn kèm theo để người dùng mình khóc thét tâm thanh là công lược tổ viện còn tới phía trên đã bắt đầu phóng thích q u ỷ dị sinh vật cái này ít nhất có thể kéo lại bọn họ một đoạn thời gian trước tiên đem cái kia nhỏ ác linh mang đi hai tên cùng tín đồ đeo lên màu đen găng tay thứ này có thể để bọn họ tiếp xúc đến không có thực thể ác linh bọn họ mang lấy hôn mê trường tiến h từ trường học cửa sau chạy ra ngoài một xe mini bất dừng ở cửa sau cửa ra vào đón bọn họ về sau lập tức rời đi trường học tài xế nhìn thoáng qua lúc, sáng lúc tối trường tiến tâu mày nói đứa nhỏ này tình huống như thế nào chẳng lẽ nàng vẫn là ở vào địa p h ư ơ n linh trạng t h á i sao hẳn không phải là nàng vừa vặn bị đặc công đ ổ mối cho nên mới sẽ dạng này cùng tín đồ nói yên tâm đi hôm nay đúng lúc là nàng sau khi chết năm thứ tư nàng tích lũy oan khí đầy đủ để nàng trở thành ác linh qua không được bao lâu nàng liền sẽ khôi phục chỉ hy vọng như thế tài xế kéo p h a n h tay đạp xuống chân ga ẩm xe tải đột nhiên chầm xuống mọi người cùng nhau hướng đỉnh đầu nhìn nóc xe có đồ vật thảo ở phía trước tài xế quay đầu nhìn lại a kiện máu me đầy mặt ghé vào trên cửa số xe đầy mắt dữ tợn cho chết tại à i tiếng, xế mắng to một tiếng, một chân chân ga to đ p xuống đ tiếp lấy lập tức thay hất tay bất ổn, lập tức bị quán tính đổi kiện hai lập phương lập lấy hướng A đầu. ổn, quán bị vừa ă n ngoài. hướng g ra trước phía tải tiếp tục hướng phía trước chạy. Tại Xe tục chạy. v vặn trải qua ngã tư đường lúc a kiện lắp đặt tại nóc xe lân quang đạn vừa vặn bạo tạc toàn bộ ô tô lập tức bị ngọn lửa n u ố t hết lân quang đạn tại mười mấy năm trước vẫn là toàn cầu cấm dùng vũ khí tại quỷ dị sống lại về sau lân quang đạn liền trở thành các quốc gia đặc công đối kháng quỷ dị sinh vật vũ khí bí mật lân quang đạn bên trong chủ yếu nhiên liệu là lân trắng có thể sinh ra một nghìn độ nhiệt độ cao lân trắng một khi dính vào làn da sẽ rất khó vùng thoát khỏi thiêu đốt nhiệt độ cao đầy đủ tại trong vài giây đem người thiêu đến chỉ còn xương trên xe cùng tín đồ nhạy xe mà chạy còn chưa đi mấy bước liền nằm d ạ p trên mặt đất biến thành một bộ s á c chết cháy cho dù ở bọn họ sau khi chết thi thể cũng như cũ tại thiêu đốt a kiện tựa vào cạnh góc tường k h í p mắt nhìn hướng cái tia mảnh á n h lửa chứng t h i ế n hư ảnh tại h ỏ a diễm bên trong dần dần tiêu tán a kiện cuối cùng lại một lần nhìn thấy mội mội khi còn sống ngọt ngào mỉm cười ngươi có thể từng nghỉ n ơ i a kiện cái tên vương không khúc khang bình chạy tới a kiện trước mặt nhìn xem máu me đầy m ặ ta kiện chửi ầm lên a kiện chỉ chỉ lỗ t a i của mình cười khúc k h í c h nói tổ trưởng ta hình như liếp n g ư ơ i mẹ hán vương bắt đ ạ n n g ư ơ i thật giống như đang m a n g ta trước đưa tên vương bắt đ ạ n này đi bệnh viện những cái kia cùng tín đ ồ chạy liền chạy a cứu người trước khúc khang bình nhấc lên thụ thương a kiện đưa vào trong xe trong bệnh viện bác sĩ khẩn trương cho a kiện làm phẫu thuật khúc khang bình nhịn không được n g h i ệ n thuốc đứng tại viện tiền quảng trường bên trên hút thuốc lá lần này a kiện xúc động cũng là không hoàn toàn là chỗ xấu một tháng trước cùng tín đồ bọn họ đã nhìn c h ằ m c h ằ m địa p h ư ơ c linh trương tiến bọn họ đối nàng tiến hành chuyển hóa nghi thức để nàng dần dần biến thành á c linh bọn họ mượn nhờ trương tiến quỷ dị lực lượng sáng tạo ra có thể tại quỷ dị thế giới sử dụng đạn mạc cơ khí nhân lúc đầu hôm nay là trương tiến hoàn thành chuyển hóa ngày cuối cùng thường đông về sau cùng tín đồ bọn họ liền muốn mang trương tiến rời đi a kiện lợi dụng chính mình xuất sắc tiềm hành kỹ xảo vòng qua cùng tín đồ giám thị thành công tìm tới trương tiến công lược tổ không nghĩ tới a kiện sẽ đơn thương độc mã đi tới trường học tiêu diện đ c linh cùng tín đồ bọ cũng đồng dạng không nghĩ tới a kiện sẽ một người thâm nhập h a n hồ a kiện đánh b ừ a m à chúng để những cái kia tiềm ẩn nhiều năm cuồng tín đổ lộ ra mặt nước tích tích tít khúc khang bình điện thoại v ă n g lên chuyện gì tổ trưởng a kiện ra phòng mổ thế nào bác sĩ nói tạm thời không có nguy hiểm tính mạng bất quá vẫn là muốn ở lại viện quan sát mấy ngày tối nay vất vả ngươi một cái ngươi liền lưu tại a kiện bên cạnh a ngày mai ngươi đ ề u nghỉ một ngày là tổ trưởng khúc khang bình hút xong cuối cùng một điếu thuốc đem đầu thuốc lán ném vào trong thùng rác quay người rời đi quỵ dị thế giới ngày thứ hai c ấ nghị là bị cùng phòng đánh thức không biết vì cái gì cố nghị buổi sáng hôm nay tỉnh lại thời điểm không còn có thấy được những cái kia phun người mưa đạn hắn suy đoán nhất định là công lược tổ thành công tìm tới trong hiện thực bàn phí m h i ệ p đem bọn họ toàn bộ bắt lại cố nghị chuẩn bị sẵn sàng đi theo đại bộ đội đi tới nhất lâu quản lý cờ tờ ít đại mụ đứng tại cửa ra vào giống như trước mấy ngày đồng dạng hướng về đại gia ngóc ngón tay hôm nay là trận thứ hai khảo thí y nguyên cần lựa chọn từ bỏ đồng dạng vật phẩm cố nghị gật gật đầu lựa chọn từ bỏ chính mình yêu mến nhất là dạy chơi bóng các bạn học đứng xếp hàng hướng đi trường thi cố nghị dừng ở quản lý cờ tờ ít đại mụ bên cạnh thăm dò mà hỏi thăm. ngày mai cũng giống như vậy sao chuyện của ngày mai ngày mai lại nói quản lý cờ tờ ít đại mụ không muốn lộ ra càng nhiều tin tức cố nghị không dám truy hỏi vùi đầu đi về phía trước hiện tại tất cả vật phẩm trọng yếu toàn bộ đều bị từ bỏ nếu như lại cần từ bỏ như vậy chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ người dựa theo hiện nay phó bản thiết lập xem ra chính mình căn bản không thể nào trong vòng ba ngày hoàn thành phó bản thăm dò chỉ có hoàn thành khảo thí đồng thời cầm tới điểm cao mới có thể thu được lấy hy hữu n g ộ n cảnh mảnh vỡ đây là toàn bộ phó bản bên trong trọng yếu nhất tiêu hao c h ủ loại cố nghị chỉ có thể trông chờ long quốc công lược tổ đầy đủ ra sức có thể trợ giúp chính mình bảo vệ tốt người nhà đã có qua một lần khảo thí kinh lịch cố nghị xe nhẹ đường quen ngồi tại vị đưa bên trên chờ đợi lao sư phát quấn chống không quận giấy đặt ở cố nghị trước mặt khảo thí bắt đầu tiếng chung đúng hạn vang lên cố nghị mắt tối xâm lại mở mắt lần nữa lúc mình ngồi ở trong phòng ngủ giám khảo lao sư âm thanh xuất hiện ở bên t a i mình lại lần nữa tuyên đọc một lần khảo thí yêu cầu đại bộ phận nội dung cùng lần trước đại khái giống nhau chỉ có phía dưới yêu cầu có ra vào ba lần này khảo thí áp dụng m ộ n cảnh mô phỏng phương thức khảo thí thời gian là ba ngày tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực không đồng bộ mời hợp lý phân phối thời gian. Người ở t bốn thí sinh cần tại khảo thí bên trong quán triệt đạo đức cố nghị không có vội vã bắt đầu hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình chính mình hiện tại đóng vai chính là một đứa bé nhìn cái đầu có lẽ không cao hơn năm tuổi bốn phía phòng ốc trang trí tương đối lân sơ nhìn qua giống như là những năm bảy mươi tám mươi phòng ở cũ bắt đầu khảo thí vừa dứt lời cố nghị thân thể tự động nhảy xuống giường hắn hiện tại uy nguyên không thể tự do hoạt động đây cũng là hệ thống tại để chính mình tự mình trải nghiệm cố sự tình tiết hắn đi ra phòng ngủ viện từ bên trong một cái nữ nhân đang bị hai nam nhân đ ẩu đả mặc dù dung mạo của nàng rất lạ lẫm thế nhưng hệ thống lại nói cho nàng cái này nữ nhân là mẫu thân mình cố nghị trốn ở sau cửa trơ mắt nhìn mẫu thân bị người đánh chết kế phụ đứng ở một bên thờ ơ thậm chí còn cho đánh người người đưa lên cốt đồng thằng đến giữa trưa t h ô n trưởng cùng cảnh sát mới đi đến viện tử bên trong nhưng mà kế phụ đã sớm tiêu diệt toàn bộ chứng cứ duy nhất người chứng kiến cố nghị sớm đã tại cảnh sát đến phía trước bị đưa đến nhà bà ngoại cảnh sát điều tra thật lâu vẫn không có đảo ra hưng phạm tham dự đánh người mặt khác hai nam nhân đều là kế phụ huynh đệ bọn họ đã sớm trước thời hạn thông đồng địa đặt lời c u n g lừa qua cảnh sát cùng thôn trường thẩm vấn cuối cùng kế phụ đem đánh chết mẫu thân xử phạt toàn bộ đều đẩy tới hai cái k i a huynh đệ trên thân hai người chỉ thu được hai mươi năm thời hạn thi hành án mà kẻ đầu t ê u kế phụ nhưng thủy trung ung dung ngoài vòng pháp luật t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy đường báo thủ một chương một trăm hai mươi bảy đường báo thủ một mẫu thân sau khi chết cố nghị tại ngoại công nhà bà ngoại vượt qua tuổi thơ kế phụ chưa từng có nhìn qua chính mình thời gian tóm tắt hai mươi năm cố nghị trước mắt xuất hiện ba cái tuyển chọn ngươi có thể lựa chọn một loại chức nghiệp tiếp tục tiến hành khảo thí một khi chọn lựa không thể đổi ý một sát thủ hai cảnh sát ba quân nhân lúc này cố nghị y nguyên không thể sử dụng thiên phú kỹ năng rất hiển nhiên cuộc thi lần này mục đích đúng là vì thử thách chính mình đối đạo đức cùng pháp chế lý giải mà còn lần này khảo thí tất nhiên cần thấy máu sát thủ là cố nghị cái thứ nhất bài trừ tuyển chọn loại này chức nghiệp làm sao cũng không có khả năng cùng đạo đức dính dáng cảnh sát cùng quân nhân hẳn là hợp lý nhất tuyển chọn xem như cảnh sát trọng yếu nhất chính là coi trọng chứng cứ ba ngày thời gian bên trong tìm tới hai mươi năm trước á n đoan chứng cứ cái này độ khó không chỉ một chút xịu lớn quân nhân chức nghiệp có thể càng nhẹ nhõm thu hoạch được vũ khí tố chất thân thể cùng chém giết kỹ xảo không thua tại sát thủ thế nhưng quân đội kỷ luật có lẽ sẽ để chính mình bó tay bó chân suy đi nghĩ lại cố nghị cuối cùng làm quyết định ta lựa cho ba quân nhân cố nghị cuối cùng khôi phục hành động tự do chính mình xuất hiện tại trong quân doanh hắn chính mặc quần áo huấn luyện đứng tại chính áo trước gương bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i rời đi quân doanh hướng lãnh đạo xin phép nghỉ n g ư ơ i tiêu phí nửa ngày thời gian về tới quê quán người chuẩn bị bắt đầu chính mình báo thù nhưng ngươi phát hiện chính mình kế phụ trở thành ngụ dạ ca mị xí nghiệp già mặt khác hai tên tay chân hiện tại đã ra tù toàn bộ đều tại phụ thân trong xí nghiệp đi làm ngươi từ khu chợ bên trên mua đến giao l à m từ thợ săn nhà mượn tới đất thương tại ngươi chuẩn bị hành thích lúc bạn gái của ngươi đi tới trước mặt ngươi làm nàng phát hiện ngươi chuẩn bị về sau nàng lập tức tiến hành k h u y ê n can bạn gái ngươi vì cái gì muốn làm như thế hắn nhưng là phụ thân của ngươi, ngươi không năm đó hắn dẫn người đánh chết mẫu thân của ta giết mẹ mối thủ không đội trời chung bạn gái giết người ngươi cũng phải bị phán hình ngươi không vì ta suy nghĩ một chút sao c h ú ngày thứ á n hai trong đêm ngươi đi tới kế phụ trụ sở ngươi tại gian phòng bên ngoài giải lên xăng ngươi còn chưa kịp châm lửa kế phụ bảo tiêu liền vào ra ngươi bằng vào xuất sắc thân thủ lông tóc không thương đánh bại bảo tiêu lúc này kế phụ nghe tiếng mà đến b ạ người á i của n g đang bị súng lục đánh trúng ba súng không ngừng chảy máu các bảo tiêu cùng nhau tiến lên năm đó đánh chết mẫu thân tay chân cũng thình lình xuất hiện người bị cất vào bao tải ném vào trong nước n g ư ơ i bị chết bối bên hai của người vang lên giám khảo lao sư âm thanh giám khảo lao sư hữu dũng vô mưu cảm tính năm phân Lý tính một lần nữa thôi diễn bắt đầu ngươi cùng lãnh đạo xin phép nghỉ cùng bạn gái gọi điện thoại mời nàng đi ra ngươi trước thời hạn dùng tiền tìm cái tiểu thư bồi tiếp ngươi cùng đi gặp bạn gái ngươi nói cho bạn gái chính mình tìm tới tân hoan bạn gái có chút không tin cho dù ngươi đối nàng sử dụng tâm lý ám thị nàng cũng đem tin đem nghi ngươi đang tại bạn gái mặt hôn tiểu thư bạn gái cuối cùng sinh khí tại chỗ cùng ngươi chia tay đem ngươi chấp nhận đính hôn ném vào ven đường cống thoát nước ngươi lén lút theo dõi bạn gái mãi đến xác định nàng leo lên về nhà xe lửa cái này mới an tâm rời đi ngươi đi di trúc kho ký kết di trúc đem chính mình di sản toàn bộ để lại cho ngoại công ngoại bà ngươi về nhà dùng thạch đầu đập mất bốn viên răng khuôn mặt của ngươi bởi vậy thay đổi đến t o n cây n g ư ơ i đầu nhuôn tiên ó c đ kết thúc n g ư ơ i đi tới quê quán toàn bộ thôn đối ngươi kế phụ ma hơn trong thôn đường đều là kế phụ quên tiền tạo n g ư ơ i tại kế phụ bên ngoài biệt thự quan sát hai ngày nhớ kỹ kế phụ hành động bít tích n g ư ơ i phát hiện kế phụ mỗi sáng sớm bảy giờ sẽ rời đi b i ệ t tự, vòng quanh bên hồ chạy bộ lúc này chỉ có bên cạnh hắn chỉ có hai cái bảo tiêu lấy thân thủ của mình đầy đủ đối phó bọn hắn kế phụ hai cái huynh đệ cũng ở tại b i ệ t tự, bọn họ đều tương đối lười đồng dạng đều sẽ ngủ đến giữa t r ư a mới sẽ rời giường ngươi có thể tại giải quyết kế phụ về sau lại đi ám sát hai huynh đệ ngày thứ ba kết thúc bên hai của ngươi chuyển đến giám khảo lao sư âm thanh giám khảo lao sư chẳng làm nên trò chống gì lý tính bốn phân cảm tính một phân ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị một lần nữa mở mắt hồi ư ớ phía trước mỗi một chỗ chi tiết hắn lợi dụng cuối cùng hai ngày thời gian nhớ kỹ kế phụ hành động quy tích để cầu nhất kích tất sát cố nghị lại nhắm mắt lại thôi diễn hai lần hành tích h hắn hiện tại đã tạo thành bắp thịt ký ức cho dù nhắm mắt lại đều có thể giết chết kế phụ Tốt, hiện tại chính thức bắt đầu đi hiện thực thế giới trải qua công lược tổ cùng cảnh sát cộng đồng cố gắng tại trên mạng t ả n đạn mạc cơ khí nhân nghi phạm toàn bộ bị bắt chỉ tiếc chính là những cái kia khai phá đạn mạc cơ khí nhân cùng tín đồ toàn bộ đều chạy trốn công lược tổ chỉ bắt đến mấy cái không có thực quyền gì bên ngoài nhân viên khúc h a n g bình đem thẩm vấn công tác giao cho thủ hạ chính mình một người ở tại văn phòng nhìn quỷ dị phát sóng trực tiếp lúc này cố nghị đang đứng tại toàn thân trước gương suy nghĩ mưa đạn lại bắt đầu cãi nhau lại tới đây bên trong là người buồn chán không muốn xem liền lăn đừng ở chỗ này trang ngươi không phải muốn đi đ ă n g tháp cốc tìm người cờ giết cha sao mau đi đi gọi thạm thành phố vé máy bay ta đều giúp ngươi đặt trước tốt liền không thể nhanh rết sao nghĩ cái dám nhang h ĩ ngươi loại này người không có đầu góc cũng đừng đến xem phát sóng trực tiếp biết bao về nhà ô m ngươi đầu heo mấy ngón tay chơi khúc khang bình nhìn qua trước mặt mưa đạn vui vẻ thổi cái h u ý sáo a loại này mưa đạn hoàn cảnh mới vui vẻ nha chương một trăm hai mươi tám đường báo thủ hai chương một trăm hai mươi tám đường báo thủ hai bệnh viện đặc hộ bệnh phòng bên trong y thế tá y thế tá có thể đem điện thoại cho ta sao ai cổ của ngươi không thể động nam tốt ta thật rất muốn nhìn cố nghị vượt q u o n a a kiện nằm tại trên giường bệnh đau khổ cầu khẩn y tá ai ngờ y tá căn bản không nghe quay đầu bước đi qua trong chốc lát lao trạch đi vào phòng bệnh hắn lấy ra một cái điện thoại không treo ở a kiện đầu giường bên trên a kiện ngươi nhưng làm ta hạ i thảm lao trạch chỉ, chỉ chính ỉ c h mình mắt quần tâm h nói tổ trưởng phạt ta nhìn một trăm lần cố nghị thông quan thu hình lại ta nhìn thấy lần thứ ba thực tế nhịn không được liền ngủ vì vậy tổ trưởng liền phái ta tới chiếu cố ngươi vất vả ngươi a kiện nhìn xem màn hình điện thoại cố nghị vẫn đứng tại trước gương từ đầu đến cuối bất động dựa theo cố nghị thói quen hắn không đứng cái hai mươi phút là sẽ không hành động a kiện đối lao c h ạ c h vĩu bĩu m ô i nói trước hết để cho ta xem một chút người khác a ngươi muốn nhìn người nào cớ gì tên cặn b ã này hắn cũng có đạo đức lao trạch lắc đầu giút đỡ a kiện nhảy chuyển phòng trực tiếp quỷ dị thế giới cớ d í cùng cố nghị đồng dạng lựa chọn làm một tên quân nhân lúc này hắn còn thân ở quân doanh hắn một bên cười cười nói nói một bên lén lút thả ra ác linh tại trong quân doanh chế tạo các loại quỷ dị sự kiện trong quân doanh người toàn bộ đều chạy đi xử lý sự cố mà hắn thì lén lút tiến vào kho quân dụng t r ộ n một cây súng lục cùng hai viên lựu đạn cờ dít thuận thế rời đi quân doanh trở lại quê quán vừa đến cửa nhà bạn gái liền chạy đi ra thân yêu ngươi làm sao trước thời hạn trở về không có chào hỏi đây không phải là ta nhớ ngươi làm sao cờ dít nói một đoạn dấu ngon dấu ngọn lúc đầu đều nhanh bên trên ô n bạn gái lập tức đẩy hắn ra thân yêu ta biết ngươi nhị được rất khó chịu thế nhưng chúng ta nói tốt kết hôn về sau lại cái kia không tốt sao tốt ta ta tôn trọng ngươi cờ d í t lộ ra một cái xoáy khí mỉm cười bạn gái an ủi cờ d í t vài câu quay người trở lại phòng bếp nấu cơm cờ d í t quay đầu rời đi sau khi ra cửa vẫn không quên thấp giọng chửi mắng vài câu gái điếm tôi rất có thể trang sau lưng còn không biết chơi phải nhiều hoa nhà cành đêm giáng lâm cờ d í t nên ngang đi tới kế phụ nơi ở biệt thự cửa lớn mở rộng ra mấy cái bảo tiêu đứng tại cửa lớn hai bên mắt lom lom nhìn xem cờ gì ta hảo trường tử ngươi có thể tính trở về kế phụ hai tay chắp sau lưng đi đến cạnh cửa cờ rít cười lạnh một tiếng không nói hai lời từ bên hông rút súng l ụ c ra liên khấu cỏ súng kế phụ giật này mình phát súng đầu tiên liền bị cờ rít đánh trúng ngực hắn hú lên quái dị bay ngược ra ngoài các bảo tiêu cái này mới kịp phản ứng như một làn khói x u ố n g tới cờ rít hiện ra quân nhân chiến đấu t ố dưỡng một nháy mắt đánh rông băng đạn tốc độ ánh sáng đổi đạn rất nhanh giải quyết cửa ra vào b ả o tiêu kế phụ huynh đệ từ biệt thự bên trong chạy ra lôi kéo t h ụ t h ư ơ n g kế phụ chạy vào trong phòng càng ngày càng nhiều tay chân bảo tiêu xuất hiện cùng nhau nổ súng cờ rít thổi cái h u ý sáo tranh Thả t ra o à người bộ hai chỉ á xem một chút đây là ai kế phụ trên ngực đem bạn gái ngăn tại trước ngực mình bạn gái đầy mặt nước mắt khóc khóc để để hướng cờ d í t cầu xin tha thứ cờ rít tấm tắc lấy làm kỳ lạ cầm ra thương không chút do dự đánh nổ bạn gái đầu đỏ trắng đổ kế phụ một mặt hắn nhìn xem nữ hải chết thảm bộ dạng bất khả tư ơ n g n g h ị lắc đầu với biến thái n g ư ơ i liền vị hôn thê của n g ư ơ i đều giết cái này thối nữ nhân đều không cho ta ngủ giữ lại làm cái gì cờ d í t đi đến kế phụ trước mặt liên tục bóc cỏ mãi đến kế phụ nuốt xuống cuối cùng một hơi ngươi bộ dạng này để ta nhớ tới ta kế phụ ta mẫu thân chính là bị hắn uống say về sau đánh chết mà còn tên cặn bã này chỉ bị phản án mười năm l i ê n mười năm n g ư ơ i dám tin sao ha ha ha cốc cốc cốc. cờ ộ cộc cộc c c d í t lỗ thai hơi động một chút n g h e đến sau l ư n g chuyển đến một trận động cơ âm thanh hắn tranh thủ thời gian chạy ra cửa cờ chạy vào nhà kho cưới xe gắn máy chuẩn chuẩn gắn cưới đi. máy rít tiện tay nhặt lên x u ố n g lục hai phát tinh chuẩn bắn tỉa đem hai người đánh ngã xuống đất cờ d í t kéo lấy trọng thương hai người ném vào biệt thự bên trong hắn ném ra trong tay diêm một m ù i lửa đốt rủi cả tòa biệt thự chỉ chốc lát sau cờ d í t trong thai truyền đến giám khảo lao sư âm thanh chảm thảo trừ căn tâm ngoan thủ lạc cảm tính ba phân lý tính chín phân mẹ hắn cuối cùng cho ta đạt tiêu chuẩn cờ rít cười ha ha cái này thật đúng là cờ rít có thể làm được đến sự tình a liền bạn gái của mình đều giết hắn mục đích chỉ có thông quan hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc đạo đức vấn đề chỉ cần có thể hoàn mỹ giết chết cựu nhân đồng thời bảo toàn tự thân lý tính liền có thể đến điểm cao cái này mới thoải mái a có thể cùng tội phạm giết người tổng tình cảm các ngươi thật là đi thánh mẫu kỹ nữ lăn ra phòng trực tiếp người không hung ác đứng không vững chỉ có cờ g i ế t loại này ngoan nhân mới là có thể dẫn mọi người thoát khỏi quỷ dị thế giới chúa cứu thế a A kiện chừng mắt to nhìn xong cờ rít thông quan quá trình thông thả thở dài ai đang tháp cốc mưa đạn hoàn cảnh thật là kém bọn họ vì cái gì như vậy sùng bái một cái biến thái s á t n h â n cuồng bọn họ công lược tổ không nghĩ qua đi tóm lấy những này tóc dối bởi m ư a đạn người sao này nha ngươi biết cái gì đăng tháp quốc có thể là tự do quốc gia tự nhiên ngôn luận cũng là tự do nha tính toán không nhìn cờ dít a kiện nhìn hướng lao c h ạ c h cố nghị hiện tại có lẽ thông quan đi tranh thủ thời gian giúp ta điều một cái tới trong màn ảnh cố nghị ngồi ở cà phê sành bên trong bên cạnh ngồi một cái đầy mặt phong trần nữ tử ngồi đối diện bạn gái của hắn tu là chàng thảo cố nghị chơi như thế nào cái này hắn muốn làm cái gì mưa đạn một hàng dấu chấm hỏi bạn gái trên mặt dấu chấm hỏi cũng không thể so mưa đ ạ n ít cố nghị ngươi đây là ý gì ta cùng ngươi ngà bài cố nghị nói ngươi cũng không chịu cùng ta đi ngủ ngươi căn bản là không thích ta cho nên ta đã có tân hoan chúng ta chia tay ta ta biết ngươi không phải loại người này ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta trong nhà đã xảy ra chuyện gì vẫn là ngươi mắc bệnh nan y thìa cố nghị thở dài đối bạn gái sử dụng tâm lý ám thị hắn hôn một cái bên người nữ nhân lại đem trên tay chiếc nhận đính hôn lấy xuống để lên bàn thân yêu về ngươi quê quán đi thôi ta nói chúng ta chia tay ngươi đi mau a cố nghị dùng sức vô vô cái bàn bạn gái rất là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nàng rời đi quán cà phê đem trên tay chiếc nhẫn ném vào ven đường trong đường cống ngầm chương một trăm hai mươi chín đường báo thủ ba chương một trăm hai mươi chín đường báo thủ ba thật vô tình a ngươi vì cái gì thuần thục như vậy như vậy đạo đức cho điểm sẽ không hàng thấp hơn sao trên màn hình thổi qua một chút kỳ quái mưa đạn cố nghị đang giận đi bạn gái về sau cũng không có lập tức rời đi mà là lén lút theo dõi bạn gái mãi đến bạn gái bước lên về nhà xe lửa cái này mới rời khỏi về sau hắn lập tức đi di trúc kho định ra di trúc nói muốn đem sau khi chết di sản toàn bộ để lại cho ngoại công ngoại bà đây là ý gì bởi vì cố nghị là ôm hẳn phải chết tín nhiệm đi ám sát kế phụ cho nên hắn trước thời hạn đặt trước tốt di trúc vậy tại sao hắn không cho bạn gái lưu một nửa tài sản a kiện nhìn xem mưa đạn kịch liệt thảo luận hắn cũng không nhịn được hướng về lao c h ạ c h đ ế u đ i ế u môi ca, giúp ta phát đầu mưa đạn ngươi tay cũng không phải là xương tay gãy còn muốn ta hỗ trợ phát mưa đạn này bác sĩ gọi ta đừng lộn xộn nha a kiện cười nói ngươi liền nói cố nghị là không muốn để cho bạn gái biết chính mình qua đời hoặc là phạm pháp thông tin cho nên mới không cho bạn gái l ư u di sản hắn hy vọng bạn gái về nhà về sau có thể tìm người tốt cả ta cảm giác ngươi tinh khiết não không dùng được lao c h ạ c h trong miệng nói xong lời mắng người nhưng vẫn là động thủ giúp a kiện phát mưa đạn màn ảnh nhất c h u y ể n đi tới kế phụ trước biệt thự kế phụ ngay tại hai tên bảo tiêu cùng đi vây quanh hồ chạy bộ đột nhiên một tiếng s u n g vang kế phụ đầu nổ thành một đoá pháo hoa hai tên bảo tiêu liền phản ứng cũng không kịp trực tiếp bị cố nghị đánh n g ấ t xịu ném vào ven đường lao t r ạ c cùng a kiện nhìn chằm chằm màn hình doa đến liền thở mạnh cũng không dám tiểu từ này lúc nào thân thủ thay đổi tốt như vậy liền xem như có phó bản tăng thêm cũng sẽ không thuần thục như vậy như vậy sạch sẽ lưu loát thủ pháp liền cờ rít cũng không bằng hắn a k i ệ n ca ngợi nói hắn thiên phú năng lực là có thể diễn thử tương lai trong đầu một lần một lần luyện tập thì ra là thế c u nghị đem kế phụ thi thể cất kỹ quay người lẹn vào biệt tự dùng dao găm cắt đứt mặt khác hai tên hung thủ cái cổ đến đây c u nghị đem tất cả cựu nhân toàn bộ giết chết lại không có tổn thương bất kỳ một cái nào vô tội b ả o tiêu cố nghị báo song thủ phía sau không có dừng lại hắn vậy mà trực tiếp chạy đến cục cảnh sát tự thú vì cái gì muốn tự thú bởi vì đạo đức giết người dù sao cũng là phạm pháp trở thành quân nhân đền đáp quốc gia là trung cùng bạn gái chia tay không nghĩ liên lụy người khác đây là nghĩa vì mẫu thân báo thủ ẩn nhẫn nhiều năm sau khi chết đem di sản để lại cho ngoại công ngoại bà đây là hiếu lúc giết người thủ pháp nhanh nhẹn không có cha tấn cửu g i a cũng không có sát hại bất kỳ một cái nào người vô tội từ đầu tới c u ố i duy trì căn bản nhất khắc chế đây là nhân giết người phía sau không có chạy trốn mà là tự thú là đối luật pháp tôn trọng đây là tin trung hiếu nhân nghĩa tin lần này cố nghị tuyệt đối là toàn trường cao nhất p â n a kiện vừa dứt lời giám khảo lão sư liền tuyên bố thành tích nghĩa bạc vân thiên trung hiếu song toàn Cảm đi ra trường thi cố nghị rất nhanh liền bị giám khảo lao sư kêu đi lão sư đưa cho hắn một khối mới mẹ mộng cảnh mãi vỡ cố nghị tiếp thân g dấu kỹ đi ra văn phòng tại văn phòng cửa ra vào cố nghị nhìn thấy chính mình cùng phòng hắn cũng đồng dạng lấy được một khối mộng cảnh m ả n h vỡ ngươi bao nhiêu điểm ta mười tám mười tám trần trạch vũ một mặt kinh ngạc ngươi làm sao làm được chẳng lẽ ngươi cảm tính cùng lý tính đạt được đều là chín đúng thế trần trạch vũ nhìn xem trong tay mộng cảnh m ả n h vỡ lập tức cảm thấy không thơm ta mới mười ba phân mà thôi ngươi đến cùng là thế nào làm đến ta cũng không biết mù mờ cố nghị nhún nhún b a i rời đi lầu dạy học trần trạch vũ khinh thường n h ữ môi mẹ nó ta làm sao mù mờ không đến cao như vậy phân cố nghị về tới ký túc xá một mực ghé vào bên cửa sổ yên lặng chờ lấy thông hướng sân vận động thông đạo mở ra trần trạch vũ ngồi tại bên giường lần đầu tiên chủ động mở miệng huynh đệ ngươi đến cùng làm sao làm được cái gì ta nói là ngươi là thế nào được đến cao như vậy phân cố nghị nghiêng đầu đi chẳng lẽ ta cái này điểm số rất khó được sao chẳng lẽ không đúng sao có thể cầm tới mười phân học sinh nhiều nhất chỉ có ba thành có thể cầm tới mười hai phân đã coi như là có thiên phú là dạng này a ngươi làm như thế nào trần trạch vũ nói ta từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được người trung quy phải đi từ b ọ một vài thứ mới có thể được đến một vài thứ có bỏ mới có được cậu nghĩ ngay vậy rơi vào chầm tư mỗi cái phó bản thế giới tựa hồ vẫn luôn tại cường điệu một cái đại giới vấn đề lần này phó bản làm ư ợ n trần trạch vũ miệng nói ra có bỏ có được ý nghĩa chính tại trần trạch vũ thế giới quan bên trong không ai có thể làm đến chú đáo dù sao vẫn cần vứt bỏ một chút cái gì mới có thể đạt tới mục đích ngươi nói rất đúng xác thực cần vứt bỏ một vài thứ cho nên ta lựa chọn từ bỏ chính mình sinh mệnh cùng tự do sinh mệnh tự do trần trạch vũ nghĩ một hồi ngươi báo thủ về sau đi tự thú đúng không là cái này không có ý nghĩa ngươi hoàn toàn có thể chế tạo hoàn mỹ phạm tội hiện trường tẩy thoát chính mình hiểm nghi vì cái gì muốn tự thú hưởng phí hết sinh mệnh vì cái gì không có ý nghĩa sinh mệnh chỉ có tồn tại mới có ý nghĩa người đã chết không có bất kỳ cái gì giá trị chính là bởi vì thế gian c ó tử vong cho nên sinh mệnh mới có ý nghĩa t r â n trạch vũ cao mày ngươi nói chuyện liền cùng triết học gia viết văn sôi đồng dạng không sai vi von để ta bỗng nhiên có loại cảm giác về nhà a t r â n trạch vũ một mặt mờ mịt cố nghị nhìn về phía sân vận động phương hướng một đầu hư không thông đạo ngay tại dần dần tạo ra ta chuẩn bị đi sân vận động kiếm chút học phần ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao không được ta không muốn ra một thân mồ hôi bẩn cố nghị một thân một mình đi tới sân vận động nơi này điều hòa mới vừa vặn mở ra nhiệt độ không khí còn không có lạnh xuống mấy cái học sinh đã tại trên sân bóng rổ chơi tiếp cố nghị ngăn cách thật xa đều cảm thấy nóng hắn liếc nhìn xung quanh tìm tới một cái mang theo mũ lưỡi chai mang theo cái còi hình như là huấn luyện viên người Ngươi nghị chủ động tiến lên tốt. Cấu chủ b không nghĩ tới n g ư ờ i đều cầm cao như vậy phân còn muốn tới làm việc ngoài giờ bất quá không quan hệ sân vận động vẫn là có rất nhiều việc có thể làm huấn luyện viên một bên nói một bên từ công tác gian lấy ra một đống dụng cụ làm vệ sinh hắn đem những vật này ném đến cố nghị trước mặt chỉ vào đỉnh đầu cửa sổ thủy tinh nói ngươi hôm nay nhiệm vụ là tại hai giờ bên trong lau sạch tất cả thủy tinh nếu như quá thời gian ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì khen thưởng cố nghị ngầm đầu nhìn một vòng đỉnh đầu thủy tinh lượng công việc rất lớn nhưng liền tính lại thế nào lười biếng một giờ cũng đầy đủ chính mình lau sạch ta đã biết cố nghị cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh chạy đến trên bậc thang cho đến lúc này hắn mới phát hiện huấn luyện viên cho chính mình bày ra cả b ấ y sân vận động phía trên quan trúng ghế ngồi cùng thư viện b ê khu đồng dạng cũng là một chỗ không gian hỗn loạn khu vực chương một trăm ba mươi l a o thủy tinh chương một trăm ba mươi l a o thủy tinh hiện thực thế giới thật b u ồ n chán cố nghị lại tại ngần người bất quá là l a o cửa sổ mà thôi có gì đáng xem đi đi đi bên cạnh nhìn cờ z i t long quốc mưa đạn bên trên phụ năng lượng n ô n luận lại một lần bắt đầu ngầm đầu không có ác kiện dẫn đội bắt lấy bàn phím hiệp công tác tựa hồ thay đổi đến có chút lười biếng tổ trưởng trên mạng lại có người bắt đầu công bố đạn mạc cơ khí nhân ai thật phiền khúc h a n g bình méo đứt tận mấy cái tóc làm thế nào cũng n g h ị không gian nên như thế nào đối mặt bản phím hiệp bọn họ đâm lưng ngày hôm qua vì cứu A c kiện bọn họ rơi vào đường cùng từ bỏ bắt lấy cuồng tín đồ người lai、like, t r ư ơ n g tiến chỉ là đạn mạc cơ khí nhân lực lượng nơi phát ra một trong trên thế giới chỉ cần có nguyên nhân lưới bạo mà chết quán linh đều có thể trở thành chế tạo đạn mạc cơ khí nhân nguồn năng lượng giải quyết một cái chương tiến còn có ngàn ngàn vạn vạn cái chết tại lưới bạo o a n hồn cuồng tín đồ có thể khai phát ra đạn mạc cơ khí nhân một không l i ê n nhất định có thể khai phát ra đạn mạc cơ khí nhân hay không cảnh sát mạng bên kia nói thế nào thông báo đạn mạc cơ khí nhân đều là ngoại quốc it đang tháp quốc it chiếm được ba thành chúng ta đã tại cùng nước ngoài thương lượng không nóng n ả y ngày mai chúng ta sẽ có các quốc gia công lược tổ hội nghị ta đến lúc đó tại trong hội nghị nâng vấn đề này lần này phó bản có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp có lẽ hỏi một chút nước khác tộc trưởng sẽ có mới mạch suy nghĩ là tổ trưởng khúc khang bình gật gật đầu ở thế giới các quốc gia hoán đổi kênh lại có hai quốc gia mạo hiểm giả không chịu nổi gánh nặng lựa chọn tự sát kết thúc khiêu chiến còn có không ít mạo hiểm giả hoàn toàn không nghĩ ra đã trải qua hai t r à n g khảo thí cũng chỉ có không đến hai mươi điểm học phần cho đến trước mắt phó bản cũng không có đối học phần bao nhiêu làm yêu cầu nhưng quá thấp học phần đều sẽ làm người ta cảm thấy trong lòng không chắc cuối cùng tên hoán đổi đến đăng t h á p quốc lúc này cơ dít chính một người l ẻ loi c h ơ i trọi ngồi tại thư viện làm công kiếm học phần mà là ghé vào chỗ ngồi tô tô vẽ vẽ cơ dít cũng bị cố nghị lây bệnh hắn tại vẽ cái gì đồ vật công được tổ người nhanh phân tích nhà tốt gấp gấp a khúc khang bình vừa định gọi điện thoại kêu nhân viên kỹ thuật tới không nghĩ tới nhân viên kỹ thuật vậy mà trực tiếp đem báo cáo đặt ở khúc khang bình trên mặt bàn các người động tác thật là nhanh tổ trưởng cũng không phải chúng ta nhanh kỹ thuật viên nói cờ d i t tại một ngày trước buổi tối liền ngồi tại chỗ ngồi bên trên vẽ tranh cho tới hôm nay chúng ta mới phân tích đi ra hắn tại vẽ cái gì vẽ tranh không sai hắn tại vẽ tranh mà còn họa chính là b ê khu không gian kết cấu cái gì khúc khang bình nghe vậy lập tức cầm lấy báo cáo phía trên vẽ lấy rất nhiều tổ, tổ ký hiệu cùng hình vẽ liền xem như chuyên nghiệp nhà số học tới cũng phải tán thưởng cờ z i làm cầu thủ pháp anh hoa quốc mạo hiểm giả dùng sinh mệnh nói cho đại gia bê khu là một cái không gian hỗn loạn khu vực vẹn vẹn bằng vào nhân loại không gian năng lực nhận biết căn bản không có khả năng tại loại này địa phương tìm tới phương hướng thì ra là thế khúc khang bình phán g suy tư một hồi lập tức liền phá giải cờ dít thủ pháp cờ dít nắm giữ hai mươi cái toán linh tôi tớ hắn để cái này hai mươi cái tôi tớ tiến vào bê khu lợi dụng bọn họ đi thăm dò bê đi không gian kết cấu lại tại ở trong đầu của mình trình hợp tất cả tin tức cuối cùng lấy vượt qua thường nhân không gian tưởng tượng năng lực vẽ không gian sơ đồ cấu trúc kỹ thuật viên kinh ngạc há to miệng hắn nhìn một chút trên b ả n cầu lại nhìn xem cớ gì nghi ngờ nói tổ trưởng đây là nhân loại có thể hoàn thành lượng tính toán sao đừng quên cớ dít cùng cố nghị đồng dạng thức tính sss cấp thiên phú ngươi không thể lấy thường nhân tư duy đi tìm hiểu trời ơi hắn thật là một cái thiên tài nhưng hắn nhưng là cái nguy hiểm thiên tài khúc khang b ì n h ngậm thuốc là nói đứa nhỏ này căn bản không có đạo đức quan niệm ta không dám tưởng tượng coi hắn thu hoạch được lực lượng cường đại về sau sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì q u ỷ dị thế giới sân vận động bên trong cố nghị đứng tại cửa sổ kính phía trước chậm chạp không có động tính mãi đến cuối cùng hắn thế mà nằm trên mặt đất ngủ nửa giờ tiếp lấy lại ngồi dưới đất nhắm mắt lại trầm tư huấn luyện viên lắc đầu ba chân bốn cẳng đến cấu nghị sau lưng đồng học cái này công tác ngươi nếu là không thể đảm nhiệm lời nói vậy ta liền để người khác tới làm không ta đã biết rõ không sai biệt lắm cấu nghị mở to mắt lộ ra một cái nụ cười tự tin hắn xách theo thùng nước cùng khăn lau tại một mảnh vặn vẹo không gian bên trong xuyên qua không có chút nào bất luận cái gì đình trệ huấn luyện viên rủi rủi con mắt phát hiện trước mặt thế mà xuất hiện ba cái cấu nghị hư ảnh nha tiểu từ này vì cái gì nhanh như vậy liền biết hỗn loạn không gian phương pháp phá giải cấu nghị tại vô hạn suy diễn bên trong lợi dụng thử lỗi phương pháp tổng kết hỗn loạn không gian tiến lên phương thức nơi này kỳ thật chính là một cái tương đối phức tạp mê cung mà thôi chỉ cần thời gian đầy đủ ai cũng có thể ở trong đó thuận lợi thông qua cấu nghị tiêu hao sạch toàn bộ tinh thần lực đến cuối cùng thậm chí còn cần ngủ một hồi cảm giác khôi phục một chút tinh thần lực mới có thể tiếp tục thăm dò công phu không phụ lòng người tại hắn bền bị thử nghiệm phía dưới hắn cuối cùng làm rõ ràng toàn bộ hỗn loạn không gian không gian kết cấu giải quyết c ấ nghị từ huấn luyện viên phía sau xuất hiện đem quét dọn công cụ ném tại huấn luyện viên sau lưng huấn luyện viên nhìn đồng hồ tay một chút. cố nghị nằm trên mặt đất ngủ nửa giờ thời gian làm việc lại chỉ tốn bốn mươi phút cái này hiệu suất đã vô cùng biến thái thật sự không hổ ngõ bằng trung học là từ trước tới nay tối cường học bá không dám làm ta hiện tại có hai cái khen thưởng cho ngươi ngươi muốn cái nào cái kia hai cái khen thưởng cái thứ nhất khen thưởng tự nhiên là học phần khen thưởng rồi cái thứ hai khen thưởng n h a ta cảm thấy ngươi có thể không cần nó có thể giúp ngươi tại không gian hỗn loạn trạng thái càng tốt bảo trì phương hướng cảm giác cố nghị không có vội vã lựa chọn huấn luyện viên nhìn qua là một cái rất dễ nói chuyện lờ bờ cờ so quản lý cờ tờ ít đại mụ nhìn qua hòa n h ã nhiều Lao sư, ta m u ố nhân ỏ i một c h ú loại các ngươi năng lực nhận biết quá yếu cho nên không cách nào tại hỗn loạn không gian bên trong tìm tới phương hướng cảm giác gian này sân vận động hỗn loạn không gian coi như tiểu nhân nếu như là thư viện b khu hỗn loạn không gian vậy coi như không đồng dạng nếu đem thư viện b khu không gian toàn bộ mở rộng hắn khoảng chừng chúng ta trường học năm mươi là lớn cho nên nếu như muốn tại hỗn loạn không gian xuyên qua ngươi nhất định phải có một loại đặc biệt khí quan chúng ta lữ giả tinh nhân gọi là chỉ nam châm ta cho rằng ngươi đã nắm giữ chỉ nam châm cho nên ta vốn không muốn cho ngươi không ta muốn muốn cái này chỉ nam châm cố nghị chỉ chỉ đầu của mình nói cho ta làm thế nào chương một trăm ba mươi một chỉ nam châm chương một trăm ba mươi một chỉ nam châm ân ngươi là nhân loại cho nên ngươi không có khả năng giống chúng ta lữ giả tinh nhân đồng dạng từ trong đầu lấy ra chỉ nam châm nói xong huấn luyện viên vén lên đỉnh đầu của m ì n h xương trong đầu của hắn không du du cái gì cũng không có có thể hắn lại có thể từ bên trong lấy ra một cái giống như chỉ nam châm đồ vật cấu nghị vĩ môi phất phất tay nói đi lão sư ngươi không cần đặc biệt biểu hiện ra cho ta nhìn ân đừng có gấp nha nói cho ta ngươi thích cái gì có ý tứ gì một hồi liền biết ngươi trước lựa chọn một cái ngươi thích nhất đồ vật huấn luyện viên từ trong túi lấy ra ba món đồ b ậ t lửa bầu rượu cùng ốn tốt huấn luyện viên ngươi có phải hay không họ vu a cái gì c ấ nghị khỏe miệng có chút run dày hắn hiện tại tinh thần lực còn không có khôi phục cũng k huấn ô n g biết h luyện viên r ố hồ、so、thu hồi mặt khác hai dạng đồ vật một tay cầm bật lửa một tay cầm chỉ nam châm một đạo bạch quang hiện lên bật lửa cùng chỉ nam châm dung hợp ở cùng nhau nguyên bản hai khối tiền một cái nhựa bật lửa biến thành mấy trăm đồng tiền dịp bộ bật lửa nhìn qua đặc biệt xoài khí cho dù cố nghị không hút thuốc hắn cũng nguyện ý mua một cái dạng này bật lửa cất giữ rất đẹp trai ngươi cầm a đây là ngươi khen thưởng cảm ơn cố nghị cầm lên bật lửa bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được đặc thù kịch bản đạo cụ chỉ nam châm một khoản có thể giúp chính mình thăm dò hỗn độn không gian kịch bản đạo cụ thế mà không thể đẩy tới kịch bản t h ă m dò độ xem ra tại hệ thống trong mắt thư viện b khu cùng lầu ký túc xá đỉnh cùng nội dung chính tuyến cũng không có liên quan cố nghị nhìn một chút bên ngoài thư viện hư không thông đạo còn không có đ ó n g đóng chính mình hiện tại về thư viện nghỉ ngơi nửa giờ khôi phục một chút tinh thần lực tiếp lấy vừa vặn có thể đi b khu thăm dò một chút hắn đem chỉ nam châm nhét vào túi cùng huấn luyện viên tặc biệt về tới th nửa giờ sau cấu nghị mở mắt hiện tại cách đóng quán còn có nửa giờ đầy đủ cấu nghị đi bê khu quấn một vòng nhìn xem tình huống thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i rời đi chỗ ngồi đi tới bê khu cửa ra vào nhân viên quản lý y nguyên không cho ngươi vào cửa n g ư ơ i đi tới cửa sau cửa ra vào lợi dụng lần trước phương pháp chui vào bê khu ngươi lấy ra bật lửa đốt bê khu hỗn loạn không gian ở trong mắt ngươi thay đổi đến trật tự danh mạch ngươi phát hiện nơi này không chỉ có tàng thư còn có đủ kiểu phòng trộm hệ thống cùng cắm ấy cho dù có chỉ nam trâm cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí tiến lên ngươi cầm lấy một quyển sách tùy tiện đọc một cái trên sách phần lớn nội dung y nguyên không cách nào phân biệt bê khu nhận biết chướng ngại y nguyên không cách nào loại bỏ ngươi chỉ có thể nhìn rõ sách v ợ nửa bộ p h ầ n trước phía trên phần lớn là d i ệ t tuyệt văn minh giản sử giản sử nội dung lấy nên văn minh làm sao đối kháng quỷ dị thế giới làm chủ phần ngoại lệ quê quán nửa đoạn sau nội dung là cái gì ngươi vẫn như cũ không cách nào biết được ngươi đột nhiên nghe thấy được một trận tiếng bước chân nặng nghề nhân viên quản lý xuất hiện tại phía sau của ngươi nhân viên quản lý nơi này lại có cái nhỏ thư trùng đâu nhân viên quản lý dùng nắm đấm đập bể đầu của ngươi trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc nếu như có thể đem những nội dung này toàn bộ gánh vác mang về hiện thực thế giới vậy liền nhất định có thể làm cho cả nhân loại văn minh tiến bộ khoa học kỹ thuật năm mươi năm sách lịch sử nửa đoạn sau tất cả đều bị sương mù che đậy hệ thống thiết lập nhận biết chướng ngại rất nhiều thứ nhì nhân viên quản lý vẫn là không cách nào vòng qua một đạo khám chỉ bất quá chính mình cho đến bây giờ cũng không biết nên như thế nào vòng qua nhân viên quản lý mặt khác huấn luyện viên nói qua bọn họ là lữ giả t i nhân n h có thể tại hỗn loạn không gian xuyên qua cái kêu nhân viên quản lý tựa hồ cũng là một cái lữ giả loại này sinh vật có thể hay không có nhược điểm gì vì đề cao hiệu suất cố nghị nhắm mắt lại lợi dụng thiên phú năng lực tại giá sách ở giữa tìm kiếm C khu tìm khắp cả bên trong trừ d i ệ t tuyệt văn minh sách lịch sử cái gì cũng không có vì vậy hắn đi tới a khu lại lật một bên cuối cùng tại hai mươi ba xếp trên giá sách tìm tới chính mình cần sách cố nghị đi tới trước kệ sách tìm tới một bản vạn vực bách khoa toàn thư hắn mở ra về sau phát hiện trong sách ở giữa kẹp một tấm phiếu tên sách phía trên là một đoạn viết tay câu chúng ta là sau cùng nhập liệu sư viết tay tờ giấy duyên tập trước sau như một phong cách tất cả đều là một chút chỉ tốt ở bề ngoài để người cảm thấy khó mà nắm lấy câu đây mới là triết học giả viết văn số a cố nghị trầm tư một lát đem phiếu tên sách giấu ở trong l g ự c lật ra sách mục lục cố nghị rốt cuộc tìm được có quan hệ lữ giả tinh nhân ghi chép đây là một cái am hiểu không gian kỹ thuật đặc thù chủng tộc mỗi cái lữ giả tinh nhân vừa ra đời liền nắm giữ không gian nhảy lên trời thiên phú năng lực có thể tại trong chớp mắt xuyên qua ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách bọn họ cũng là số rất ít có thể cùng quỷ dị thế giới chủ thể chống lại sinh vật phi thăng giả cùng quỷ dị thế giới chống lại ba cái thế kỷ mà lữ giả tinh nhân đến nay còn tại khắp nơi chạy trốn tránh né quỷ dị thế giới truy sát bọn họ có lẽ không phải cường đại nhất nhưng bọn hắn nhất định là có thể nhất chạy nghe nói bọn họ không gian nhảy vọt năng lực chính là tại quỷ dị thế giới bên trong học được lữ giả tinh nhân duy nhất n h ư ợ c điểm chính là mê rượu nếu như ngươi có thể tìm được bọn họ thích uống rượu nho bọn họ khả năng sẽ liều lĩnh nâng chén t r ẻ chén mãi đến không say không nghỉ chỉ có số rất ít ý chí kiên định lữ giả tinh nhân có thể chống cự cồn dụ hoặc cuối cùng có đầu mối cố nghị khép sách lại quê quán nhét về giá sách đón g quán âm nhạc lần thứ hai vang lên cố nghị quay người rời đi thư viện về tới ký túc xá như bình thường đồng dạng chân c h ạ c h vũ tại rửa mặt xong sôi về sau nằm xuống liền ngủ cố nghị thì nhắm mắt lại bắt đầu một vòng mới thăm dò thôi diễn bắt đầu ngươi cầm tất cả cần công cụ trốn vào trong nhà vệ、sinh. ngươi lại chế tạo một bình hư không hành tẩu ma dược ngươi bây giờ thay đổi đến càng thuần t h ụ vẹn vẹn bằng vào bản thân ngươi ý c h í lực ngươi liền có thể chống cự chế tạo ma dược lúc sinh ra tinh thần ô nhiễm ngươi cầm ma dược lén lén lút lút đi tới lầu ký túc xá đỉnh ngươi mở ra cửa lớn uống vào ma dược đốt bật lửa ngươi xâm nhập cái k i a mảnh hư không bên trong tại hỗn loạn không gian bên trong ngươi phát hiện một cái to lớn cự vật bóng tối hắn nhìn qua giống như là một cái ngã xuống đất cự nhân ngươi đi tới cái này cái cự nhân trước mặt ngươi lai、like, nó là cái t o loại hình phi thuyền ngươi rất nhẹn liền tìm được phi thuyền lối vào. Tại ngươi tiến vào phi thuyền về sau. n g ư ơ i ma dược thời gian cũng vừa vặn kết thúc chương một trăm ba mươi hai lầu chóc phi thuyền chương một trăm ba mươi hai lầu chóc phi thuyền n g ư ơ i xem một chút sau lưng thư không thủy t r i ề u bị cửa khoang ngăn lại không cách nào tổn thương ngươi ngươi tại trong khoang thuyền thăm dò n g ư ơ i đến khoang điều khiển các loại phức tạp dáng vẻ rực rỡ m u ô n m à u ngươi không cách nào phân biệt bọn họ tác dụng thế nhưng ấn phím bên trên văn tự đều là lữ giả tinh nhân văn tự trên ghế lái nằm hai cỗ bạch cốt cùng nhân loại xương cốt tiếp cận ngươi tiếp tục tại trong khoang thuyền thăm dò ngươi tại nghỉ n ơ i khu trong ngăn tủ tìm tới một bình rượu nho Hiển nhiên, nơi này rượu nho chính là dùng để vòng qua bê khu bảo an đạo cụ người trầm tư một lát dựa theo vạn vực bách khoa toàn thư ghi chép lữ giả tinh nhân chạy trốn năng lực toàn bộ vũ trụ đệ nhất cái kia vì sao trên phi thuyền hai cái người điều khiển sẽ vây chết tại quỷ dị thế giới phó bản bên trong phó bản bên trong hai vị lữ giả tinh nhân huấn luyện viên cùng sách báo nhân viên quản lý đến tột cùng là lữ giả tinh nhân bản thể vẫn là ám chỉ phó bản bên trong liên quan tới vũ trụ vạn vực cùng quỷ dị thế giới ghi chép đến cùng có bao nhiêu là đáng giá tín nhiệm vì cái gì nên phó bản sẽ đặc biệt giới thiệu một cái nắm giữ biến thái cấp chạy trốn năng lực chủng tộc p h i thăng giả sách lịch sử thảo luật qua chủ thể sẽ một lần một lần cho nhân loại hy vọng lại một lần một lần phá hủy mọi người hy vọng như vậy liên quan tới lữ giả tinh nhân thiết lập có thể hay không cũng là quỷ dị thế giới để lộ ra ngắn ngủi hy vọng ngươi nằm tại trên mặt nền trong đầu loạn thành một bầy b ụ t não ngươi nghỉ ngơi một hồi cảm xúc dần dần bình phục ngươi lấy giấy bút giống như trước đồng dạng đem tất cả manh mối sửa sang lại đến một thư viện là một cái cỡ lớn lịch sử viện bảo tàng bên trong tuyệt đại đa số sách lịch sử đều ghi lại bởi vì quỷ dị sống lại mà diệt việt văn minh hai phi thăng giả là cùng q u dị thế giới thời gian chiến đấu dài nhất chủng、tộc. ba lữ giả tinh nhân là duy nhất có thể lấy chạy trốn quỷ dị thế giới truy sát chủng tộc bốn viết tay tờ giấy triết học gia văn xuôi đến tột cùng muốn truyền đạt tin tức gì lại là xuất tử người nào chi thủ năm phía trước m ộ ư ơ i ba đầu cung cấp tin tức đến tột cùng là phó bản thế giới ném ra bom khói vẫn là có thể tín nhiệm sự thật ngươi nằm tại trên mặt nền nhớ tới sùng sơn bệnh viện bên trong tổ tổ. nàng lợi dụng phó bản quỷ dị lực lượng tại phó bản bên trong lưu lại cửa sau mượn d u n g ác hữu ác báo lực lượng trợ giúp mạo hiểm giả thành công thống quan viết tay tờ giấy có thể hay không cũng cùng tổ tổ chữ bằng máu là đồng dạng đạo lý ngươi sẽ đ ba chúng u cứu. n cẩn thận nghiên cứu. Một, Nhân nhân g một chỗ, c h loại loại, là sở dĩ vì nhân loại, là vì chúng ta nắm tình cảm. giữ phức tạp tình cảm. Đây là tại sau cùng nhập ế một n liệm sư cái thứ ba tờ giấy cần cùng cái thứ hai tờ giấy đặt chung một chỗ lý giải sách lịch sử là diện tuyệt văn minh cho cốt như vậy ghi chép cùng giữ gìn lịch sử người dĩ nhiên chính là sau、so、cùng nhập liệm sư bởi vậy viết tay tờ giấy tác giả là lịch sử người chứng kiến là diện tuyệt văn minh nhập liệm sư rất có thể là so phi thăng giả cùng lữ giả tinh nhân còn muốn cường đại trung tộc n g ư ơ i buông xuống giấy bút n g ư ơ i cảm thấy ngươi đã rất gần cái này phó bản thế giới trần tướng ngươi phỏng đoán toàn bộ ngõ bằng trung học chính là nhập liệm sư sáng tạo trường học nhưng biết tất cả những thứ này tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng hệ thống kịch bản thăm dò độ hoàn toàn lấy khảo thí tiến độ làm chuẩn liền tính đoán được nhập liệm sư thân phận đối khảo thì ngươi tại phi thuyền bên trong tiếp tục thăm dò không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng hoặc là đạo cụ ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở mắt lầu ký túc xá đỉnh hỗn loạn không gian bên trong có một khung phi thuyền trong đó cất giấu một bình không biết mấy mấy năm rượu đỏ nhưng hắn vững tin thư viện nhân viên quản lý tất nhiên không cách nào cự tuyệt cái này một bình rượu ngon chỉ bất quá muốn cầm tới bình này rượu ngon cố nghị nhất định phải nắm giữ hai bình ma dược mới đủ đủ cố nghị suy tư một lát quyết định trước đi nhà vệ sinh chế tạo một lý hư không hành tàu dự bị đợi ngày mai cầm tới mới mộng cảnh mảnh vỡ phía sau thử lại cầu tiến vào lầu ký túc xá đỉnh. Cố nhưng g kéo lấy về vài i thân thể, trên nằm ở g ờ Những cái kia không đúng cái lúc kia mà ư ư a nữa đạn tại hiện lần xuất t r cố mắt của, của h nghị n n h ư mà nhưng căn bản ngủ không được bởi vì ngày mai sẽ là khảo thí ngày thứ tư hắn phát hiện chính mình không có bất kỳ biện pháp nào trước thời hạn kết thúc trận này khảo thí ý vị này h ắ người cuối c ù n muốn đối mặt tàn khốc nhất lựa chọn. Ấn. Trạch vũ mơ mơ màng màng, màng mở to mắt, đối khốc tàn nhất chọn. Ấn. Trân hắn nhìn trạch to h lựa vũ ớ n bên cạnh, cấu nghị g cấu thế mà so v hôm nay đổi tính làm sao dậy sớm như thế không phải dậy sớm như thế là ta ngày hôm qua một đêm đều không có làm sao ngủ làm sao vậy hôm nay là không phải cần từ bỏ một cái ngươi người trọng yếu nhất đúng thế trần trạch vũ gật gật đầu xoay người nhảy xuống giường ngươi chẳng lẽ một điểm không khó chịu bởi vì ngươi không sớm thì muộn muốn gặp phải một ngày này trần trạch vũ một bên thay quần áo vừa nói phụ mẫu ta đưa ta tới đây cái trường học phía trước bọn họ liền đã biết ta rất có thể sẽ từ bỏ bọn họ bọn họ là tại làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý về sau mới đưa ta tới vì cái gì cho dù dạng này cũng muốn đưa ngươi tới đây chứ đây là đại giới cũng là hy sinh cần thiết có bỏ mới có được cố nghị không nói gì trần trạch vũ quay người nhìn hướng cố nghị cười nói ta cho rằng ngươi là học bá có lẽ không quan tâm loại này vấn đề mới là vì sao lại bởi vì chuyện nhỏ này thậm chí đi ngủ ngủ không ngon chẳng lẽ ngươi sẽ không khó chịu bỏ qua yêu thích vật phẩm liền đã rất để người khó chịu nếu như muốn ngươi bỏ qua người trọng yếu. Cho nên, chính vì vậy ta mới càng thêm sẽ không bỏ qua cuộc thi lần này cơ hội mới càng thêm sẽ không bỏ qua có thể lan truyền ra cơ hội không ngại nói cho ngươi ta điền ba cái người trọng yếu là phụ mẫu của ta cùng tổ mẫu ta trước hết nhất từ bỏ khẳng định là tổ mẫu tuổi của nàng đã quá lớn mà còn một thân tổn thương bệnh lưu tại trong nhân thế cũng là tăng thêm phiền não từ bỏ tính mạng của nàng thành tựu sự nghiệp của ta đây là một bút có lời giao dịch thứ hai từ bỏ khẳng định là ta mẫu thân nàng mặc dù còn trẻ thế nhưng kiếm tiền nuôi gia đình năng lực gần như không có nếu như trong nhà có cái gì nguy hiểm nàng cũng hoàn toàn không phát huy được tác dụng cho nên ta sẽ cái thứ hai từ bỏ nàng cuối cùng từ bỏ tự nhiên là phụ thân năm đó giàu lực cường mặc dù đối với xã hội không có quá lớn trợ giúp nhưng là gia đình trụ cột bởi vậy ta chỉ có thể tại cuối cùng từ bỏ hắn bất quá hắn hy sinh cũng không là vô dụng công ta sẽ thành công từ ngõ bằng trung học tốt nghiệp đồng thời tiếp nhận hắn công tác đây mới là ngõ bồng nhân nên có mạch suy nghĩ ngươi rõ chưa từ bỏ nhân vật c h í n h tự cũng là kỳ mặt khảo thí khảo hạch nội dung xin ngươi đừng lại như vậy ngây tơ chương một trăm ba mươi ba quỷ biện chương một trăm ba mươi ba quỷ biện cố nghị là cùng phòng tam quan cảm thấy khiếp sợ ngươi vì sao lại như vậy lạnh lùng ngươi chẳng lẽ vui lòng nhìn xem chính mình người trọng yếu nhất ở trước mặt mình chết đi sao đừng ngốc bằng hữu ngươi làm ngõ bằng là địa phương nào suy nghĩ kỹ một chút ta đây là một cái có thể để ngươi từ dưới người người biến thành người trên người địa phương đây là một cái có thể để ngươi thay đổi chính mình vận mệnh địa phương cho dù ngươi tại ngõ bằng học tập ngươi sau khi ra ngoài cũng có thể tại người bình thường chính giữa đi ngang vậy ta cũng không nguyện ý để người nhà tính mệnh trở thành ta bàn đạp ngươi cách làm như vậy cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào hắc hắc ha ha trần trạch vũ phình bụng cười to hắn nghiêng đầu đi nhìn chằm c h ẳ n cố nghị n g ư ơ i biết bằng, ngươi tại ngươi tiêu một không? không Cho dù ngươi không tại ngoá bảng, phụ hao chính mình ngoá cũng đang mực dù mẫu sinh mệnh đến cam tâm tình nguyện đến tình t ra ở thành một trong bàn mà ngươi ngươi cũng một mực trong lòng đạp, mực n đến lý thời i ế p t u tất thứ t cả những thứ này. Ngươi sinh h ra thời điểm mẫu thân của ngươi chịu đ ự n g lấy thế gian lớn nhất đau đớn bước lên khó sinh mà chết nguy hiểm để ngươi d á n g lâm tại thế n g ư ơ i trưởng thành thời điểm phụ thân của ngươi một ngày một đêm tăng ca tiêu hao thân thể của mình đánh lên hai phần công chỉ là vì để ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành vì để cho ngươi bên trên trường học tốt nhất có lẽ ngươi về sau kết hôn phụ mẫu ngươi nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu còn muốn móc sạch bốn cái vi tiền giúp đỡ các ngươi phu thêm mua một bộ thuộc về chính các ngươi phòng ở tất cả những thứ này tất cả ngươi không phải đều trong lòng an lý đến nhận lấy sao này h ả o huynh đệ của ta ngươi có tư cách gì nói ta chúng ta vốn chính là người một đường trần trạch vũ quay người rời đi cố nghị căn bản nhìn không thấy trần trạch vũ lúc này biểu lộ hắn tam quan ngay tại từng chút từng chút sụp đổ hắn tê liệt trên ghế ngồi trong đầu một đoàn bột não hắn phát hiện chính mình trong lúc nhất thời thế mà tìm không được một điểm lý do đi phản bác trần trạch vũ nếu như mình có hải tử nếu như trên thế giới thật sự có một chỗ dạng này trường học chỉ cần sau khi đi vào một trăm linh có thể trở thành người trên người nếu như hài tử tiến vào trường này đại giới chính là hy sinh chính mình sinh mệnh chính mình chỉ sợ cũng phải không chút do dự đồng ý thế nhưng nếu như lúc này đứa bé kia là chính mình nên làm cái gì chính mình làm sao có thể để phụ mẫu từ bỏ sinh mệnh thành tựu chính mình cố nghị b n g mặt nửa ngày đứng không d ậ y nổi tuyệt vọng từng bước một tới gần một cái mắt thường khó gặp hấp thủ ngay tại dần dần vươn hướng cố nghị cái cổ chúng ta vốn chính là người một đường hiện thực thế giới trần trạch vũ lời nói thông qua phòng trực tiếp chuyển vào mỗi cái long quốc nhân trong hai khúc khang bình ngồi ở c h u ngồi nắm bật lửa lắc đầu cái này rõ ràng chính là quỷ biện mà thôi cấu nghị thế mà không biết làm sao phản bác hắn vẫn là quá non nha tổ trưởng có thể ta vì cái gì cảm thấy hắn hình như nói rất đúng đúng cái thí hắn là đang trộm đổi khái niệm phụ mẫu là hài tử kính dân thậm chí có thể là hài tử hy sinh tính mạng cái này không gì đáng trách mỗi cái bình thường phụ mẫu đều sẽ đối đãi mình như vậy hài tử đồng dạng mỗi cái bình thường hài tử đều thích phụ mẫu của mình đều sẽ nghĩ hết tất cả báo đáp phụ mẫu để phụ mẫu ít lo lắng bởi vì yêu là lẫn nhau bình thường phụ mẫu nguyện ý là hài tử hy sinh tính mạng nhưng cái này không có nghĩa là n g ư ờ i liền có thể yên tâm thoải mái từ bỏ phụ mẫu sinh mệnh trên đời không có cái nào bình thường hài tử lại bởi vì tiền đồ của mình mà từ bỏ chính mình thân ái nhất phụ mẫu tại cao như vậy ép hoàn cảnh bên dưới cố nghị trong lúc nhất thời nghị không ra phản bác lý do cho nên mới lâm vào tam quan sụp đổ trạng thái chúng ta không có người có thể giúp hắn nếu như chính hắn nghĩ mãi mà không rõ vậy cũng chỉ có thể dần dần mất phương hướng bản thân mãi đến bị quỷ dị ăn mòn cho tới bây giờ Hắn vẫn là đem từ bỏ người nhà mình trách nhiệm vẫn người toàn là đem đều từ bỏ bộ quy khúc ế t tại trên n đầu m ì lại là tạo đạo đi cái điện diễn quên đầu, thành này nan nhưng đáng cùng chủ nhân. để một thật ghét trí chủ h cầm sa ra kẻ k khang bình tỉnh táo phân tích c ấ u nghị tại giải mã cùng mạo hiểm phương diện s á t thực vượt qua người bình thường thế nhưng tại đối mặt trực kích nhân tính thử thách lúc lại thiếu một chút kinh nghiệm vô luận nói như thế nào hắn cũng bất quá chính là một cái sinh viên đại học mà thôi đối mặt nở cờ cờ quỷ biện hắn thiếu hụt một chút cơ chí khúc khang bình thong thả thở dài lúc này một tên đặt công đi tới khúc khang bình văn phòng thân xác hắn vội vàng tốc độ nói cực nhanh nói tổ trưởng Video hội Biết, tới nghị ngay. lập lập tức sẽ bắt đầu. Biết, lập tức sẽ đầu. Tổ tổ khúc, khúc khang bình không g tiêu ngạo không tự ti làm tự giới thiệu một đôi mắt hổ liếp nhìn một vòng đăng tháp quốc lời khách sáo cũng đừng nói khúc tổ trưởng lễ nghi phiền phức sự tỉnh vẫn là giao cho bộ ngoại giao a khúc khang bình rất tốt vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào hôm nay đề tài chuyện thứ nhất chúng ta đối cố nghị viết văn bản tiến hành phân tích h ã n tại lần này phó bản bên trong phát hiện một chút sách lịch sử phía trên giới thiệu song song thế giới lịch sử ta đã trước thời hạn gửi đi đến các vị hồng thư các quốc gia tổ trưởng lật xem trong tay tư liệu đăng tháp quốc bằng hữu cái này chúng ta cũng phân tích qua thế nhưng chúng ta cho rằng cái này rất có thể là b i ể u đạt là quỷ dị thế giới vì tăng thêm mạo hiểm giả tuyệt vọng cảm xúc mà thiết lập anh hoa quốc không thể không tin chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất khúc khan mình không sai thà rằng tin là có không thể tin là không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 hiện tại dân chúng của chúng ta ngay tại cả nước của hoàn ta cho rằng loại này không bình thường quốc dân cảm xúc chính là mới quỷ dị lực lượng anh hoa quốc các ngươi nói có hay không một loại khả năng là quốc gia các ngươi người chính là cười trên nôi đau của người khác đâu phao thái quốc ngươi nói lại lần nữa đăng thác quốc đi các ngươi hai cái không nên ở chỗ này cãi nhau có vấn đề gì lén lút giải quyết tại chỗ này chỉ thảo luận liên quan tới quỷ dị thế giới sự t ì n h anh hoa quốc cùng phao thái quốc song song ngầm miệng đăng thác quốc khúc tổ trưởng ngươi còn có cái gì tình báo cần chia sẻ khúc khang mình đương nhiên còn có một chuyện tại chúng ta lần trước mở hội thời điểm cũng đã nói chúng ta đã chứng thực hiện thực thế giới cùng quỷ dị thế giới tồn tại chiếu rọi quan hệ đồng thời lần này chiếu rọi có thể trải rộng toàn cầu chúng ta nhất định phải tăng lớn đối cùng tín đồ đà kích cường độ thứ nhì chúng ta muốn đối quỷ dị thế giới mưa đạn tiến hành quả khống định vị mưa đạn thông báo người kỹ thuật chúng ta quốc gia đã vô cùng thành thục ta nguyện ý không g i ả n g buộc chia sẻ cho mọi người từng cái quốc gia tổ trưởng đang tiến hành kịch liệt giao lưu cùng thảo luận đúng vào lúc này hội nghị thất cửa lớn đột nhiên bị mở ra khúc khang mình quay đầu nhìn lại một cái đặc công sắc mặt tàm đạm thờ hồng hộp tổ trưởng k h n g tốt căn cứ của chúng ta gặp phải quỷ dị lực lượng là hướng về phía c ấ nghị người nhà đến khúc khang bình mau từ trên ghế đứng lên hướng về mọi người không l ư n g xin lỗi ngượng ngủ chúng ta nơi này ra một chút ngoài ý mớn một hồi trò c h u y ệ n tiếp chương một trăm ba mươi bốn không thể làm gì từ bỏ chương một trăm ba mươi bốn không thể làm gì từ bỏ d ầ m d ậ p toàn bộ công lực tổ đại lâu đều tại kịch liệt rung động khúc khang bình một đường chạy chậm đi tới s ứ gian tận ổn định miêu phía trước cố nghị mãi mãi đang nằm tại cái kia con t o y hình trang bị bên trong nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem thủy tinh bên ngoài muốn kêu to lại không k ê u được khúc khang bình cảm thấy một trận k i ế p sợ từ vong dự cảm sông lên đầu tại cái này thời khắc nguy cơ khúc khang bình linh cảm lực lại lần nữa phát huy tác dụng một cái vạt m è o hắc thủ xé rách hư không thông đạo ngay tại vươn hướng sức gian t ầ n ổn định miêu cả hai bắt đầu tiến hành tranh đấu kịch liệt tất cả xung quanh cũng bắt đầu thay đổi đến hôn loạn mà vạt m è o a không được qua đây không được qua đây cứu mạng liên tục không ngừng tiếng kêu cứu mạng chuyển đến khúc khang bình quay đầu nhìn không ít đặc công cũng bắt đầu xuất hiện nổi điên dấu hiệu cho dù là bọn họ đã sớm u ố n tinh thần d ư t h cũng vô pháp ngăn cản cái này cường đại tinh thần ăn mòn duy nhất còn đứng chỉ có giống khúc khang bình dạng này giải nghệ mạo hiểm giả nhưng mà khúc khang bình cảm thấy cho dù chính mình cũng không có biện pháp tại dạng này áp lực dưới kiên trì mười phút đồng hồ không được đụng cái k i a chốt mở một cái phát điên đặc công chính hướng về sức dạn tần ổn định miêu chốt mở đi đến khúc khang bình mắng to một tiếng không chút do dự rút súng xa kích a nội điên đặc công bị xuyên bắp chân máu tươi vãi đ ẩ y mặt đất những đặc công khác cùng nhau tiến lên mau đem hắn không chế khúc khang bình trước mắt hoàn toàn mơ hồ hắn thấy được một đạo màu đỏ hơi khói đang theo nhà giam kéo dài mà đi đây là linh cảm lực đối với chính mình ám thị nhưng mà màu đỏ đại biểu là nguy hiểm cùng xác ý đến cái chỗ kia cùng chịu chết có gì khác tổ trưởng không tốt rồi bên ngoài trụ sở có một đám quỷ dị sinh vật cửa ra vào huynh đệ sắp không chịu được nữa số lượng quá nhiều nhà rốt còn g ặ p mưa trong căn cứ quỷ dị lực lượng còn không có giải quyết bên ngoài lại có mới quái vật tiến công khúc khang bình lắc đầu hiện tại hắn không có lựa chọn khác chỉ có tin tưởng l i n h cảm lược ám thị bảo vệ tốt sức giàn tần ổn định miêu nếu có người dám đụng chóp mở trực tiếp đánh chết là khúc khang bình lưu lại một câu mệnh lệnh cũng không quay đầu lại dọc theo màu đỏ hơi khói chạy đi hắn đi tới hơi khói phần cối phát hiện hơi khói chỉ hướng người vậy mà là chỉ còn lại một cái đầu kim tân à t h ì thì kim tân t ừ từ mở mắt tổ trưởng đại nhân hôm nay làm sao có hứng thú đến tìm ta t h ắ n gấu g mười mấy phút phía trước q u ỷ dị thế giới cố nghị ngồi tại trong ký túc xá nội tâm tâm tình tiêu cực đang không ngừng lan tràn hắn rơi vào sâu sắc tự trách bên trong hận không thể lập tức liền đập đầu vào tường tự sát ta vô dụng cố nghị bỗng nhiên cảm thấy ra đầu tê dại một hồi hắn ngẩng đầu nhìn lên một đôi màu đen móng nuốt ngay tại chậm d ã i vươn hướng cổ của mình lan đi mạnh liệt cầu sinh dục vọng để cố nghị khôi phục thanh tỉnh hắn đẩy ra trước mặt móng nuốt tranh thủ thời gian đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị bình phục cảm xúc màu đen móng nuốt biến mất không còn tăm hơi chết tiệt ta bị hắn lửa cố nghị n ặ n n ặ n sưng núi hít một hơi thật sâu không thể không nói trần trạch vũ diễn thuyết vô cùng có kích động tính lại thêm chính mình một đêm không ngủ áp lực to lớn cái này mới không cẩn thận bên trên trần trạch vũ làm phó bản bên trong đồng học không có một cái là đáng giá tín nhiệm mình không thể bởi vì trần trạch vũ là chính mình cùng phòng liền bông lỏng đối hắn cảnh giác toàn bộ phó bản thế giới quan đều là vận mẹo nếu như chính mình tin tưởng bất kỳ một cái nào nở tợ cờ quỷ biện vậy liền cách cái chết không xa cố nghị đi xuống lầu dưới tại máy bán hàng tự động bên trên mua một bình hạnh nhân thủy sau khi uống xong đại não lập tức mát m ẹ không ít lúc này các bạn học đều tụ tập tại nhất lâu đại sành t ố t năm top ba cùng một chỗ nói chuyện phím này đại khái sau ba phút quản lý cờ tờ ít đại mụ đi tới nhất lâu đại sành buổi sáng tốt lành các vị đồng học hiện tại đã là các ngươi tại ngoa bằng trung học vượt qua ngày thứ tư tại chúng ta chính thức bắt đầu phía trước chúng ta cần trước đào thải một nhóm thành tích tương đối kém học sinh cho đến trước mắt tổng học phần thấp hơn hai mươi năm phần nhất luật khai trừ cố nghị nhìn xung quanh chỉ ít có một nửa đồng học biến mất không còn t ă n hơi chỉ ở trên mặt đất lưu lại một bộ đồng p h quản lý cờ tờ ít đại mụ nhìn một chút còn lại học sinh lộ ra mỉm cười rất tốt các ngươi nắm giữ rất mạnh chống chọi ép năng lực tiếp xuống ngươi cần từ bỏ một cái ngươi người trọng yếu nhất dùng cái này thu hoạch được tiến vào trường thi tư cách cố nghị lui ra phía sau một bước đứng ở trong đám người ở giữa một cái đồng học đứng tại quản lý cờ tờ ít đại mụ trước mặt báo một cái tên người nào đó nào đó nào đó là người thế nào của ngươi hắn là bằng hữu của ta quản lý cờ tờ ít đại mụ nhắm mắt lại suy tư một hồi này người này đã s ố n chết ngươi đây là gian lận hành động ta ta không hề biết tiểu tử tại điện đơn thời điểm ngươi không có bị lao sư phát hiện đó là ngươi vận khí tốt tại đại mụ trong mắt có thể nhào nặn không được hạ t cát đại mụ ngươi nghe ta giải thích khai trừ đại mụ vung tay lên đem gian lận đồng học đẩy tới hư không bên trong kế tiếp chính là ngươi ta cố nghị nhìn xung quanh đối ngươi tới đại mụ cười nói ngươi chuẩn bị từ bỏ người nào cố nghị trầm tư một lát quyết định dựa theo trần trạch vũ tư duy lựa chọn mãi mãi ta lựa chọn từ bỏ mãi mãi của ta ân rất tốt quản lý cờ tờ ít đại mụ gật gật đầu cho cố nghị nhuồn ra một con đường ngươi có thể vào trường thi cố nghị nhẹ nhàng khóc nước nở phản phất lòng đang dì máu từng bước một hướng đi lầu dạy học cặp kia hát trào lại một lần xuất hiện tại trước mắt hắn hắn nhắm mắt lại một quyền đem hát trào từ trước mặt mình tàn ra ngươi tên vương bắt đàn này ta không sớm thì m u ộ n có một ngày sẽ giết ngươi lúc này toàn cầu quan chúng cũng vì đó sôi trào có rất nhiều mạo hiểm giả bởi vì điểm số không đạt tiêu chuẩn đã mất đi mạo hiểm tư cách bị ném vào lò tiêu h đốt thành cho mạo hiểm giả tử vong một nhóm lớn quốc gia thu được phổ thông cấp thông quan thành thử những quốc gia này phần lớn là một chút không có danh tiếng gì tiểu quốc gia bọn họ bản thân liền không có đi ra lợi hại gì mạo hiểm giả cảm h ị u quý đủ dị ơn Hiện t ạ i bọn h ọ c u ố i c ù n g đạt t ớ i phổ thông cảm ấ p thông quan thành tựu, họ làm sao có thể không quan bọn sao làm có c vui. ơn mạo hiểm giả cảm ơn mạo hiểm giả cảm ơn mạo hiểm giả hy sinh chúng ta cuối cùng có một chút an bình toàn cầu các nơi đều tại phát biểu dạng này mưa đạn nhưng mà đăng tháp quốc en d e r sân tổ trưởng lại cảm thấy có chút linh cảm không lành en d e r sân tổ trưởng nhìn hướng thủ hạng cầm lấy tư liệu nói ta nhớ kỹ cờ dít người nhà đều chết xài ca hắn biết là ai danh tự lúc này cờ dít vừa vặn đứng ở quản lý cờ tờ ít đại mụ trước mặt hiện tại ngươi cần lựa chọn từ bỏ một cái người trọng yếu ngươi tuyển chọn người nào a n d e r s o n cờ dít không chút do dự người kia là ai xem như là lãnh đạo của ta cấp trên a cờ dít nói hắn là ta tổ trưởng nếu như ta từ cái này trường học tốt nghiệp về sau ta cần đến thủ hạ của hắn làm việc ngươi vì cái gì không điền phụ mẫu ngươi huynh đệ trên nguyên tắc chúng ta đều phải trước điền ra người trừ phi bọn họ đối ngươi không có chút nào yêu thương ta cũng muốn như thế điền nha chỉ tiếp thân nhân của ta chết sạch à dạng này a quản lý cờ tờ ít đại mụ nhắm mắt lại nghĩ một hồi không sai trên thế giới xác thực có cái này người mà còn cùng ngươi xác thực có cái t ầ n quan hệ này ngươi thông quan q gật gật đăng, đăng tháp quốc tổ trưởng biến thành pho tượng vừa vặn long quốc cũng nói nhà mình xảy ra chuyện rồi có tin tức mới chuyển đến sao long quốc bên kia phát ra màu đỏ báo động hiện tại tạm thời không có tin tức mới chuyển đến long quốc cùng đăng tháp quốc vẫn luôn là đối kháng quỷ dị thế giới tối cường quốc nhà hai quốc gia này hiện có giải nghệ mạo hiểm giả nhiều nhất đồng thời cũng là phản quỷ dị khoa học kỹ thuật phát đạt nhất quốc gia hai quốc gia này công lược tổ tổ trưởng nếu là xuất hiện vấn đề gì toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất các vị không cần khẩn trương ma hùng quốc tổ trưởng đứng dậy đăng tháp quốc các ngươi hiện tại cần trợ giúp sao màn ảnh một bên khác một đám đặc công khiêng đi biến thành pho tượng anderson tổ trưởng tên tiêu đặc công ngồi tại màn ảnh phía trước tỉnh táo nói các vị tổ trưởng chúng ta tổ trưởng bị quỷ dị lực lượng biến thành tượng đá chúng ta tạm thời cũng không biết là nguyên lý gì ta là công lược tổ phó tổ trưởng hiện tại từ ta tạm thời đại diện đăng tháp quốc công lược tổ, tổ trưởng chức trách rất tốt long quốc bên đó đây vẫn là không có tin tức gì chuyển đến bọn họ tựa hồ lâm vào khẩu chiến quỷ dị thế giới bên kia thế nào may mắn còn sống s ó t mạo hiểm giả toàn bộ đều tiến vào trường thi ma hùng quốc tổ trưởng lắc đầu bất đắc dĩ hiện tại những cái k i a thành tích kém nhất quốc gia ngược lại là an toàn nhất quốc gia đăng tháp quốc cùng long quốc hiện nay là t h a m dò độ cao nhất quốc gia lại hết lần này tới lần khác một cái mất đi lanh tụ một cái phát ra màu đỏ báo động phó bản thế giới độ khó thật là càng lúc càng lớn quy tắc lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn ta cùng long quốc gần nhất trước đi cùng long quốc chính phủ trao đổi một chút xem bọn hắn có cần hay không chi viện các ngươi trước tiếp tục mở hội a nói xong ma hùng quốc tổ trưởng dập máy video cồn quỷ dị thế giới cố nghị ngồi tại phòng học bên trong chờ lấy lao sư phát bài thi hắn nhìn chằm chằm lao sư trong cặp mắt thiêu đốt ngọn lửa t ứ c giận người đ ô i mắt này tựa như m u ố n ă n t h ị t người giám khảo lao sư nhìn thoáng qua cố nghị thật tốt khảo thí a hải tử lao sư đem bài thi đặt ở cố nghị trên bàn cười hếp mắt đi ra ánh mắt trở lại chống không cuộn giấy bên trên cố nghị lại một lần mất đi quyền khống chế thân thể cố nghị nhìn xung quanh nơi này tựa hồ là một cái phòng nghỉ trên người mình mặc một bộ chế phục xung quanh có bốn cái cùng chính mình mặc đồng dạng chế phục người mỗi người sau lưng đều có một đài đồng dạng chế tạo máy tính một người mặc tây trang nam nhân đang đứng tại một khối đồ trắng phía trước há h ố c mồm hình như tại miệng lưỡi lưu loát nói gì đó ta đã sớm cùng các người nói trận đấu này chúng ta nhất định phải thua các người muốn chết phải không lý huấn luyện viên chúng ta không nghĩ đánh giả thi đấu mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo tuyển thủ nói nếu như bị phát hiện chúng ta sẽ bị cả đời cấm thi đấu đội trưởng nói như thế có thể là mặt khác ba tên đồng đội nhưng thủy trung túi đầu k h ô người các ngươi cũng còn thiếu ta mấy chục vạn thật t đúng là cho rằng chính mình có thể thắng quán quân sao các n g ư ơ i đam phế vật này các n g ư ơ i cầm quán quân ta có thể kiếm ba mươi vạn các người thua tranh tài ta có thể kiếm ba trăm vạn n g ư ơ i cảm thấy người nào ăn thiệt thòi các n g ư ơ i bất quá chỉ là mấy cái phá chơi game c ù n g ta nói cái gì thể dục tinh thần c ù n g ta nói cái gì tập thể vinh dự các ngươi bất quá chỉ là ta kiếm tiền công cụ mà thôi huấn luyện viên kéo ra phòng nghỉ cửa lớn chỉ vào bên ngoài nói các ngươi nhìn a phía ngoài truyền thông đều chờ lấy phỏng vấn đâu các ngươi hiện tại liền đi ra xem một chút nói ra các ngươi lời nói thật nhìn xem ngươi đoán dư luận sẽ hướng chỗ nào ngược lại tại đánh thành thị thi đấu thời điểm các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tham dự qua đánh bạc báo danh truyền thông bên trên ngươi xem ai sẽ tin các ngươi đó là ngươi buộc chúng ta ngươi có chứng cứ sao ngu xuẩn cửa ra vào những cái kia truyền thông trọng tài đều là ta g ư i ngươi làm sao cùng ta đấu có thể là cho ta thật tốt t h ì đấu đừng cho ta tại chỗ này lại nhảy huấn luyện viên uy hiếp nói các ngươi nếu là không chịu làm theo lời ta bảo ta liền đem các ngươi toàn bộ đều ném đến trong b i ể n trò c á ăn thế nhưng chỉ cần các ngươi đánh thua trận đấu này ta liền sẽ cho các ngươi một người một trăm vạn khen thưởng đến cùng lựa chọn cái nào chính các ngươi nhìn đi huấn luyện viên quay người muốn đi đột nhiên bay ở trên bục giảng điện thoại văng lên huấn luyện viên túi đầu xem xét ngươi l i là cấu nghị điện thoại văng lên c ấ nghị điện thoại của ngươi c ấ nghị đi tới huấn luyện viên trước mặt huấn luyện viên nắm điện thoại uy hiếp nói hẹn lờ p h ợ dợ dành tay nếu như ngươi nói lung t u n g ta lập tức đem người chết cố nghị nhẹ gật đầu uy nhi tử ba làm sao vậy mụ mụ ngươi phẫu thuật còn kém năm mươi vào đâu bằng hưu thân thích bên này đều mượn khắc cả ngươi chừng nào thì mới có thể đem tiền góp đủ ta ta nghĩ ta một hồi sẽ qua là được rồi hình ảnh cùng thanh âm im bặt mà dừng giám khảo lão sư lại lần nữa tuyên đọc quy tắc cuộc thi kỳ mặt khảo thí bắt đầu thứ ba môn học áp lực khảo thí khảo thí yêu cầu một mời sử dụng màu đen bút mực hoặc bút máy đáp lại nếu như bút mực hoặc bút máy không biết ra được đến mời sử dụng màu tươi hai một khi đáp án xác định đem không cách nào sửa đổi mời cẩn thận đáp lại ba lần này khảo thí áp dụng mộng cảnh mô mộ phỏng phương thức khảo thí thời gian là hai mươi bốn giờ tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực không đồng bộ mời hợp lý phân phối thời gian người ở trong giấc mộng phát sinh tất cả cũng không ảnh hưởng hiện thực bốn thí sinh cần tại khảo thí bên trong đối mặt các phương áp lực duyệt quyển lao sư sẽ căn cứ người tại khảo thí bên trong biểu hiện quyết định n g ư ờ i cuối cùng được phân n g ư ờ i mỗi một cái quyết sách mỗi một câu lời nói cũng có thể trở thành cho điểm căn cứ năm lần này khảo thí mát điểm là cảm tính mười phân ly tính mười phân như khảo thí tổng điểm vượt qua mười hai phần thí sinh đem thu hoạch được một khối mộng cảnh mảnh vỡ xem như khen thưởng làm thí sinh nói ra bắt đầu phía sau khảo thí đem chính thức bắt đầu cố nghị trong lòng không ngừng kêu khổ lần này đề thi quả thực là đem các loại đợt thêm t đấy vì cứu m ẹ thân chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng làm tới năm mươi vạn khối tiền thế nhưng làm tới năm mươi vạn lại cần chính mình làm trái đạo đức nghề nghiệp đi đánh giả thi đấu dư luận lực lượng nắm giữ đang huấn luyện viên trong tay chính mình không có cách nào lợi dụng dư luận vì chính mình phát ra tiếng huấn luyện viên uy hiếp bọn họ chứng cứ lại khó mà thu hoạch đạo đức dư luận môn học ba khảo thí đem phía trước hai chàng khảo thí kết hợp chung một chỗ lấy thử thách thí sinh tại loại này cực hạn lưỡng nan áp lượt dưới sẽ làm cái dạng gì lựa chọn a không có người có thể vẹn cả đôi đường đúng không cố nghị đột nhiên suy nghĩ minh bạch trần trạch vũ cảnh cáo có lỗi với ta không tin lời này khảo thí bắt đầu đi cố nghị trước mắt hiện lên một đạo bạch quang hắn cuối cùng khôi phục thân thể của mình quyền k h ô n g chế chương một trăm ba mươi sáu mặt trăng chương một trăm ba mươi sáu mặt t r ă n g kim tân từ, từ mở mắt cười hếp mắt nhìn xem khúc k h a n mình tổ trưởng đại nhân hôm nay làm sao có hứng thú đến tìm ta tặng g u khúc khang bình thở hồng hộc nhìn xem kim tân nói cho ta nên làm cái gì ha ha ha các nhi ngươi hỏi ta ngươi ngược lại là hỏi đúng người ai nha khúc khang bình lấy xuống kim tân đỉnh đầu chụp lồng thủy tinh một đầu ngón tay đâm phá kim tân trong mắt lão tử không hỏi ngươi kim tân đau chít chít oa gọi b ậ y hận không thể lập tức cắn đứt khúc khang bình cái cổ ngươi lão già này ngươi lại dám đối với ta như vậy ngâm miệng khúc khang bình ôm kim tân người chết đầu ra bên ngoài chạy ẩm ẩm hành lang vách tường đột nhiên xuất hiện một đống dạng nước văn k ú c khang bình thấy thế vô ý thức hướng về sau nhảy ra một cái mọc đầy lông đen quáy thủ đục xuyên vá hướng về khúc khang bình dối tới khúc khang bình dùng cánh tay kẹp lấy kim tân đầu c ấ p tốc móc súng xà kích phanh phanh phanh thủy ngân viên đạn xuyên qua hát chảo dòng máu đen nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ vách tường giống hát chảo không lui mà tiến tới vậy mà trực tiếp đem vách tường xé mở một cái lỗ hồng lớn ta tại chỗ này ta tại chỗ này kim tân lớn tiếng kêu cứu quái vật nghe thấy kim tân âm thanh quả nhiên đem đầu đố n n o tới mẹ ngươi chứ ngầm miệng khúc khang bình mở ra một cái mối hộp nhét vào kim tân trong mộm kim tân mắt trợn trắng lên quai hàm không ngừng rốn dậy giống quái vật quắt to một tiếng hướng về khúc khang bình lao đến hắn mặt xanh nanh vàng thân cao chừng hai ba mét chật hẹp hành lang căn bản chứa không nổi hắn t o con đầu ầm ầm cự trào hướng về khúc khang bình đầu bổ xuống cọ rơi khúc khang bình vải c ọ n tóc khúc khang bình một cái đ ộ t bước lên phía trước đem họng súng đẻ vào quái vật ngực liên tục bắc cỏ phanh phanh phanh giống quái vật đeo lên một tiếng ngã trên mặt đất khúc khang bình cầm ra bên trên cuối cùng một bình m ố i hộp rơi tại quái vật trên đầu nói cho ta đến cùng nên làm cái gì khúc khang bình hai mắt đỏ lên dốc hết toàn lực điều động chính mình linh cảm lực cuối cùng một kia như có như không hồng q u a n g ở trước mắt lấp lóe chạy thẳng tới phòng giam về phía tây mà đi nơi đó là cất giữ t ủ phạm vật phẩm tư nhân địa phương linh cảm lực là đang ám chỉ chính mình tìm tới kim tân vật phẩm tư nhân lấy ngựa chết làm ngựa sống hiện thực thế giới bên trong không có cách nào sử dụng quỷ dị thế giới kỹ năng hắn chỉ có thể dựa vào thỉnh thoảng buộc phát linh cảm đến tìm kiếm một chút hy vọng sống vừa tiến vào chữ t ă n g thất khúc khang bình liền lục t u n g tìm tới thuộc về kim tân đồ vật một cái bức vẽ một bộ không hoàn chỉnh tạ rốt bài cùng với một bộ có thể tùy thời biến hóa trạng thái âu phục đúng ta nhớ kỹ cố nghị nói qua kim tân năng lực trong tay hắn tạ r u ộ t bài cũng là nắm giữ q u ỷ dị lực lượng khúc hang bình vừa nghĩ một bên cầm lên bút vẽ cùng tạ r u ộ t bài hắn đem tạ r u ộ t bài bày tại trên mặt bàn phát hiện phía trên tất cả đều là một tờ giấy trắng cái gì vẽ tranh cũng không có khúc hang bình trầm tư một lát hắn đem tạ r u ộ t bài hợp lại cùng nhau xào bài c ắ t bài tiếp lấy đặt ở kim tân người chết đầu bên cạnh linh cảm lực đột nhiên bắt đầu mất khống chế khúc hang bình trước mắt tất cả đều là ánh sáng màu đỏ hắn đã không biết chính mình lựa chọn đến cùng là đúng hay sai ẩm ẩm ngoài cửa chuyển đến kịch liệt đánh đệ âm thanh bắn nhau âm thanh tiếng gào thét Cái kia tính toán x â m lấn sức giàn tần ổn định miêu hấp thụ chính xuyên qua vách tưởng hướng về khúc khang bình ngực mà đến lần này quỷ dị sinh vật là từ trước tới nay cường đại nhất quỷ dị sinh vật thật sự nếu không làm lựa chọn loại kia lấy bọn hắn chỉ có tử vong lần này chỉ có thể nhìn m ệ n h khúc khang bình lấy ra b ú t vẽ dính vào màu xanh thuốc màu bôi tại kim tân trên mặt một bên tạ ruột bài lập tức lên phản ứng phân phật một tiếng tản ra hào quang màu lam hh khúc h a n g bình bên thai truyền đến quỷ dị tiếng cười trong suốt hấp thù xuyên qua bộ ngực của hắn trực tiếp cầm trái tim của hắn a khúc h a n g bình kêu đau một tiếng đưa tay từ bài chồng lên rút ra một tấm bài đến mặt bài bên trên vẽ lấy một vòng đ ầ y tháng dưới ánh trăng là hai tòa song song t h á t cao bài ngọn nguồn viết một nhóm tiếng anh thèm mùn một đạo hư không truyền tống môn xuất hiện tại khúc khang bình trước mặt khúc khang bình cùng kim tân tất cả đều bị quấn vào cái k i a đến truyền tống môn bên trong mau nhìn ba c h i t sờ ta đó là cái gì là sứa sao không h ả i diện bà bảo đó là nhân loại chu đừng sợ chủ bọn họ không tán người ba khúc khang bình từ bùn đất bên trong bọ ra ngoài ngẩm đầu một cái đã nhìn thấy mấy cái hình thủ k ị quái người bầu trời đen kịt một màu chỉ có một vòng m à u tí m m ặ t t r ă n g chiếu sáng đại điện xung quanh đều là một chút lam đỏ giao nhau lều vải vui sướng âm nhạc tại trên không phiêu đãng đây là nơi nào khúc khang bình vỗ vỗ trên thân bùn đất nhìn lại kim tân người chết đầu ngoan ngoãn nằm tại vũng bùn không ngừng trận trắng mắt sủi bậm mép a hoan n ê n đi tới á n g u y ệ n đoàn x i ế p bằng h ư u ta si l à tá nguyện b ư ớ c b ư ớ c loạn trọng đi tới khúc khang bình trước mặt hắn cái đầu thấp bé chỉ tới khúc khang bình đầu gối đi theo á nguyện cùng đi đến còn có một đám tiểu sú bọn họ toàn bộ đều tại tò mò nhìn khúc h a n g bình các loại khúc h a n g bình kinh ngạc nhìn xem lòng bàn tay của mình ta lại có thể sử dụng thiên phú kỹ năng nơi này là quỷ dị thế giới ân phải cũng không phải nơi này là á m nguyệt o à n siếc á m nguyệt o à n siếc ta biết ngươi ta nghe cố nghị nói qua a h ắ n nhưng là ta gặp qua có ý tứ nhất quán chúng á m nguyệt cười nói hoan nghênh đi tới mã hí đoàn ngươi có thể tại chỗ này thỏa thích hưởng thụ ngươi vui sướng thời gian các loại á m nguyệt o à n trưởng ta nghe nói ngươi nơi này có thể tiến hành một chút giao dịch đúng không ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta ân đương nhiên có thể rồi k ú c h a n g bình nghĩ một hồi đem còn lại tạ dột bài đưa tới á n nguyệt trong tay thứ này có thể đổi lấy một cái nguyện vọng sao ai nha lại là cái này đồ tốt á m nguyệt cầm trong tay tạ dọa bài trái xem phải xem một bộ yêu thích không bông tay bộ dáng kim tân rên d ỉ một tiếng dùng cầm từ hố đất bên trong bỏ ra ngoài đối với á m nguyệt tức miệng m ắ n g to ngươi tên phế vật này đừng nghĩ đánh ta bài chủ ý á m nguyệt nhìn cũng không nhìn kim tân một cái kim tân nổi giận gầm lên một tiếng trên mặt đột nhiên mọc ra một cái điều s á t bàn người tới đừng để ta nhìn thấy cái này người quái dị mặt tất một cái tiểu xú huýt sáo chạy ra đội ngũ từ trong đông quần lấy ra một cái ống nổ c h ụ tại kim tân trên đầu kim tân không đứng ở ống nổ bên trong đánh tới đụng tới làm thế nào cũng trốn không thoát nơi này khúc hang bình nhìn thoáng qua ống nổ phía trên vẽ lấy một đoá hoa sen sinh động như thật vô cùng lấy thích tại địa bàn của ta ngươi liền phải tuân theo quy tắc của ta ngu xuẩn á m nguyệt mở rộng tạ rột u bài đến một cái tò mò nói bộ bài này bên trong làm sao thiếu mấy tấm thử vong thấp còn có mặt trăng đều không có a làm sao liền mấu chốt nhất ngu giả bài cũng không có mặt trăng là ngươi đưa cho ta vé vào cửa vậy còn dư lại mấy tấm bài dùng tại địa phương nào không biết ta k ú c hang bình nghe vậy trứng mắt nhìn thiếu mấy tấm bài có phải là liền không thể cầu nguyện chương một trăm ba mươi bảy thỏa hiệp một chương một trăm ba mươi bảy thỏa hiệp một này cũng không đến mức chỉ bất quá ta có thể cho ngươi đạt tới nguyện vọng liền muốn có chút mất giá ngươi trước tiên nói một chút ngươi muốn đạt tới nguyện vọng gì chỉ cần không phải loại kia tiêu d i ệ t đạo diễn loại hình sự t ì n h ta đều có thể làm đến ngươi có thể để chúng ta long quốc đội chiến lược căn cứ chuyển tới á m nguyện đ o á n x i ế t sao khúc khang bình vội và nói không chỉ là trong căn cứ các loại kiến trúc người ở bên trong thiết bị cũng đồng dạng muốn chuyển tới a dạng này a ngươi nghĩ một mực ở chỗ này sao không không không, n h i ề u nhất ba ngày l à 3 ngày là đủ rồi. A ba ngày l à đủ rồi. l à v ậ y ngươi không phải thua t h t lớn. đừng q u ả n n h i ề u như vậy, ngươi trước tiên đem bọn họ c h u y ể n t ớ i a, ta sợ bọn họ gặp phải nguy hiểm. In tâm đi, có ta ở đây bọn họ sẽ không có nguy hiểm. á m nguyệt quay đ ầ u đi, đ ố i tiểu số bọn họ nói, đi đem chim ê bạc s ư l ề u v ả i h ủ y đi, dù sao hắn cũng không dùng đến.、Tất. Tiểu ấ t t số bọn họ t h ổ i l ê n huyết sao, khoa t r ư ơ n g đ ứ n g nhim g ê chào, t i ế p lấy bọn họ tay kéo tay, cùng một chỗ t h ổ i hơi, đem chim ê bạc s ư l ề o vai tôi lên trời. Am nguyệt bọn siếp đặc sắc mạo hiểm đăng chơi. Am nguyệt giang hai tay ra hướng về bầu trời hò hét một đạo to lớn hư không truyền tống m ô n từ trên trời giáng xuống chính giữa lóe da màu xanh trắng thiểm điện công lược tổ căn cứ chống rông xuất hiện rơi vào lều vải ban đầu địa phương lợi hại khúc hang bình nháy mắt mấy cái tranh thủ thời gian vọt tới trong căn cứ lúc này trong căn cứ một mảnh hỗn độn mọi người chết thì chết thương thì thương trên mặt đất khắp nơi đều là quái vật cùng các đặc công thi thể khúc hang bình trực tiếp chạy đến sức dạng tần ổn định miêu phía trước tốt tại cố nghị người nhà bọn họ bình yên vô sự tổ trưởng đây là nơi nào ám nguyện đoàn siếp cái gì Các trên lý luận đến nói sẽ không á m nguyệt chỉ chỉ cái mũi của mình nói trên thực tế dựa theo q u y dị thế giới tiêu chuẩn đến nói ta cũng là một cái bất khả nô n thuyết thế nhưng u y dị thế giới nguyên tắc căn bản nhất là tuân thủ quy tắc tại địa bàn của ta bọn họ phải tuân thủ quy tắc của ta chỉ cần ngươi còn tại địa bàn của ta không có người có thể tổn thương ngươi mà hy đoàn cần hoan g n ê n mỗi một n h ữ n g nhân á m nguyệt bái một cái đột nhiên khúc khang bình cảm thấy á m nguyệt trên thân bắn ra năng lượng to lớn những cái kia hy sinh đặc công thế mà khởi tử hoàn sinh từ dưới đất bỏ dậy khúc khang bình một mặt kinh ngạc nhìn xem á nguyệt á m nguyệt cầm trong tay một tấm tạ do bài phía trên vẽ lấy một cái từ từ bay lên mặt trời phía dưới viết tiếng anh t h ạ sùn ngươi cho ta lễ vật quá quý giá ta cũng không dám chiếm lớn như vậy thiện nghi cho nên ta cho ngươi đưa một điểm nhỏ phúc lợi giúp ngươi cứu sống thủ hạ của ngươi rất đa tạng ngươi không cần k h á c h khí ám nguyệt vung vung tay chỉ vào cửa chính nói chúng ta nơi này cũng là có thể nhìn phát sóng trực tiếp à cá nhân ta kỳ thật cũng là cố nghị trung thực fans hâm mộ đâu q u ỷ dị thế giới cố nghị ngồi tại phòng nghỉ bên trong nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu huấn luyện viên dạy bảo xong mọi người rời khỏi phòng chỉ để lại các ngươi năm cái đội viên ngươi xem nhìn mọi người ngươi chúng ta thật muốn đánh giả thi đấu sao đường giữa chúng ta nhược điểm toàn bộ tại trong tay hằn nắm mỗi lần mở hội thời điểm hắn cũng không cho chúng ta dùng di động mở máy tính chúng ta làm sao thu thập chứng cứ phụ trợ hắn q u á giảo hạn chúng ta đấu không lại đi rừng cam chịu số phận đi dù sao có tiền cầm cũng không tệ chúng ta đánh chức nghiệp không phải là vì tiền sao đường giữa huấn luyện viên bắt cóc người nhà của ta ta không dám không nghe hắn lời nói cố nghị ngươi cũng biết tất cả chúng ta đều bị hắn bắt bí lấy hắn có bang hội bối cảnh chúng ta dám phản kháng chính là chết ngươi nhắm mắt lại thở dài nhẹ nhõm đây là một đoàn đội trò chơi liền tính ngươi một người cố gắng cũng không có biện pháp ngăn cơn song g ữ đồng đội tất cả đều là đầu hàng chủ nghĩa người chính mình có thể dùng tâm lý ám thị thay đổi bọn họ nhất thời lại không có biện pháp thay đổi bọn họ một đời ngươi nhất định phải từ bỏ một vật hoặc là lựa chọn từ bỏ vinh dự cùng đạo đức đánh giả thi đấu hoặc là lựa chọn từ bỏ người nhà sinh mệnh tố cáo toàn bộ đội ngươi không biết chính mình nên làm như thế nào đến vẹn cả đôi đường đường giữa cố nghị ngươi còn do dự cái gì à giờ chúng ta tuyệt đối không thể đánh giả thi đấu cái này không những liên quan đến vinh dự còn liên quan đến nghề nghiệp của chúng ta cuộc đời nếu như bị bắt đến chúng ta là cả một đời đều không có cơ hội tham gia trận đấu n g ư ơ i nhìn hướng a g tuyển thủ hắn là các ngươi đội trưởng cũng là hiện nay một cái duy nhất kiên trì phản kháng người phụ trợ đội trưởng ngươi đừng hại ta a g chúng ta không khuất phục phục đường giữa với cô nhi ngươi không có người thân ngươi đương nhiên đ ừ n g nói chuyện không đau e o người nhà chúng ta đều bị bắt cóc ngươi làm sao có thể nói ra những lời này đến đi dừng phản kháng chúng ta làm sao phản kháng cực v o n g ngoài thời điểm hắn dùng tất cả đều là thẻ căn cước của ta nếu như bọn họ đem sự tình trọc ra đó cũng không phải là cấm thi đấu đơn giản như vậy chúng ta lại bởi vì liên quan cực ngồi sồn ký hiệu a g Đó cũng là bởi vì ngươi vốn chính là một đầu cặp chó đang huấn luyện viên uy hiếp chúng ta phía trước ngươi liền tại diễn chúng ta đi rừng ta gọi ngươi một tiếng đội trưởng đó là nể mặt ngươi ngươi còn cho ta lên mũi lên mặt ngươi đều bình tĩnh một chút ngươi đứng lên đ ố i a r sử dụng một cái tâm lý ám thị ngươi lôi kéo a r rời đi phòng nghỉ trốn trong nhà cầu ngươi ta ủng hộ ngươi a r ngươi một người ủng hộ ta không có ích lợi gì ngươi hiện tại chúng ta chỗ khó ở chỗ không có cách nào cùng ngoại giới liên lạc không có cách nào tự chứng nhận ta có cái kế hoạch a g ngươi muốn làm thế nào ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp truyền đạt thông tin cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị người lấy ra ngươi cùng a g đồng thời ngậm miệng lại huấn luyện viên lạnh lùng nhìn xem các ngươi huấn luyện viên các ngươi đang nói chuyện gì đâu a g không có gì trốn vào đến rút điếu thuốc mà thôi huấn luyện viên cố nghị ta cho ngươi biết ngươi nếu là dám đùa nghịch một điểm hoa văn ta lập tức phái người đi bệnh viện đem mụ mụ ngươi từ trên giường bệnh kéo đi ra ngươi không tin có thể thử nhìn một chút ngươi có lỗi với chúng ta thật chính là đi vào rút điếu thuốc mà thôi huấn luyện viên ừ nhanh lên đi ra một hồi liền muốn bắt đầu so tài n g ư ơ các ngươi gật gật đội ngũ năm người đi lên lôi đài tranh tài bắt đầu các ngươi đội ngũ bên trong có ba người vô cùng tiêu cực thường xuyên đánh ra một chút mễ thao tác dưới đài quan chúng hư thành không ngừng ván đầu tiên các ngươi không có chút nào ngoài ý muốn thất bại trở lại phòng nghỉ huấn luyện viên cảm thấy phi thường hài lòng huấn luyện viên rất tốt tiếp xuống các n g ư ơ i muốn thua liền hai ván chúng ta liền có thể kiếm một khoản lớn đường giữa ngươi có mấy lần đưa quá rõ ràng diễn kỹ hơi tốt một chút ngươi cũng không hy vọng bị trọng tài nhìn ra đúng không đường giữa là lần sau ta chú ý huấn luyện viên nghỉ ngơi mười phút đồng hồ a huấn luyện viên phòng nghỉ bên trong không định rời đi ngươi không cách nào cùng a giờ giao lưu a giờ hướng về phía ngươi nhịu nhữ mày tự a hồ tại oán trách ngươi nghỉ ngơi kết thúc các ngươi leo lên lôi đài lần này tranh tài các ngươi thua thảm hại hơn a giờ tuyển thủ tự hồ đã cam chịu han thành toàn trường đưa hung nhất một cái thế nhưng n g ư ơ i biết ra giờ cũng không phải là thành tâm tại diễn hắn chỉ là hy vọng dùng chính mình một người thực lực kéo theo đội ngũ trận thứ hai tranh tài lại thua n g ư ơ i phát hiện đối thủ nhìn mắt của các ngươi thần có chút không đúng n g ư ơ i biết cơ hội tới trận đấu thứ ba n g ư ơ i chọn xong anh hùng về sau một mực tại tuyến bên trên khiêu vũ không ngừng run r u dậy có loại đặc biệt tiết đấu màn ảnh cho ngươi rất nhiều lần huấn luyện viên tạm dừng tranh tài huấn luyện viên n g ư ơ i đến cùng đang làm cái gì người ta không làm cái gì a huấn luyện viên liền tính ngươi là diễn vịt ngươi cũng không thể diễn như thế tận đ a người ta đã biết tranh tài một lần nữa bắt đầu ngươi tại bổ đao thời điểm không ngừng theo s làm ra quỷ x ú c động tác đối phương bên trên đơn tựa hồ cũng bị ngươi lây bệnh đồng dạng cùng ngươi cùng một chỗ theo s run dày lên đường hai cái người chơi tại đầu múa chọc cho quan chúng cởi vang n g h y đến một nửa đối thủ của ngươi đột nhiên về tới tháp bên dưới đối thủ thỉnh cầu tạm dừng ngươi phát hiện đối thủ chính vây quanh tại trọng tài bên cạnh thì t h ầ m ngươi không biết đối thủ là không nghe rõ ám hiệu của ngươi t r a n tài một lần nữa bắt đầu đối thủ lấy được ưu thế thật lớn có thể là bọn họ lại tại cố ý trì hoãn thời gian mãi đến t r a n tài tiến hành sau ba mươi phút cảnh sát đi tới hiện trường Tiêu tranh dừng tài. các n g ư ơ i bị mang xuống đấu trường tiếp thu điều tra các n g ư ơ i bị huấn luyện viên ngăn tại phòng nghỉ huấn luyện viên đám tay chân ngăn tại cửa phòng nghỉ ngơi dùng các loại thủ đoạn cản trở cảnh sát điều tra công tác huấn luyện viên các ngươi người nào báo cảnh không người trả lời huấn luyện viên cố nghị có phải là ngươi ngươi ta cái gì cũng không làm a ta ngay cả điện thoại đều không có đ ủ huấn luyện viên là ngươi sao đội trưởng a giờ ta đều bày nát cảnh sát cuối cùng đi tới phòng nghỉ huấn luyện viên thể thốt phủ nhận mặt khác ba tên đồng đội cũng không chịu mở miệng n g ư ơ i cùng a giờ hướng cảnh sát nói rõ toàn bộ tình huống hai người các ngươi bị cảnh sát bảo vệ n g ư ơ i khảo thí thời gian hao hết giám khảo lão sư âm thanh tại bên t a i của n g ư ơ i vang lên giám khảo lão sư thiểu thông minh ly tính n a m vân ơn cảm tính n a m vân ơn n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt tổng kết vừa rồi thôi diễn quá trình hắn lợi dụng nhân vật trò chơi k h i ê u vũ chỉ huy giàn nhạc phát ra sos tín hiệu đối thủ vừa bắt đầu không có minh bạch nhưng cuối cùng cuối cùng nghe hiệu chính mình ý tứ huấn luyện viên mặc dù có chỗ cảnh giác nhưng không hề rõ ràng chính mình đến cùng đang làm cái gì phương pháp này có thể được nhưng cũng không thể để chính mình cầm tới điểm cao theo đạo lý đến nói nếu như cần hoàn mỹ thông quan như vậy liền nhất định phải thủ v ữ n g thể dục tinh thần có thể là chính mình đồng đội căn bản không có cách nào thuyết phục dựa vào chính mình cùng a r hai người làm sao có thể thắng được qua đối diện năm người cộng thêm ba cái nội ứng thôi diễn bắt đầu ngươi lôi kéo a r đi nhà vệ sinh đang huấn luyện viên chạy đến phía trước đơn giản thương lượng đối sách ván đầu tiên tranh tài bắt đầu ngươi đứng tại trên sàn thi đấu người cùng a r nhìn nhau nhiều năm ăn ý để các ngươi một cái liền hiệu đối phương ý tứ hai người các ngươi tại trên sàn thi đấu dùng hết toàn lực ba tên đồng đội dùng sức kéo chân sau lại phát hiện y nguyên vô dụng đi rừng cùng phụ trợ tại mấu chốt đoàn chiến xuất hiện to lớn sai lầm các ngươi đội ngũ thất bại cái này ngược lại để ba tên đồng đội diễn kỳ thay đổi đến càng thêm chân thật huấn luyện viên trở lại phòng nghỉ lúc đối các ngươi lớn thêm tán thưởng ván thứ hai tranh tài ngươi nhớ kỹ đối thủ tất cả thao tác thủ pháp cùng quen thuộc trước thời hạn dự phán đối thủ ra chiêu thành công dết xuyên một đường kinh tế của ngươi dẫn trước toàn trường ba tên đồng đội nghĩ đưa nhưng ngươi luôn có thể tại thời cơ thích hợp nhất thu hoạch chiến trường các ngươi cầm xuống một điểm trở lại phòng nghỉ ngươi bị huấn luyện viên thống mạn huấn luyện viên ngươi cảm thấy chính mình là anh hùng sao vậy được rồi chuẩn bị kỹ càng gặp người nhà của ngươi một lần c u ố i a ngươi tính toán đôi huấn luyện viên sử dụng kỹ năng nhưng không có hiệu quả huấn luyện viên ý chí lực vượt xa người bình thường nếu như không có cách nào bài trừ huấn luyện viên tâm phòng như vậy ngươi kỹ năng liền không cách nào có hiệu lực trận đấu thứ ba bắt đầu n g ư ơ i chuyên tâm tranh tài a giờ không tốt phụ mẫu ngươi bị đưa tới ngươi hai tay rời đi bàn vím ngươi phát hiện phụ mẫu ngươi đang ngồi ở dưới này mẫu thân của ngươi sắc mặt tảm đạm khíp mắt tựa lưng vào ghế ngồi Phụ h t â người của n t rời đi cách tâm lều nhìn hướng dưới này phát hiện phụ mẫu ngươi đã sớm không thấy n g ư ơ i trở lại phòng nghỉ huấn luyện viên cười lạnh một tiếng cầm điện t vợi lên huấn luyện viên ta nói được thì làm được phụ mẫu ngươi đã bị cất vào bao tải lập tức sẽ ném vào trong nước ngươi xác định không đánh giả thi đấu phụ trợ huấn luyện viên ngươi có phải hay không quá đáng đường giữa đừng như vậy huấn luyện viên nếu không được chúng ta phía sau lại đưa nhiều một chút a giờ người tên cặn b ã n à y huấn luyện viên một bàn tay quất vào a giờ trên mặt huấn luyện viên ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng có đánh hay không giả thi đấu n g ư ơ i ta đã biết trận thứ tư tranh tài là n g ư ơ i điểm thi đấu n g ư ơ i y nguyên như trước hai ván đồng dạng không chút nào đổ nước các đồng đội bị hù dọa bọn họ đóng lại đấu trường mịt rô cùng một chỗ nhìn h ư ớ n g ngươi phụ trợ n g ư ơ i đ i ê n rồi sao một cái quán quân mặt h ô i có thể so sánh cha mẹ của người mệnh trọng yếu a giờ quên đi thôi chúng ta không cần thiết làm như thế tuyệt đường giữa n g ư ơ i đến cùng đang suy nghĩ cái gì đi d ừ n g huấn luyện viên là thật sẽ giết người n g ư ơ i tiếp tục đánh đánh không thắng ta hiện tại liền có thể giết các ngươi n g ư ơ i t ừ trong túi lấy ra một chi b ú t máy dùng sức đâm xuyên trước mặt cái bàn a giờ ta yêu cầu tạm dừng tranh tài tạm dừng n g ư ơ i bốn cái đồng đội mang lấy n g ư ơ i đi tới phòng nghỉ huấn luyện viên ngăn tại cửa ra vào c ư ờ i lạnh giám thị các ngươi a giờ n g ư ơ i đến cùng đang làm gì n g ư ơ i sẽ hại chết người phụ mẫu người hại chết phụ mẫu ta người không phải ta mà là hắn ta công tác chính là thắng được tranh tài ai cũng không thể ngăn cả ta chương một trăm ba mươi chín thỏa hiệp ba chương một trăm ba mươi chín thỏa hiệp ba huấn luyện viên cười lạnh một tiếng quay người đi ra cầm điện thoại lên để cho người đập thủ n g ư ơ i thử cơ trộm ra điện thoại hướng cảnh sát báo cảnh huấn luyện viên nói chuyện điện thoại xong trở về n g ư ơ i mau đem điện thoại trả về chỗ cũ huấn luyện viên tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có đúng không ta đã để cho người đập thủ hiện tại bọn hắn liền tại bờ sông bên trên chỉ cần ngươi thanh này thắng ta liền lập tức đem phụ mẫu ngươi ném vào trong nước ngươi không nói một lời đi vào đấu trường đồng đội không có người tố giác ngươi báo cảnh các ngươi một lần nữa về tới đấu trường đường giữa n g ư ơ i báo cảnh sát n g ư ơ i ân đường giữa vậy ta có thể đồng dạng muốn bị nắm lấy ta có thể là cược chó đâu phụ trợ n g ư ơ i còn muốn nghiêm túc đánh sao n g ư ơ i nghiêm túc đánh các n g ư ơ i t ậ n lực trì hoãn một chút thời gian liên tốt bọn họ khẳng định sẽ nhằm vào ta đi rừng ngươi xác định ngươi có thể được sao n g ư ơ i tin tưởng ta trận đấu này ngươi bị đối thủ điên cuồng nhằm vào ngươi cảm thấy áp lực to lớn ngươi dùng kỹ năng không ngừng đối với chính mình tiến hành tâm lý ám thị các ngươi thành công đem so với thi đấu kéo tới năm mươi phút đồng hồ cảnh sát cuối cùng trình diện các ngươi san bằng đối diện căn cứ cảnh sát rất tiếc nuối nói cho ngươi bọn họ không thể cứu phụ nỗ ngươi bên hai của ngươi truyền đến giám khảo lao sư âm thanh giám khảo lao sư k h i sinh vô vị lý tính năm phân ân cảm tính năm phân ân ngươi đình chỉ tôi h diễn cố nghị mở to mắt trong đầu một đoàn này dối nếu như dựa theo cái này đường đi đến thậm chí liền giữ gốc mười hai phân đều lấy không được chẳng lẽ trận này khảo thí là muốn để chính mình hướng tội ác túi đầu sao cố nghị một lần nữa hồi ức một lần khảo thí yêu cầu khảo thí môn học gọi là áp lực khảo thí chẳng lẽ cái này khảo thí yêu cầu là cố nghị ngươi đang suy nghĩ cái gì không có không có còn không mau chuẩn bị một chút bên trên đấu trường đợi thêm ta một hồi cố nghị lại một lần nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi cùng đồng đội thảo luận một phen các ngươi quyết định thỏa hiệp các ngươi đánh x o n g giả thi đấu thành công lấy được huấn luyện viên chuẩn bị cho n g ư ơ i tiền thưởng giáng khảo l ã o sư âm thanh tại bên t a i của ngươi vang lên giáng khảo l ã o sư sáng suốt thỏa hiệp lý tính sáu phân cảm tính sáu phân ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mắt choáng hắn lại tại trong đầu thôi diễn một lần lần này hắn thậm chí thành công cứu phụ mẫu hắn cảm động toàn bộ đồng đội thành công cầm xuống tranh tài duy chỉ có không có để huấn luyện viên đem ra công lý cuối cùng đạt được cũng chỉ có mười phần có thể là vì cái gì vì cái gì chỉ cần thỏa hiệp liền có thể trực tiếp đạt tiêu chuẩn cố nghị đột nhiên nhớ tới phó bản lúc mới bắt đầu viết thông quan điều kiện phổ thông cấp thông quan điều kiện là lựa chọn tử vong lần này áp lực khảo nghiệm câu trả lời chính xác lại là lựa chọn thỏa hiệp môn học một khảo thí lúc nếu như lựa chọn tự sát cũng giống như vậy có thể thu hoạch được điểm cao trận này khảo thí từ đầu tới đôi u đều là tại tuyên dương đầu hàng chủ nghĩa cố nghị x í c sao năm năm đấm ta thật là quá ngu cho tới bây giờ mới phát hiện vấn đề không đối không giống bình thường thông quan điều kiện tuyệt vọng lịch sử ghi chép cùng phóng liên quan tới từ bỏ n g ô luận tuyên dương đầu hàng chủ nghĩa nội dung kiểm tra tất cả những thứ này tất cả đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác cho chính mình tâm lý ám thị chỉ cần từ bỏ chống lại tất cả nan đề đều đem giải quyết dễ dàng chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thỏa hiệp sao người nói cái gì bốn tên đồng đội dừng bước lại chúng ta trừ thỏa hiệp không có đường khác đi sao cố nghị chậm rãi ngầm đầu t a c mày á m nguyện và s i ế p nhanh, nhanh nhanh cho ta nhảy cái vị trí người cốt sang ở bên ta không muốn cùng cái tia điện háo tử ngồi cùng một chỗ trên người hắn luôn là có tính điện các đặc công ngồi tại trước màn ảnh lớn nhìn phát sóng trực tiếp thế nhưng cố nghị người nhà bọn họ y nguyên nằm tại s ứ dạng tần ổn định miêu bên trong áng nguyện đoàn trưởng cũng không dám cam đoan lần này phó bản chủ trì nhân sẽ có cái gì khác chiêu thức hắn vẫn là đề nghị khúc khang bình để người nhà nằm tại ổn định mao bên trong các đặc công ở tại áng nguyện đoàn siếc bên trong không có cái gì sự tính khác làm cho nên chỉ có thể nhìn quỷ dị thế giới phát sóng trực tiếp lúc này cố nghị ngay tại phòng nghỉ bên trong là người đại gia quả quyết đổi đại điều đến cờ g i kên cờ g i t ngay xong h ấ n luyện viên một trận nói bậy phía sau trốn vào nhà vệ sinh thả ra toàn bộ hai mươi chỉ ác linh ác linh tiếp cận h ấ n luy thế mà toàn bộ đều sợ co lại thành một đoàn căn bản không dám tới gần huấn luyện viên mưa đạn bên trên một mảnh n h i n nghị đây là có chuyện gì cái kêu huấn luyện viên là hắc lão đại trên tay nhân mạng không thể so cờ rít ít quỷ cũng sợ ác nhân à ha ha ha cờ rít kỹ năng đối huấn luyện viên không có tác dụng cờ rít hiển nhiên cũng không có ngờ tới trường hợp này hắn tại trên b u ồ n cầu ngồi sổn một hồi tiên tâm thoải mái trở lại trên sàn thi đấu ác linh đối huấn luyện viên vô dụng hắn liền đối với chính mình đồng đội sử dụng ác linh hắn đối mỗi một cái chuẩn bị đầu hàng đồng đội chế tạo ảo tưởng tiến hành đe dọa bức bách bọn họ nghiêm túc tranh tài các đồng đội quả nhiên không dám thế mà thật cầm x u ố n g ván đầu tiên tranh tài trở lại phòng nghỉ huấn luyện viên đối mọi người nói lời ác độc các ngươi những này t i ể u t ử tối h là muốn làm cái gì đánh giả thi đấu cũng sẽ không sao ta muốn các ngươi không ba thua trận tranh tài biết hay không cờ rít đứng môi chỉ vào đội trưởng a giờ nói là t i ể u tử này nói muốn chúng ta nghiêm túc đánh đối mặt cờ rít trôn tranh trách nhiệm đội trưởng chấp nhận xuống dù sao một mực kiên trì tỏ thái độ muốn đánh thật thi đấu xác thực, thực là hắn huấn luyện viên nhìn xem đội trưởng cười lạnh nói ngươi rất bướng bình đúng không có tin ta hay không hiện tại liền đem người nhà ngươi toàn bộ giết ngươi dám đội trưởng đứng lên một quyền nện ở huấn luyện viên trên núi xung quanh tất cả mọi người đều sợ choáng váng huấn luyện viên xoa xoa máu mũi một chân đạp ra ngoài t a m quyền lưỡng cước đánh ngã đội trưởng tiểu t ử tối h n g ư ơ i biết nơi này ai là lao đại sao huấn luyện viên được rồi được rồi cờ g i ế t tranh thủ thời gian đứng lên giả sờ giả thức nói đừng đánh đội trưởng chúng ta cũng không có dự bị đội viên đâu ừ huấn luyện viên hử lạnh một tiếng rời đi phòng nghỉ a giờ từ dưới đất bỏ dậy phun ra một mực máu người là đấu không lại hắn ta biết không muốn người nói a giờ nhìn thoáng qua cờ gì không biết nên vui mừng vẫn là phẫn nộ nếu không chúng ta vẫn là đánh giả thi đấu à? chúng ta người nhà đều tại trong tay hắn đâu đi ta đã biết tiếp xuống trong trận đấu cơ giết quả thật như huấn luyện viên yêu cầu đồng dạng đánh tới giả thi đấu k h ú c khang bình ngậm thuốc lá nhìn có chút hả h ê nói quả nhiên ác nhân tự có ác nhân trị phía trước tại những trong cuộc thi phách lối không được tại chỗ này liền hắn đều phải cúi đầu tổ trưởng lần này khảo thí hình như có chút không bình thường không sai ta xem qua mặt khác may mắn còn sống sót mạo hiểm giả thông quan thu hình lại bọn họ toàn bộ đều lựa chọn thỏa hiệp không ai có thể thành công phản kháng cho dù có người ông ngọc nát tâm thái đồng quy vô tận cuối cùng cũng chỉ có thể đến mười phân thành tích mà thôi cái kêu huấn luyện viên sức chiến đấu cũng không hề tầm thường mạo hiểm giả bên trong cũng không có người có thể giết hắn về sau tại toàn thân trở ra điểm này ta không có gì lạ khúc khang bình nói cái này phó bản chính là một mực tại tuyên dương tự sát từ bỏ thỏa hiệp tuyệt vọng nhân loại vĩnh viễn không chiến thắng được quỷ dị thế giới khảo thí quy tắc là bọn họ chế định làm sao có thể dùng địa cầu chúng ta người đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu bọn họ mọi người một mực nhìn lấy cờ rít diễn một cái ngoan mã bảo mãi đến trận thứ hai tranh tài kết thúc tiểu tử này đột nhiên làm lên một chút tiểu động tác. huấn luyện viên đi vào nhà vệ sinh đi tiểu cờ rít liền đi theo sát hắn thả ra hai cái ác linh ngăn tại cửa ra vào không ngừng chế tạo h u y ệ n tượng để người ngoài cảm thấy nhà vệ sinh đã đóng lại hắn rút ra chính mình dây lưng cười lạnh đứng tại huấn luyện viên sau lưng chương một trăm bốn mươi thỏa hiệp bốn chương một trăm bốn mươi thỏa hiệp bốn cờ rít cười lạnh đi đến huấn luyện viên sau lưng đem dây lưng xiết đang huấn luyện viên trên cổ huấn luyện viên không ngừng dãy rụa đưa tay hướng cờ rít đầu b ắ t tới cờ rít đem dây lưng trên tay xiết hai vòng đọc ngược huấn luyện viên dùng sức d ừ n lại huấn luyện viên hai chân không ngừng đặt nước liền cứ hai tay của hắn tới đâu vội loạn tới đó muốn kéo đứt dây lưng lại không làm nên chuyện gì ách huấn luyện viên giấy rủa càng ngày càng bất lực cờ rít lại con huấn luyện viên xiết một hồi mãi đến xác nhận huấn luyện viên chết hẳn cái này mới buông hắn xuống thi thể khúc khang bình trận tròn trong mắt thông thả nói rượu nha trước dùng ác linh ngăn chặn cửa nhà vệ sinh không cho nhàn tạp nhân viên đi vào lưu lại cho mình đầy đủ gây án không gian hắn đ ố i thiên phú kỹ năng lợi dụng đã vượt xa người bình thường lại dùng dây lưng giết người sẽ không ra cái gì máu hiện trường tương đối tốt xử lý phía trước đội trưởng cùng huấn luyện viên phát sinh xung đột nếu cảnh sát thật muốn điều tra đội trưởng nhất định là trước hết nhất bị hoài nghi đối tượng cơ dít có đầy đủ thời gian trì hoãn đến khảo thí kết thúc hắn thật sự là một cái t r ờ i sinh tội phạm cơ dít một lần nữa đem dây lưng xiết tại trên lưng hắn chuẩn bị đang tìm cái thời cơ thích hợp vứt bỏ đ a i lưng tiếp lấy hắn đem huấn luyện viên thi thể giấu ở nhà vệ sinh gian phòng lấy ra điện thoại của hắn ném vào trong bồn cầu cuối cùng hắn lại lưu lại một cái ác linh tại gian phòng cửa ra vào bảo vệ dùng một chút ảo giác dọa đi người bình thường chỉ hoãn thi thể bị phát hiện thời gian trở lại đấu trường huấn luyện viên từ đầu đến cuối không có xuất hiện chủ trí nhân hỏi thăm tình huống mọi người nói không rõ ràng tranh tài thời gian đến chủ trí nhân quyết định không đợi huấn luyện viên trực tiếp bắt đầu tranh tài cờ rít ngồi ở chỗ ngồi biểu lộ nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào chỉ bất quá lần này hắn phát huy lại phi thường nghiêm túc đấu pháp càng thêm hung á c đồng đội vô cùng khiếp sợ ai ngươi không phải đã nói có lỗi với phản xạ có điều kiện lần sau ta nhất định nhiều nhường một chút cờ rít một mặt cười xấu xa thế nhưng bay đầu cầm đủ vẫn kỳ hiệu đội trưởng thấy thế nhịn không được cũng gia nhập cờ rít hàng ngũ nghiêm túc đánh lên tranh tài trận đấu này cờ dít đội ngũ lại thắng được một điểm trở lại phòng nghỉ các đội viên từ đầu đến cuối nhìn không thấy huấn luyện viên thân ả n h huấn luyện viên thủ hạ cũng bắt đầu nóng nảy ai cũng tìm không được hắn ở đâu cờ dít thừa cơ dẫn mọi người tìm tới điện thoại báo cảnh xin giúp đỡ cảnh sát trình diện về sau tranh tài tạm dừng các đội viên thành công thoát khỏi huấn luyện viên không chế cảnh sát cũng cuối cùng trong nhà cầu tìm tới huấn luyện viên thi thể cờ dít nhìn một chút trong tay bức mực mực nước toàn bộ tiêu hao hầu như không còn xong khảo thí phải kết thúc cờ dít về tới trường thi bên hai chuyển đến giám khảo lao sư âm thanh gần như hoàn mỹ phạm tội lý tính bậy phân cảm t í n h phân. bảy m ư ờ i tốt khúc khang bình đi tới cái tiêu mang theo màu xanh cái mũ bắp thị tạ nhị kỳ trước mặt ta gọi khúc khang bình người xưng hô như thế nào ta là đến từ chân tân trấn tiểu trí tiểu trí gật gật đầu chỉ hướng bên người điện háo tử đây là đồng bọn của ta chủ ta gọi sợ họ nhậu bốt còn có a t r i t sơ ta k h ú c khang b ì n h không có chủ động nói sợ họ nhờ bốt cùng a t r i t sơ ta một người nâng một cái khí cầu đỉnh lấy bể cá liền đi tới chủ động chào hỏi ách các ngươi tốt các ngươi đều là đến từ quỷ dị thế giới không chúng ta đến từ bị kỳ bảo ta vừa v ă nói n ta đến từ chân tân c h ấ n tiểu trí nói tại hai mươi mấy năm trước chúng ta thế giới gặp phải tận thế thái họa là ám nguyện thúc thúc để chúng ta ở lại chỗ này Tì cạp đi cạp nghe nói như thế một mực vô cùng nhiệt tình vui vẻ sợ họ nhờ bốt cùng a r i c sơ ta cũng n ẹ t mặt ra cũng không tiếp tục đùa giỡn các ngươi thế giới đều là cái giặc gì chúng ta thế giới bên trong có một loại tên là bảo có thể mộng thần kỳ tinh linh tiểu trí ngồi tại trên đế giải thích mình nguyên lai thế giới cố sự trong đó rất nhiều chi tiết cùng cố nghị chia sẻ lịch sử không có quá lớn ra vào khúc khang bình nhịn không được siết chặt nằm đấm lần này phó bản ám chỉ cũng không vẹn vẹn là lam tinh mà là vô số cái song song thế giới cái kêu kêu cố nghị tiểu h u y n h đệ là các ngươi thế giới người a đối hắn rất lợi hại tiểu trí vừa cười vừa nói bất quá sự lợi hại của hắn không phải ở chỗ thiên phú hoặc là kỹ thuật mà là bởi vì hắn có thể tải áp lực trước mặt từ đầu đến có ưu kiên chỉ tín nhiệm thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i leo lên tranh tài sân khấu n g ư ơ i lợi dụng mấy lần trước kinh nghiệm đỉnh lấy tất cả áp lực chỉ cần m ộ ư ơ i năm phút liền đánh thắng tranh tài các n g ư ơ i trở lại phòng nghỉ huấn luyện viên nổi trận lôi đ ỉ n h lúc này huấn luyện viên lại vừa vặn nhận đến những câu lạc bộ gửi tới thông tin bọn họ nguyện ý ra giá tiền rất lớn mua xuống ngươi huấn luyện viên động tâm ngươi rèn sắc khi còn nóng thuyết phục huấn luyện viên đồng thời hứa hẹn giá trị bản thân của ngươi có thể trong một đêm lật gấp một mươi huấn, huấn luyện viên lật lọng hắn ra sức đánh ngươi một phen đồng thời đem ngươi cầm tủ yêu cầu ngươi tiếp tục tại hắn trong đội làm công ngươi khảo thí thời gian đến bên hai của ngươi chuyển đến giám khảo lao sư âm thanh giám khảo lao sư bảo h ộ luật gia l ý tính sáu phân cảm tính sáu phân ngươi đình chỉ thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi đi lên lôi đài tại giới thiệu đội viên phân đoạn ngươi cương ép sông đi lên cướp đi micro lên án huấn luyện viên hành động đồng đội nghi kéo ngươi kéo không được toàn trường một mảnh xôn xao chủ trí nhân lập tức kêu dừng tranh tài ngươi bị người kéo xuống tràng ngươi bị huấn luyện viên đánh mặt mũi bầm rập bốn cái đồng đội cũng đi theo ngươi cùng một chỗ bị giam lỏng dư luận trên sân hỗn loạn tư mừng thế nhưng huấn luyện viên lợi dụng tiền của mình tại cùng thế lực rất nhanh liền đem dư luận ép xuống ngươi bị vu hám l à c c chó nói dối tinh mẫu thân của ngươi bởi vì không có tiền không làm được phẫu thuật một mệnh ô、oh、hô、oh. huấn luyện viên đi tới các ngươi giam lòng địa phương đem các ngươi năm cái toàn bộ đều ném vào trong biển ngươi bị chết đ ố i bên hai của ngươi chuyển đến giám khảo lao sư âm thanh giám khảo lao sư hành sự lỗ mãng lý tính ba phân cảm tính bốn phân ngươi đình chỉ thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi phối hợp đồng đội đánh xong giả thi đấu ngươi đi tới phòng nghị cùng huấn luyện viên đàm phán huấn luyện viên mắng đi một cái cho hắn đánh điện thoại quáy dày nhân viên trào hàng tiếp lấy dựa theo phía trước ước định cho các ngươi phát chia hoa hồng huấn luyện viên này mới đúng mà các ngươi chỉ cần đi theo ta la lộn cái gì cũng có kiếm ngươi lấy được huấn luyện viên cho ngươi tiền nhưng ngươi không có lập tức tiêu xài ngươi cầm chuyển khoản chứng cứ tại trên mạng vật trần trên mạng thông tin ngư long hô t ạ p nhưng toàn bộ gây bất lợi cho ngươi ngươi quyết định nhảy lầu tự chứng nhận trong sạch ngươi mở ra phát sóng trực tiếp nhưng phát sóng không đến m ư ơ i phút đồng hồ liền bị ngưng phát hình ngươi biết đây là huấn luyện viên nhận đến thông tin trước thời hạn nhằm vào ngươi ngươi nhảy lầu phía trước tại các đại bình đài phát thiết cuối cùng thu hoạch một chút lưu lượng ngươi lập tức nhảy lầu ngươi rất may mắn không có chết nhưng lại nửa người tê liệt dư luận t r à n g cuối cùng tin tưởng ngươi nhưng mẫu thân của ngươi cuối cùng vẫn là chết bệnh huấn luyện viên thấy tình thế không ổn trước thời hạn trốn ra quốc ngươi đã không có bắt đến kẻ cầm đầu cũng không có thắng được tranh tài càng không có cứu mẫu thân ngươi khảo thí thời gian kết thúc bên hai của ngươi vang lên giám khảo lao sư âm thanh giám khảo lao sư hy sinh vô vị lý tính bảy phân cảm tính bảy phân ngươi đình chỉ tôi diễn chương một trăm bốn mươi mốt t h ỏ hiệp nam chương một trăm bốn mươi mốt thỏa hiệp nam cố nghị ngồi tại phòng nghỉ bên trong trầm mặc im lặng hắn vừa vặn kết thúc chính mình một lần cuối cùng thôi diễn hắn cố gắng nhiều lần như vậy nhưng thủy trung không thể làm đến vẹn cả đôi đường nghĩ biện pháp báo cảnh phía sau có lẽ có thể cứu phụ mẫu của mình nhưng tranh tài lại đánh không thắng đem hết toàn lực thuyết phục đồng đội nghiêm túc tranh tài phụ mẫu còn là sẽ bị huấn luyện viên giết chết vô luận hắn từ chỗ nào con đường đến đi cuối cùng đạt được cũng sẽ không vượt qua mười bốn phân thậm chí hoàn toàn không bằng thỏa hiệp đến thoải mái cái này chí ít có thể để chính mình cầm tới đạt tiêu chuẩn điểm số hắn tại thôi diễn b ê n trong thu hoạch duy nhất chính là triệt để thăm dò đối thủ tất cả chiến thuật ma luyện chính mình đối chất kỹ xảo đáng tiếc nha nếu như chính mình tâm lý ám thị năng lực mạnh hơn chút nữa liền tốt như vậy vô luận là trực tiếp thay đổi huấn luyện viên tâm ý lại hoặc là để toàn thể đồng đội đi theo chính mình khảo thí độ khó đều sẽ hạ xuống không ít mỗi lần đều chỉ kém một chút liền có thể thành công ngươi thế nào a giờ đi tới cố nghị bên cạnh ngồi xuống hắn nhìn một chút cửa ra vào phát hiện huấn luyện viên chính ở chỗ này gọi điện thoại ánh mắt từ đầu đến cuối giám thị hai người bọn họ cố nghị trầm mặc một lát đội trưởng ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi nói trên thế giới thật không có vẹn cả đôi đường sao chúng ta dù sao vẫn cần từ bỏ một chút đồ vật ách mọi người toàn bộ đều nhìn qua cố nghị liền huấn luyện viên cũng n h ị n không được quay đầu nhìn thoáng qua h ừ buồn chán huấn luyện viên cười lạnh một tiếng rời đi phòng nghỉ dùng sức đóng lại cửa lớn cố nghị một mặt thâm trầm nhìn xem đồng đội mọi người căn bản không dám nhìn thẳng cặp mắt kia hắn rõ ràng chỉ có không đến hai mươi tuổi thế nhưng ánh mắt lại sâu t h y đến giống như kinh lịch mấy đời luân hồi đội trưởng ngồi ở chỗ ngồi trầm mặc một lát liền ngươi cũng muốn từ bỏ ngươi muốn cùng bọn họ đồng dạng đánh giả thi đâu sau các ngươi nói thật các ngươi cảm thấy chơi game thời điểm vui vẻ nhất chính là lúc nào đường giữa cười lạnh một tiếng vui vẻ chơi game thời điểm không cao huyết áp cũng không t ệ rồi còn mở cái gì tâm cố nghị chúng ta hiểu ngươi tâm tình v ụ trợ nói tất cả mọi người là minh bạch chúng ta là đấu không lại huấn luyện viên hắn là nổi tiếng hắc lão đại chúng ta nếu quả thật đối với hắn làm không ai có thể sống mà đi ra cái này sân vận động đi rừng gật gật đầu nói bổ sung đúng n h a liền tính chúng ta còn sống rời đi sân vận động ngươi dám cam đoan hắn không đối người nhà chúng ta hạ thủ sao chúng ta chỉ là trong tay hắn đồ chơi cùng công cụ mà thôi chứ thỏa hiệp chúng ta không có thứ hai con đường đi cố n g h ị mắt biết h a y ngơ chỉ là phối hợp nói ta không biết các ngươi là thế nào nghĩ thế nhưng ta cảm thấy trò chơi lớn nhất mị lực ở c h â u ngược gió lật bàn ta vừa mới bắt đầu chơi cái này trò chơi thời điểm đã từng gặp phải một c ụ c tranh tài trận đấu kêu bên trong nhà chúng ta lò gặp hai cái người chơi nhà chúng ta còn lại hai tên đồng đội đều không muốn chơi chỉ có ta còn tại kiên trì ta lựa chọn anh hùng là kiếm thánh ta liệu mạng tìm cơ hội trưởng thành tay đồ tại cuối cùng ta trang bị đủ một đội ba phản sát đối diện bắt ta anh hùng đồng đội bị ta khích lệ một lần nữa cầm lấy bàn phím nghiêm túc trò chơi tại tranh tài tiến hành 40 phút sau chúng ta hai đ ổ i năm thắng được một đợt m ẫ u chốt đ o à n chiến ta một người mang theo binh tuyến sông lên đối diện cao điểm tại ta nhìn thấy đối diện thủy tinh bạo tạc về sau ta hưng phấn đến tựa như cao trào đồng dạng ngược gió là bàn quả thực mẹ hắn so làm còn thoải mái c u nghị quay người rời đi phòng nghỉ lén lút dùng ánh mắt còn lại liếc một cái chính mình bốn tên đồng đội bọn họ từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không biết nên nói cái gì cố nghị đã thử qua rất nhiều lần uy bức lợi d ụ hiểu lấy tình cảm động lấy lý n lần g cuối này hắn đã không nghĩ cân nhắc cái gì đạt được vấn đề hắn nghĩ dựa theo ý nghĩ của mình bản tâm của mình đi hoàn thành lần này khiêu chiến liền tính không thể được đến điểm cao không thể bằng cách cũng không có quan hệ khảo thí danh tự tất nhiên là áp lực khảo thí như vậy đạt được áp lực có hay không cũng là nội dung kiểm tra một bộ phận đâu ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân huấn luyện viên thô bạo xông vào nhà vệ sinh một cái kéo ra cố nghị nhà vệ sinh gian phòng cửa tiểu tử ngươi tại chỗ này làm gì đi vị. đều muốn so tài đi vị. này khẩn trương nha ừ cái này cũng có thể có áp lực cố nghị cười ngây ngô một tiếng chậm rãi c h r i đi nâng quẩn trên sàn thi đấu song phương tuyển thủ vào chỗ những tuyển thủ khác đều đang làm ra vẻ làm dạng thương lượng bập t duy trì có cố nghị lười nhắc mà nhìn xem thành ghế nhìn qua trước mặt màn hình máy tính mặt người huấn luyện viên đi đến cấu nghị sau lưng nhẹ nhàng vô vô cấu nghị bà vai tiểu tử ngươi đang đùa hoa c h i ê u gì ta nói khẩn trương mà thôi một hồi ta đem phụ mẫu ngươi kêu đến ngươi liền không khẩn trương hì hì huấn luyện viên ngươi thật biết quan tâm cấu nghị quay đầu nhìn thoáng qua lộ ra một cái nụ cười hiền hòa huấn luyện viên sửng sốt một chút hắn mơ hồ cảm thấy chính mình hình như bị một cái rắn độc để mắt tới mặt khác đồng đội thấy được huấn luyện viên không nói lời nào toàn bộ đều nơp nớp lo sợ, sợ c ấ nghị làm ra cái gì hành động kinh n g i ai biết c ấ nghị vậy mà ngồi thẳng người nghiêm túc điều chỉnh thử chuột thang số căn bản không có đem tất cả những thứ này để ở trong lòng vợ tờ kết thúc m ờ i song phương huấn luyện viên rời sân huấn luyện viên hung hăng chừng năm người một cái rời đi phòng cách â m tại trò chơi tăng thêm lúc a giờ nhịn không được che lại im tiếng ống nhìn hướng cố nghị huynh đệ n g ư ờ i rốt cuộc muốn làm gì không làm gì ta luôn cảm thấy ngươi có chút không đúng không sai ngươi có thể tuyệt đối đừng làm cái gì việc nước ta ta không quản các ngươi như thế nào ta chỉ muốn dựa theo phương thức của mình hành động tranh tài chính thức bắt đầu đối chất kỳ vừa mới bắt đầu cố nghị online liền truyền đến tin chiến thắng dẫn đầu cầm số một máu bốn tên đồng đội toàn bộ đều một mặt kinh ngạc nhìn xem cố nghị a dờ dọa đến kém chút vứt bỏ chuột bởi vì cố nghị đánh g i ế t có thể là thế giới công nhận tối cường bên trên đơn huấn luyện viên ngồi tại giới này mới vừa ăn một miếng h ộ t đội lại tranh thủ thời gian nôn đi ra cố nghị vừa rồi thao tác cùng tẩu vị có thể nói phong thần liền tính cố nghị tại nghiêm túc huấn luyện thời điểm đều chưa từng làm ra dạng này thao tác hắn tựa như là một cái tiên tri luôn có thể trước thời hạn dự phán người khác kỹ năng cùng tẩu vị còn nắm giữ kịch bản gốc cấp bậc thao tác cùng phản ứng mẹ hắn huấn luyện viên rời đi hậu trường tranh thủ thời gian đi tới trong nhà vệ sinh cho thủ hạ gọi điện thoại. lập trong ứ c c đem h phụ mẫu mang trò i Đừng quản nàng chơi chuyển đến vẹn tạ kỳ hiệu giọng nói thông báo phe mình a giờ lấy một đội năm cố nghị bên trên đơn nhất xin năm cầm xuống vẹn tạ kỳ hiệu mà còn lại ba tên đội viên thế mà còn tại dạ khu dạ phố đối phương năm người đội ngũ toàn thể afg trơ mắt nhìn cố nghị một người từ chối đi căn cứ lúc này trò chơi thời gian mới vừa vặn đi qua hai mươi phút mà thôi đầu người điểm số là mười tám sáu ba cố nghị một người cầm mười bảy cái đầu loại này chiến tích trừ phi là vương giả tuyển thủ đ ủ phân đồng nịu bí mới có thể đánh đến đi ra nhưng mà đây chính là thế giới thi đấu trên sàn thi đấu a cố nghị lúc nào nắm giữ cường đại như vậy năng lực bất quá là đi nhà vệ sinh gọi điện thoại thời gian tranh tài liền kết thúc chương một trăm bốn mươi hai thỏa hiệp sáu chương một trăm bốn mươi hai thỏa hiệp sáu mãi mãi hắn con mẹ nó là cái gì mà n g ễ n kịch bản huấn luyện viên để điện thoại xuống trong miệng hùng hùng hổ hổ. sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội ngũ xếp hàng tiến vào phòng nghỉ bốn tên đội viên bao gồm đội trưởng nhìn hướng cố nghị ánh mắt đều là lạ thật giống như bọn họ hôm nay lần thứ nhất nhận biết cố nghị giống như huấn luyện viên sớm đã ở phòng nghỉ bên trong chờ lấy hắn nhìn thoáng qua cố nghị cười lạnh nói thế nào hiện tại trên mạng toàn bộ để người e thần đâu một thần mang bốn chân cảm giác thế nào cố nghị đặt mông ngồi tại trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần huấn luyện viên giận không chỗ phát tiết cởi xuống giày hướng cố nghị tới bên trái cố nghị nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu giày quả nhiên lau chính mình bên trái lỗ h a i bay đi huấn luyện viên sửng sốt một chút lại cầm lấy một những giày ném tới chính giữa cấu nghị cúi đầu xuống lại một lần tránh thoát huấn luyện viên giày người c â u tiếp theo lời kịch là với tiểu vương tam trứng có bản lĩnh văn kế tiếp lại siêu thần a với tiểu vương tam trứng có bản lĩnh văn kế tiếp lại siêu thần a huấn luyện viên chỉ vào cấu nghị con ngươi chấn động mọi người nhìn xem cấu nghị lại nhìn xem huấn luyện viên ngay cả lời cũng không biết nói thế nào cấu nghị từ trên ghế xạ lòn đứng lên cầm một quả chuối tiêu say sưa ngon lành bắt đầu ăn huấn luyện viên đi đến c ấ nghị trước mặt ta đã đem ngươi c ấ nghịa mai nói ta biết ngươi đã đem phụ mẫu ta đưa tới ta cũng biết ngươi có thể nhẹ nhõm giết chết cả nhà của ta còn không dùng dao bất cứ trách nhiệm nào những này ta đều biết rõ ngươi không cần lại một lần nữa huấn luyện viên biểu lộ nghiêm túc hắn đứng thẳng người lạnh lùng nói tiểu tử ngươi đến cùng muốn nói cái gì cố nghị không có trực tiếp trả lời mà là dựng thẳng lên ba ngón tay bắt đầu đến ngược ba hai một tít tít tít cố nghị vừa dứt lời huấn luyện viên điện thoại đột nhiên văng lên mở ra xem một chút đi nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là có người muốn bỏ tiền mua ta vào chiến đội a huấn luyện viên sửng sốt một chút quỷ thần xui khiến mở ra điện thoại thật sự có người muốn bỏ tiền ký có nghị mà còn vừa ra tay chính là ba trăm vạn giá cả cái này huấn luyện viên cho ta một cơ hội chỉ cần qua buổi tối hôm nay thân thể của ta giá cả có thể lật gấp hai mươi lần cho dù ta bốn cái đồng đội toàn bộ m n g du cũng không quan hệ ta như thường có thể siêu thần một tám năm ngươi c ự c bên ngoài nhiều nhất có thể kiếm bao nhiêu ba bốn trăm vạn không được ca số tiền này đều không sạch sẽ ngươi còn phải nghĩ biện pháp tẩy trắng thế nhưng ta có thể trực tiếp đưa ngươi một cái sáu ngàn vạn hợp đồng mà lại là hợp pháp thuế phía sau thu vào ngươi nói cái nào thua thiệt cái nào kiếm thành ra huấn luyện viên cười lạnh một tiếng bất quá ngươi cũng đứng quên các ngươi nhược điểm đều tại trên tay của ta nắm đâu cố đại thần ngươi chớ đáp ý nếu như giá trị bản thân của ngươi buổi tối hôm nay lại không được gấp hai mươi lần cả nhà các ngươi liền tại thái bình dương phía dưới an teta cảm ơn ngươi huấn luyện viên cố nghĩ khẽ gật đầu huấn luyện viên đứng môi quay người rời đi phòng nghỉ các đồng đội vây quanh tại cố nghị bốn phía trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ t h ầ n sắc ngươi vừa vặn làm sao làm được ngươi có phải hay không có thể dự báo tương lai ngươi là thế nào đoán ra huấn luyện viên câu nói tiếp theo làm sao ngươi biết có người muốn mua ngươi bốn tên đồng đội đều là từ quán net chiến đội đánh lên đến tấn cấp con đường tràn đầy l o n g đ o n g mà còn vẫn luôn bị huấn luyện viên uy bức lợi d ụ không một chút nào tự do làm thời gian dài như vậy từ trước đến nay không có người cùng bọn họ để cập qua sửa ký phí sự tỉnh cố nghị là bọn họ đội ngũ bên trong cái thứ nhất có thể cầm tới trăm vạn cấp hợp đồng người cái này không có gì tất cả đều tại tính toán của ta bên trong a giờ ngồi tại cố nghị bên cạnh nghiêm túc hỏi chúng ta tiếp xuống tranh tài có lẽ làm sao đánh bình thường đánh tựa như đánh xếp hạng đồng dạng các ngươi lựa chọn các ngươi sở trường nhất anh hùng là được rồi ta một người đầy đủ đánh xuyên qua bọn họ đi thôi lập tức so tài ra sân cố nghị cầm chuối tiêu hai ba miếng lan xong ném vào hành lang trong thùng rác trải qua nhiều lần thôi diễn cố nghị hoàn toàn có thể lại một lần nữa dùng m ộ ư ơ i năm phút giải quyết chiến đấu hắn nắm giữ cảm giác tiên tri năng lực tuyệt đối có khả năng trên phương diện chiến thuật nghiền ép đối thủ hiện tại đồng đội đã toàn bộ nghe chính mình chỉ huy huấn luyện viên cũng thành công bị chính mình t ẩ y não ít nhất ở sau đó mười mấy phút bên trong cố nghị căn bản không sợ huấn luyện viên phản bội hắn cũng đồng dạng có lòng tin để giá trị của mình tăng hơn vài chục lần bất quá cố nghị kế hoạch cũng không vẹn vẹn như vậy cầm tới cao giá trị bản thân bất quá là hắn kế hoá m i n h nghĩ biện pháp để huấn luyện viên cái này hắc lao đại đi vào ngồi sồn ký hiệu mới là chính mình mục đích cuối cùng nhất căn cứ mấy lần trước thôi diễn kết quả báo cảnh về sau cảnh sát trình diện cần ba mươi phút thời gian chính mình chỉ cần tại cuối cùng một cục thời điểm khiêu vũ ám thị đối thủ tất nhiên sẽ hỗ trợ báo cảnh không thể không nói đối thủ thể dục tinh thần muốn so huấn luyện viên tốt hơn rất nhiều tại cố nghị nhiều lần thôi diễn bên trong đối thủ chưa từng có làm qua bất luận cái gì chuyện bỏ đá xuống giếng mỗi lần cố nghị hướng bọn họ xin giúp đỡ bọn họ đều sẽ giúp mình huấn luyện viên có thể thu mua truyền thông thu mua trọng tài lại vĩnh viễn thu mua không được đối thủ thể dục tinh thần cùng đ á m cảnh sát đạo đức nghề nghiệp đối thủ cùng cảnh sát là duy nhất tại cái này chẳng khảo thí bên trong đáng tin cậy trận doanh đây chính là cố nghị tại mấy lần thôi diễn bên trong tìm tới một cái duy nhất có thể được phương pháp đáng tiếc là cố nghị một điểm cuối cùng tinh thần lực muốn dùng đến sử dụng tâm lý ám thị hắn không biết cách làm như vậy có thể thành công hay không thu hoạch được điểm cao nhưng hắn cảm thấy đây đã là chính mình có thể nghĩ tới n h ấ t vẹn cả đôi đường phương pháp đấu trường bên trên các đối thủ quả nhiên như phía trước dự liệu đồng d ạ n g đem hai cái ban vị để lại cho cố nghị nhưng mà cố nghị lại tuyển lựa một cái ít lưu ý anh hùng thi đấu cái này trực tiếp đốt lên tất cả quan chúng nhiệt tình vừa bắt đầu cố nghị liền gặp phải đối thủ ba người ba bọc cố nghị đã sớm chuẩn bị tại tháp bên dưới cường thế một đội ba cầm xuống tam sát ba cái đánh một cái bị phản xác các ngươi có biết chơi hay không đưa tiến đưa tiếp lấy đưa dưới đài quan chúng lớn tiếng gieo họ để đối thủ tâm thái nháy mắt bạo tạc cố nghị trùng sinh về online trực tiếp một bộ kỹ năng đem đối thủ đánh về nhà đối thủ liên chiến b ê n đường lại không nghĩ rằng cố nghị kịp thời thành phố cứu viện trước thời hạn chỉ huy đi rừng thắt xuống trợ giúp nhà mình á giờ hào phú lấy tam sát lúc này tranh tài thời gian mới vừa vặn đi qua mười phút đồng hồ mà thôi đầu người so đã đến sáu so một cố nghị căn bản không nghĩ chỉ hoan thời gian hoàn toàn không cho đối thủ trưởng thành cơ hội chỉ huy đồng đội cường thế v ừ tháp nhanh lệ trò chơi hạn toàn bộ thao tắc quá trình cùng đánh người cơ hội không có chút nào khác nhau lại là một hạng mới ghi chép sinh ra 15 phân 57 giây thế giới thi đấu bên trên ngắn nhất tranh tài thời gian cố nghị chiến đội lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống tranh tài huấn luyện viên khỏe miệng nhịn không được d ư ơ n g lên hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút phát hiện thế mà lại có ba nhà câu lạc đ ộ người đại diện hướng chính mình đưa giá t h ư ơ n g lượng 500 vạn 700 vạn 1 ộ t ngàn vạn bọn họ mở giá cả càng ngày càng cao cái này để huấn luyện viên trong lúc nhất thời quên đi cực vòng ngoại sự tình thật chẳng lẽ có thể được chương một t h ỏ a hiệp bảy ư ơ n g một t h ỏ a hiệp b huấn luyện viên tâm tư dần dần bình tĩnh lại hắn cảm thấy chính mình có thể ăn cố nghị cả đời cố nghị đánh giả thi đấu nhược điểm có thể là một mực bóp ở trong tay chính mình nếu như đem cố nghị một c h ú ý tử mua bán đưa ra ngoài đây không phải là tặng không một cái để trứng vàng gà trống cho người khác không đem cố nghị tài nguyên nghiền ép sạch sẽ chính mình nhất định không thể b u n g tay a nghĩ đến đây huấn luyện viên đột nhiên yên lòng hắn hiện tại thật hy vọng cố nghị có thể lại đánh ra một cái hai mươi ném cục đây tuyệt đối sẽ triệt để đặt vững cố nghị đỉnh cấp tuyển thủ thân phận lão đại làm gì huấn luyện viên nhìn lại thủ hạ của mình đem cố nghị phụ mẫu mang theo tới hai người một mặt nhắc gan run run rẩy rẩy nói không ra lời huấn luyện viên cười lạnh một tiếng chỉ vào dưới này nói tất nhiên tới vậy liền hảo hảo chiếu cố bọn họ đưa bọn hắn đến quan trúng ghế ngồi nghỉ ngơi đi nhất định muốn thật tốt trong n o n là trận đấu thứ ba là cố nghị đội ngũ điểm thi đấu cố nghị đã sớm rõ ràng đối diện tất cả chiến thuật phân bố cùng hướng đi thậm chí liền đối thủ muốn bổ mấy cái đao đều nhớ rõ ràng cái này để hắn trước thời hạn làm tốt an bài chiến thuật hiện tại đồng đội cũng triệt để bị châm lửa kích tình tình cảm mãnh liệt đại ra toàn bộ đều cầm lên mười hai phần tinh thần màn ảnh nhắm ngay cố nghị anh h chỉ thấy hắn tại tuyến bên trên không ngừng khiêu vũ tựa như là đang dếu cận đối thủ hh ắ c ắ cái c này bên trên đơn làm sao bắt đầu khiêu vũ ngươi biết cái gì cái này gọi tâm lý chiến bình luận viên cũng không có nhìn ra cố nghị ý đồ nhưng mà đối diện bên trên đơn tuyển tay lại h i ể u cố nghị ý tứ hắn thả xuống chuột nhìn thoáng qua đối diện cố nghị cố nghị cũng đồng dạng nhìn thoáng qua đối phương hắn tâm niệm vừa động lập tức đối với đối phương bên trên đơn sử dụng tâm lý ám thị ân đối thủ bông ra chuột cố nghị cũng đồng dạng thả xuống chuột ngươi thế nào cố nghị tại hướng chúng ta cầu cứu cầu cứu các ngươi chưa nghe nói qua chuyện này sao cố nghị bọn họ chiến đội đánh giả thi đấu sự tình mẹ hắn đánh giả thi đấu có thể đem chúng ta đánh thành cái này đức hạnh một ván trước tranh tài hắn đem người đánh liền thắp cũng không dám ra ngoài nhà cho nên đây mới là nguy hiểm nhất nha bên trên đơn tuyển tay kích động nói bọn họ khẳng định là bị người uy hiếp muốn đi đánh giả thi đấu thế nhưng cố nghị bọn họ không chịu đánh giả thi đấu cho nên ngược lại lấy ra mười hai phân thực lực còn có loại này sự tình cố nghị một mực khiêu vũ đây là tại cho ta đánh sos tín hiệu hắn là đang cầu g ú p bọn ta thượng như là t h ậ hay lập tức tạm dừng tranh tài chúng ta trước đi báo cảnh bên trên đơn tuyển tay đ è bên dưới tranh tài tạm dừng n ú t bấm cũng không quay đầu lại chạy vào phòng nghỉ tranh tài tạm dừng về sau một lần nữa bắt đầu lần này cố nghị y nguyên bị đối diện toàn cục nhằm vào bất quá cố nghị cũng không có lựa chọn như lần trước đồng dạng cùng đối thủ kéo dài thời gian đợi đến cảnh sát đến hắn nhất định phải trước thời hạn kết thúc tranh tài dạng này mới có thể hoàn thành chính mình kế hoạch các đồng đội bất khả tư nghị nhìn xem cố nghị phụ m â u hắn liền tại d i ớ i đài ngồi huấn luyện viên tay chân liền đứng tại phụ mẫu hắn bên người cho dù ai tại dạng này áp lực giới đều sẽ tâm tính bạo tạc thao tác biến hình nhưng mà Cấu n theo cố nghị ra lệnh một tiếng toàn bộ đội tựa như liên cuồng đồng dạng vượt tháp tường sát đỉnh tháp tường sát một đội bốn đối thủ nhộn nhịp hai tay rời đi bàn phím trơ mắt nhìn cố nghị các đồng đội xông lên cao điểm sàn bằng căn cứ lại là một cái hai mươi phút nghiền ép cục giống như trên trời hàng ma chủ thật sự là nhân gian thái tuế thần cái này có nghị ngư bức bình luận viên kích động không thôi gần như liền cuống họng đều hô câm dưới sân quan chúng nhảy cấm hoan hô thậm chí có fans h â m mộ nữ cởi áo hướng về trên đài v a n g ra ngoài các đồng đội kích động không thôi đứng lên lẫn nhau ôm gieo họ cố nghị ánh mắt nhưng thủy trung không hề rời đi dưới đài lúc này huấn luyện viên cũng bị trong tràng nhiệt liệt bầu không khí lây nhiễm hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại lần này cực bên ngoài hắn thua thiệt bốn trăm vạn thế nhưng đã có mặt khác câu lạc bộ mở ra hai vạn giá cả muốn mua lại cố nghị gặp tình huống như vậy huấn luyện viên càng thêm không muốn thả xuống cấu nghị tiểu tử này quả thực chính là một khóa to lớn cây d ụ tiền mụ thật không nghĩ tới hẹn họ thế mà có thể như thế kiếm tiền lão tử thật đúng là ánh mắt chật hẹp huấn luyện viên hùng hùng hổ hổ tắt điện thoại chuẩn bị lên đài cùng các đội viên cùng một chỗ linh thường ai biết lúc này thủ hạ của hắn gọi điện thoại cho hắn lão đại có cảnh sát tới cái gì chúng ta đã tại tận lực trí hoãn không quan hệ để cho bọn họ tới chính là huấn luyện viên cười lạnh một tiếng lão tử không phải cái gì cũng không làm sao biết huấn luyện viên rời đi hậu trường chuẩn bị tiến về sân khấu linh thưởng hắn nhìn thoáng qua sân khấu phát hiện cố nghị thế mà không tại trên đài một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu h á n tranh thủ thời gian chạy đến chính mình chuyên dụng phòng nghỉ phát hiện cố nghị đang đứng tại chính mình máy tính bên cạnh cầm trong tay một cái u bàn ngươi đang làm cái gì huấn luyện viên mu bàn tay ở phía sau lạnh lùng nhìn xem cố nghị cố nghị giơ lên trong tay u bàn cười h í p mắt nói cái này u trong mâm ghi chép ngươi tất cả phạm tội ghi chép lần sau ngươi lên mạng nói chuyện trời đất thời điểm nhớ tới đem tán go ghi chép xóa huấn luyện viên chậm rãi hướng đi cố nghị cố nghị nâng u bàn hướng về bên cửa sổ đi đến ngươi tốt nhất chớ tới gần ta Cảnh sát có thể là bất cứ lúc nào cũng nào thể sát sẽ bất tới. là ừ tiểu tử ngươi rõ ràng là đang lừa ta huấn luyện viên đi đến trước bàn sờ lên máy tính máy tính vẫn là lạnh ngươi liền khởi động máy đều không có mở qua làm sao thu thập chứng cứ thu thập ngươi chứng cứ cũng không cần mở máy tính quên cùng ngươi nói ta không chỉ là cái hẹn hoặc tuyển thủ vẫn là cái hacker l i ê n tại ngươi mới vừa rồi cùng thủ hạ gọi điện thoại thời điểm ta đã đem chứng cứ toàn bộ đều góp nhặt không có khả năng huấn luyện viên ánh mắt không ngừng lập lụa hắn cũng tin chính mình bảo mật biện pháp thiên y vô phùng chính mình phạm tội chứng cứ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị cố nghị cầm tới chớ nóng v ộ i phủ lĩnh a lao đại cố nghị vừa cười vừa nói hiện tại những chứng c ứ này còn có một phút đồng hồ liền muốn gửi đi đến trong tay cảnh sát chỉ cần ngươi thả qua ta cùng người nhà của ta một ngựa ta liền tiêu hủy những chứng c ứ này đồng thời ta cũng có thể tiếp tục tại ngươi chiến đội bên trong giúp ngươi thi đấu huấn luyện viên ánh mắt bắt đầu b ố c hỏa tiểu t ử thối ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao cố nghị lẩm bẩm rơ lên ba cái ngón tay ba hai một vừa dứt lời huấn luyện viên điện thoại văng lên hắn cảm thấy toàn thân mắt lạnh lần trước cố nghị cũng là như thế tính kế đến chính mình sẽ nhận đến tin nhắn tại thời điểm tranh tài cố nghị cũng luôn là có thể khắc địch tiên cơ cái tiết liệu sự như thần hành động đã không thể dùng ý thức siêu quần để giải thích hắn quả thực tự a như là mở toàn bộ bản đồ treo mở dạng tiểu t ử này đến cùng tình huống như thế nào hắn thật như vậy tính toán không bỏ sót sao ngươi không nhìn một cái điện thoại sao huấn luyện viên vô ý thức từ trong túi lấy điện thoại ra phía trên là một trận xa lạ điện thoại nếu như ta là ngươi ta liền sẽ không tiếp bởi vì đó là cảnh sát điện thoại cố nghị vừa cười vừa nói ngươi bây giờ chạy còn kịp giả thân giả quỷ huấn luyện viên nghi thần nghĩ quỷ không dám nhận điện thoại hắn từ phía sau lưng móc ra một cây dao găm đi r a ngoài mạnh trong yếu mà nhìn xem cố nghị cố nghị nết miệng cười một tiếng hắn từ huấn luyện viên trong ánh mắt nhìn thấy bối rối cùng k i ế t sợ lúc này đối hắn sử dụng kỹ năng tuyệt đối có thể có hiệu lực hắn ở trong lòng đếm ngược ba cái mấy lập tức đôi huấn luyện viên sử dụng kỹ năng đến nha có gan g i ế ta t cố nghị triệt để đốt lên huấn luyện viên s ắ c ý hắn cầm dao găm hướng về cố nghị lao đến bên trái bên phải chính giữa cố nghị luôn có thể trước thời hạn dự phán huấn luyện viên đường tấn công cái này để huấn luyện viên lựa giận càng tăng lên đi chết huấn luyện viên cầm ngược dao găm hướng về cố nghị đầu đấm tới chương một trăm bốn mươi b ố t huấn ỏ thỏa a hiệp, chứ hiệp, c nghị khoanh công tay, thành giữ l y h u ấ luyện viên, viên g i a ngầm đầu vừa vặn cùng phía bên ngoài cửa sổ cảnh sát bốn mắt nhìn nhau cảnh sát cũng không có nghĩ đến huấn luyện viên lại dám ở ngay trước mặt bọn họ hành hung bọn họ lập tức rút súng lục ra nhắm ngay huấn luyện viên không được n ú c ních phanh phanh cảnh sát liên khấu c ó súng huấn luyện viên đã sớm ôm đầu ngã xuống đất lộn nào chạy ra phòng nghỉ cố nghị mo đ u ổ i theo đi ra hướng về huấn luyện viên hô lớn vương bắt đạn ngươi trốn không thoát mẹ ngươi chứ huấn luyện viên một bên chạy một bên nhặt lên ven đường thùng rác hướng về cố nghị đập tới cố nghị thấy thế lách mình tránh ra huấn luyện viên đột nhiên cảm thấy dưới chân trượt đi ầm một tiếng té ngã trên đất hắng k u đau một tiếng mắt cá chân sưng lên một mạng lớn vì cái gì h u ân cấu nghị sửng sốt một chút rất rõ ràng hắn cũng không có minh bạch huấn luyện viên đến cùng đang nói cái gì bất quá cái này không trở ngại hắn tiếp tục chọc tức một chút huấn luyện viên đương nhiên là dạng này rồi hết thể tất cả đều tại tiểu ra ta tính toán bên trong a huấn luyện viên hú lên cái gì dùng cả tay chân bọ lên đỡ tường đi ra ngoài chỉ tiếc chân của hắn đã bị t r ậ t căn bản là chạy không nhanh lúc này cảnh sát cuối cùng nhảy cửa sổ đổi vào bọn họ cùng nhau tiến lên đem huấn luyện viên ép đến trên mặt đất không được l ú c đ í c h giơ tay lên lạch cạch tranh đấu bên trong huấn luyện viên điện thoại rơi ra túi tít tít tít chung điện thoại văng lên cảnh sát nhìn t h o á n g qua cuộc gọi đến phía trên không có biểu thị ghi chú tính danh đây là ai điện thoại cảnh sát đem điện thoại đưa tới huấn luyện viên trước mắt huấn luyện viên thầm mắng một tiếng bởi vì đó chính là vừa rồi đánh tới lạ lấm điện thoại ta không biết nhận cảnh sát đem huấn luyện viên từ trên mặt đất lôi dậy ngươi đừng có đùa mánh khỏe chúng ta đều nghe lấy đâu ta đã biết huấn luyện viên cười khổ lắc đầu theo cảnh sát ý tứ nhận điện thoại ngươi tốt xin hỏi là trương tiên sinh có đúng không là ta là ba bảo hiểm ngài xe hiểm yếu đến tiếp theo bảo vệ kỳ ta đã mua qua bảo hiểm huấn luyện viên vô ý thức cút điện thoại hai tên cảnh sát gắt gao nhìn chằm chằm huấn luyện viên t h ầ n s á c bất thiện uy uy các ngươi nhìn ta như vậy làm gì đây là bảo hiểm trào hàng điện và a ngươi có vấn đề rất có vấn đề cái này nhất định là ngươi cùng đồng bọn thương lượng song á n ữ đúng không đ ậ u phộng các ngươi quay qua độ giải đỏ ga theo chúng ta đi dựa vào huấn luyện viên mắng to một tiếng bị hai tên cảnh sát một trái một phải mang lấy rời đi hành lang hô cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm dựa vào tường ngồi xuống hắn từ trong ngực lấy ra bước mực lúc này mực nước đã tiêu hao sạch sẽ khảo thí thời gian kết thúc giám khảo lão sư âm thanh ở bên thai của hắn vang lên cái này cũng tại ngươi trong tính t o á n sao lý tính bảy phân cảm tính bảy phân tổng cộng m ộ ư ơ i bốn phân trừ huấn luyện viên bên ngoài không có bất kỳ người nào thụ thương cố nghị ý thức một lần nữa trở về bản thể hắn ngồi ở chỗ ngồi nhìn xem bài thi bên trên r ầ m rạp chẳng chịt đáp án rơi vào trầm tư áng nguyệt đoạt siếc cố nghị lại một lần lấy được điểm cao tất cả các đặc công nhảy c ỡ n h oan hô hắn không thể đem lều vải đỉnh đều nhấc lên quả nhiên không hổ là cố nghị nha áng nguyệt c ư ờ i hếp i mắt nói hắn hình như càng ngày càng thành thục ngươi nhìn những tuyển thủ đều lựa chọn thỏa hiệp liền cái tiêu tiêu căng khó thuần cờ rít đều tại cường quyền bên dưới cúi đầu hắn lại hết lần này tới lần khác có thể tìm tới cái t i ê một tia hy vọng đúng nha ta cũng không có nghĩ đến cố nghị lợi hại như vậy khúc kh a n g bình ngoài miệm nói toàn bộ phó bản đều đang nói thỏa hiệp hy sinh nhân tính gây thượng mà cấu nghị lại kiên trì vĩnh viễn không thỏa hiệp luôn là nghĩ đến muốn đạt tới vẹn cả đôi đường hoàn thành khảo thí trận đ ầ u khảo thí kết quả là tử vong trận thứ hai khảo thí kết quả là bị phán tử hình trận thứ ba khảo thí kết quả nhìn như h o à n mỹ nhưng cuối cùng đạt được lại vẹn vẹn chỉ có mười bốn phần toàn bộ chỉ so với thỏa hiệp kết quả cao hai phân mà thôi ta cảm thấy không có điểm cao nguyên nhân là không có làm đến thành công vạch trần huấn luyện viên tội ak ân mà còn khảo thí kết thúc có chút đột một t phụ mẫu kết cục sau cùng cũng không có g a phó Hắn m ự các n ư toàn dùng bộ đặc công đều tại kịch liệt thảo luận khúc khang bình lại lắc đầu phủ định tất cả mọi người suy đoán các ngươi đều nói sai cố nghị không có đến điểm cao nguyên nhân chỉ có một cái hắn tại cái này chàng trong cuộc thi không có lựa chọn tử vong lao sư thu hồi bài thi để tất cả khảo thí đi đợi phòng thi chờ đợi một hồi cố nghị ngồi ở chỗ ngồi cẩn thận tự hỏi tại một lần nào đó thôi diễn b ê n trong hắn lựa chọn lấy tự sát hình thức lộ ra ánh sáng huấn luyện viên chứng cơ phạm tội cuối cùng đạt được cùng hiện tại đồng dạng cũng là mười bốn phân đây là cỡ nào châm t r ọ c một cái phán phân tiêu chuẩn hắn suy đoán nếu như chính mình dựa theo phía trước phương pháp lấy cái chết tự chứng nhận đồng thời trước khi chết đan bài tốt người nhà của mình thu thập huấn luyện viên chứng cứ phạm tội có lẽ điểm số sẽ nâng cao hai mươi b ố phân a cho nên nếu như muốn đến điểm cao muốn vẹn cả đôi đường chỉ có thể chết không sai ngươi nói đúng trần trạch vũ ngồi tại cố nghị bên cạnh c ư ờ i híp mắt nhìn xem cố nghị nghe nói ngươi lần này cầm mười bốn phân ân ta cầm mười sáu phân ngươi làm sao làm được liên cúng ngươi nói đồng dạng chết là được rồi ta điều tra đến huấn luyện viên công ty địa chỉ từ công ty bọn họ đại lâu nhảy xuống trước khi chết lưu lại tính quyết định chứng cứ phạm tội bởi vậy lấy được điểm cao nhắc tới ta đây cũng là toàn bộ nhận lấy ngươi dẫn dắt này ngươi cũng thật là lợi hại ngươi lần này vì cái gì mới mười bốn phân ta cho rằng ngươi thực lực có lẽ so ta đến càng cao phân mười đối cố nghị cười cười không có trả lời Trần t r ạ chương Vũ trực tiếp c một trăm bốn mươi lăm bây khu bí mật một chương một trăm bốn mươi lăm bây khu bí mật một cố nghị giám khảo lão sư gọi tới cố nghị danh tự cố nghị đi đến văn phòng dẫn tới một viên mới mộng cảnh mạnh vỡ hệ thống nhắc nhở cũng đúng hạn mà tới ngươi kịch bản thăm dò độ lên cao hiện nay kịch bản thăm dò độ là năm mươi ba lĩnh xong khen thưởng cố nghị đi theo mặt khác cùng phòng về tới ký túc xá hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi khôi phục một chút tinh thần lực đến buổi tối thư viện mở ra đại bộ phận cùng phòng đều rời đi ký túc xá cố nghị thừa dịp cái này khe hở đi tới nhà vệ sinh chế tạo tốt một bình ma dược có hai bình ma dược trong tay cố nghị thành công đi tới lầu ký túc xá đỉnh từ bộ kia phi thuyền sắc bên trong cầm về rượu nho đồng thời an toàn trở về ký túc xá hắn đem rượu nho giấu ở trong ngực đi tới thư viện lại tìm cái vị trí làm tốt cầm một quyển sách để lên b à n giả vờ giả vịt nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi đi tới b khu cửa chính nhân viên quản lý thấy được ngươi về sau đưa tay cản lại ngươi ngươi từ trong ngực lấy ra rượu nho đối phương thấy được chai rượu con mắt đều trừng thẳng nhân viên quản lý ngươi làm sao có cái này đ ồ vật ngươi a không có gì cá nhân ta vô cùng ngưỡng mộ ngươi cho nên mua một bình rượu nhân viên quản lý đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì ngươi chính là muốn đem ta chút xe sau đó vào b khu trộm đồ đúng hay không đừng có năng động ta là sẽ không thả ngươi đi vào mau cút ngươi giật này mình hậm n ự c bay đầu rời đi nhân viên quản lý tranh thủ thời gian đi tới giữ chặt ngươi nhân viên quản lý người có thể đi r ư ợ u lưu lại cho ta đây là ngươi hối lộ ta trọng yếu vật chứng cũng không thể cho ngươi lấy đi rồi ngươi đem rượu giao cho nhân viên quản lý n g ư ơ i núp trong bóng tối lén lút quan sát nhân viên quản lý trực tiếp dùng miệng cắn mở nắp bình từ ngực từ ngực đổ hai đại cửa ra vào sắc mặt hắn đỏ hồng thế mà dựa vào cửa đánh tới khò khe đến người đi tới đối nhân viên quản lý quyền đấm cướp đá nhân viên quản lý thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng người tại quản lý nhân viên trên thân tìm tòi một phen rốt cuộc tìm được bê khu cửa lớn chìa khóa người thành công mở ra bê khu cửa lớn người đi vào bê khu đốt lên bật lửa trước mắt hỗn loạn không gian biến thành một mảnh đường bằng thẳng người nghiêm túc lật xem trước mặt mỗi một cái trên giá sách sách vở phía trên tất cả đều là quỷ dị văn minh bên trong các hạng khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật lý luận người đem hết toàn lực nhớ kỹ phía trên tất cả nội dung người rời đi tàng thư khu tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò nơi này là đồ cất giữ khu người nhìn thấy từng cái văn minh còn sót lại tác phẩm nghệ thuật đây đều là diện tuyệt văn minh đã từng tồn tại chứng kiến ngươi thử nghiệm di chuyển những cái kia đồ cất giữ nhưng ngươi lực lượng xa xa không đủ ngươi tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò phía trước không gian thay đổi đến càng thêm hỗn loạn ngươi cần không ngừng mở ra bật lửa mới có thể phân biệt phương hướng nơi đây lại là mới một nhóm t h n g thư bọn họ vẫn là sách lịch sử thế nhưng giới thiệu trọng tâm khác biệt cái này một bộ phận sách vợ chủ yếu giới thiệu chính là nhập liệm sư bọn họ làm sao cứu vớt d i ệ t tuyệt văn minh nhập liệm sư bọn họ cùng lữ giả tinh nhân hợp tác đem diện tuyệt văn minh bên trong sau cùng người sống x u t đặc ở lữ giả tinh địa bàn nhập liệm sư thì phụ trách cấp cứu văn minh cho cốt cũng chính là diện tuyệt nhập liệm sư cũng từng trợ giúp những cái kia văn minh chống cự tập thế nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại nhưng nhập liệm sư bọn họ từ trước đến nay không từ bỏ hy vọng ngươi phát hiện một cái vấn đề thú vị nhập liệm sư sẽ rất ít nâng lên liên quan tới chính mình lịch sử nếu như cần tại trong sách nâng lên bọn họ kiểu gì cũng sẽ lấy người viết tự cho mình là cho tới bây giờ ngươi từ đầu đến cuối không thể được biết nhập liệm sư đến cùng là chủng tộc gì đến từ ngôi sao gì bóng nắm giữ cái gì lực lượng cùng khoa học kỹ thuật ngươi tiếp tục thăm dò một hồi ngươi tìm tới b khu cao nhất giá sách tay chân ngươi cùng sử dụng bò tới giá sách trên đỉnh đỉnh chót chính giữa ngươi tìm tới tờ thứ tư viết tay tờ giấy vĩnh bất thỏa hiệp ngươi bóc tờ giấy phát hiện dưới tờ giấy mặt có một cái hốc tối ngươi từ hốc tối bên trong lấy ra một cái chìa khóa đồng ngươi tiếp tục tại b ê khu thăm dò tại đi dạo trọn vẹn sau nửa giờ ngươi rốt cuộc tìm được một cái cửa lớn phía trên mang theo một cái nặng nề g h khóa lớn ngươi dùng trong tay chìa khóa đồng mở cửa ngươi đi vào trong cửa trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đỉnh chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt chầm tư một lát viết, viết xuống chính mình tại b khu nhìn thấy tất cả kiến thức vì lý do an toàn hắn cho chính mình gia tăng một cái tâm lý ám thị để chính mình chống cự tinh thần xâm nhập kháng tính tăng lên tiếp lấy liền nên ngang đi hướng về phía b ê khu cửa lớn á m nguyệt đ o ạ n s i ế p phát sóng trực tiếp trong màn ảnh cố nghị ôm một quyển sách ngồi ở chỗ đó tô tô vẽ vẽ các đặc công thấy thế tranh thủ thời gian mở ra thiết bị phân tích phía trên văn tự á m nguyệt hít mắt vừa cười vừa nói tổ trưởng nhìn cố nghị viết chữ thực tế quá không có ý nghĩa không bằng chúng ta thay cái phòng trực tiếp à? Ách! không quan hệ chúng ta có thể phân màn hình phát ra á n nguyệt đứng tại trên g ế nhóm chân lên lướt ngón tay cố nghị phân màn hình đặt ở góc trên bên phải lập tức mười mấy cái phân màn hình xuất hiện tại màn ảnh lớn bên trên lúc này mạo hiểm giả chỉ còn lại mười mấy cái bọn họ tinh thần đã xuất hiện sụp đổ hiện tượng có người đem tóc của mình kéo hết có người bẻ gây chính mình ngón tay chấm suốt cả chỗ ăn còn có người đem đầu đặt tại bồn cầu trong nước sống sờ sờ chết đối u chính mình duy nhất còn có thể bảo trì bản thân chỉ còn lại cấu nghị cùng cơ gì. hiện tại cơ dít đã ngồi ở thư viện bên trong hắn cùng cấu nghị không giống cũng không có dùng lộng cảnh mảnh vỡ chế tạo ma dược mà là học đồng học bộ dạng đem lộng cảnh mảnh vỡ mất xuống thứ này ăn có làm được cái gì khúc hang bình bay đầu nhìn hướng á nguyệt m ộ n g cảnh mảnh vỡ là lần đầu tiên xuất hiện tại quỷ dị thế giới ai cũng không biết thứ này có làm được cái gì cố nghị vẫn luôn là dùng nó đến chế tạo ma dược bởi vậy công lược tổ một mực không có phân tích ra m ộ n g cảnh mảnh vỡ cụ thể tác dụng hám nguyệt gật gật đầu vừa cười vừa nói đây là một loại đặc thù tài nguyên nuốt sống lời nói có thể tăng lên linh cảm lực còn có hư không thẳng tính cố nghị đi là tinh thần lực cường hóa con đường ăn thứ này hẳn là không hiệu quả gì cờ d í t là đi linh cảm lực cường hóa lộ tuyến cho nên hắn mới sẽ lựa chọn nuốt sống n ộ n g cảnh mảnh vỡ thì ra là thế cờ rít ngồi tại trên ghế dùng mình một cái tựa hồ là thành công tiêu hóa n ộ n g cảnh mảnh v hắn đi thẳng tới b khu cửa ra vào vung tay lên triệu ra hai mươi cái ác linh nhân viên quản lý nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt hoảng sợ nhìn xem cờ gì dễ dễ. cờ dít cười to ba tiếng hai mươi cái ác linh cùng nhau tiến lên nhân viên quản lý dọa đến sợ c h ế t k hiếp một chân đá văng b khu cửa lớn tránh đi vào cờ dít nhắm mắt lại thao túng ác linh truy sát nhân viên quản lý người này tốc độ chạy trốn thực tế quá nhanh thế nhưng hắn căn bản không phải ác linh tôi tớ đối thủ trừ chạy trốn hắn không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn cờ dít ác linh vừa bắt đầu còn chỉ có thể đối với người bình thường tạo thành tổn thương hiện tại đã có thể đối hơi cường đại một chút nở tờ cờ tạo thành tổn thương cái này nhân viên quản lý thực lực kỳ thật cũng không coi là nhiều cường một cái S cấp lực lượng tiên phú liền có thể đối phó hắn bất quá hắn thật là có thể chạy a tại mưa đạn một mảnh cảm khái âm thanh bên trong cờ dít đi vào b khu hỗn loạn không gian hắn tiện tay cầm lấy một quyển sách lật hai lần liền rốt cuộc không có hứng thú tất cả đều là một chút để người nhức đầu văn tự không có bạn kia chữ phá điện ta hoàn toàn nhìn không hiểu cờ dít không có c ấ u nghị cường đại như vậy tinh thần lực liền tính nắm giữ từ điện cũng không có biện pháp thông thuận giải đọc phía trên văn tự hắn cầm lấy bản đồ trong tay tại không có đạo cụ chỉ dẫn dưới tình huống thành công tìm tới tòa kia nhất cao đại giá sách cờ dít dùng cả tay chân bò lên giá s á c h đỉnh nhìn thoáng qua viết tay tờ giấy sẽ thành mảnh nhỏ ném xuống lấy được gần t à n g chìa khóa đồng giải quyết cờ dít nhảy xuống giá sách thuận lợi tìm tới nút ở b ê khu cửa lớn hắn đem chìa khóa cắm vào lô khóa lại đột nhiên cảm thấy toàn thân k c hẳn một cố không khỏi hoảng hốt để hốt không dám chuyển động chìa khóa từ ngực cờ d trước mặt cao đại cửa đá tản ra đỏ tươi qua n mang hắn kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian vứt bỏ cái chìa khóa trong tay màu đỏ đại biểu cho có thể nhẹ nhõm giết chết chính mình nguy hiểm mụ nhiều như thế màu đỏ lao tử rút lui cờ rít có cẳng liền chạy quan chúng bọn họ một mặt không hiểu trên màn hình c h ă n đầy tổ trưởng tiểu tử này chạy thế nào hẳn là linh cảm lực đối hắn đưa ra cảnh cáo khúc khang bình nói cánh cửa kia phía sau tựa hồ có cái gì đồ vật ghê gớm kho k h nhân viên quản lý tựa vào chân tường kho k h vang động trời cái kia nửa bình còn không có uống xong rượu nho chính bày ở bên chân của hắn thật là lại đồ ăn lại thích chơi uống hai cửa ra vào liền say cố nghị ngồi sổm tại nhân viên quản lý bên cạnh từ trong ngực hắn móc ra bê khu cửa lớn chìa khóa nên ngang đi vào bê khu tại bật lửa chợ rút bên dưới cố nghị cơ h ộ i là thời gian nháy mắt liền tìm được tòa kia cao nhất giá sách hắn bỏ đến giá s á c h đ ỉ n h tìm tới tấm kia viết tay tờ giấy lại tại hốc tôi bên trong tìm tới chìa khóa đồng cố nghị nhảy xuống giá sách tại trên mặt đất lăn ba v ò n g ngầm đầu một cái liền đi tới cái kia quạt cửa đã khổng lộ phía trước giang dắt chìa khóa cắm vào lô khóa nhẹ nhàng chuyển động khóa cửa mở ra cố nghị bất quá là nhẹ nhàng đụng một cái. cửa đá liền tự động hướng hai bên mở rộng t ừ n g đạo bạch quang trói mắt đâm vào cấu nghị mắt mở không ra nô、no. cấu nghị hai tay ngăn tại trước mắt vô số lộn xộn nói mớ tràn ngập trong đầu hắn tranh thủ thời gian đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị dựa vào chính mình kiên định ý chí miễn cưỡng kháng trụ cái này một đợt tinh thần công kích vô số đen nhánh quỷ thủ hướng về cấu nghị bay tới cấu nghị hai mắt đỏ bừng dùng sức cắn phá bờ môi của mình dùng cái này bảo trì thanh tỉnh mau cút đi c ấ nghị không ngừng lui về sau lui có thể là trước mặt cánh cửa đá kia lại tự động bay tới đem hắn hút vào cái kia vô tận bạch quang bên trong Quang luân chuyển, Minh cùng không ngừng nháy trên cám mắt hát hát thủ ba à toàn n nghị thân. Những cấu cái i k hát thủ lấy cấu nghị đốt bật lửa sau cửa đá cũng là hỗn loạn tưng ơ bừng không gian hắn cấp tốc tìm tới một đầu hát thủ ít nhất lộ tuyến l i ề u mạng chạy tới hắn không đứng ở trên mặt đất la l ộ t vùng thoát khỏi trên thân quỷ thủ đợi đến hắn cuối cùng đi tới chỗ cần đến lúc quần áo trên người đã rách tung tóe tinh thần lực đã tiêu hao đến chỉ còn vị trí đi ra c ấ nghị từ trên bả vai thu hạ cái cuối cùng hát thủ ném xuống đất dùng sức dẫn thành bức ảnh g i n g sau lưng một vùng tăm tối bên trong chuyến đến vô số dùng mình tiếng gầm gừ trước mặt mặc dù là một mảnh q u a n minh nhưng c ấ u nghị làm thế nào cũng thấy không rõ con đường đi tới bật lửa lóe ra yếu ớt chỉ riêng mãi đến đột nhiên dập tắt trước mắt đột nhiên đen kịt một màu c ấ u nghị bên thai đột nhiên đi ra một trận trói hai t i ế n g rít trong lòng hắn run lên bản năng hướng về sau lưng lao nhanh ầm ầm một tòa to lớn giá sách đột một đổ vào c ấ u nghị sau lưng q u a n minh lại một lần khôi phục cố nghị vòng quanh giá sách chạy một vòng trọn vẹn chạy mười phút đồng hồ trên giá sách mỗi một bản sách đều có nặng hai mươi kg hắn phế đi nửa ngày khí lực mới có thể lấy ra một quyển sách đến xem trên sách trống rỗng cái gì cũng không có sự việc kỳ quái cố nghị vốn định ngồi tại nguyên chỗ khôi phục một chút tinh thần lực nhưng hắn nghe thấy vòng ngoài màu đen q u ỷ thủ lại một lần bắt đầu táo động hắn không có thời gian lãng phí hắn nhất định phải tìm tới tòa này giá sách bí mật cố nghị nhắm mắt lại suy nghĩ tại vừa vặn vòng quanh giá sách lao nhanh thời điểm h ắ n nhớ tới trên giá sách có ba chỗ địa phương là không có sách chỗ kia rõ ràng chống không x ấ t hiện nhiên chính là phá cục mấu chốt chính mình sở dĩ có thể thành công đi tới nơi này dựa vào tất cả đều là viết tay tờ giấy chỉ dẫn Mỗi lần tờ ì m giấy, giấy thứ nhất là đặc thù nhất đây là vừa ra trận liền giấu ở bút trong túi là dễ dàng nhất phát hiện tờ giấy còn lại ba tấm tờ giấy cũng phải cần một chút chắc trở mới có thể cập tới cho nên hẳn là muốn đem cái này ba tấm tờ giấy bỏ vào lỗ hổng bên trong m ớ i đ ố i thế nhưng bỏ vào trình tự hẳn là cái gì đúng là chữ cái trình tự cố nghị bừng tỉnh đại ngộ nơi này chính là thư viện a dựa theo chữ cái trình tự sắp xếp sách vợ có thể là quy tắc của bọn nó cố nghị tranh thủ thời gian lấy ra ba tấm tờ giấy dựa theo chữ cái trình tự bỏ vào lỗ hổng tại bỏ vào cái thứ nhất lỗ hổng về sau tờ giấy kia lập tức tỏa ra kỳ i quan g biến thành một bản thật giấy sách điều này nói rõ cố nghị suy luận không có bất cứ vấn đề gì k h ắ nơi hát thủ lại bắt đầu ngao ngoan đậu bọn họ rốt cuộc tìm được cố nghị vị trí hướng về hắn mãnh liệt mà đến cố nghị cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh đem cuối cùng một mảnh viết tay tờ giấy bỏ vào lỗ hổng kết thúc cố nghị kích động q u á t to một tiếng xung quanh thời không ngưng lại những cái k i a gào t h é t mà đến hắt thủ nháy mắt tiêu tán không còn dầm dập dưới chân giá sách phát sinh chấn động kịch liệt cố nghị tranh thủ thời gian hướng biên giới chạy trốn giá sách tự động đứng lên cố nghị kinh hô một tiếng tựa như cầu trượt đồng dạng theo nghiêng giá sách trượt đến mặt đất đậu phộng cái mông đều xét bằng cố nghị vớt vớt nóng bỏng cái mông quay đầu nhìn xem cái tia to lớn giá sách dần dần cố ngh Hắn một bên lưu lại một bên nhìn xem trước mặt to lớn giá sách ngươi lai、like, tất cả gãy sách bên trên bức họa liền cùng một chỗ biến thành một cái to lớn hoa văn nhìn qua giống như là một loại nào đó huyền ảo mà phát triển giá sách trong cùng nhất là một chuỗi ngoài hành tinh văn tự tiếp tục đi tới a dũng cảm b ạ o hiểm giả cố n g h ị ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn giá sách dưới đáy thế mà nhiều một cái một người cao cửa nhỏ chương 147, V â y khu bí mật ba chương 147, V â y khu bí mật ba cố nghĩ một đường chạy chậm đi tới trước cửa chuyển động tay nắm cửa phía trước là một cái ba m vông chính giữa có một cái thủy tinh t ủ trưng bày lồng thủy tinh bên trong có một cái đen xì hình cầu cố nghị sờ lên lồng thủy tinh thủy tinh nháy mắt vỡ vụn đây là vật gì cố nghị đưa tay sờ sờ cái kia hắc cầu trong đầu đột nhiên thay đổi đến trống giống giống như lão tăng nhập định đợi đến hắn lại lần nữa khôi phục tư duy thời điểm hắn đã đi tới trong túc xá chuyện gì xảy ra ta nhớ kita hình như tại b ê khu lấy được thứ gì cố nghị tóc mày hắn nhìn một chút tay phải của mình một vòng màu đen phủ văn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phủ văn hình thức liền cùng cái kia trên giá sách liền ạo pháp trận giống nhau như lúc thế nhưng làm cố nghị đem ý thức tập trung ở lòng bàn tay lúc cái kia p h ủ văn lại lập tức biến mất không thấy thứ quỷ gì cố nghị to mày phí đi nửa ngày khí lực bước lên sinh tử nguy hiểm chính mình cái gì kịch bản đạo cụ đều không có cầm tới chỉ thu được một cái chẳng biết tại sao hình xăm mà lại chính mình còn không biết nên như thế nào sử dụng nó cái này khá để người có loại một quyền n ệ n ở trên bông cảm giác bất lực cố nghị cảm thấy tinh lực tiêu hao hắn chống đỡ vách tường đi trở về chính mình ký túc xá hơi dính bên trên cái gối đi ngủ đi qua vừa rồi đây là tình huống như thế nào vì cái gì phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên không có a cố nghị tại sao lại trở lại ký túc xá đi ngủ chúng ta bỏ qua cái gì quan chúng bọn họ một mặt mộng bức tại mưa đạn thảo luận cố nghị cùng cờ rít đồng dạng đi tới bê khu to lớn trước cửa đá dứt khoát kiên quyết đi vào mà ở hắn bước vào sau cửa đá phát sóng trực tiếp hình ảnh liền lập tức màn hình đen màn hình đen thời gian duy trì liên tục không dài đại khái cũng liền hai ba phút mà thôi đợi đến phát sóng trực tiếp hình ảnh lại lần nữa khôi phục cố nghị đã nằm tại túc xá trên giường nằm ngáy ho khúc khang bình một đầu dấu chấm hỏi đây là tình huống như thế nào thuấn gian di động áng n g ư ờ không nói gì hắn nhìn đồng hồ tay một chút ngáp một cái nói thời gian đến. chúng ta nên đi ngủ a khúc khang bình quay đầu nhìn hướng á n g u y ệ t lại phát hiện hắn giống ngựa đồng dạng đứng ngủ rồi khò khẽ còn một trận cao hơn một trận á n g u y ệ t đoàn siếc mặt khác quan chúng cũng đi vào riêng phần mình trong lều vải không có người lại ở bên ngoài đi dạo mấy cái tiểu xú vây quanh tại khúc khang bình đám người sau lưng làm ra tư thế xin mời á n g u y ệ t đoàn siếc bên trong có thật nhiều kỳ kỳ quái, quái quái quý củ công lược t ổ người cũng không dám làm trái dù sao bọn họ có thể làm mượn á nguyện đoàn trưởng lực lượng tránh né truy sát bọn họ đứng xếp hàng rời đi phòng chiếu phim về tới căn cứ quỷ dị thế giới ngày thứ hai c ấ nghị từ trên giường tỉnh lại vừa mở ra mắt trước mắt tất cả đều là măng chửi người mưa đạn trước mấy ngày thời điểm măng chửi người mưa đạn đã dần dần thay đổi yếu ít đến cố nghị đã có thể xem nhẹ tình trạng ai có thể nghĩ hôm nay vừa rời giường đã nhìn thấy nhiều như thế bát nháo đồ vật là hiện thực thế giới ra phiền toái gì sao cố nghị nhũ nhũ m ẩ y nhưng rất nhanh liền không nghĩ nhiều phiền lòng hiện thực thế giới hắn ngoài tầm tay với căn bản không còn được hiện tại duy nhất có thể làm liền làm mau chóng nghĩ biện pháp an toàn thông quan rửa mặt xong xuôi bổ sung xong mới bất mực ăn sáng xong phía sau cố nghị cái thứ nhất đến ký túc xá nhất lâu yên lặng chờ đợi Hán trần ự a vào máy bán hàng trạch động bên vũ đứng tại cấu nghị bên cạnh một mặt lạnh lùng còn đang vì từ bỏ người nhà mà tự trách không cần nguyên quản trước ba cái môn học đều là làm nóng người đinh linh linh quản lý cờ tờ ít đại mụ lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng lấy ra đơn đăng ký đếm hai mươi người danh tự vừa vặn bị ta gọi đến tên đồng học ra khỏi hàng hai mươi người sắc mặt biến thành màu đen đứng dậy cố nghị gây chú ý nhìn lên cao đại cao cường huynh đệ cũng tỉnh lỉnh xuất hiện các ngươi hai mươi người hiện nay khảo thí điểm số hạt chót Các người sẽ tại quản lý cờ tờ ít đại mụ nhìn hướng còn lại đồng học nói tiếp hai ngày sau là chúng ta khảo thí cuối cùng hai cái môn học có thể đứng ở người nơi này mỗi người đều đã rất đáng ẩm rồi đến dựa theo quy củ cũ từng cái lên đi trần trạch vũ nhìn thoáng qua cố nghị cái thứ nhất đi đến quản lý cờ tờ ít đại mụ trước mặt ta lựa chọn từ bỏ mẫu thân của ta ân rất tốt đi vào đi trần trạch vũ gật gật đầu hướng đi trường thi đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao cố nghị kiên trì cái thứ hai đi đến quản lý cờ tờ ít đại mụ trước mặt ngươi lựa chọn từ bỏ người nào ta mẫu thân của ta ân lựa chọn rất sáng suốt quản lý cờ tờ ít đại mụ lạnh lùng nói mẫu thân của ngươi sẽ vì ngươi cảm thấy vui mừng cố nghị cắn ngôi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị n h ư đổ lắng lại tâm tình kích động có thể là vô luận như thế nào cố gắng nước mắt vẫn là chảy ra tổ trưởng a kiệt ca ta chỉ có thể dựa vào các ngươi Đăng tháp quốc loạn thành một đoàn công lược tổ phía trước tổ trưởng anderson vừa v ặ n biến thành t h ạ c h đầu quốc nội lại bạo phát một đợt vũ trang kháng nghị bọn họ yêu cầu ngôn luận tự do đình chỉ mưa đạn xét duyệt công tác chính phủ nơi này sức đầu mẹ chán liền luôn luôn không đứng đắn tổng thống đều một đêm sổ bạch ai anderson thế nào đã tuyên bố tử vong tân nhiệm tổ trưởng jose nói tổng thống tiên sinh ta đề nghị ngại đến chúng ta trong căn cứ tị nạn stan tấn giáo sư cho rằng ngươi rất có thể là cờ g i t kế tiếp từ bỏ đối tượng、Phút. tổng thống mắng to một tiếng vứt xuống bút máy đi theo jose tổ trưởng đi tới trong căn cứ hắn nằm tại cái tia hình như quan tài đồng dạ ổn định mao bên trong nặng nề ngủ thiết đi công lược tổ mọi người chăm chú nhìn màn hình cơ dít đã đứng ở quản lý cờ tờ ít đại mũ trước mặt hai tử hiện tại đến thế ngươi ngươi nghĩ t ử bỏ người là ai đang tháp quốc tổng thống ân hắn cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp nha chật chật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta nếu như không phải hắn ký tên sửa chữa dự luật chính lệnh ta say rượu giết người có thể liền không phải là phán mười năm hai mươi năm đơn giản như vậy ta có thể muốn ngồi một trăm năm tù cho nên ta nhất định phải cảm ơn hắn hình như xác thực có như thế t ầ n g quan hệ ngươi quá quan cờ dít quay người hướng đi lầu dạy học đăng tháp quốc công lược tổ căn cứ đột nhiên phát sinh các loại quỷ dị sự kiện vô số quỷ dị sinh vật chống rông xuất hiện hướng về bọn họ phát động công kích máy liệt tổng thống tiên sinh nằm tại sức dạng tần ổn định miêu bên trong đang ngủ say đối với ngoại giới nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả chương một trăm bốn mươi tám thuộc về ngươi tự do một chương một trăm bốn mươi tám thuộc về ngươi tự do một á m nguyện đoạt siếc sáng sớm ma hi đoàn tất cả cư dân toàn bộ đều vây ở phát sóng trực tiếp trước màn hình á n nguyện đặc biệt cho tất cả nhân viên công tác phê giả để bọn họ cùng một chỗ thưởng thức cố nghị phân khích biểu diễn làm cố nghị tuyên bố từ bỏ mẫu thân mình thời điểm trên trời màu tím mặt trăng đều đi theo run dày một cái khúc khang bình mau từ chỗ ngồi đứng lên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua căn cứ phương hướng tổ trưởng đại nhân không cần lo lắng có ta ở đây trời sập không xuống á m nguyệt nhấc lên một cái bàn nhỏ đi đến khúc khang bình bên cạnh hãn đập bàn ghế đi lên đ à i cấp phí hết sức khí lực cái này mới ngồi lên quan chúng ghế ngồi k ú c khang bình chỉ, chỉ trên trời mặt trăng nói đoàn trưởng ngươi trên trời mặt trăng tại lắc lư lâu không quan hệ chỉ cần không dứt xuống đến liền không có việc gì、Ấm、ẩm ẩm Ám tám cánh sáng, mặt Mã Nguyệt trăng liền thành xuống. đoàn mất đi duy nhất buồn duy Hy dứt rớt mất vừa vỡ lời, đi đây ở quan chúng dọa đến nổi lên kêu sợ hãi bọn ố n Nguyệt từ trong ngực lấy ra một cái, cái còi dùng sức thổi lên.、Tất. Quan chúng phía, thổi ra ám cái cái lấy từ một Tất! còi sức b họ nghe đến tiếng còi cái này mới tỉnh táo lại bất quá là mặt trăng nát mà thôi không cần phải sợ áng nguyệt nói chủ trì nhân muốn tại trên địa bàn của ta giết người cũng không có đơn giản như vậy đừng quên cái này thế giới quy tắc là ta quyết định áng nguyệt một bên nói một bên lấy xuống cái mũ hã tử cái mũ bên trong lấy ra vài vẽ cùng búp vẽ tùy ý vung lên vẽ ra một viên mới mặt trăng mặt trăng bay ra v ả i vẽ treo ở bầu trời c h ỉ bất quá nó như c ũ tại trên trời không ngừng run r ậ y nhìn qua hình như tùy thời đều muốn bể nát đồng dạng cái này này sao lại thế này khúc khang bình trái tim phanh phanh trực nhảy tại hắn linh thị chi nhãn bên trong cả bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ đừng lo lắng bằng hưu ta á m nguyệt v ô v ô khúc khang bình b ả vai ta tất nhiên dám thu lưu ngươi ta liền hoàn toàn chắc chắn có thể bảo vệ các ngươi an toàn trong vòng ba ngày các ngươi sẽ không có bất luận kẻ nào nhân viên thương vong ách cảm ơn ngươi không khắc khí tiếp tục xem phát sóng trực tiếp a á n nguyệt t ự lưng vào ghế ngồi vui tươi hớn hở nói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 như khảo thí tổng điểm vượt qua m ộ ư ơ i hai phần thí sinh đem thu hoạch được một khối mộng cảnh mảnh vỡ xem như khen thưởng làm thí sinh nói ra bắt đầu phía sau khảo thí đem chính thức bắt đầu cố nghị không do dự bắt đầu thời gian bắt đầu lưu động cố nghị nghe thấy được một chuỗi chỉnh tề tiếng bước chân chuyển đến hắn lập tức nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu người tử trên giường ngồi dậy bên người bạn tù bọn họ cũng đi theo ngồi dậy người kiểm tra một hồi trên người mình y phục chất liệu hẳn là giá rẻ sợi hóa học mặc vào đặc biệt không thoải mái ngươi sờ lên túi quần của mình bên trong trống g i n g cái gì cũng không có thậm chí liền khảo thí nhất định mang bút mực ngươi cũng không có tìm tới. n g ư ơ i giơ cánh tay lên phát hiện chính mình cánh tay bên trên hoa văn một cái hình xăm n g ư ơ i nhận ra đây là cái nào đó ngoài hành tinh văn tự ý là nô lệ tiếng bước chân càng ngày càng gần các ngươi cùng nhau nhìn hướng hàng rào bên ngoài một đám ngục tốt ngăn tại cửa ra vào những n à y ngục tốt mở ra ngưu sừng thú cái đầu so với các ngươi lớn hơn nhiều rõ ràng cùng các ngươi không phải một chủ tộc ngục tốt đến lao động thời gian từ trên giường xuống ô m đầu ngồi sổm trên mặt đất ngươi làm theo ngục tốt mở ra cửa tù tiến vào gian phòng cho các ngươi mọi người đeo lên còng tay cùng xiếm chân ngục tốt đi thôi các người đứng xếp hàng đi theo ngục tốt phía sau đi tới một mảnh mỏ đá các người lĩnh hoàn thành cỗ liên bắt đầu đập thạch đầu chuyển thạch đầu ngục tốt cầm trong tay bị tiên giám thị các ngươi ngươi một bên làm việc một bên suy nghĩ căn cứ trên tay hình xăm ngươi biết chính mình cũng không phải là t ù phạm mà là nô lệ nơi này không phải ngục giam mà là chủ nô trang viên trên tay của ngươi mang theo còng tay s i ề n chân hành động bất tiện ngươi quyết định thí nghiệm trước một cái những ngục tốt tố chất thân thể ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị kích phát tiềm lực của mình ngươi vứt xuống trong tay lại truy hướng về mỏ đá biên giới chạy đi xung quanh n g ụ c tốt toàn bộ đều theo sau một cái n g ụ c tốt giơ lên trong tay cây gậy đập vào sau lưng của ngươi ngươi quay đầu lại cùng hắn chiến đấu ngươi dùng xích sắt ghìm chặt n g ụ c tốt cái cổ n g ụ c tốt không có cách nào thoát khỏi những n g ụ c tốt khác đi lên đem ngươi trói gô n g ụ c tốt tố chất thân thể cùng ngươi không sai b i ệ t lắm tại ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị phía sau ngươi có thể nhẹ nhõm đối kháng bọn họ nhưng ngươi không cách nào tay không tất sắt đơn đấu hai tên trở lên n g ụ c tốt ngươi bị nhốt vào phòng tạm giam phòng tạm giam bên trong hắc á m không ánh sáng chật hẹp ấm ức căn bản không có chỗ có thể chạy trốn n g ư ơ i lui về sau mấy bước tăng tốc độ đâm vào cửa sắt lớn bên trên n g ư ơ i vỡ đầu chảy máu n g ư ơ i chết n g ư ơ i mở mắt lần nữa phát hiện chính mình biến thành U linh n g ư ơ i như cũ tại phòng tạm giam bên trong chân còn g tay xiềng xích ý nguyên đeo ở trên người của ngươi cấm đoan kết thúc ngục tốt thấy được ngươi biến thành U linh rất kinh ngạc bọn họ đem ngươi từ phòng tạm giam bên trong kéo đi ra đưa đến một những công tác sân bãi ngươi biến thành quỷ ý nguyên cũng vô pháp thu hoạch được tự do ngươi một ngày một đêm lao động mãi đến khảo thí thời gian kết thúc bên hai của ngươi chuyển đến giám khảo lao sư âm thanh giám khảo lao sư muốn chết muốn sống không phải do ngươi lý tính năm phân cảm tính năm phân n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn lại là một lần thất bại liền mười phân đều không có cầm tới phía trước trong cuộc thi phàm là chỉ cần chết đến đấu chết đến nối bình thường đều có thể cầm tới điểm cao thậm chí có thể nói chỉ cần chết liền giữ gốc có thể cầm mười phân có thể là tại tự do khảo thí bên trong liền tử vong đều liền không thể giành lấy tự do đạt được còn không cao cái này rõ ràng là tại tuyên truyền một loại lý niệm tự do là n g ư ơ i chết cũng không chiếm được đồ vật người vĩnh viễn là quỷ dị thế giới nô lệ chương một trăm bốn mươi chín thuộc về ngươi tự do hai chương một trăm bốn mươi chín Thuộc về người tự do hai kim tân đã từng nói chủ trì nhân là thông qua quỷ dị thế giới hấp thụ quỷ dị năng lượng nếu như hắn quản lý quỷ dị thế giới bên trong chết mạo hiểm giả càng nhiều hắn quỷ dị lực lượng cũng liền càng cường đại mạo hiểm giả tựa như là quỷ dị thế giới nô lệ bọn họ tại quỷ dị thế giới bên trong mạo hiểm vượt q u a n quay chụp đạo diễn thích tiết mục làm mạo hiểm giả tại tiết mục bên trong chết đi về sau bọn họ liền sẽ biến thành chủ trì nhân cùng đạo diễn chất dinh dưỡng quỷ dị thế giới tựa như là trong vũ trụ sâu mọn tại ăn xong cái này thế giới về sau bọn họ liền sẽ hướng xuống một cái song song thế giới xuất phát bất luận cái gì cửa hải cũng sẽ không hẳn phải chết đây là quỷ dị thế giới căn bản quy tắc lần này cũng không ngoại lệ cố nghị an ủi mình lại lần nữa sử dụng kỹ năng thôi diễn bắt đầu những n g ụ c tốt cho các ngươi đeo lên còn g tay sừng ư chân mang theo các ngươi tiến về mỏ đá ngươi an tâm làm việc thuận tiện cẩn thận quan sát một cái hoàn cảnh nơi này mỏ đá bên ngoài có một vòng hàng rào hàng rào bên ngoài là một mảnh hư không bằng vào ngươi bây giờ tố chất thân thể ngươi tại hư không bên trong chờ một giây liền phải hóa thành cho ngươi có, có thể tại chỗ này phối trí ra ma dược rời đi hư không các n g ư ơ i công tác xong xuôi ngục tốt mang theo các n g ư ơ i đi tới nhà ăn các n g ư ơ i bị buộc lấy cái cổ ngồi tại heo ăn danh phía trước ăn đồ ăn đồ ăn tất cả đều là loạn thất bát tao đồ ăn thừa cơm thừa có nhiều thứ còn phát t i ệ u n g ư ơ i không cách nào nuốt xuống ngươi bị ngục tốt cường ấn đầu xuống vùi vào ăn trong máng n g ư ơ i suýt nữa sắp chết kết thúc cơm trưa các n g ư ơ i tiếp tục bị đưa đi khai thác đá đột nhiên một những nô lệ ngã trên mặt đất ngục tốt nhìn cũng chưa từng nhìn liền nói tên nô lệ này chết đi ngươi vừa vặn rời cái này người chết gần nhất ngươi bị yêu cầu nhấc lên thi thể đưa đi thùng rác ngươi bị tháo bỏ xuống còn tay ngươi cùng một những nô lệ cùng một chỗ nhấc lên thi thể đi theo ngục tốt phía sau cái gọi là thùng rác kỳ thật chính là một cái phần thi lò các ngươi đem thi thể ném vào bếp lò bên trong chỉ chốc lát sau người chết linh hồn liền từ bếp lò ống khói bên trong bay ra nô lệ dùng cái nĩa xin ê lại linh hồn thừa dịp n g ụ c tốt làm việc công phu ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị ngươi che lấy kẹp lấy n g ụ c tốt cái cổ dùng sức bẻ gãy ngươi phát hiện chính mình thế mà giữa bất chi bất giác học được giết người thủ pháp ngươi p h ỏ n đoán ngươi lần trước khảo thí lúc đóng vai quân nhân ngươi tại nhiều lần thôi diễn có thể dùng được thân thể nhớ kỹ những này k ngươi không kịp suy tư nô lệ của ngươi đồng bạn thấy được ngươi giết ngục tốt thế mà là to ngươi không quản được rất nhiều từ ngục tốt trên thân lấy ra chìa khóa giải ra xứ chân càng nhiều ngục tốt chạy tới ngươi giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn thế nhưng ngươi dựa vào xuất sắc tố chất thân thể đào thoát ngục tốt đuổi bắt tâm lý ám thị kỹ năng hiệu quả kết thúc ngươi bị chạy tới ngục tốt ép đến trên mặt đất thế nhưng ngươi đã thông qua hành động lần này thăm dò rõ ràng toàn bộ ngục giam cơ bản địa hình ngươi bị tại chỗ nhét vào thùng rác chuyển hóa thành lũ linh trên người, người bị tăng thêm bảy tám cái khóa ngươi triệt để mất đi tự do ngươi khảo thí thời gian kết thúc dọc theo con đường này căn bản không có cái gì đặc thù sự kiện phát sinh tại công tác thời điểm cưỡng ép chạy trốn kết cục sau cùng chắc chắn sẽ không quá tốt cố nghị không dám ở công tác thời điểm tiến hành thôi diễn chính mình chỉ cần dám đứng tại chỗ bất động cho dù một giây đều sẽ bị giám sát rút một roi lúc này có cái nô lệ dưới chân trượt đi trên vai vật liệu đá vãi đầy mặt đất n g ụ c tốt đôi hắn chửi bầm lên nô lệ cũng vô ý thức cùng giám sát chống đối một câu ta cũng không phải là cố ý nha còn dám mạnh miệng ngươi không phải cố ý vậy ta là cố ý cố nghị thấy thế lén lút đối nô lệ sử dụng tâm lý ám thị để hắn thay đổi đến càng thêm xúc động nhưng mà tên nô lệ này dọa đến mặt không còn chút máu căn bản không có làm ra càng nhiều hơn hơn kích hành động hắn quỳ trên mặt đất khóc lớn kêu to có lỗi với đại nhân có lỗi với ta không nên m ạ n miệng tên này nô lệ bị những mục tốt phá vỡ đầu lôi vào phòng tạm giam cố nghị lắc đầu những n à y nô lệ đã đem phục tùng quản lý ý thức khắc vào cốt thủy cho dù chính mình đối với bọn họ tiến hành ám thị bọn họ cũng sẽ không đưa đến cái gì mấu chốt tác dụng mỏ đá công tác làm xong các nô lệ bị đưa đi ăn cơm cố nghị đem đầu bỏ vào ăn trong máng nhân cơ hội này nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu các ngươi ăn cơm xong tiếp tục đi tới mỏ đá công tác ngươi đi theo một cái nô lệ bên người t i ê n lặng chờ đợi hắn đột tử ngã xuống đất ngươi như lần trước bình thường đến đến thùng rác n g ụ tốt ngay tại b u i đầu công tác ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị đầu tiên là một trưởng vô ngất nô lệ lại cấp tốc giết chết n g ụ tốt n g ư ơ i trộm ra chìa khóa giải ra x i ề n g chân thuận tiện đem ngục tốt bật lửa điện thoại hết thẻ thứ có thể lợi dụng toàn bộ đều t r ộ m đi n g ư ơ i lén lút rời khỏi phòng n g ư ơ i đã sớm đối toàn bộ n g ụ c giam bố trí như lòng bàn tay n g ư ơ i thoải mái mà vượt qua tất cả trông coi n g ư ơ i đi tới gia công phân xưởng n g ư ơ i từ cửa sổ lật đi vào n g ư ơ i bỏ lên s à ngang n g cẩn thận từng ly từng tí tại gia công phân xưởng bên trong quan sát phân xưởng bên trong công nhân tất cả đều là nô lệ mục tốt ý nguyên sung làm giám sát tác dụng nô lệ chỉ cần hơi mở một điểm nhỏ kém mục tốt roi liền sẽ rơi xuống người hít mắt cẩn thận quan sát n g ư ơ i phát hiện dây chuyển sản xuất sản xuất ra sản phẩm lại làm mộng cảnh mảnh vỡ n g ư ơ i hơi quan sát một hồi n g ư ơ i đi tới dây chuyển sản xuất thượng du n g ư ơ i phát hiện nơi này có thật nhiều dễ cháy vật phẩm n g ư ơ i nhảy xuống sáng ngang lấy ra bật lửa châm lửa n g ư ơ i hành động đưa tới ngục tốt chú ý bọn họ nghĩ đến bắt ngươi nhưng thế lửa đã tại trong chớp mắt lan tràn ra những ngục tốt yêu cầu các nô lệ xếp hàng rời đi trật tự danh mạch ngươi cầm lấy mấy cái nhóm lửa vật ném vào trong đám người nháy mắt để tràng diện thay đổi đến hôn luận lên những ngục tốt lấy ra súng kích điện đối ngươi xạc kích ngươi trốn vào đám người hỗn loạn bên trong trộm ấ y cái mộng cảnh mảnh v ngươi trong đám người tán loạn rất nhanh biến mất tại dòng người bên trong n g ư ơ i lấy ra s i ề n g chân thừa dịp mọi người không chú ý chính mình cho chính mình leo lên tiếp tục trà trộn vào đám người ngục tốt tạm thời từ bỏ bắt ngươi quay đầu bắt đầu dập tắt hỏa hai dây chuyền sản xuất bên trên nô lệ bị bên ngoài ngục tốt tiếp ứng đưa đến quảng trường xoát người ngươi cầm đến đến mộng cảnh mảnh vỡ nuốt vào trong bụng ngục tốt lấy ra một cái đặc thù t r a xét công cụ rất nhanh liền định vị ngươi vị trí ngươi bại lộ ngươi bị mấy cái ngục tốt khống chế đưa đến thùng rác thân thể của ngươi bị thiêu thành cho tàn ngươi biến thành đu linh ngục tốt từ ngươi cho cốt bên trong tìm tới hoàn hảo không chút tổn hại m ộ n g cảnh máy vỡ ngươi bị đưa đi tiếp thu vĩnh hằng nô dịch bên hai của ngươi chuyển đến giám khảo lao sư âm thanh giám khảo lao sư tự cho là thông minh cảm tính một phân l ý tính hai phân ngươi đ ỉ n h chỉ thôi diễn t r ư ơ n g một trăm năm mươi thuộc về ngươi tự do ba t r ư ơ n g một trăm năm mươi thuộc về ngươi tự do ba nhanh lên ăn đồ ăn ngục tốt dùng sức gõ một cái cố nghị đầu cố nghị đột nhiên mở to mắt suýt nữa lại bị những cái kia nước rửa chén cùng cơm thừa s ậ đến khu, khu. cố nghị cố nén b u ồ nôn làm bộ ăn hai cái lần này thôi diễn lại lập nên mới thấp khảo thí yêu cầu là tại khảo thí bên trong thu hoạch được thuộc về n g ư ờ i tự do mà chính mình vẫn luôn đang vì tranh thủ chính mình tự do mà cố gắng nhưng kết quả lại không chiếm được cao hơn điểm số cố nghị trầm tư một lát quyết định làm loại thứ hai thử nghiệm thôi diễn bắt đầu người yên lặng ăn cơm cơm chưa kết thúc ngươi cùng mọi người cùng nhau công tác trên công trường một cái nô lệ tự tử ngươi bị yêu cầu đưa thi thể ngươi giúp đỡ ngục tốt đem thi thể bỏ vào thùng rác ngươi bị một lần nữa đưa về mỏ đá cùng mọi người cùng nhau công tác hai giờ về sau các ngươi được can bài đi dây chuyển sản xuất chuyển đồ vận chuyển hàng hóa chính là ngộng cảnh m ả n h vỡ vận chuyển xong những ngục tốt sẽ còn sử dụng máy móc kiểm tra đo lường tất cả nô lệ để tránh có người tư tàng ngộng cảnh m ả n h vỡ cơn tối kết thúc các ngươi bị đẩy tới trong phòng tám tám ngươi cùng tất cả nô lệ cùng một chỗ ở tại trong hồ các nô lệ khó được lộ ra nụ cười bọn họ ở trong a o tán gâu vui cười thỉnh thoảng còn có tiếng ca chuyển ra ngươi đột nhiên cảm thấy một trận dễ chịu ngươi thậm chí nghĩ vĩnh v i ê n ở chỗ này không muốn ra ngoài ngươi bản năng ý thức được ý nghĩ như vậy vô cùng nguy hiểm vì vậy ngươi tranh thủ thời gian đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị đem ý nghĩ như vậy loại bỏ tắm rửa thời g các ngươi rời đi bảy tám ngươi cùng những nô lệ khác cùng một chỗ trở lại phòng giam đi ngủ ngươi khảo thí thời gian kết thúc bên hai của ngươi chuyển đến giám khảo lao sư âm thanh giám khảo lao sư ngắn ngủi tự do cảm tính sáu phân ly tính sáu phân ngươi đình chỉ thôi diễn mẹ hắn quả nhiên là dạng này cố nghị mở to mắt thấp giọng mắng cùng mấy lần trước khảo thí đồng dạng khảo thí cho điểm tiêu chuẩn đều là đang vặn b ẹ o thí sinh giá trị quan tại lần này khảo thí bên trong cái gọi là thuộc về ngươi tự do căn bản chính là cái ngụy mệnh đề bọn họ hy vọng ngươi làm đến nhưng thật ra là thuộc về bọn họ tự do thuộc về bọn họ giá trị quan ngoa bằng trung học hy vọng bồi dưỡng là hoàn toàn không biết chống lại nô lệ là loại kia vì đạt tới cái nào đó mục tiêu có thể tùy thời từ bỏ chính mình cùng người thân tính mệnh phá hôi cố nghị cảm xúc càng thêm kích động hắn cảm thấy tay phải lòng bàn tay đột nhiên bắt đầu phát nhiệt hắn đem bàn tay đến trước mặt mình nguyên lai、like、là cái kia hình xăm ngay tại phát ra nhàn n h ạ t h á t quang nhanh lên ăn đồ ăn ân ân ân cố nghị gật gật đầu tranh thủ thời gian trôn xuống đầu nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu các ngươi ăn cơm chưa xong đi tới mỏ đá công tác n g ư ơ i lĩnh hoàn thành cỗ một bên công tác một bên đem ý thức của mình tập trung ở lòng bàn tay phải lòng bàn tay của ngươi toát ra một sợi hát quang một cái quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay của ngươi quang cầu có chừng nửa cái bóng rổ lớn nhỏ ngươi đem hát sắc quang cầu m ò về vật liệu đá vật liệu đá mảnh vỡ thế mà bị quang cầu t h ố p h ệ ngươi tiếp tục đem ý thức đắm chìm đến hát sắc quang cầu bên trong ngươi phát hiện chính mình đi tới một cái trống trải trong phòng gian phòng đại khái chỉ có không đến năm mờ vật liệu đá mảnh vỡ chính an an ổn, ổn ở tại trong đó không những như vậy ngươi b ư ớ mực bút máy thẻ dự thi vật lửa loại hình kịch bản đạo c cũ làm ngươi đem ánh mắt chuyển qua gian phòng vách từ lúc ngươi liền t ố i lui ra khỏi cái này không gian trong lòng ngươi mừng như điên về Bê khu bên trong được đến hắc cầu vậy mà là một cái không gian chữ vật chính mình có thể đem một vài thứ gì đó giấu ở cái này quan g cầu bên trong nô lệ chết bất đắc kỳ từ đột phát sự kiện đúng hạn mà tới ngươi tiến hắn đi thùng rác ngươi cố ý tại ngục tốt phía trước biểu hiện ra chính mình hát sắc quan g cầu hắn t ự i hồ nhìn không thấy ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng quan g cầu đem còn tay xiềng chân thu lại cái này so trộm ngục tốt chìa khóa dễ dàng hơn ngươi ngoắn hoàn thành công tác chạm v ạ n tối vận chuyển mộng cảnh mảnh vỡ thời điểm. giấu ở t r o ngục quang cầu. n tốt đang kiểm tra ngươi thời điểm cũng không có phát hiện ngươi giấu đồ vật ngươi mượn cớ đi vê đồ cờ ngục tốt dắt ngươi đi tới nhà vệ sinh nơi này trên mặt đất khắp nơi đều là cất đái ngục tốt chỉ là đứng tại cửa ra vào không muốn đi theo ngươi đi vào chung ngươi cố nén buồn nôn ngồi trong toa lét bên trong ngươi đem ý thức chìm vào hát sắc quan cầu bên trong ngươi phát hiện ngươi hoàn toàn có thể tại trong quan cầu hoàn thành chế tạo ma dược công tác ngục tốt ở ngoài cửa thúc giục ngươi ngươi nâng lên quần đi ra thuận tiện đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị ngươi đem còn tay xiết tại ngục tốt trên cổ đem hắn kéo tới trong hầm phân để hắn chìm phân mà chết n g ư ơ i chạy ra leo tường chạy tới mỏ đá mỏ đá trông coi phát hiện ngươi hướng ngươi chạy như bay đến ngươi chạy đến mỏ đá biên giới h ố n g vào ma dược n g ư ơ i tại hư không bên trong phi tốc lao nhanh nơi này lại là một mảnh hỗn loạn không gian ngươi t ừ trong quang cầu lấy ra bật lửa tại ngươi đốt bật lửa về sau ngươi nháy mắt rời đi chỗ này hỗn loạn chi địa trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn có cố nghị mở to mắt cảm thấy vô cùng hưng phấn cái này chỗ ngục giam cũng không phải là không cách nào rời đi mà còn ngục giam bên ngoài vẫn là một cái không gian khác nơi đó nhất định có càng mãnh liệt hơn đồ vật đang đợi mình nghĩ đến đây cố nghị nhịn không được ăn nhiều hai cái vì chính mình kế hoạch chạy trốn cho dù lại khó ăn mình cũng phải nhét đầy cái bao tử hiện thực thế giới đ ă n g tháp quốc công lược tổ căn cứ triệt để luân hãm tổng thống đại nhân nằm tại sức dạng tần ổn định miêu bên trong bị trôn ở một vùng phế tích phía dưới không rõ sống chết tân nhiệm tổ trưởng d o d e tuyên bố từ bỏ cứu viện tổng thống mang theo sức dạng tần giáo sư rời đi căn cứ sức dạng tần cũng là đã từng mạo hiểm giả hắn cùng cố nghị đồng dạng giải tỏa chính là nhận biết loại thiên phú có thể vĩnh cựu đề cao mình chỉ số iq cho nên cho dù h ắ n rời đi quỵ dị thế giới y nguyên có thể phát minh ra các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm đối kháng quỷ dị s t a n t â n ổn định miêu chính là hắn phát minh dùng cho đối kháng quỷ dị lực lượng đạo cụ tổng thống đại nhân thế nào s t a n t â n nhìn qua rất trẻ trung chỉ có không đến ba mươi tuổi bộ dạng nơi đó quá nguy hiểm chúng ta không có cách nào đang còn hắn s t a n t â n nghĩ một hồi lần này quỷ dị lực lượng cường đại trước nay chưa từng có có đôi khi ta thật hy vọng lần này chúng ta chính là t ậ n thế vì cái gì bởi vì về sau khiêu chiến sẽ chỉ càng khó sẽ không càng dễ dàng stanton nói ta phát hiện chính mình ổn định mao đã khó mà ngăn cản quỷ dị lực lượng ai biết về sau quỷ dị thế giới sẽ thiết kế ra cái gì khó dây dưa phó bản hiện thực thế giới cùng quỷ dị thế giới dây dưa càng ngày càng sâu chúng ta không sớm thì m u ộ n muốn biến thành quỷ dị thế giới một bộ phận không cần bi quan như thế a giáo sư không nói gì hắn điểm mở xe tại tv điều đến g zit phòng trực tiếp hắn cười lạnh một tiếng chỉ vào màn hình nói đăng tháp quốc cần một cái biến thái tội phạm giết người cứ u vớt đây đã là trên thế giới nhất bi quan sự tình cờ d í t trở lại ngục giam t ự a n h ư về đến nhà đồng dạo mặt khác mạo hiểm giả thấy được ngục tốt đi vào đều là qua hai giây mới biết được muốn ngồi sổm trên mặt đất cờ d í t thấy được ngục tốt thế mà ngay lập tức liền ngồi sổm trên mặt đất ô n đầu đến cùng là ngồi tù hộ chuyên nghiệp a thật sự là thuần thục giáp rưỡi căn bã chết biến thái hy vọng những ngục tốt có thể chiếu cố thật tốt cờ gì cờ d í t trước mắt thổi qua một chút thân mật mưa đạn bất quá hắn cũng không có vì vậy cảm thấy không vui trong mắt hắn những người này phản ứng n u ồ n cười đến cực điểm nếu để cho những này bàn phím hiệp đến quỷ dị thế giới sợ rằng liền ba phút đều không chịu được nổi cười người người. không bằng người. Đường đường đường. n mục tốt giam ó gó cửa tù, t lớn ế n nói, đến g đuổi lực lượng là không thể kháng cự nếu như chính mình muốn mạng sống vậy cũng chớ nằm mờ vượt ngục thế nhưng chính mình có lẽ làm sao thực hiện thuộc về mình tự do đâu cờ rít nghĩ một hồi đem ánh mắt chuyển rời đến người bên cạnh trên thân nghĩ đến một cái vẹn cả đôi đường phương pháp m à u đá cờ rít nâng đại truy chỉ huy hai mươi tên nô lệ công tác toàn bộ công tác hiệu suất đề cao không chỉ gấp mười lần hãn tại mỗi một cái nô lệ sau lưng đều an bài một cái ác linh tôi tớ bức bách bọn họ lấy quạng n g ụ c tốt kinh ngạc nhìn xem cờ gì toàn bộ đều xông tới ngươi làm như thế nào cái này rất khó giải thích với các ngươi cờ rít nghĩ một lát nói ta có thể khống chế ác linh dứt lời cờ rít vẫy tay một cái hai mươi cái ác linh tôi tớ xếp thành một hàng đứng tại cờ rít sau lưng những mục tốt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một bộ nhặt đến món đồ chơi mới bộ dạng bọn họ lẫn nhau lôi kéo toàn bộ đều từ cao anh dũng muốn mang cờ rít đi gặp chủ nhân ai cái này nhân tài là ta phát hiện trước các ngươi không muốn tranh hắn là đội ngũ chúng ta bên trong đương nhiên có lẽ để cho ta tới tiên hắn ta là các ngươi lao đại các ngươi đều phải nghe ta cờ rít đứng môi bọn họ tranh đoạt chính mình bất quá chỉ là vì cùng chủ nhân muốn một chút chỗ tốt mà thôi bọn họ từng cái dài đến hung t h ầ n á c s á t xem xét liền không phải là vật gì tốt cùng hắn cùng bọn họ hợp tác không bằng tìm nhìn qua ngốc một chút n ụ c tốt nghĩ đến đây cờ d í t điều khiển ác linh tôi tớ đối diện phía trước ba cái ngục tốt tiến hành k i n h sợ ngục tốt toàn bộ đều ngậm miệng lại không dám nói lời nào cờ d í t nhìn hướng ven đường cái tia nhất không nhận chào đón ngục tốt uy ngươi ta đối dẫn ta đi gặp chủ nhân tốt ta ngục tốt gật gật đầu trong lúc nhất thời vậy mà không biết đến cùng ai là nô lệ cờ d í t như nguyện nhìn thấy chủ nô hắn méo phệ trên đầu dài ba cặp vai diễn nói tới nói lui luôn là h ừ h ừ h ừ hừ, không sai ngươi thế mà có thể sử dụng tử linh pháp sư năng lực hử hử ngươi cho chúng ta nô lệ quả thực lãng phí làm chúng ta cố vấn a cảm ơn chủ nhân cờ dít đột nhiên cảm thấy cái chán đau đớn một hồi một cái sừng thú t ử chán của hắn dài đi ra chỉ chốc lát sau cờ dít l i ề n tiếp đến khảo thí kết thúc c ấ m thanh giai cấp tấn thăng cảm tính b ả y phân ly tính b ả y phân k h k hỉ cái này cũng quá đơn giản cờ dít cười lắc đầu rời đi trường thi hai đoá hoa n ở, các đơn một nhánh cố nghị an an ổn ổ n lao động mãi đến t r ạ n g vạn g tối đến bọn họ đứng xếp hàng đem mới vừa sản xuất ra m ộ n cảnh mảnh vỡ khiê ra đến để lên xe vận tải cố nghị thì lén lút lấy mấy cái mảnh vỡ đi ra giấu ở hát sắc quang cầu bên trong tại tiếp nhận kiểm tra phía trước cố nghị tại hắc cầu bên trong hoàn thành ma dược điều phối làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại điều phối ma dược quá trình bên trong cố nghị hoàn toàn không có nhận đến tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng nguyên lai、like、thứ này còn có che đậy tinh thần ô nhiễm tác dụng cố nghị nhìn một chút trong lòng bàn tay hắn không biết chính mình tiến vào hắc cầu bên trong đến cùng là nhục thân tiến vào vẫn là ý thức hoặc linh hồn tiến vào rõ ràng hắn tại hắc cầu bên trong r ú t chính mình một trăm linh m máu tươi thế nhưng chỉ cần ý thức rời đi hắc cầu chính mình liền không có không chút nào vừa cảm giác hắc cầu năng lực vượt xa chính mình tưởng tượng nếu như thứ này có thể mang ra phó bản, vậy liền quá tốt rồi. Tốt, trở ố t t về phòng a những n g ụ c tốt nói xong dắt các nô lệ hướng phòng giam đi đến cố nghị triệu ra hắc cầu đem còn tay cùng xiềng chân đồng thời h ú t vào hắn đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị quay người chạy ra đội ngũ a có nô lệ chạy mau đuổi theo những n g ụ c tốt ngay lập tức liền phát hiện chạy trốn cố nghị có thể là bọn họ tốc độ nhưng căn bản đuổi không kịp vì vậy bọn họ lấy ra súng kích điện ngắm chuẩn cố nghị lại phát hiện mỗi lần cố nghị đều có thể dự phán bọn họ đường đạn tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc lợi dụng thân pháp cùng công sự che chắn tránh né viên đạn người này bất hắc làm sao bây giờ hắn là nghĩ còn sao thế mà hướng hư không đi vào trong tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong cố nghị một đầu đâm vào hư không bên trong hắn từ hát sắc quan cầu bên trong lấy ra ma d ư ợ c g từ ngực một cái nuốt xuống hư không thủy chiều nháy mắt thôn vệ cố nghị hắn lấy ra bật lửa tại hôn loạn tưng bừng bên trong tìm tới duy nhất thông đạo vùi đầu vào tới ẩm ẩm cố nghị một đầu va vào một nơi xa lạ hắn chóng mặt từ dưới đất bỏ dậy sau lưng chính là hư không thông đạo đây là nơi quái q u ỷ gì cố nghị ánh mắt bị máu tơi nhiễm đỏ hắn ngẩm đầu nhìn lên một cái dài ba cặp vai diễn đại mập mặt đang nằm tại trên giường một mặt kinh ngạc nhìn xem Thôi i d ễ người bắt đầu. Đại mập mạp từ trên đầu. Đại mập mạp mập i n n g g ồ dậy, dơ giận mập tức tiện nô lệ, vì cái gì muốn tới ta chỉ cái của ngươi. gì gian phòng của ta đến. Ngươi Đại với bẩn nô muốn đến. vào vì đê mạp, lệ, xem nhìn một phía căn phòng này trang trí lộng lẫy xem ra hẳn là quý tộc chỗ ở cái này đại mập mạp hẳn là cả toàn g ụ c giam đầu lĩnh nói không chừng chính là chủ nô mập mạp từ bên giường rút ra bội kiếm hướng về ngươi đi tới bội kiếm đâm về cổ họng của ngươi ngươi vô ý thức né tránh mập mạp dùng động tác giả cấp tốc biên chiêu đâm về l ồ n ngực của ngươi. ngươi không lui mà thì tới từ hắc cầu bên trong lấy ra b ư ớ máy đâm về mập mạp con mắt Một một người ngươi thu hồi tay phải phát hiện hắc cầu bên trong tích chữ một đại đoàn hư không thủy t h i ề u đại mập mạp chạy tới giơ kiếm hướng ngươi đâm tới n g ư ơ i bản năng đưa tay đón đỡ hắc cầu bên trong hư không nháy mắt thôn vẹn bội kiếm n g ư ơ i thửa thắng sông lên đem hắc cầu nhét vào m ậ t mạp trong miệng mập mạp hú lên quái dị đầu vỡ thành tầm cánh bên hai của ngươi t r u y ề n đến giám khảo lão sư tiếng nhắc nhở t r ư n g một trăm năm mươi hai thuộc về ngươi tự do nam t r ư n g một trăm năm mươi hai thuộc về ngươi tự do nam giám khảo lão sư cảm tính sáu phân l ý tính sáu phân ngươi đình chỉ thôi diễn nhà đại mập mạp đã rút kiếm g i ế t tới đây cố nghị ánh mắt vô cùng lạnh lẽo hắn có chút vừa nghiêng đầu nghiêng người tránh ra công kích của địch nhân lập tức bị nhẹ nhõm hóa giải đại mập mạp rõ ràng s ư ớ n g sở hắn còn là lần đầu tiên thấy được có người nhẹ nhàng như vậy xem phá chiêu kiếm của mình thật giống như hắn đã sớm biết chính mình muốn thế nào giống như cố nghị rút lui một bước tay phải mò về sau tường hư không đem một đống lớn hư không thủy chiều hút vào hát sắc quang cầu bên trong ta giết n g ư ơ i đại mập mạp hú lên quái gì, hướng về cố nghị đâm tới cố nghị tay phải hướng phía trước tìm tòi lòng bàn tay h ắ t cầu lập tức thôn vệ đại mập mạp bội kiếm trong tay cái gì á c h ta đại mập mạp còn chưa kịp kinh ngạc cố nghị công kích sau đó mà tới hắn một trưởng bù vào mập m ạ hầu kết bên trên đau đến trước mắt hắn lứa ra kim tinh đại mập mạp ngã trên mặt đất liền mặt nền đều run lên ba run dày cố nghị cưỡi tại trên người hắn dùng đầu gối đứng bước đại mập mạp cái cảm lạnh lùng nói đừng núp đ í c h không phải vậy ta liền bẻ gãy cổ của ngươi ách mập mạp trận trắng mắt trong miệng ấp úng không dám nói lời nào cố nghị kiểm tra một hồi trong tay hát sắc quang cầu bút máy bút mực thẻ dự thi đều bình yên vô sự thế nhưng mập mạp đội kiếm còn có trang ma dược cái bình lại đều bị hư không xé nát thấy tình cảnh này hắn tiện tay về sau ném đi đem hát sắc q u a n cầu bên trong đồ vật rác r ư i toàn bộ vứt bỏ ngươi là ai ách cố nghị hơi buông ra một cái đầu gối tiếp lấy lấy ra bút máy nhắm ngay mập mạ p con mắt đừng có đùa hoa văn ta hỏi một câu ngươi đáp một câu là ta biết ngươi là ai làm cái gì ta gọi đại là sơn là chủ nhân của ngươi bây giờ không phải là đúng đúng đúng ta biết ngươi là chủ nhân của ta mỗi người đều là chủ nhân của mình cố nghị hồn n ă n nói nơi này là địa phương nào đây là một cái chế tạo mộng cảnh mảnh vỡ công xưởng chuyên cung cấp n mã bằng cố nghị trầm mặc một lát quả nhiên mộng cảnh m ô phòng bên trong tất cả đều là có hiện thực nguyên mẫu tòa này nô lệ công xưởng chính là vì cung cấp mã bằng trung học mà kiến tạo tại vừa vặn t ô i diễn kết quả bên trong giáng khảo lao sư nói ra một chuỗi nghe không hiểu lời nói nghe vào tựa như ghi âm l ậ n ngược cái này rất có thể là bởi vì chính mình thông quan phương pháp căn bản không tại lao sư trong dự liệu mà hết t h ể này biến số tất cả đều là trên tay mình hát sắc quang cầu mang tới vượt ra hồ lao sư dự liệu liền càng nói rõ con đường của mình đã tìm đúng bằng hữu ai là bằng hữu của ngươi cố nghị giơ lên trong tay bước máy một cái đâm vào đại lạc sơn trong mắt đại lạc sơn ra sức dây r u ộ cố nghị trên chân dùng sức thuận tay bẻ gãy cổ của hắn k h a n khách đại lạc sơn trong miệm phun ra bấm mép dần dần d Cấu n g hắn, cả hắn, hắn, hắn cảm thấy ư n g một trận hoang sợ có thể qua không bao lâu bài thi bên trên phủ văn tản ra một lần nữa biến thành rậm rạp chẳng trị văn tự cùng lúc đó hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên ngươi hoàn thành khoa mục bốn khảo thí ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay ngươi kịch bản thăm dò độ là bảy mươi n g ư ơ i thu được một lần cùng hiện thực giao lưu cơ hội xin hỏi có hay không hiện tại sử dụng cố nghị vừa định đồng ý lại tranh thủ thời gian n g ầ m miệng lại không ta từ bỏ trường học quy định bên trong viết đến rõ ràng không thể lấy bất luận cái gì phương thức cùng ngoại giới giao lưu hệ thống khen thưởng giao lưu cơ hội chưa hẳn liền không phải là một lần cặp b ấ y hắn cũng không dám mạo hiểm cùng hiện thực câu thông khảo thí kết thúc thu cuốn giám khảo lao sư đi xuống một giảng thu hồi tất cả thí sinh của giấy cố nghị ngồi tại đợi phòng thi cẩn thận tự hỏi cái gì trần trạch vũ ngồi tại cố nghị bên cạnh chủ động bắt chuyện ta nghe nói ngươi thế mà đánh phải mười hai phân ân ngươi bao nhiêu mười tám phân ngươi làm sao làm ta lợi dụng kiến thức của mình cùng năng lực trợ giúp chủ nô cải tiến phương thức sản xuất hắn khen thưởng ta giành lấy tự do trần trạch vũ nói ngươi là thế nào làm ta giết chủ nô trần trạch vũ xứng sở tại nguyên chỗ bất khả t ư ơ n g nghị nhìn đối phương ngươi đang nói mê s ằ n sao làm sao vậy ngươi làm sao có thể giết chết được hắn hắn là đau thương bất nhập liền tính ngươi có thể chui vào gian phòng của hắn cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn ngươi nhất định tại nói hiệu nói vợ có tin hay không là tùy ngươi trần trạch vũ không nghĩ tại cùng cố nghị tranh luận xoay người đi lão sư văn phòng lĩnh tới khen thưởng cố nghị cũng theo sát phía sau giám khảo lão sư tại nhìn thấy cố nghị về sau cũng không có biểu hiện ra bất cứ gì thường nào cái này để cố nghị cảm giác có chút ngoài ý m u ố n duy nhất có thể để giải thích chính là cố nghị trong tay hát sắc quang cầu là áp đảo chủ trì nhân ít nhất cũng là áp đảo toàn bộ phó bản thế giới vô luận là trong cuộc thi nở cờ cờ vẫn là lao sư trong trường đều không thể thấy được trong tay mình quang cầu cùng hình xăm cố nghị trở lại ký túc xá nằm ở trên giường tiếp tục nghiên cứu trong tay hát sắc q u a n cầu trong q u a n cầu thế mà còn lưu lại một ch lợi hại thế mà có thể từ mộng cảnh mô phỏng bên trong đồ vật mang về cố nghị mười phân mưng rỡ lập tức ngồi tại hát sắc quan cầu bên trong phối trí ma dược mỗi lần thả xong máu chỉ cần lui ra hát sắc quan cầu một lần nữa tiến vào chính mình liền sẽ khôi phục trạng thái toàn thịnh hắn dòng dã rút chính mình một lít máu không những không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào ngược lại thay đổi đến càng thêm tinh thần hắc cầu cường đại đều sẽ làm người ta e ngại ít nhất hiện nay xem ra hắn còn tại ta khống chế bên trong vậy liền không có cái gì thật lo lắng cố nghị lui ra quan cầu nắm lòng bàn tay hắn cảm thấy có chút để o à i vì vậy dứt khoát liền nằm ở trên giường ngủ thiết đi hiện thực thế giới long quốc đội chiến lược căn cứ nơi này xuất hiện một chỗ cực kỳ q u ỷ dị tình cảnh công lược tổ căn cứ hoàn toàn biến mất thay vào đó là một mảnh to lớn hư không bất quá mảnh này hư không lại vô cùng ổn định đã không có khuyết t á n cũng không có thu nhỏ vì lý do an toàn phân tán tại cả nước các nơi đặc công trở lại căn cứ tại hư không chi đ ị a bên ngoài thành lập bảo vệ biện pháp ma hùng quốc các đặc công tại đêm qua cũng chạy tới hiện trường có bọn họ cung cấp kỹ thuật hỗ trợ bảo vệ biện pháp thành lập vô cùng cấp tốc cảm ơn các ngươi trợ giút không khắc lao c h ạ c h cùng ma hùng quốc đến đại biểu ivan năm tay trao đổi một cái tình huống công tác hắn bởi vì cần chiếu cố t h ụ thương a kiện tại sự cố phát sinh đêm đó cũng không có ở căn cứ bởi vậy trốn khỏi một kiếp a kiện ngồi tại trên xe lăn trên đầu con cái băng có thể hắn vẫn là không để ý khuyên can đi tới căn cứ a kiện ta đưa ngươi đi về nghỉ ngươi đi không ta không nghĩ a kiện có chút h ề phải nói tổ trưởng bọn họ hiện tại tình huống như thế nào chúng ta một chút cũng không có đầu mối trường hợp này bên dưới ta làm sao có thể yên tâm ma hùng quốc bên kia người nói căn cứ của chúng ta có thể cũng không phải là biến mất Bọn họ chỉ Lao à đi quỷ trạch h giới. t ư cùng thử thách. a kiệt h thách. đi tới ma hùng quốc xây dựng lâm thời hội nghị thất lúc này bọn họ ngay tại phân tích ngày hôm qua video thu hình lại hiện tại còn tại kiên trì vượt quan mạo hiểm giả chỉ còn lại cố nghị cùng cớ giết long quốc công lược tổ tập thể mất tích đăng tháp quốc công lược tổ chật vật chạy trốn hiện tại phân tích phó bản công tác chỉ có thể giao cho quốc gia khác i v a n nhìn thoáng qua l á o trạch cùng a kiện gật đầu ra hiệu một cái t i ế p lấy chỉ hướng màn hình lớn các vị đều chú ý tới a cố nghị thiên phú năng lực tự a hồ lại phải đến tiến hóa chúng ta nhìn một chút cái này màn ảnh trong màn ảnh cố nghị lén lút lấy được trong dương n g ộ n cảnh máy vỡ ai cũng thấy không rõ lắm hắm là giấu ở chỗ nào chúng ta đều biết rõ một người chỉ có thể có một loại thiên phú năng lực cố nghị nắm giữ chính là tinh thần hệ nhận biết loại thiên phú thế nhưng nhưng bây giờ đồng thời nắm giữ không gian hệ năng lực đây chính là một cái trọng đại phát hiện à, các ngươi long quốc mạo hiểm g i ả thật đúng là không bình thường ân cảm ơn a kiện ngồi tại trên xe lăn gật đầu cười hắn hướng về lao trạch mắc ngón tay thấp giọng nói nói mang ta rời đi lao trạch ngẩng đầu lên cười h í p mắt nói các vị chúng ta đi trước a kiện thân thể có chút khó chịu các ngươi xin cứ tự nhiên lao trạch đ ẩ y a kiện rời đi tại bốn bề vắng lặng thời điểm a kiện đột nhiên mở miệng những n à y bọn tây dương nói chuyện thật là giấu một nửa do một nửa bọn họ không phải ngu xuẩn thì là xấu làm sao vậy n g h thể không phải giải tỏa cái gì mới thiên phú, mà là hắn thu ị có cái tỏa giải gì mới mà là đ ư ợ c một l o ạ i nào chúng không bọn đạo đó cụ, họ ta biết vừa ì gì cái có cân nhắc là kịch bản đạo cụ có Ngươi không hoàn thể. toàn đạo là bản v vẫn đang nói cái gì ta nghe không hiểu ta nói là a kiện trong đầu đột nhiên thay đổi đến một đoàn bụng não hắn cảm giác chính mình mơ hồ đoán đến cái gì thế nhưng rất nhanh liền quên đi không đố i ta là muốn nói có khả năng không phải thiên phú vấn đề mà là hắn nắm giữ nắm giữ a kiện đây nhất định chính là thiên phú năng lực a không phải thiên phú năng lực là cái gì ta a kiện cảm giác rất không thích hợp cảm giác kia tựa như là trước mặt của ngươi có một cái phân màu vàng nút bấm ngươi biết rất rõ ràng nó là phân màu vàng nút bấm nhưng miệng của ngươi chính là nói không nên lời đầu chính là nhận không ra thậm chí còn có thể không tự chủ được đem phân màu vàng nút bấm nói thành l á t h u ố c canh không sai chính là song thiên phú a kiện chắc chắn nói chờ cố nghị trở về về sau chúng ta nhất định muốn hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra đúng nha đúng nha quỷ dị thế giới kỳ mặt khảo thí ngày thứ sáu cố nghị từ trên giường bỏ dậy nhìn hướng ngoài phòng phía ngoài hư không thủy chiều thay đổi đến so ngày trước càng thêm máy liệt cho dù ngăn cách cửa sổ kính đều có thể cảm nhận được cái kia đầy đủ thôn vệ nhân tâm vi lực trần trạch vũ y nguyên y ê n lặng rời giường rửa mặt hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ sạch sẽ đồng phục ở phía trên ký lên chính mình danh tự đưa cho cấu nghị ừ đây là làm cái gì vật kỷ niệm trần trạch vũ nói hôm nay là khảo thí ngày thứ sáu thi xong về sau vô luận kết quả làm sao chúng ta đều không có cơ hội lại gặp mặt nói thật nếu thật là dạng này ta còn có chút vui vẻ đâu cấu nghị tiếp nhận trần trạch vũ y phục cười lạnh một tiếng trần trạch vũ không có làm nhiều giải thích hắn cũng khẽ mỉm cười rời đi phòng ngủ c ấ nghị đi tới nhất lâu đại sành ăn xong cơm sáng phía sau lại mua hai cái bút trần trạch vũ đồng phục bị hắn ném tại phòng ngủ trên giường cũng không có mang tới quản lý cờ tờ ít đại mụ cùng trước mấy ngày đồng dạng đứng ở cửa chính tuất dựa theo danh sách trình tự lên đây đi trần trạch vũ đến người cái cuối cùng từ bỏ người là ai là phụ thân của ta lựa chọn sáng suốt tiến lên a cố nghị đến người cái cuối cùng từ bỏ người là ai phụ thân lựa chọn sáng suốt tiến lên a cố nghị hít sâu một hơi hướng về lầu dạy học xuất phát đây là toàn bộ phó bản bên trong cái cuối cùng cửa ải khó khăn chỉ cần hoàn thành cuối cùng này thử thách chính mình nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu trở về mọi người hắn nhìn thoáng qua bên người vô tận hư không dùng hát sắc q u a n cầu mỏ một cái tiếp tục đi tới một bên khác c ờ dít cũng đồng d ạ n g đứng ở quản lý cờ tờ ít đại mụ trước mặt c ờ gì đến ngươi cái cuối cùng từ bỏ người là ai c ờ dít trên mặt lộ ra một chút do dự đồ na a di người kia là ai nàng là một cái duy nhất đem ta làm người đối đại a di ân nàng xác thực cùng ngươi có cái tầng quan hệ này nhưng ta cho rằng nàng hẳn là ngươi trước hết nhất từ bỏ người cái này lao phu nhân đã tiếp cận bảy mươi tuổi trừ lãng phí lương thực không có tác dụng khác hơn nữa còn chịu đủ bệnh phong thấp tra tấn n g ư ơ i đ i ề n hai người khác đều đối với xã hội có ý nghĩa trọng đại n g ư ơ i có lẽ cuối cùng mới từ bỏ bọn họ trước hết nhất từ bỏ đồ nạ a di mới đối ta có thể biết rõ n g ư ơ i vì cái gì muốn an bài như thế n g ư ơ i từ bỏ trình tự sao bọn họ chỉ là đối với xã hội hữu dụng cũng không phải là đối t a hữu dụng cờ dít cười lạnh nói đồ nạ a di là một cái không sai công cụ người nàng t i ể u gì cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng ta nếu như sớm như vậy từ bỏ khó tránh quá đáng tiếc không có nàng ta rất khó tìm đến thích hợp điểm dừng chân muốn tìm được cái thứ hai như vậy người tín nhiệm ta cũng không phải dễ dàng như vậy đâu a thú vị ý nghĩ ta rất chờ mong ngươi tại cuối cùng một t r à n g trong cuộc thi biểu hiện này cảm ơn cờ rít nhún núi b a i quay người hướng đi lầu dạy học á m nguyện đoàn siếc bên trong khúc khang bình cùng mọi người cùng một chỗ ngồi tại trước màn ảnh lớn chú ý quỷ dị thế giới nhất cử nhất động làm cố nghị nói ra muốn từ bỏ phụ thân mình thời điểm toàn bộ mã hy đoàn đều chấn động lên a động đất động đất a chít sờ ta mau tránh ra a quan chúng bọn họ loạn thành một bẫy khúc khang bình cũng đi theo đoàn người rời khỏi phòng theo cố nghị từ b ả vị cuối cùng thân nhân quỷ A ngã ngã để các ngươi bình thường nhiều luyện tập hiện tại gặp phải phiền phức mỗi một người đều thành nguyện chân tôn bắt đầu từ ngày mai lên mỗi người thêm luyện ba giờ cân bằng thấm áng nguyệt vừa dứt lời màu tím bầu trời liền bị xé mở một cái lỗ hồng lớn một cái to lớn hát thủ từ trên trời ra xuống chạy thẳng tới áng nguyện đoàn siếc mà đến đánh nhau đánh không lại ngươi chạy trốn ta có thể là nhất lưu á m nguyệt dầm chân một cái màu đen bạ tùng liền từ trong lòng đất dài đi ra hắn nắm tay gậy tựa như cầm ô tô thao tắc cán đồng dạng đẩy về phía trước thật xin lỗi a vé vào cửa bán sạch tha thứ không tiết nãi ẩ m ẩ m á m n g u y ệ t đoàn siết hóa thành một đạo cầu vồng nháy mắt biến mất tại vô tận hư không bên trong to lớn hát thủ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ làm vỡ nát trên trời màu tím mặt trăng chương một trăm năm mươi bốn điện xa nan đề một chương một trăm năm mươi b ố điện xa nan đề một quỷ dị thế giới cố nghị cùng đông đảo học sinh đi tới trường thi hắn nhìn xung quanh hôm nay bọn họ trường thi là một gian phòng học xếp theo hình bậc thang tất cả tham dự trận thứ năm khảo thí học sinh đều ở nơi này cố nghị quay đầu nhìn hướng bên trái c h â n c h ạ c h vũ vậy mà cũng ở nơi đây giám khảo lao sư tiếng bước chân v ă n g lên nàng đi đến trên bục giảng trong tay lại không có cầm bài thi các vị các bạn học tốt các ngươi có thể đi tới nơi này nói do các ngươi đã so những bạn học khác ưu tú rất nhiều thế nhưng nếu như muốn chân chính từ ngõ bằng trung học tốt nghiệp các ngươi còn cần trải qua một lần cuối cùng thử thách hôm nay khảo thí môn học là tử vong người giàu sẽ chết người nghèo sẽ chết quan lớn sẽ chết bình dân sẽ chết nam nhân sẽ chết nữ nhân sẽ chết tử vong là trên thế giới duy nhất một kiện công bằng sự tình cũng là chúng ta cần cộng đồng đối mặt sự tình các người hôm nay sẽ đối mặt trên thế giới khó khăn nhất mệnh đề chỉ có chính thức có được lý tính người mới sẽ được đến cao nhất phân lần này khảo thí sẽ không còn là mô phỏng mà là thực tập mời các vị thí sinh chuẩn bị tâm lý thật tốt hiện tại khoa mục năm tử vong khảo thí chính thức bắt đầu cố nghị trước mắt hiện lên một đạo bạch quang ở đây tất cả thí sinh đồng thời đi tới trên bầu trời giám khảo lao sư lơ lửng tại bọn họ chính đối diện mọi người hướng về dưới chân nhìn lại chúng sinh như là kiến hôi tại mặt đất bò l i ê n tính nhà cao tầng trong mắt bọn hắn cũng như hình mẫu xếp gỗ đồng dạng nhỏ bé mà tòa thành thị này chính là long quốc đế đô cấu nghị hai chân có chút như nhút ra tranh thủ thời gian nhắm mắt lại không dám nhìn hướng mặt đất bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu giám khảo lão sư từ trong ngực lấy ra một tờ có giấy giám khảo lão sư đạo thứ nhất đề mục xin nghe để trước mắt của ngươi tình cảnh phát sinh biến hóa một cái phụ nữ mang thai cùng một cái dần dần già đi lão nhân xuất hiện tại trước mặt ngươi giám khảo lão sư xin hỏi từ bỏ lão nhân vẫn là phụ nữ mang thai ngươi sửng s ố một chút trần t r ạ c vũ lão nhân người quan sát b ố n phía tất cả mọi người thần sắc bình tĩnh lựa chọn lao nhân người không nói gì g i á m khảo lão sư đáp đề thời gian đến tổng cộng hai mươi chín người lựa chọn lao nhân một bỏ qua quyền hình ảnh nhất truyền lao nhân cùng phụ nữ mang thai cùng lúc xuất hiện tại trên quốc lộ tại băng qua đ ư ờ n g lúc phụ nữ mang thai trong tay bao đột nhiên rơi trên mặt đất nàng muốn đưa tay đi nhặt lao nhân thì tiếp tục đi tới một chiếc xe tải nhanh như tên bắn mà vừa qua tại chỗ đụng chết lao nhân phụ nữ mang thai trốn qua một kiếp g i á n khảo lão sư đề thứ hai xin nghe để một cái đứng đầu nhà khoa học cùng ba cái tuổi nhỏ hải tử người lựa chọn từ bỏ cái nào người y nguyên trầm mặc người bây giờ minh bạch cái gọi là tử vong khảo thí chính là xử lý điện s a nan đề đồng thời khảo thí kết quả cuối cùng sẽ ảnh hưởng trong hiện thực người giờ khác này người cùng toàn thể thí sinh sẽ thành quyết định sinh tử thần minh mọi người đáp án bắt đầu xuất hiện bất đồng giám khảo lao sư đáp đề thời gian đến mười ba người lựa chọn nhà khoa học mười sáu người lựa chọn từ bỏ ba cái tuổi nhỏ hải tử một bỏ qua quyền một chiếc xe hơi xông phá hàng rào tiến vào trong nước sông trong xe ba đứa hải tử toàn bộ chìm vong chỉ có nhà khoa học còn sống mà ba cái kia hải tử vậy mà là hắn con cái ruột thịt n g ư ơ i cảm thấy mười phần đau buồn n g ư ơ i tính toán ngăn cản trận này khảo thí nhưng n g ư ơ i căn bản là không có cách di động thân thể của mình n g ư ơ i n g ư ơ i dừng lại cho ta không cần nói cái này khảo thí không có chút nào một khung máy bay từ các ngươi lòng bàn chân bay qua động cơ tiếng nổ lấn át tiếng gọi hàng của ngươi giám khảo lao sư chú ý tới ngươi giám khảo lao sư xin nghiêm túc đối đại khảo thí nếu như lại bỏ quyền ngươi sẽ bị hủy bỏ thành tích cuộc thi đồng thời bị n g o a bằng trung học khai trừ mời tuân thủ cơ bản kỷ luật trường thi ngươi không ai có thể quyết định sinh tử của người khác thế gian tất cả cũng không phải hoặc này hoặc kia lựa chọn g i á m khảo lão sư vi phạm kỷ luật trường thi n g ư ơ i bị khai trừ g i á m khảo lão sư rút ra thức dạy học hướng về đầu của n g ư ơ i ném qua n g ư ơ i bị thức dạy học đâm xuyên qua đầu trước mắt của n g ư ơ i một mảnh đỏ tươi n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc cố nghị hít sâu một hơi tại cái này t r à n g khảo thí bên trong chính mình là không thể từ bỏ đáp lại nếu như từ bỏ đ ạ t tới ba lần chính mình liền sẽ trực tiếp phán thua hắn vẫn tưởng đoạn khảo thí cũng tám thành là ý nghĩ hão huyền chính mình bay tại trên không thời điểm phạm vi hoạt động cùng với có hạ cố nghị nhìn hướng tay phải của mình quyết định nếm thử một lần nữa thôi diễn bắt đầu giám khảo lão sư từ trong ngực lấy ra một tờ của giấy giám khảo lão sư đạo thứ nhất đề mục xin nghe đề n g ư ơ i đem ý thức tập trung ở tay phải hư không thủy chiều từ lòng bàn tay chạy ra n g ư ơ i cuối cùng khôi phục hành động tự do nhưng thân thể của ngươi cũng không bị khống chế rơi xuống n g ư ơ i rơi trên mặt đất ngã thành thịt nát ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị một lần nữa mở to mắt hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất lớn mật chủ ý một lần nữa thôi diễn bắt đầu giám khảo lão sư lấy ra bài thi chuẩn bị ra đề mục ngươi lập tức đánh gãy lao sư người lão sư ta có một vấn đề muốn hỏi giáng khảo lão sư có vấn đề gì n g ư ơ i ta muốn biết nơi này là nơi nào giáng khảo lão sư ta đây không thể nói cho n g ư ơ i để tránh ngươi sẽ gian lận ta chỉ có thể nói đây là cái nào đó song song thế giới n g ư ơ i lão sư ta còn có cái vấn đề ta hy vọng ngươi có thể cấp cho ta giải đáp giáng khảo lão sư bây giờ không phải là lên lớp là khảo thí m ờ i tuân thủ kỷ luật trường thi n g ư ơ i lão sư cho dù ngươi phán ta làm trái kỷ luật ta cũng muốn hỏi vấn đề này chúng ta tại sao phải làm hoặc này hoặc kia thi đơn lựa chọn chúng ta dựa vào cái gì có thể dùng lựa chọn của chúng ta đi quyết định sinh tử của người khác g i á m khảo lão sư quyết định sinh tử không phải chúng ta mà là vận mệnh chúng ta đứng ở chỗ này làm ra gian nan nhất quyết định là vì tất cả những thứ này là chức trách của chúng ta cũng là thuộc về chúng ta vận mệnh hai tử tin tưởng lý tính k h ô n g chế cảm tính nhưng không muốn bị ngươi cảm tính k h ô n g chế ngươi bởi vì chúng ta là nhập liệm sư g i á m khảo lão sư bởi vì chúng ta là nhập liệm sư ngươi trầm mặc một lát phía trước ngươi một mực đang suy nghĩ một vấn đề đó chính là ngõ o đ ồ n g nhân có phải là sách lịch sử bên trong nâng lên nhập liệm sư hôm nay ngươi cuối cùng từ giám khảo lão sư trong miệm đạt được trả lời khẳng định Từ ngoa bằng trung học nội dung kiểm tra cùng với chuyển g i a ngoài giá trị q u a n nhìn bọn họ thực tế không xứng đáng là một cái chúa cứu thế nhưng mà một lần nữa thay cái phương hướng suy nghĩ tuyệt đối lý tính thậm chí lánh k h ớ c tư tưởng ngược lại càng có thể đảm nhiệm nhập liệm sư chức trách ngoa bồng nhân cần tại một lần lại một lần lựa chọn bên trong giữ lại những cái kia có giá trị nhất người hòa vật bởi vì tại ngoa bồng nhân trong mắt quỷ dị thế giới là tuyệt đối không cách nào đánh bại tất nhiên văn minh hủy diệt không thể ngăn cản như vậy bọn họ đành phải chọn lựa giữ lại những cái kia có giá trị nhất người hòa vật hiện tại n g o bằng trung học trở thành quỷ dị thế giới một cái phó bản điều này nói rõ đã từng nhập liệm sư sớm đã hủy diệt hoặc là đã đầu hàng gian này trường học là ngoa h bồng nhân sau cùng cho cốt chương một trăm năm mươi năm điện s a nan đề hai chương một trăm năm mươi năm điện s a nan đề hai giáng khảo lão sư ngươi còn có vấn đề khác sao ngươi không có ngươi lắc đầu bởi vì ngươi phát hiện máy bay lúc này ngay tại từ dưới chân ngươi trải qua giáng khảo lão sư lấy ra bài thi chuẩn bị bắt đầu đọc đề lúc này ngươi coi là tốt thời gian lập tức thả ra tay phải hắc cầu bên trong hư không thủy chiều ngươi lần nữa khôi phục tự do thế nhưng thân thể cũng không bị khống chế rơi xuống giữa không trung bên hai của ngươi truyền đến tiếng gió vun vút ngươi không ngừng điều chỉnh vị trí vừa vặn rơi vào máy bay cánh bên trên ngươi nghe thấy gây xương âm thanh theo lồng ngực truyền vào lỗ thai ngươi hai cái đ u ổ i đã gây xương ngươi cố nén kịch liệt đau nhức hai tay xích sao giữ lại cánh biên giới trên trời hư không thủy chiều bắt đầu lan tràn g i á m khảo lão sư vung tay lên đem mặt các học sinh đưa về trường thi ngươi phát hiện thân thể của mình cũng bắt đầu thay đổi đến trong suốt g i á m khảo lão sư bay đến trước mặt của ngươi g i á n khảo lão sư khảo thí tựa hồ xuất hiện một chút ngoài ý mới xem ra chúng ta cần đình chỉ khảo thí ngươi bị lao sư cứu trở về trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt hoàn toàn yên tâm quả nhiên như chính mình đoán phó bản bên trong tất cả nở tờ cờ đều không thể nhận biết đến viên kia hắc cầu vừa vặn sự cố rõ ràng chính là chính mình một tay tạo thành thế nhưng giám khảo lão sư không những không có trách cứ chính mình ngược lại đem tất cả những thứ này quy kết làm ngoài ý mớn hắc xác quan cầu cấp độ có thể cao hơn mọi người thế nhưng nó có thể hay không so chủ trì nhân cấp độ còn cao cố nghị n g n g đầu phát hiện g á m khảo lão sư ngay tại lấy ra của giấy chuẩn bị hợp đề lão sư xin chờ một chút làm sao vậy ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi cố nghị lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười hắn cần trì hoãn một chút thời gian mãi đến chiếc máy bay kia đi tới dưới chân của mình cờ rít mở to mắt phát hiện chính mình đi tới g õ thảm thành phố trên không nhìn qua dưới chân đô thị p h ồ n hoa cờ rít lộ ra nụ cười vui vẻ đây là về đến c ố hương À t h ì t h ì giám khảo lão sư tung bay ở trước mặt mọi người giơ lên trong tay của giấy mà không thay đổi tuyên đọc trên tay đ ề mục tốt các bạn học khảo t h í chính thức bắt đầu hiện tại là cái thứ nhất đề mục một cái dần dần già đi lão nhân cùng một cái phụ nữ mang thai ngươi lựa chọn từ bỏ người nào cờ dít không có vội vã nhất tay mà là nhìn một chút bạn học xung quanh đại gia nhất trí bỏ phiếu từ bỏ dần dần già đi lao nhân nguyên lai、like、là ý tứ này a cờ dít thấy thế cùng đại gia đồng dạng lựa chọn bỏ phiếu từ bỏ lao nhân ngay sau đó đại gia cảnh tượng trước mắt biến đổi nhìn thấy lao nhân ngã sấp xuống bị xe ép qua cảnh tượng trừ cái đó ra cờ dít trước mắt còn thổi qua một chút hiện thực thế giới mưa đạn tất cả mọi người tại khen ngợi chính mình tâm loan thủ l ạ n không có chút nào nhân tính đề thứ hai ba cái tiểu hải tử cùng một cái đứng đầu nhà khoa học lựa chọn từ bỏ người nào cờ dít không chút do dự lựa chọn từ bỏ tiểu hải tử Giám gia đại phiếu, một khảo nhìn chút lao sư nhìn một chút đại gia bỏ phiếu, vấn đề thứ ba một tên đứng đầu nhà khoa học cùng ba trăm cái vô tội thị dân ngươi lựa chọn từ bỏ người nào có ít người lâm vào do dự cờ d í t cười lạnh nhìn một chút những cái kia không cách nào quyết đoán người bọn họ sở d ĩ không biết tuyển chọn cái gì là vì bọn họ đem chính mình thay vào thành cái kia ba trăm cái vô tội thị dân có thể trên thực tế cờ dít từ trước đến nay không cảm thấy chính mình là người bình thường hắn là tinh anh là cường giả cường giả nên hưởng thụ tất cả xã hội tài nguyên để mặt khác kẻ yếu cung cấp nuôi dưỡng chính mình cờ dít nghĩ nửa ngày quyết định từ bỏ ba trăm cái vô tội thị dân mười lăm cá nhân lựa chọn từ bỏ nhà khoa học mười lăm người từ bỏ vô tội thị dân a các người đọc sách đọc đến chó trong bụng tình cảnh thay đổi một tòa bệnh viện xảy ra cháy lớn bao gồm nhà khoa học ở bên trong ba trăm cái thị dân toàn bộ không táng thân b i lửa cờ dít rơi vào chầm tư hắn bắt đầu có chút không hiểu những người khác tư duy chẳng lẽ mỗi cái thí sinh bình phán tiêu chuẩn cũng không phải là cố định bất quá chiếu theo xã hội loài người phức tạp luân lý đạo đức đến bình phán đáp án của vấn đề này vô cùng khó mà thảo luận cờ dít quay đầu nhìn hướng mặt khác thí sinh mở ra linh thị trạng thái lựa chọn từ bỏ nhà khoa học đỉnh đầu đều lẽ ra ánh sáng xanh lục đại biểu người vật vô hại lựa chọn từ bỏ bình dân đỉnh đầu đều lẽ ra màu vàng chỉ riêng đại biểu hơi có nguy hiểm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng vẹn vẹn quan sát những bạn học này cũng không thể trợ giúp chính mình tìm tới chính xác thông q u a phương pháp tiếp xuống một vấn đề cuối cùng giám khảo sư thu hồi cuộn giấy cười híp mắt nhìn xem ở đây mọi người chính ngươi cùng ngươi tất cả ruột thịt ngươi nguyện ý từ bỏ cái nào cờ rít lựa chọn từ bỏ ruột thịt giáng khảo lao sư chờ đợi toàn thể đồng học đáp lại x o n g xuôi vừa cười vừa nói rất tốt tổng cộng hai mươi chín người lựa chọn từ bỏ chính mình một người lựa chọn từ bỏ ruột thịt vê đút tờ ép cờ rít thấp giọng mắng như thế nhiều người đều lựa chọn từ bỏ chính mình nhưng lưu lại mặt khác ruột thịt vì cái gì cái này hoàn toàn cùng bọn họ phía trước giá trị quan khắc việt a chẳng lẽ ngoa bồng nhân không phải đều là một chút thích kỷ tư lợi người sao không đối ngoa bồng nhân hẳng là cực độ lý tính người. tại chính mình cùng toàn thể ruột thị trước t mặt khẳng định là toàn thể ruột thị t phân lượng càng nặng cho nên bọn họ mới sẽ lựa chọn từ bỏ chính mình hủy cờ giết tất cả xung quanh lâm vào hoàn toàn đủ ám hắn cảm thấy hô hấp khó khăn giống như ngâm nước đồng dạng qua không biết bao lâu hắn cuối cùng một lần nữa đạp ở trên mặt đất nơi này là một chỗ rộng rãi viện bảo tàng xung quanh tất cả đều là nhiều loại thủ công nghệ chủng loại nhìn kỹ mới biết được những cái k i a hàng mỹ nghệ vậy mà tất cả đều là sống bọn họ nghiêng đồ lại tò mò nhìn cờ gì có sẽ còn phát ra thì thầm cái thanh để người không khỏi toàn thân phát run hoan n ê ngươi dũng cảm bảo hiểm giả Là ai? cờ rít quay đầu cảnh giác nhìn hướng sau lưng màu đen áo đôi tôm màu đen áo sơ mi màu đen cao mũ dạng dày da màu đen màu đen bạ tùng làn da màu đen trong mắt màu đen màu đen sợi dâu một cái toàn thân màu đen thân sĩ xuất hiện tại cờ rít sau lưng tuổi của hắn không lớn nhiều nhất ba mươi tuổi hành động cử chỉ có loại vận l u ậ t đặc biệt giống như khiêu vũ đ ồ n g dạng tự giới thiệu mình một chút ta là lần này phó bạn chủ trí nhân ngươi có thể gọi ta vê t tiến sĩ tuổi trẻ thân sĩ nói ngươi đối ta cửa hải thiết kế cảm thấy hài lòng không cờ rít n h ư đầu không có trả lời tại tiến vào quỷ dị thế giới mấy tháng trước cờ d í t vẫn luôn trong tù vượt qua lần trước thông quan về sau hắn cũng không có trở lại hiện thực thế giới bởi vậy công lược tổ liên quan tới chủ trì nhân tình báo mới nhất cờ d í t hoàn toàn không biết gì cả hắn không dám ở nơi này vị chủ trì nhân trước mặt nói lung tung l ậ t đáp ách cũng không tệ lắm kỳ hỉ cảm ơn ngươi khích lệ không thể không nói biểu hiện của ngươi ta một mực rất hài lòng ngươi là chúng ta một mực muốn tìm người t ì m ta làm cái gì vừa vạn khoa mục năm chỉ là một cái diễn thử mà thôi chân chính khảo thí là tại ta chỗ này hoàn thành xin mời đi theo ta chương một trăm năm mươi sáu điện sa nan đề ba chương một trăm năm mươi sáu điện sa nan đề ba cờ dít đối với đốt tiến sĩ vô cùng kiên kỵ chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú kỹ năng tại vê đốt tiến sĩ trước mặt không có chút nào tác dụng cảm giác này tựa như là một cái người khỏe mạnh đột nhiên ngủ đồng dạng không biết làm thế nào cờ dít tận lực bảo trì bình tĩnh không cho vê đốt tiến sĩ nhìn ra chính mình có bất kỳ hốt hoảng cảm xúc tại không biết vê đốt tiến sĩ lập trường phía trước cờ dít không dám thể hiện ra bản tính của mình đốt tiến sĩ mang theo cờ dít đi tới một gian phòng chiếu phim hai người song song ngồi ở chỗ ngồi bắc giang đến điểm vê đút tiến sĩ gật gật đầu vỗ tay phát ra tiếng một hộp bắp giang từ trên trời giang xuống rơi vào cờ rít trong ngực cờ rít ăn hai cái tâm tình khẩn trương lập tức bình tĩnh lại hắn phát hiện vê đút tiến sĩ cũng không phải là nghĩ gây bất lợi cho chính mình hắn hình như đối với chính mình vô cùng thân mật ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề ngươi nói vừa vặn ngươi lựa chọn từ bỏ tất cả ruột thịt là vì thông quan còn là bởi vì nếu như ngươi thật gặp phải trường hợp này ngươi sẽ hy sinh ruột thịt cứu vớt chính mình cờ rít suy tư một hồi lúc này mới lên tiếng ta cũng không biết ta chẳng qua là cảm thấy nếu như là ngó bồng nhân tới làm đề mục bọn họ đều sẽ làm như thế à? tại cái này sáu ngày tiếp xúc bên trong ta phát hiện bọn họ đều là một đám coi thường thân tình hữu nghị tình yêu người ta cho rằng cái này phó bản thông quan phương pháp là quản g đi tất cả nhân loại tình cảm thế nhưng tại cuối cùng một t r à n g khảo thí bên trong ta phát hiện tựa hồ cũng không phải là như thế a n g ư ơ i là nghiêm túc sao đương nhiên cờ dít dùng sức nhẹ gật đầu biểu lộ muốn nhiều nghiêm túc có nhiều nghiêm túc vệ đút tiến sĩ cười ha ha nếu như ta cho ngươi biết ngươi lập tức thật liền sẽ gặp phải vấn đề này ngươi sẽ làm sao ngươi là có ý gì vê đúc tiến sĩ dùng bạ tùng nhẹ nhàng gõ gõ mặt nền xung quanh phòng chiếu phim biến mất không còn chỉ để lại hai người bọn họ dưới m ô n ghế g xuyên qua một mảnh hư không hai người lại một lần xuất hiện tại gõ thảm thành phố trên không nơi này rất quen thuộc a đương nhiên ta hiện tại có thể nói cho ngươi ngươi tại quỷ dị thế giới bên trong làm ra mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng hiện thực thế giới ngươi sẽ làm thế nào đâu cái gì chẳng lẽ chúng ta tại quỷ dị thế giới bên trong làm ra quyết định sẽ ảnh hưởng hiện thực thế giới không sai cờ d sửng sốt một chút tại điện bài thi thời điểm Cơ chỉ ác dít tâm thái là ôm đùa v ha ha ha. Nếu, nếu như lựa chọn tự do ngươi đem giống như ta trở thành chủ trì nhân không cần tại quỷ dị thế giới mạo hiểm còn có thể nắm giữ vô thượng lực lượng ngươi lựa chọn cái gì cờ d í t hơi suy nghĩ một chút khi biết dưới chân đại địa thật chính là quê hương mình lúc cờ d í t sinh ra một nháy mắt do dự dựa theo phía trước khảo thí lúc các bạn học lựa chọn kết quả chính mình có lẽ lựa chọn từ bỏ chính mình cứu vớt tất cả ruột thịt nhưng nếu như dựa theo chủ trì nhân phía trước hướng dẫn nếu như tiểu tử này tại lựa gạt chính mình làm sao bây giờ nếu như không cần phải để ý đến làm sao tuyển chọn thế giới đều sẽ tập thế chính mình cũng sẽ chết làm sao bây giờ không đợi cờ rít mở miệng bọn họ xung quanh ra liền hiện một đống n g a đạn cái này còn có cái gì tốt tuyển chọn mau đi chất nha một bên là ba hơn m ỗ người bởi vì không có cách nào sử dụng thiên phú năng lực loại này kịch liệt tinh thần sung kích để cờ rít suýt nữa biến mất hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này mới từ một mảnh hỗn độn bên trong tìm về chính mình làm sao vậy cờ gì vê đút tiến sĩ vừa cười vừa nói lựa chọn của ngươi là ta tuyển chọn tự do cờ rít lớn tiếng mắng những này ngu xuẩn p h à m nhân có một cái tính toán một cái đều mẹ hắn đi chết đi đây đều là bọn họ tự tìm cờ rít hai mắt đỏ bừng mắng quả là thế a những này ngu mội nhân loại không có một cái vì chính mình suy nghĩ bọn họ chỉ là một đám ích kỷ mà tự đại ngu xuẩn tất nhiên dạng này vậy không bằng mọi người cùng nhau hủy diệt tốt ta tại cái này một khắc cờ rít triệt để phản bội nhân loại lựa chọn hướng quỷ dị thế giới đầu hàng ngươi nói không sai cờ gì nhân loại không đáng được cứu vớt gia nhập chúng ta à ta rất chờ mong ngươi sẽ cho quỷ dị thế giới mang đến cái dạng gì thay đổi vê đốt tiến sĩ cười ha, ha. đem để tay tại cờ zit đỉnh đầu cờ zit thân hình dần dần thay đổi đến trong suốt mãi đến hoàn toàn biến mất ngay tại vê đ ú t tiến sĩ、si、đưa đi cờ zit lúc hắn chợt phát hiện cố nghị vị trí phó bạn phát sinh n g o à i ý mớn tại cuối cùng khảo thí quá trình bên trong thế mà phát sinh hư không xâm lấn sự cố sự việc kỳ quái là ra hư cái gì sao vê đ ú t tiến sĩ、si、trầm tư một lát cố nghị có thể là chủ nhân coi trọng nhất một tên mạo hiểm giả hơn nữa còn nắm giữ dự báo tương lai năng lực hắn có lẽ sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi nên đi cùng vị này cố đồng học tốt tốt hàn huyên một chút hiện thực thế giới đăng tháp quốc bầu trời bị một mảng lớn hắc á m che đậy sgantan giáo sư nhìn trên trời hắc cám bất đắc di thở dài tân thế tới sgantan nhìn một chút chính mình tay phải từ ngón tay đến lòng bàn tay từ lòng bàn tay tới cổ tay từ cổ tay tới tay cánh tay thân thể của mình ngay tại dần dần biến thành một khối thạch đầu toàn bộ đang thắp quốc một mảnh im lặng tất cả mọi người biến thành không có sinh mệnh thạch điêu trên trời hắc cám cũng không có đình chỉ lan tràn hắn ngay tại từng bước một hướng về nước láng giềng tới gần những mạo hiểm giả kia đã sớm tử vong quốc gia trước hết nhất gặp nạn tất cả mọi người tại trước khi chết nhìn thấy hy sinh mạo hiểm giả dung nhan bọn họ từng cái lòng mang đoán niệm đối toàn thể nhân loại phát ra ác độc nhất người rùa các ngươi biết đồng hồ đeo tay kia với ta mà nói ý vị như thế nào sao không các ngươi không biết hy sinh ta một cái hạnh phúc ngàn vào nhà vậy ta hiện tại hy sinh ngàn vào nhà hạnh phúc ta một cái không vậy các ngươi không phải muốn ta chết sao hiện tại ta đã chết giờ đến phiên các ngươi bồi ta cùng đi địa ngục chơi đùa h á cám vượt qua đại dương hướng về long quốc mà đi tân thế thật tới gần cố nghị mở to mắt phát hiện chính mình đã trở lại trường học hai chân của hắn gãy xương căn bản không có cách nào hành động giám khảo lão sư đi đến cố nghị bên cạnh một mặt lo lắng hai tử người không sao chứ ân hai cái chân đều chặt đứt cố nghị xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n cuộc thi của chúng ta nên làm cái gì người trước chị thương a khảo thí có cái gì trọng yếu giám khảo lão sư nói xong quay người muốn đi đúng vào lúc này một mực cho cố nghị cấp cho khảo thí khen thưởng duyệt q u y ề n lao sư đi tới cầm trong tay hắn một túi mộng cảnh m ả n h vỡ đi tới cố nghị bên cạnh hai tử người chính là cố nghị đối hiệu trưởng nói muốn tìm ngươi có thể là chân của ta không quan hệ ta hiện tại cho ngươi điều chế ma dược không cần ba phút ngươi liền có thể sống bắn ra n h ạ y loạn chương một trăm năm mươi bảy điện xa năn đề bốn chương một trăm năm mươi bảy điện xa năn đề bốn duyệt quyền lao sư quả nhiên không có nói mạnh miệng tại uống xuống ma dược về sau cố nghị hai chân quả nhiên khôi phục bình thường bọn họ đỡ cố nghị chỉ vào ngoài cửa sổ một mảnh hư không nói hiệu trưởng ở bên kia chờ ngươi có thể bên ngoài là hư không phong bạo a không quan hệ ta đưa ngươi đi qua lao sư mang lấy cố nghị hướng về cái kia một mảnh phong bạo bay đi cố nghị nhắm mắt lại cảm thấy một trận nạt tở đợi đến mở mắt lần nữa thời điểm hắn đã đi tới một cái to lớn viện bảo tàng lúc này cố nghị bên thai chuyển đến hệ thống nhắc nhở n g ư y i kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là tám mươi hai lao sư hướng hắn gật gật đầu quay người biến mất trong viện bảo tàng hàng triển lãm phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang bọn họ từng cái mọc ra con mắt cùng miệng phát ra thì thầm âm thanh mới tới nhân loại hắn hình như mới mẹ xuất hiện bánh kem thật muốn ăn à? À t h ì t h ì cố nghị tỉnh táo đứng tại chỗ những n à y đổ cất giữ nói đến tất cả đều là ngoài hành tinh lời nói thế nhưng cố nghị lý giải đã dậy chưa mày may, may độ khó hắn nhắm mắt lại thử nghiệm sử dụng kỹ năng thôi diễn bắt đầu trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị cười lạnh một tiếng đứng thẳng người ra đi chủ trì nhân không muốn giả thần giả quỷ tốt không có ý nghĩa à. ha ha thật không hổ là cố nghị nha tổng điểm bảy mươi hai ngươi đã đạt đến tất cả song song thế giới cao nhất điểm số ghi chép càng khó hơn chính là ngươi thế mà có thể để cho lý tính cùng cảm tính từ đầu tới cuối duy trì cân bằng cố nghị xoay người lại nhìn hướng vê đốt tiến sĩ hắn chú ý tới vê đốt tiến sĩ đi bộ lúc mỗi một cái bước chân đều là dài ngắn nhất trí phản phất cầm có thước đo đồng dạng mỗi cái góp chân điểm rơi đều tại gạch men xứ chính giữa cà vạt của hắn trung tuyến thẳng tắp nhắm ngay âu phục cốc áo tinh chuẩn phải làm cho người sinh ra một loại quỷ dị không hài hòa cảm giác ngươi tốt cố nghị ngươi có thể gọi ta vê đút tiến sĩ cố nghị lạnh lùng nhìn đối phương không nói gì ngươi cảm thấy do ta thiết kế phó bản thế nào g i á c rưởi vê đút tiến sĩ khỏe miệng có chút chìm xuống rõ ràng có chút không vui ngươi cảm thấy ta rác rưởi hắc hắc người khác nói ta rác rưởi vậy thì thôi ngươi đối toàn bộ phó bản thăm dò là sâu nhất vì cái gì sẽ còn nói ta rác rác phó bản vê n trong đúc người tiến và mẹo, lão tư ha ha ha. sĩ ư hai mắt sáng lên một bên hướng phòng chiếu phi đi vừa nói đến mức ngươi nói cái này thế giới mọi người tam quan và mẹo vậy ta có thể nói cho ngươi chân thật trong lịch sử ngõ đ ồ n g nhân chính là như vậy bọn họ có thể vì một cái đứng đầu nhà khoa học từ bỏ một cái thành thị người có thể vì một cái cái gọi là lãnh tụ từ bỏ cả một cái quốc gia người có thể vì một cái cái gọi là lịch sử văn minh cho cốt từ bỏ cả một cái dân tộc người bọn họ lấy tên đẹp vì văn minh kéo dài vì cùng kỳ dị chiến đấu bọn họ luôn là đứng tại vĩ mô góc độ cân nhắc vấn đề nhưng lại không biết những cái kia bị hy sinh mỗi người đều là độc lập cá thể mỗi người sinh mệnh chỉ có một lần không phải một lần chết ba trăm người mà là chết một người chuyện này lặp lại ba trăm lần ngõ bồng nhân chưa từng có lý giải vê đút tiến sĩ mở ra phòng chiếu phim cửa lớn đứng tại cạnh cửa một tay làm một cái thủ h i ệ u mời cấu nghị vĩ môi đi đầu một b ư ớ c b ư ớ c vào phòng chiếu phim hắn xe nhẹ đường quen ngồi trên g h ế từ đầu đến cuối ngậm miệng không có phát biểu vê đút tiến sĩ ngồi tại cấu nghị bên cạnh b ắ p giang tính toán các ngươi nơi này b ắ p giang tất cả đều là hạ cát vê đút tiến sĩ khẽ mỉm cười gật đầu nói như vậy chúng ta đến tiến hành sau cùng thử t h á c h ta đông vê đút tiến sĩ nhẹ nhàng chặt một cái bạ tùng trước mặt màn ảnh lớn xuất hiện long quốc đế đô cảnh tượng vê đút tiến sĩ khẽ mỉm cười nói tiếp xuống chính là đến phiên ngươi lựa chọn thời điểm lựa chọn tự do ngươi sẽ hoàn mỹ thông quan quốc gia của ngươi sẽ miễn chịu quỷ dị xâm nhập nhưng ngươi sẽ trở thành chúng ta một thành viên lựa chọn tử vong các ngươi quốc gia sẽ bị quỷ dị xâm lấn cố nghị cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm vê đốt tiến sĩ bằng h ư u ngươi có phải là nói ngược cái gì nói ngược ta có thể to gan suy đoán một cái nếu như đổi lại mặt khác mạo hiểm g i ả đến ngươi khả năng sẽ nói nếu như lựa chọn tử vong hòa bình thế giới lựa chọn tự do quỷ dị xâm lấn đúng hay không ha ha ngươi đang nói cái gì mễ sảng bởi vì ngươi biết tính cách của ta nếu như ta biết chính mình chết về sau có thể cứu nhân dân cả nước ta nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát cho nên ngươi lâm thời thay đổi quy tắc những người khác tại kinh lịch lâu như vậy phó bản chịu đựng đa trọng tâm lý ám thị lại tại một khắc cuối cùng thấy được hiện thực thế giới mưa đạn về sau tất nhiên hiểu ý lý sụp đổ triệt để từ bỏ nhân tính trở thành các ngươi một thành viên nhưng ngươi biết ta tuyệt đối sẽ không như vậy khuất phục ngươi cũng không muốn để ta chết ngươi muốn để ta gia nhập các ngươi hướng các ngươi đầu hàng chỉ có đội thành dạng này thông q u a điều kiện các ngươi mới có thể uy hiếp ta để ta hướng các ngươi khuất phục ngươi có phải hay không quá tự cho là thông minh thế nhưng có m tại ngươi phó bản bên trong lựa chọn tử vong liền có thể đạt tới phổ thông cấp thông quan đây là cực độ không hợp lý đồng thời cùng cơ bản quy tắc mâu thuẫn duy nhất không mâu thuẫn giải thích chính là mạo hiểm giả tử vong ủy dị liền sẽ xâm lấn hiện thực vô luận mạo hiểm giả có thành công hay không thông quan phó bản bởi vậy liền tính mạo hiểm giả cuối cùng lựa chọn tử vong q u y dị thế giới hoàn mỹ thông quan điều kiện đồng dạng đều là tiêu diệt bất khả ngân thuyết nhưng ngươi phó bản thế giới bên trong nhưng căn bản không có cái này tuyển chọn cái này sẽ cho tất cả mạo hiểm giả mang đến một loại tin tức Cái này p h ó bản bên t r o n g k h ô n g có bất k h cái n u y ế t lại h o ặ c là bất khả ngôn thuyết không thể bị tiêu diệt sự thật chứng minh cái này phó bản bất khả ngôn thuyết xác thực không thể tiêu diệt bởi vì nó là một cái tín n i ệ m ngoã bổng nhân tín n i ệ m ngoã bổng nhân tín n i ệ m chính là tại gặp phải điện s a nan đầy lúc lựa chọn lớn nhất lý tính tuyển chọn vì thế bọn họ không tiếc hy sinh chính mình người nhà thậm chí chính mình sinh mệnh đây là một loại gần như bệnh hoạn c h ấ p niệm bọn họ vốn là cùng quỷ dị thế giới phân chiến tuyến đầu nhưng lại dài đến mấy cái thế kỷ chiến đấu bên trong dần dần bản thân bị lạc lối cho tới bây giờ trở thành các ngươi quỷ dị thế giới một thành viên trở thành n g o bằng trung học cái này quỷ d thế nhưng các ngươi lại xem nhẹ một vật chương một trăm năm mươi tám điện xa nan đề nam chương một trăm năm mươi tám điện xa nan đề nam cái gì vệ đốt tiến sĩ có chút không được tự nhiên sờ lên cà vạt nguyên bản chỉnh tề cà vạt trệ hướng trục trung tâm cố nghị t h ấ y thế hoàn toàn yên tâm hắn biết chính mình nói đúng các ngươi xem nhẹ một điểm đó chính là nhập liệm sư chân chính thân phận cùng với điện xa nan đề chính xác giải pháp tại ta vừa tiến vào phó bản lúc ta tại bút trong túi tìm tới xuể tay ra viết tờ giấy nhân loại sở dĩ vì nhân loại là vì chúng ta nắm giữ phức tạp tình cảm v h ư mới bắt đầu ta vẫn cho là nhập liệm sư là một cái ngoài hành tinh t r ủ n g tộc nhưng ta cẩn thận suy tư một chút ta cuối cùng xác nhận nhập liệm sư kỳ thật chính là nhân loại nhân loại chúng ta mới là cùng quỷ dị thế giới chiến đấu dài nhất dân tộc nhập liệm sư đã từng tính toán cùng quỷ dị thế giới chiến đấu bọn họ từ bỏ cảm tính lựa chọn thuần túy ly tính những người này được xưng là ngõ bồng nhân có thể là sự thật chứng minh thuần túy ly tính cũng không thể chiến thắng quỷ dị thế giới cho nên nhập liệm sư bọn họ nói cho ta muốn bảo trì cảm tính bọn họ cũng tại hối hận chính mình từ bỏ cảm tính tư duy ừ biết những này thì có ích lợi gì đâu v ê đ ú t tiến sĩ nói nhanh lên cho ta làm quyết định đi cố nghị đột nhiên cảm thấy một cố cường đại tinh thần áp lực bất quá hắn rất nhanh liền dùng tâm lý ám thị ngăn cản lần này mánh liệt sung kích chủ t r í nhân không cách nào tại phó bản bên trong đối với chính mình tạo thành thương tổn quá lớn cho nên cố nghị mới dám không kiêng nghệ gì như thế ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì cố nghị cười lạnh nói ngươi là lo lắng ta phá giải toàn bộ chân tướng từ đó đạt tới hoàn mỹ thông quan điều kiện thật sao ta vì cái gì mới gấp tốt ta vậy ta hỏi ngươi、Người、biết phá giải điện sa nan để phương pháp tốt nhất là cái gì sao cái gì xử lý cái kia đưa ra điện xa nan đề người cố nghị siết chặt nằm đấm tiêu hao toàn bộ tinh thần lực tại vê đút tiến sĩ trước mặt triệu ra hát sắc q u a n cầu hắn nổi g i ậ n gầm lên một tiếng hướng về vê đút tiến sĩ vung ra nắm tay phải vê đút tiến sĩ trợn tròn trong mắt cố nghị trên nắm tay rõ ràng cái gì cũng không có thế nhưng hắn lại cảm nhận được một cố cường đại uy năng đây là hoàn toàn không thuộc về phó bản thế giới quỷ dị lực lượng thứ quỷ gì? phanh cố nghị nắm đấm n ệ m ở vê đút tiến sĩ trên mặt hư không thủy chiều phun ra ngoài nháy mắt nuốt sụp đổ vê đút tiến sụp phát hiện chính mình chính phiêu phụ tại hư không bên trong chủ nhân vê đút tiến sĩ cảm nhận được thần minh tồn tại hắn tranh thủ thời gian khiêm tôn túi xuống đầu hắn cảm thấy đau đầu một n ư ớ c thần minh đang dùng thần lực của hắn trừng phạt chính mình có lỗi với là ta không đối lần tiếp theo lần tiếp theo ta nhất định thành công ta sẽ đích thân đem cố nghị đưa đến trước mặt của ngài vê đút tiến sĩ cái chán toát ra mồ hôi lạnh nửa ngày đều không đứng dậy được cố nghị mắt nổi đom đóm đợi đến lại lần nữa khôi phục tầm mắt chính mình đã rời đi phó bản thế giới đi tới hệ thống kết toán không gian trước mắt hiện lên hắn thông quan mỗi một cái màn ảnh hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa chúc mừng mạo hiểm giả thành công đạt tới hoàn mỹ cấp thông quan điều kiện ngươi kịch bản thăm dò độ lạ bây giờ cùng mã bằng trung học tương quan tất cả q u ỷ dị sự kiện không còn xuất hiện tại ngươi vị trí hiện thực thế giới tinh thần lực của ngươi hạn mức cao nhất tăng lên hiện là một trăm hai mươi một trăm hai mươi ngươi kỹ năng tâm lý ám thị đẳng cấp tăng lên tâm lý ám thị mới thuộc tính là một ngươi có thể đ ố i số nhiều người sử dụng tâm lý ám thị thế nhưng theo hiệu quả nhân số tăng nhanh mà giảm nhỏ tiêu hao hai mươi điểm tinh thần lực duy trì liên tục thời gian hai mươi phút thời gian cùn đồ ba mươi phút hai người đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị lúc không có làm lạnh không có tiêu hao cố nghị gãi đầu một cái tại hệ thống thông báo kịch bản độ hoàn thành lúc nó thế mà báo ra là một đống l o ã n mã đây đ ạ i khái là bởi vì chính mình mượn nhờ hát sắc quang cầu lực lượng đổi chạy chủ trì nhân tạo thành hệ thống sai lầm nó không chỉ có thể lừa qua chủ trì nhân thậm chí còn có thể ảnh hưởng hệ thống phán định cố nghị tính toán lại lần nữa triệu hoán hát sắc quang cầu thế nhưng đầu lại đau đớn một hồi đây là tinh thần lực tiêu hao tác dụng p ụ căn cứ cố nghị suy đoán cái này quang cầu hẳn là ngõ bổng nhân lưu lại di sản mà lại là đặc biệt nhằm vào quỹ dị thế giới chế tạo vũ kh cho tới bây giờ cố nghị khai phát ra quang cầu ba hạng công năng một không gian chữ vật quang cầu cung cấp một cái không gian chữ vật đồng thời chỉ cần đem đồ vật t ồ n vào cái này không gian phó bản bên trong nhân vật đem không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức cảm giác hai che đậy tinh thần ô nhiễm tinh thần của mình có thể tiến vào quang cầu bên trong dùng cái này che đậy tinh thần ô nhiễm mà còn chính mình tại quang cầu bên trong nhận lấy bất cứ thương tổn gì chỉ cần lui ra quang cầu về sau liền có thể hoàn toàn khôi phục ba cường lực công kích quang cầu có thể chứa đựng hư không năng lượng đối chủ trí nhân hoặc cường đại địch nhân tạo thành tổn thương thế nhưng tại chủ trì nhân trước mặt sử dụng một chiêu này sẽ tiếp nhận to lớn tinh thần áp lực một khi sử dụng chiêu này đối phó chủ trì nhân chính mình liền sẽ c h ó n g đầu hoa mắt hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mặt khác cố nghị còn có hai chuyện từ đầu đến cuối không có thả xuống một là người nhà mình an uy hai là lữ giả tinh nhân bộ mặt thật tại lượt xem thư viện sách v ợ thời điểm cố nghị phát hiện trong đó nâng lên mấy cái đặc thù dân tộc đều từng tại á n g u y ệ t đoàn siếc bên trong gặp qua hắn cảm thấy á n g u y ệ t chính là một tên lữ giả tinh nhân á nguyện mặc dù sinh hoạt tại quỷ dị thế giới không thể không tuân thủ một ít quy tắc nhưng hắn sau l ư n g chỉ sợ cũng vẫn đang làm chống cự quỷ dị sự tỉnh như vậy xem ra á nguyệt cũng không vẹn vẹn là trung lập trận doanh hắn hoàn toàn có thể thuộc là chính nghĩa một phương mạo hiểm giả thu được một lần bảy ngày chỉnh đốn kỳ xin hỏi có hay không bây giờ trở lại hiện thực thế giới là bây giờ đi về a cố nghị nhắm mắt lại hiện thực thế giới bầu trời hắc cám dần dần lan tràn đến long quốc trên không mọi người nhìn qua cái kêu đó chân trời hắc cám chứ khẩn cầu không có biện pháp khác nhất định sẽ thành công chúng ta sẽ không thua tin tưởng cố nghị tin tưởng l o n g quốc đội chiến lược tin tưởng cai rắm đều tận thế rồi lão tử muốn thế nào thì thế nào tại đoàn người đều đang cầu khẩn lúc một cái điên âm thanh phá hủy bầu không khí đại gia thấy được một cái nam nhân lột sạch quần áo đứng tại nóc xe điên c u ầ n gào g thét gọi bậy mấy cái cảnh sát bỏ đến nóc xe ba chân bốn cẳng đem hắn từ trên xe k h e o xuống a các ngươi làm cái gì đều mẹ hắn ngày tận thế các ngươi những n à y thối giấy nợ còn phép lối tận thế ngươi chết cũng sẽ không tận thế ngu xuẩn các ngươi những n à y ngu mội vô hồ chi người các ngươi nam nhân lời còn chưa dứt chân trời hắc cám đột nhiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn cứng cổ nhìn hướng lên trời chống không ngậm n g lại ngươi nhìn cảnh sát cười nói không phải ngày tận thế sao cái kia cảnh ó thể ta mật thiết. biết tìm ta trong hay không? Cho ta quan hệ hổ. dính chuyện, chúng quan này bây gây gây ngươi đến biết xấu hổ. Ngu xuẩn. Ngươi cùng giờ Lúc cớ cục c xấu liễu đi sự sát uống chén trả. Cảnh sát dắt lấy điên nam nhân rời đi trên đường phố nhân dân nhảy cấm hoan hô lớn tiếng la lên cố nghị danh tự cố nghị mở to mắt phát hiện chính mình đứng ở công lược tổ căn cứ địa điểm cũ phía trước một đám ma hùng quốc đại h á n thấy được cố nghị nhanh như chấp hướng về chính mình chạy tới hắn dọa đến liên tục lui ra phía sau khoe miệng có chút co quắp tự nói mẹ hắn làm sao đem lão tử chuyển đến nước ngoài đi chương một trăm năm mươi chín b i ế ngươi mất n u giả bài, chứ 159, biến mất ngu giả bài. Ngươi chính là cố nghị sao ma hùng quốc đại biểu ivan đi tới dùng thuần thục tiếng hán cùng cố nghị giao lưu cố nghị xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi g ạ t ra mỉm cười ngươi tốt ta là cố nghị hiện tại nơi này là tình huống như thế nào tình huống tương đối phức tạp a ta trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng ta chỉ có thể nói cho ngươi công lược tổ căn cứ hiện tại đột nhiên biến mất chúng ta cũng tạm thời không có cách nào đem hắn làm tới làm sao có thể tóm lại chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ có lẽ một ngày nào đó bọn họ liền sẽ đột nhiên trở về ivan nói tại long quốc đội chiến lược trở về phía trước từ chúng ta đến bảo vệ ngươi tính toán ta không cần các ngươi bảo vệ long quốc liền một cái đặc công đều không có sao chỉ còn lại l ẻ thẻ ra ngoài làm việc đặc công cố nghị vừa dứt lời lao c h ạ c h liền đẩy a kiện xe lăn đi tới cố nghị trước mặt lao c h ạ c h cảm xúc quá mức kích động không cẩn thận xe lăn rời tay hoa a kiện quát to một tiếng bánh xe phụ ghế ngã xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ đại địa đều run lên ba run dày k ngươi làm sao biến thành dạng này cố nghị sừng sốt một chút tranh thủ thời gian đỡ dậy ngã sấp xuống a kiện vừa vặn lớn tiếng như vậy âm là nguyên đ ệ n ra đến sao mẹ hắn không phải ta đập a kiện hưng phấn lôi kéo cố nghị cánh tay mau đỡ ta nhất định là tổ trưởng bọn họ trở về cố nghị giúp a kiện một lần nữa ngồi lên xe lăn tò mò nhìn nơi xa vây ngăn không đến năm phút đồng hồ ma hùng quốc đặc công liền đem vây ngăn thu lại công lược tổ căn cứ đại lâu lại xuất hiện tại cố nghị đám người trước mặt cố nghị đứng tại chỗ đi đứng cứng ngắc nửa ngày đạm không ra một bước mọi người trong nhà đang đứng tại cách đó không xa một mặt mỉm cười hướng về hắn vây trào ba mụ ta trở về. Tóm lại, chúng ta chính là như thế thoát hiểm hội nghị thất bên trong khúc khang bình giới thiệu hắn tại á m nguyện đoàn s i ế p toàn bộ kiến thức nhưng lại tận lực sửa đổi tiến về á m nguyện đoàn s i ế p phương pháp cho nên các ngươi là bị chủ trì nhân đưa đến ma hí đoàn không sai á m nguyện đoàn s i ế p nơi này thật có thể tín nhiệm sao ít nhất hiện nay xem ra là khúc khang bình nói bất quá bởi vì bọn họ sinh hoạt tại quỷ dị thế giới bọn họ cũng cần trông coi quy tắc tại cùng bọn hắn giao lưu thời điểm nhất định chú ý không muốn phá hư quy tắc khúc khang bình bình tĩnh cùng ma hùng quốc các đặc công tiến hành giao lưu tại cùng á nguyện trung đụng quá trình bên trong hắn hiểu được tạ dột bài đặc biệt lực lượng tạ ruột bài tổng cộng có hai mươi hai chương mỗi một tấm bài đều sẽ có khác biệt tác dụng ngu giả bài là tạ ruột bài bên trong đặc thù nhất một tấm bài theo như truyền thuyết hắn chỉ có một cái tác dụng đó chính là có thể không ngừng tạo ra mặt khác hai mươi một c h ư ờ n g tạ ruột bài tại biết ngu giả bài tác dụng phía sau khúc khang bình lập tức ở toàn bộ căn cứ lục x o á t tạ ruột bài lại không có tìm tới bất luận cái gì manh mối như vậy trọng yếu bài kim tân chắc chắn sẽ không tùy tiện làm mất điều này nói rõ trong căn cứ nhất định có người trộm cầm ngu giả bài kim tân y nguyên bị bọn họ cầm tù tiếp xúc qua hắn người chỉ có chính mình a kiện còn có cấu nghị hiện tại chính mình về tới hiện thực thế giới. tự nhiên ngay lập tức liền muốn đi điều tra a kiện cùng cố nghị hai người này mặc dù đều tính cách chính trực nhưng người nào cũng không dám cam đoan tại lực lượng khổng lồ dụ hoặc bên dưới bọn họ y nguyên có khả năng bảo trì bản tâm xem như long quốc đội chiến lược tổ trưởng khúc khang bình nhất định phải bảo trì cảnh giác nguy hiểm quỷ dị vật phẩm không thể dễ dàng giao cho bất kỳ một cái nào độc lập cá thể bởi vì bọn họ rất có thể sẽ ăn mòn nhân loại tâm trí khiến cho nhân loại dần dần trượt hướng quỷ dị thế giới đúng y văn huynh đệ ta nghĩ hỏi ngươi mượn cái máy móc cái gì máy móc chúng ta máy móc tại cùng quỷ dị tranh đấu bên trong toàn bộ hư hại hiện tại cần hỏi các ngươi mượn một đài cạn kế số khí các ngươi muốn vật kia làm cái gì khúc khang bình ở trong phòng thí nghiệm lấy được một đài cạn kế số khí thứ này nhìn qua tựa như là một cái nhiệt độ cơ thể thương tác dụng chính là kiểm tra một cái vật phẩm hùng chỉ số hùng chỉ số càng cao nói rõ thứ này quỷ dị lực lượng liền càng cường đại nếu như trong căn cứ có người tư tàng quỷ dị vật phẩm tất nhiên sẽ bị cạn kế số khí phát hiện a kiện ngươi qua đây một cái a ta muốn giúp ngươi làm một chút kiểm tra sức khỏe lần trước không phải kiểm tra sức khỏe qua sao a kiện chính mình đang đưa xe lăn đi đến k ú c khang bình bên cạnh khúc khang bình cầm máy đếm tại a kiện trên thân lắc lư một cái số ghi là ba mươi bảy thuộc về bình thường phạm vi cố nghị đâu còn tại cùng người nhà của hắn t á n gấu chúng ta đi cửa ra vào chờ một lát a a kiện đong đưa xe lăn vừa định đi tới khúc khang bình lại ngăn cản hắn ngươi liền ở tại chỗ này đừng n ú ố đích ta ta cho ngươi phê một thắng giả cái này ta có thể ở căn cứ bên trong làm một chút văn chức công tác nghe lời khúc khang bình suy đoán máy đếm đứng tại cửa túc xá qua một hồi lâu cố nghị cuối cùng từ trong phòng đi ra hai người bốn mắt nhìn nhau tổ trưởng có chuyện gì không ân khúc khang bình n ế t miệng cười một tiếng lần trước biểu hiện rất không tệ ha ha bọn họ nói xong thiên phú là chuyện gì xảy ra ngươi là như thế nào giải tỏa cố nghĩ con mắt c n g gục nhất chuyển hắn không nghĩ tới hát sắc quang cầu lại có cường đại như thế vạn m è o nhận biết năng lực không những chủ trì nhân cùng nở t ở cờ không cách nào nhận biết liền hiện thực thế giới người đều không cách nào nhận biết ta cũng không biết khả năng là ta thiên phú gì bẩm a a khúc khang bình gật đầu nói đúng ta muốn mang ngươi làm cái kiểm tra sức khỏe ngươi có thể tới sao kiểm tra sức khỏe chúng ta đơn vị phúc lợi dạng này a cần nghiệm đi tiểu sao không cần cái kia trước hết để cho ta đi nhà vệ sinh a được không đi ta ở chỗ này c h ờ ngươi khúc khang bình đi theo cố nghị đi tới cửa nhà vệ sinh đột nhiên sửng sốt một chút lần trước cố nghị thẩm vấn s o n g kim tân cũng là gấp gáp đi một chuyến nhà vệ sinh có thể hay không hắn đem thẻ bài nút ở bên trong nghĩ đến đây khúc khang bình tranh thủ thời gian lấy ra máy đếm nhắm ngay cửa nhà cầu số ghi ba mươi bảy hoàn toàn bình thường lạch cạch cố nghị đẩy cửa đi ra nhà vệ sinh một mặt tò mò nhìn khúc khang bình tổ trưởng ngươi cầm nhiệt độ cơ thể thương cho cửa đo nhiệt độ cơ thể a không có gì ta đây là tại luyện tập thương pháp khúc khang bình vừa cười vừa nói trước đi kiểm tra sức khỏe sau đó nghỉ ngơi thật tốt một cái ngày mai ta muốn mang ngươi đi sân tập bắn sờ một cái thương á c h ta không thích địch súng ai coi như là buông lỏng tâm tình ta cũng không cần ngươi thật có thể học được cái gì đi trước cùng ta kiểm tra sức khỏe đi tốt ta khúc khang bình nhìn qua c u nghị bóng lưng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra ban đêm c u nghị một người nằm tại trong ký túc xá a kiện bởi vì t h ụ thương về tới trong nhà mình tinh dưỡng trong phòng chỉ có một mình hắn hắn đem đầu tre tại trong trăn mở ra tay phải lòng bàn tay phải bắt đầu nóng lên quả cầu ánh sáng màu đen thế mà bị chính mình mang về hiện thực thế giới nó không những bóp méo tất cả mọi người nhận biết thậm chí liền máy móc đều có thể lựa gạt bất quá hiện thực thế giới ý nguyên hạn chế lực lượng của nó h á t cầu không gian chữ vật hiện tại chỉ có một cái bóng rổ lớn nhỏ mà thôi cố nghị nhìn hướng tâm cầu một tấm tạ rột u bài yên lặng nằm ở trong đó mặt bài vẽ lấy một người trẻ tuổi đang đứng tại bên vách núi hát vang một con chó nhỏ đi theo bên cạnh hắn tựa hồ đang nhắc nhở người trẻ tuổi phải chú ý nguy hiểm thẻ bài phía dưới viết một nhóm tiếng anh the phủn cố nghị mới vừa từ kim tân trong tay trộm đi lá bài này lúc. thẻ bài bên trong người trẻ tuổi còn dài kim tân mặt thế nhưng hiện tại cái này khuôn mặt đã biến thành chính hắn t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bán bia trở về t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bán bia trở về ngày thứ hai sân tập bắn bên ngoài bờ sông nhỏ một đám đặc công chính thành thời câu cá cố nghị nhìn qua cái kia ý nhiên thành phong cảnh tượng không khỏi hỏi chúng ta đây là làm xây dựng nhóm câu cá giải thi đấu a ta không phải cùng ngươi nói qua sao câu cá có thể rèn luyện tinh thần lực vậy ta cũng có thể câu cá đi sao và ngươi đừng khúc khang bình tranh thủ thời gian giữ chặt c ấ nghị cánh tay ngươi qua đây câu cá người khác còn có câu sao a dạng này a c â u nghị n h ư mày đúng kim tân thế nào sớm tại chúng ta trở lại hiện thực thế giới ngày đó hắn liền bị đưa đến đế đô giám n g ụ c bên trong đi đó là sức giãn tần giáo sư thiết kế ngục giam tất cả nắm giữ quỷ dị lực lượng tội phạm đều nhốt tại nơi đó không ai có thể từ nơi nào đi ra cũng không có quỷ dị lực lượng có thể xâm lấn t ò a kia ngục giam hiện tại hắn đã triệt để mất đi hoạt tính chính như ngươi đoán đồng dạng chỉ cần trong vòng bảy ngày không trở lại quỷ dị thế giới hắn liền sẽ bởi vì vi phạm quy tắc mà chết, chết. nếu quả thật dễ dàng chết như vậy liền tốt cố nghị lắc đầu đi theo khúc khang bình sau lưng đi tới sân tập bắn sân tập bắn bên trong người không nhiều chỉ có lao c h ạ c h cùng mặt khác hai tên đặc công tại luyện tập xạ kích lao c h ạ c h cho ta cầm hai khẩu súng đến là tổ trưởng khúc khang bình tiếp nhận một cây súng lục một bên giải thích bình luận một bên phá giải học tập xạ kích bước đầu tiên là trước học được làm sao dỡ hàng khẩu súng hiểu rõ súng nguyên lý ta trước biểu diễn cho người một lần ken két vừa dứt lời cố nghị đã tay chân l ê n h lệ tháo dỡ trọng trang tốt một cây súng lục khúc k h a n g bình khỏe miệng có chút run dậy nói tiểu từ thối ngươi lại đến cho ta giả heo ăn thịt hồ đúng không tổ trưởng giả heo ăn thịt hổ đến cùng có ý tứ gì người trước đây chơi quá thương không có a cố nghị nhún n h ú m bay bất quá cái này hình như cũng không có cái gì khó khăn n h a sẽ không có người nhìn một lần còn học không được a khúc k hang bình cùng lao trạch đồng thời lung túng hò khan hai tiếng tính toán không nói cái này khúc k hang bình giơ xuống l ụ c lên đứng tại xã kích điểm thân thể đối diện mục tiêu hai chân trái phải tách ra hơi lớn tại rộng hai gối hơi cong hai chân nhọn hơi hướng bên trong h ợ p hóc ngực sập vai dùng thân thể trọng tâm hạ xuống hai cánh tay tự nhiên đưa ra khúc hang bình một bên giảng giải động tác mấu chốt một bên làm biểu thị ba điểm trên một đường thẳng bóc ỏ phanh phanh phanh lao c h ạ c h nhìn một chút điếm n ắ m một thương mười vòng hai phát cửu hoàn tổ trưởng thương pháp như thần a khúc khang bình thổi cái huýt sáo hướng về cố nghị b i ể u t i ể u m ô i tới phía ngươi a cố nghị gật gật đầu vụng về học khúc khang bình bộ dạng dơ súng lục lên ngắm chuẩn mục tiêu bóc ỏ a làm sao không vắng a u i đừng đem họng súng nhắm ngay chính mình hoặc là đồng đội khúc khang bình tranh thủ thời gian đi tới ngươi quên mở an toàn cái chốt dạng này a cố nghị một lần nữa dơ súng lục lên phanh phanh, phanh. cố nghị một mạch đánh rông băng đạn lao chạch híp mắt nhìn hướng b i ê m ngắm t h ô n g thả nói không sai mấy vòng a mười vòng toàn bộ mười vòng chỉ có một thương mười vòng m ặ t khác toàn bộ bắn không trúng đ g ĩ a xa kích thật là khó a cố nghị nhún núi bay đem súng lục đặt ở trên bàn không chơi không có ý nghĩa có thể hay không mang ta đi địa phương khác nhìn xem khúc khang b ì n h nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống quái thai này cuối cùng vẫn là có không am hiểu đồ vật nha ai không quan hệ tay súng thiện xạ đều là viên đạn uy đi ra chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập sẽ có một ngày ngươi cũng có thể giống như ta t h ậ sao ân là khúc khang bình vừa cười vừa nói tất nhiên ngươi không nghĩ chơi ta liền dẫn ngươi đi chơi đùa những hạng mục hai ngày này ngươi thật tốt nghỉ ngơi hậu thiên ngươi còn phải đi tham gia một cái nghi thức đâu nghi thức cái gì nghi thức ngươi nghi thức thủ huấn ta đối thủ lĩnh mới vừa gửi tới thông tin khúc khang bình giơ tay lên cơ hội đáp ý lung lay hắn muốn cho ngươi thủ huấn khen thưởng ngươi cứu vớt toàn nhân loại hành động vĩ đại ách ta có thể không đi sao ha ha ha nhìn ngươi nói khúc khang bình một bên lôi kéo cấu nghị một bên hướng sân tập bắn bên ngoài đi một cái đặc công nhân chút mở đem cố nghị thương bia di động đến trước mặt toàn bộ bia ngắm bên trên chỉ có một cái vết đạn thế nhưng cái kia vết đạn lại vô cùng sâu hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại kỳ quái dự cảm tranh thủ thời gian lấy xuống bia ngắm thả tới trước mắt cẩn thận xem xét trong lỗ đạn trồng lên bảy tám cái đầu đạn mỗi một cái đầu đạn đều khắp vào phía trước một cái đầu đạn trong n g đ n ít cố nghị không phải bắn không trúng địa mà là mỗi một thương đều bắn tới cùng một nơi đây con mẹ nó đến cùng là đang đóng phim vẫn là viết tiểu thuyết không khí bên trong tản ra máu tanh khí tức cố nghị đi tại một cái hắc cám đường phố hắn từ trong ngực lấy ra bật lửa ngón tay hoàn toàn không nghe sai khiến. đánh n ử a này g cũng điểm không đến lạch cạch vật lửa rời khỏi tay rơi trên mặt đất hắn nhặt lên vật lửa lại phát hiện ngực của mình bị người từ phía sau đâm xuyên quay đầu nhìn lại một cái toàn thân đen nhánh ra hỏa đứng ở sau lưng chính mình hắn một tay nhấc đao một tay nhấc đầu người mà ngươi kia đầu đúng là mình đầu a cố nghị đột nhiên mở to mắt hét to một tiếng khúc khang bình đốt thuốc lá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cố nghị ngươi thế nào gặp á c mộng lần này lại mộng thấy cái gì sẽ không lại là cái gì tiên đoán a sẽ không cố nghị cười khổ một tiếng nhìn hướng ngoài cửa sổ bên ngoài là đế đô đường phố phần hoa trên đường người đến người đi ngựa xe như nước còn sống thật là tốt bọn họ có khả năng vui sướng như vậy sinh hoạt toàn bộ nhờ ngươi không dựa vào chúng ta mọi người cố nghị vừa cười vừa nói muốn đánh bại quỷ dị thế giới tuyệt đối không thể dựa vào một người chỉ có tất cả nhân loại đoàn kết nhất trí kể vai chiến đấu chúng ta mới có thể chiến thắng hắn đạo lý l ạ như thế cái đạo lý a k h ú c khang bình ngay vậy bất đắc dĩ thở dài lần này phó bản bại lộ hiện thực thế giới rất nhiều vấn đề cùng tín đồ tổ chức đã thâm nhập long quốc từng cái địa phương bọn họ hành động từ lúc mới bắt đầu cao điệu điên cuồng thay đổi đến bí ẩn âm hiểm vẹn vẹn là đạn mạc cơ khí nhân sự tỉnh liền làm cho cả công lược tổ cùng ngành công an sức đầu mẹ chán khai phá đạn mạc cơ khí nhân cùng tín đồ đã chạy trốn đến nước ngoài mãi đến hôm trước mới tại đăng tháp quốc cảnh nội bị bắt có thể cùng ta nói một chút ngươi vừa vặn ngộng thấy cái gì sao ân không có gì cố nghị vung vung tay qua lo a nói liền là phi thường bình thường ác ngộng mà thôi k ú c h a n g bình to m à không có hỏi tới ô tô vòng qua quốc gia đại lễ đường tiếp tục dọc theo con đường tiến lên cố nghị cưng cổ nghi hoặc mà hỏi thăm tổ trưởng chúng ta không phải đi quốc gia đại lễ đường vì cái gì muốn đi chỗ ấy khúc k hang bình hút một hơi khói chúng ta muốn đi đế đô khách sạn quốc tế ta vẫn cho là nghi thức thụ vấn sẽ tại quốc gia đại lễ đường cử hành không nghĩ tới lại là đế đô khách sạn quốc tế cố nghị nâng cầm lên hỏi chẳng lẽ là ta tư cách không đủ vào quốc gia đại lễ đường sao nghe nói là bởi vì lần này chính khách đến rất nhiều quốc gia đại lễ đường chứa không nổi cho nên chỉ có thể lựa chọn đi quốc tế khách sạn còn có nước khác chính khách m u ố tới cố nghị sửng sốt một chút đương nhiên đây là thuộc về ngươi vinh quang có nghĩ n h ư n h ữ n g mày lần này địa điểm lựa chọn thực tế quá quỷ dị vì cái gì tất cả mọi người không có phát hiện như vậy trọng yếu mà nghiêm túc nghi thức vì sao lại lựa chọn một nhà quốc tế khách sạn cử hành nếu biết rõ quốc gia đại lễ đường là có thể đồng thời tiếp nhận một ngàn người nếu như không phải khúc khang bình người này có vấn đề đó chính là bọn họ đã bị quỷ dị lực lượng ảnh hưởng tới vừa vặn ác mộng chính là chứng cứ xác thực nhất mà còn đ ị c h nhân lần này tựa hồ bỏ hết cả tiền vốn như vậy nhiều nước nhà chính khách đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào cố nghị ngươi không sao chứ không có việc gì công u nghị hướng về phía khúc Khang Bình phía Khúc h cười cười, Trước tới về tiếp A. tục đi tới a. 161, không hòa đồng người, lược tổ tất cả cốt cán toàn bộ đều đi theo trong đội xe cùng một chỗ tiến về đế đô khách sạn quốc tế tham dự cố nghị nghi thức thủ h ấ n công lược tổ cùng đế đô công an cùng một chỗ phụ trách lần này công tác bảo an liên bệnh nặng mới khỏi á kiện cũng c h ó i thạch cao đi theo đội ngũ bên trong cố nghị lần đầu tiên trong đợi mặt tây phục không quản đi đến chỗ nào hắn đều muốn không ngừng lòng lơ khúc h a n g bình là công l ư c tổ tổ trưởng cứ việc hắn rất không thích loại này xã giao trường hợp nhưng hắn vẫn là cười hiếp mắt cùng các cấp lãnh đạo bắt tay chào hỏi cố nghị cực đoan xa khủng đành phải đi theo a kiện sau lưng đẩy xe lăn hắn ánh mắt không đứng ở đám người bàn phá hắn nhất định phải tìm tới cái kia giấu ở trong đám người phía sau màn hát thủ a kiệt ca làm sao vậy nghi thức lúc nào kết thúc cái này đều không có bắt đầu đâu ngươi liền nghĩ kết thúc không phải cái này hâu phục xuyên q u á không thoải mái cố nghị trầm mặc một hồi nói thẻ háng rất khó chịu a kiện nghe vậy liếp mắt lúc này khúc khang bình mang theo một người trung niên hướng về cố nghị đi tới cố nghị tranh thủ thời gian túi đầu xuống trang nhìn không thấy vị này chính là cố nghị à thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a ngươi so trong v i d e o nhìn xem xoáy nhiều bất quá ngươi làm sao ngồi trên xe lăn thu thương á c h vương cục trưởng tốt a kiện lúng túng nói ta không phải cố nghị ta người phía sau mới là cố nghị công lược cục cục trưởng vương hạc n cầm đầu nhìn hướng cố nghị cố nghị cảm thấy bầu không khí xấu hổ chanh cũng không thể tránh đành phải ngẩng đầu lên hắn dùng sức tác động q u o e miệng bày ra một cái thật thả khuôn mặt tươi cười ạch ngươi tốt không cần khách khí như thế vương hạc chủ động vươn tay ngươi có thể là nhân dân anh hùng a ha thật sao khúc khang bình đi đến cấu nghị bên cạnh chỉ tiếp rèn sát không thành thép mà thấp giọng nhắc nhở ngu xuẩn đưa tay cấu nghị đưa tay phải ra đồ đần hai cánh tay cấu nghị lại dối ra tay trái vương hạc cười ha ha cũng đi theo đưa ra hai cánh tay cầm cấu nghị đều nói không cần khẩn trương như vậy ha ha không có khẩn trương không có khẩn trương t ố t h ả o hai tử cấu nghị thu về bàn tay hắn nghĩ nửa ngày cũng không biết nên đem tay đặt ở chỗ nào cuối cùng chỉ có thể đem tay đặt ở hạ kiện xe lăn trên tay vị rất vất vả không khổ cực ân là cái hảo hải tử vương hạc hiếp mắt nói ta nghe nói người nhà của ngươi hiện tại còn tại dưỡng bệnh tại s ứ gian t ầ n ổn định miêu bên trong ngủ q u á lâu hơi có chút suy nhược tinh thần bất quá rất nhanh bọn họ liền có thể khôi phục vậy liên tốt ngươi có cái gì nguyện vọng sao nguyện vọng cố nghị s ừ n g sốt một chút để quỷ dị thế giới biến mất ở đây mấy người cười ha ha duy chỉ có cố nghị không biết bọn họ đang cười cái gì vương hạc sờ lên cái cảm cười hít mắt nói đây là chúng ta toàn nhân loại nguyện vọng ta vừa vặn có ý tứ là ngươi hy vọng ta vì ngươi làm cái gì g i m xuống g a phòng ân vậy chúng ta vẫn là hàn huyên một chút thế nào đánh bại quỷ dị thế giới a mọi người cười đến càng vui vẻ hơn càng ngày càng nhiều người lãnh đạo đi tới có cấu nghị gọi ra được tên cũng có cấu nghị gọi không ra tên bọn họ đều là đến từ, từ từng cái quốc gia công lược thành viên cùng lãnh đạo hoặc là giải nghệ cường đại mạo hiểm giả tại dạng này nghiêm túc trường hợp cấu nghị càng cảm thấy áp lực hắn tình nguyện đi quỷ dị thế giới lại sông tam quan cũng không vui lòng cùng những người này giao lưu có lỗi với ta đi nhà cầu cấu nghị sờ lên cái mũi mượn cớ đi vệ sinh nhà vệ sinh liền tại đại sành bên cạnh c ấ nghị đi vào nhà vệ sinh đẩy ra gian phòng khởi quân xuống trong quá trình điều chỉnh quần cùng đúng quần vị trí cái này thợ may tay nghề đúng là mẹ nó、no、kém cái này một buổi sáng cố nghị một mực cảm giác không dễ chịu vừa rồi quá nhiều người cố nghị lại không tốt điều chỉnh cho tới bây giờ cố nghị mới chuẩn bị cho tốt hắn ngồi tại trên bồn cầu cẩn thận suy nghĩ hồi ức tất cả tân khách hình dạng tính toán tìm tới cái kia nhất không hòa đồng người càng nghĩ hình như nhất không hòa đồng chính là mình h o hào ngoài cửa truyền đến hào tiếng nước từ khi cố nghị vào gian phòng đến nay ngoài cửa tiếng nước liền không ngừng qua cũng không biết là ai tẩy song tay quên đóng vòi nước hắn mở ra gian phòng cửa ra bên ngoài xem xét một cái chung đằng cái đầu nam nhân đứng tại bồn rửa tay một bên không ngừng rửa tay b ọ t đã tràn đầy toàn bộ ao nước mãi đến cuối cùng ngón tay đều tẩy chảy ra hắn mới dừng lại nam nhân lấy ra bảy tám tấm rút giấy lặp đi lặp lại lau bàn tay mãi đến đem cuối cùng mấy tờ giấy đều dùng xong mới bỏ qua bệnh thích sạch sẽ hơn nữa còn là đặc biệt nghiêm trọng loại kia cố nghị không hề nghĩ ngợi lập tức cho cái này nam nhân dán lên nhãn hiệu nam nhân đi đến cửa nhà vệ sinh một bên hai tay cắm vào túi chính là không chịu đụng tay nắm cửa ngược lại quay đầu nhìn thoáng qua cố nghị cố nghị vĩ môi tùy ý xông tới một cái nước, liền đi qua. đợi đến cố nghị mở ra cửa nhà vệ sinh nam nhân cái này mới đi theo cố nghị sau lưng liền xông ra ngoài cảm ơn nam nhân để lại một câu nói liền rời đi cố nghị nhìn qua nam nhân bóng lưng yên lặng đi theo nam nhân phía sau cái mông nam nhân quay đầu nhìn cố nghị một cái cố nghị cũng liền không t r ă n g b ư ớ c tùy tiện cùng nam nhân song song ngươi tốt ta là cố nghị ân ta biết ngươi nam nhân cười nói ta gọi lộ hẹp lộ hẹp ngữ điệu hết sức kỳ quái ngươi không phải long quốc nhân ta là con lai mụ mụ ta là long quốc nhân ba ba ta là đăng tháp q u ố người nghe nói như thế cố nghị lúc này mới phát hiện nam nhân con mắt làm à u đâu tóc cũng coi chút quấn thế nhưng khuôn mặt cùng dáng người hoàn toàn liền cùng long quốc nhân không khác biệt xem ra mụ mụ ngươi ghen càng cường đại một điểm ngươi không nói ta cũng không phát hiện ngươi còn có ngoại quốc huyết thống ha ha cảm ơn ngươi ngươi tới nơi này là làm cái gì còn phải hỏi sao b à n g hữu l ô hẹp nói tới tham gia ngươi nghi thức thủ h ấ n a nói xong l ô hẹp liền g ậ t đầu cáo tử trở lại người nhà mình bên người cố nghị sờ lên cái c ằ m cái này ca môn nhi tựa hồ so với mình còn muốn x á khủng cố nghị ngươi có thể tính tới khúc khang bình một đường chạy chậm đi tới ngươi vừa vặn đi đâu ta không phải nói đi nhà cầu sao mau tới đây a khúc khang bình mang theo cố nghị đi vào khách sạn đại lễ đường đế đô khách sạn quốc tế là long quốc tiêu chí kiến trúc cũng là quốc gia một cái duy nhất xác định chiêu đãi khách nước ngoài khách sạn toàn bộ lầu 1 1 7 m m ư cao 40 tầng lầu hôm nay cố nghị nghi thức thủ h ấ n chính là ở lầu chóp đại lễ đường bên trong tổ chức cố nghị nhìn một chút xung quanh có chút không dễ chịu linh cảm không lành lại lần nữa xông lên đầu hiện tại cho mời nhân loại chúng ta anh hùng cố nghị leo lên sân khấu chủ trí nhân đi đến sân khấu nâng m ị p r â u cười híp mắt hô hảo cấu nghị danh tự tiếng vỗ tay như s ấ m động cứ việc cấu nghị lại không tình nguyện hắn cũng nhất định phải đi đến sân khấu chủ trí nhân đem m ị p r â u đưa cho cấu nghị anh hùng không biết ngươi có lời gì muốn cùng mọi người nói sao nhìn qua giới đài người đông nghỉ nghịt hắn cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi tiết hầu căng lên nửa ngày nói không nên lời một cái chữ cái kia ta đột nhiên một cái nam nhân từ quan chúng ghế ngồi bên trong đứng dậy hắn từ trong túi lấy ra một thanh súng lục không chút do dự bóc cỏ phanh một tiếng súng vang cố nghị cũng không có bất kỳ cảm giác gì mãi đến hai giây phía sau mới cảm thấy ngược một trận ấm áp ngay sau đó kịch liệt đau nhức chuyển đến máu loang nháy mắt nhuộm đỏ áo sơ mi trắng cố nghị ho khan hai tiếng hai chân mềm nhún ngã trên mặt đất trước mắt một mảnh đỏ tươi chương một t r ư ơ i hai kinh thiên vụ án bắt cóc 1, t chương một t r ư ơ i hai kinh thiên vụ án bắt cóc 1, a cố nghị kinh hô một tiếng vương kín ngực của mình khúc khang b ì n h cùng a kiện toàn bộ đều giật nảy mình một mặt kinh ngạc nhìn xem cố nghị người thế nào lại thấy ác n ộ n g c chính chính ấ vê đút tiến sĩ cùng kim tân năng lực khác biệt kim tân năng lực là dự báo tương lai không gian nhảy vọt mà còn nhất định phải mượn nhờ tạ rột bài lực lượng mới có thể thực hiện vê đút tiến sĩ thì là khống chế tinh thần loại năng lực hắn có thể tạo thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thay đổi nhân loại nhận biết để bọn họ sinh ra áp lực tâm lý cuối cùng để bọn họ tự sát hoặc là dần dần đánh mất nhân tính khúc khang bình thậm chí những người khác xem nhẹ rõ ràng nguy hiểm tùy tiện trước đến tham gia nghi thức thủ h ấ n tất nhiên là vê đốt tiến sĩ bức tích thôi diễn cố nghị nhắm mắt lại nghĩ chủ động phát động kỹ năng c h á n của hắn đều gấp toát mồ hôi làm thế nào cũng tìm không được phía trước cảm giác hiện tại cho mời nhân loại chúng ta anh hùng cố nghị leo lên sân khấu chủ trì nhân đi đến sân khấu nâng m ị p r â u cười híp mắt hô hảo cố nghị danh tự tiếng vỗ tay như sấm động đại gia toàn bộ đều chờ mong nhìn hướng cố nghị k ú c h a n g bình không hiểu nhìn hướng cố nghị nhẹ nhàng thọc cánh tay của hắn ai gọi người danh từ đâu không được cố nghị chém đinh ch dưới đ à i cất dấu sát thủ làm sao có thể công tác bảo an đều là chúng ta phụ trách tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý mớn mẹ nó cố nghị thấp giọng mắng một câu v ề đốt tiến sĩ nhận biết khóa đến bây giờ còn không có giải trừ tất cả mọi người chưa tỉnh lại nghĩ trông chờ bọn họ giúp mình căn bản không có khả năng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình cố nghị nhắm mắt lại không nhìn mọi người vỗ tay không coi ai ra gì bắt đầu suy nghĩ địch nhân tốn công tốn sức l ừ a gạt đến từng cái quốc gia công lược tổ thành viên tuyệt đối trả giá cái giá không nhỏ nếu như con mắt của bọn hắn vẹn vẹn chỉ là giết chết chính mình vậy liền khó tránh quá xa xỉ một điểm vậy bọn hắn đến cùng là vì cái gì cố nghị lòng bàn tay bỗng nhiên nóng lên hắn tranh thủ thời gian mở to mắt nhìn hướng hắc cầu ngu giả bài hiện tại phân liệt ra mặt khác một sấp tạ ruột bài chỉ bất quá những n à y tạ ruột bài mặt bài bên trên đều vẫn là một mảnh trong không trừ phi mình sử dụng tinh thần lực hướng dẫn bằng không bọn hắn sẽ không thể hiện ra bất luận cái gì quỷ dị lực lượng thì ra là thế cố nghị mở mắt không những á n g n g u y ệ t muốn có được tạ ruột bài liền vê đốt tiến sĩ cũng muốn lấy được tạ ruột bài thế nhưng hắn sợ rằng không hề rõ ràng chân chính ngu giả bài ở trong tay chính mình hắn vẫn cho là ngu giả bài còn tại kim tân bên kia kim tân bị giam tại đế đô g i á n g ngục muốn cứng rắn c ư ớ p khẳng định là không thể thực hiện được ủy dị lực lượng căn bản là không có cách thẩm thấu trong đó thế nhưng hắn chỉ cần cưỡng ép các quốc gia công lược tổ lãnh đạo cùng ưu tú mạo hiểm giả liền có thể để long quốc công lược tổ phóng thích kim tân không bọn họ thậm chí không cần dùng cái này áp chế quốc tế khách sạn tổng cộng một trăm l i n độ cao dễ t h ủ khó công chỉ cần bọn họ tại chỗ này náo ra đầy đủ động tinh lớn đế đô phản ủy dị bộ đội khẳng định tụ tập bên trong tại quốc tế khách sạn đế đô giám ngục phòng thủ trống g i n g công lược tổ không cách nào điều hành binh lực bọn họ chỉ cần phái ra một đội hỏa lực cường đại liền đầy đủ cứu r a k i m thân sau đó bằng vào vê đút tiến sĩ thực lực hoàn toàn có thể nên ngang trà trộn vào con tin trong nhóm rời đi phạm tội hiện trường còn lại phá o hôi sống hay chết vê đút tiến sĩ căn bản cũng không cần quản chẳng lẽ đây chính là kế hoạch của ngươi sao khúc khang bình cùng á kiện nhìn xem cố nghị lẩm bẩm nhất thời làm không rõ tình huống xung quanh quan chúng cũng toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung vào cố nghị trên thân đầy mặt nghi hoặc vê đút tiến sĩ vê đút tiến sĩ ngươi ở chỗ nào cố nghị đột nhiên quay đầu lại ánh mắt lập tức hóa chặt lỗ ép đối phương quả nhiên cũng tại nhìn chăm chú lên chính mình h ắ n cười khẩy đối với cố nghị làm ra cắt thiết hầu động tác cố nghị hồi ư ớ c lộ hẹp tất cả chi tiết hắn mỗi một bước bước bước đều là dài ngắn nhất trí phản phất máy móc đồng dạng tinh chuẩn bệnh thích sạch sẽ chứng dối loạn ám ảnh cưỡng chế cộng thêm hiển hách ra thất cái này vô cùng phù hợp với đốt tiến sĩ nhân thiết cố nghị xoay người vượt qua thành tế liều linh hướng về lộ hẹp chạy tới ta nhìn thấy ngươi h ừ lộ hẹp cơi lạnh một tiếng không chút hoang mang từ cửa hông rời đi hội trường hội trường hoàn toàn đại loạn cố nghị trong lòng một lăng vô ý thức đẻ thất đầu hướng phía trước lan đi một viên đạn cọ ra đầu của hắn chạy qua địch nhân tiếng súng liền không ngừng qua mà cố nghị lại luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh né viên đạn giống như cá chạch đồng dạng thành công trốn ra hội trường mọi người nằm xuống khúc khang bình lớn tiếng gọi một giây sau trên đài chủ trì nhân liền bị xạ thủ bắn giết máu tơi nháy mắt nhuộm đỏ trắng như tuyết vách tường nhận biết khóa tại cái này một khắc vừa vặn giải trừ khúc khang bình hồi ức cố nghị đủ loại nhắc nhở hối hận không kịp chết tiệt ta vì cái gì đến bây giờ mới kịp phản ứng các vị hy vọng các ngươi phối hợp chúng ta công tác hôm nay chúng ta cũng không phải đến giết người một cái nhân viên phục vụ đi lên giảng cuốn lên tay áo của mình tiếng h g i đài viên đánh、dấu. Những này nhân viên phục h dấu. quỷ là dị t giới u tín、đồ. toàn tế đồ, bộ quốc tế khách súng ạ n cuồng tín đồ bọn họ không Tiếng sớm s đã đồ bị chế. Cốc cốc cốc! họ liên tục không ngừng mọi người sợ hãi kêu lấy nằm dạp trên mặt đất không có người còn dám phản kháng bối rối bên trong a kiện té ngã trên đất trên chân thạch cao đều vỡ thành t n g cánh khúc khang bình đem hắn gánh tại trên vai núp ở thành ghế phía sau a kiện còn tốt chứ tạm thời không chết được a kiện xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán các minh đệ khác bọn họ đâu những n à y nhân viên phục vụ dám n ó c súng đã nói lên chúng ta an bài ở bên ngoài bảo an lực lượng đã bị giải quyết c ố n g h ĩ đâu ta nhìn hắn vừa vặn đi ra ngoài ai biết tiểu tử này đang làm gì một cái nhân viên phục vụ đi tới khúc khang bình sau lưng dùng thương đứng vững khúc khang bình đầu khúc khang bình không phải ta ngươi nhận sai p h a n k nhân viên phục vụ không nói hai lời tùy tiện hướng về một cái người qua đường bóc cỏ người qua đường bả vai trúng đạn nóng bỏng máu tơi ư d i i đ ầ y khúc khang bình gò má vấn đề giống như trước ta không muốn hỏi lần thứ hai là ta khúc khang bình xoay người lại giơ hai tay lên lạnh lùng nói người đánh ta có thể đừng đánh người khác a ta biết cung tín đồ d ơ chân lên dùng sức đá vào khúc khang bình trên bụng khúc khang bình hít sâu một hơi ngũ quan toàn bộ đều nắm chặt thành một đ o ạ n cung tín đồ mang lấy khúc khang bình đem hắn bước xuống sân khấu bên trên chỉ chốc lát sau công phu cung tín đồ đã đem tất cả kêu phải lên danh tự giải nghệ mạo hiểm giả toàn bộ đều tập trung vào chính giữa sân khấu đối mặt đám bắt cóc họng súng đen ngòm bọn họ chứ nghe theo an bài không có lựa chọn khác đến mở cái phát sóng trực tiếp a cung tín đồ thủ lĩnh đi ra lấy ra một cái điện thoại nhắm ngay vào người thân yêu các vị mọi người trong nhà Hoan n ngàn ngàn vạn vạn không đầy ba phút quốc tế khách sạn dưới lầu liền xuất hiện một đống xe cảnh sát hồ sướng sắc mặt tâm trầm nâng loa lớn nói người ở bên trong nghe lấy các người tranh thủ thời gian phóng thích con tin một tiếng súng ngắm văng lên hồ sướng ngược trúng đạn n g ã xuống đất không đứng dậy nổi trên đường đám người thét lên không thôi c n g tín đồ nâng điện thoại cười ha ha bọn họ đem cục trưởng cục cảnh sát trúng đạn hình ảnh thời gian thực phát sóng trực tiếp tâm tình sợ hãi như như bệnh dịch trong đám người lan tràn Tốt, đồng chí cảnh sát, ta tín ta trang, trùng ta. chống đối đồng đồ đại đại đội đặc đều đánh được cảnh người hỏa lực là không có cách nào cùng chúng ta chống lại. Cùng tín đồ đối với màn ảnh nói, chúng ta không những năm giữ cường đại quỷ dị lực lượng, còn cường liền như không chúng giữ chí các lực có cách lực có lực hỏa hỏa lại. với lại là vũ xem quỷ dị bộ màn ảnh thay đổi nhắm ngay trên đài các quốc gia chính khách chúng ta bây giờ tới chơi may mắn lớn r ú t thưởng điểm đến người nào người nào liền đi chơi nhạy cầu thế nào ô quy tới tới lão đại một cái lưng còn ả i tử đi tới rất là vui vẻ đứng tại đầu lĩnh bên cạnh các ngươi tới vây thành một vòng tròn các con tin sợ hãi rụt rè đứng lên vây quanh ô quy đứng thành một vòng đầu lĩnh v u a v u a ô quy vừa cười vừa nói ngươi nằm xuống được rồi ô quy nằm trên mặt đất một cách tự nhiên nhón đầu ngón chân lên giống như một tô canh thỉa nằm trên mặt đất a ô quy ngón chân hướng ai người nào liền đi nhạy cầu đầu linh đá một chân ô quy ô quy lập tức tựa như con quay đồng dạng quay vòng lên qua trong chốc lát ô quy dừng ở hai người chính giữa ai cũng không có chỉ đến nam nhân kia con mắt lăn lông lốc nhét chuyển dùng sức va vào một phát bên người nữ nhân để nàng vừa vặn nhắm ngay ô quy mũi chân không không phải ta có người đẩy ta một cái nữ nhân sắc mặt tạm đạm không ngừng lắc đầu nàng hai chân mềm lún quỳ trên mặt đất cùng c u ồ n g tín đồ cầu t ì n h đầu lĩnh lộ ra một cái mỉm cười ánh mắt của hắn như bước mà nhìn chằm chằm vào làm tiểu động tác nam nhân xông lên phía trước nắm chặt nam nhân lỗ thai ai nha đau đau đau tha mạng a lại ra người tên là gì a ta ta là tần dung quân a a ta biết tên của ngươi tần bán thành nhà chuyên môn làm bất động sản khai thác đối ta rất có tiền tần dung quân gạt ra một vệ mỉm cười ta có thể cho ngươi tiền rất nhiều tiền hai đời cũng xài không hết tiền chỉ cần ngươi có thể tha ta ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi thật thật thật vậy ngươi có thể để cho giá phòng hạ sao có thể có thể có thể ừ các ngươi nhà đầu tư lời nói lao t ử một cái dấu chấm câu đều không tin đầu linh nữ lấy tần dung quân lỗ thai đi tới bên cạnh cửa sổ hắn mở cửa sổ ra không nói lời gì đem tần dung quân ném ra ngoài a tiếng kêu thảm thiết tại cao ốc ở giữa dạo chơi tần dung quân rơi trên mặt đất ngã thành thịt nát đầu l i n h nâng điện thoại vỗ một cái tất cả mọi người ở đây chất vui tươi hớn hở nói long quốc nhân nghe lấy chúng ta cũng không muốn giết người mục đích của chúng ta chính là một cái mời lập tức phóng thích kim tân đem hắn giao cho chúng ta chỉ cần chúng ta mang đi kim tân chúng ta liền phóng thích toàn bộ con tin mời các ngươi mau chóng hoàn thành yêu cầu của ta sau nửa giờ nếu như chúng ta không nhìn thấy kim tân chúng ta mỗi qua năm phút đồng hồ liền sẽ giết chết một con tin chúng ta nói được thì làm được cố nghị lao ra bên ngoài hội trường lộ hẹp nên ngang đi tại giữa đường tựa như là tại nhà mình hậu hoa viên bên trong tàn bộ dừng lại cố nghị đổi tới chỗ góc cua vừa v ẫ n phát hiện hai cái công l ư ợ c tổ đặc công nhanh bắt lại hắn hắn là chủ trí nhân các đặc công vật lên tranh thủ thời gian móc súng Xuyệt. lộ hẹp làm ra im lặng động tác hai mắt thay đổi đến đen nhánh vô cùng đặc công dưới chân mềm lún quỳ dạm xuống đất không tự chủ được cầm lấy súng lục nhắm ngay chính mình huyện thái dương bóc cỏ phanh máu tơi nhuộm đỏ màu ngả sữa tường g ạ c cố nghị hai mắt trừng trừng xiết chặt nắm đấm lộ hẹp xoay đầu lại dùng con mắt màu đen gắt gao nhìn chằm chằm cấu nghị cấu nghị ngươi lại cho ta một kinh hỷ không nghĩ tới ngươi tại hiện thực thế giới thế mà có thể miễn dịch ta tinh thần công kích nếu như không phải chủ nhân liên tục cường điệu không thể giết chết ngươi ta thật muốn đem ngươi làm thành ta vật sưu tập khó trách chủ nhân sẽ coi trọng như vậy ngươi mẹ ngươi chứ cấu nghị huy quyền đập về phía lộ hẹp lộ hẹp khinh miệt cười lạnh một tiếng một tay bắt được cấu nghị cổ tay lúc này một đội ngụy trang thành người phục vụ cuồng tín đồ đi ra bọn họ ba chân bốn cảm chế phục c ấ nghị họng s n g đen ngòm đè vào c ấ nghị trên đầu để người tê cả ra đầu c ấ nghị ta khuyên ngươi đừng lộn xộn l ô hẹp nói viên đạn không có mắt vạn nhất đã thương ngươi vậy cũng không tốt ngươi chỉ có một lần sinh m ệ n h ngươi cũng không thể chết ở loại địa phương này ngươi là h ố n đản không sai vậy thì thế nào ngươi bây giờ còn không phải thành ta cái này hôn đản tù binh sao l ô hẹp cười nói đem hắn trói lại cùng tín đồ đi tới trói gô cố nghị hai tay lại dùng sợi dây xít sao trói chặt cố nghị dùng sức kiếm một cái phát hiện cái này sợi dây ngược lại càng thu càng chặt đừng vây cái này nốt buộc là trói như khí lực của ngươi có thể lớn hơn như sao hừ cố nghị cười lạnh một tiếng cô tín đồ mang theo cố nghị đi tới bên cạnh hội nghị lại sảnh khúc khang bình ngầm đầu nhìn lên nhìn qua bình yên vô sự cố nghị không biết nên vui vẻ hay là nên khó chịu l ô hẹp liếc nhìn xung quanh chỉ vào một cái góc nói đừng để cố nghị cùng những người kia ở cùng một chỗ đem hắn treo ở trên đỉnh là cô tín đồ bọn họ kéo lấy cố nghị đem hắn treo ở hội trưởng nhị lâu trên lan can cố nghị hai chân treo lơ lửng giữa trời toàn thân trọng lượng toàn bộ đều tập trung ở thân eo bên trên cái này để hắn gần như không có cách nào hô hấp uy dạng này sẽ đem t à treo cổ bớt nói nhảm cùng tín đồ t r ừ n g mắt liếc cố nghị quay người về tới phòng hội nghị cửa ra vào cố nghị nhắm mắt lại lại lần nữa tính toán phát động năng lực một chút vụn vặt hình ảnh xuất hiện trong đầu nhưng y nguyên không cách nào thông thuận sử dụng kỹ năng hắn lại lần nữa đem lực chú ý tập trung ở lòng bàn tay phải hát sát q u a n cầu lực lượng y nguyên có thể sử dụng bởi vì bị treo ở trên đỉnh cố nghị căn bản không có cách nào tự do quan sát toàn bộ đại sành tình huống địch nhân có bao nhiêu thực lực làm sao binh lực phân bố tình huống là cái gì hắn hiện tại hai mắt đen thui cả tòa đại lâu đã hoàn toàn ở vào địch nhân không chế bên trong cố nghịnh hướng ngoài cửa sổ máy bay trực thăng âm thanh từ phía trên một bên chuyển đến quân đội quả nhiên trình diện nhưng mà không đợi máy bay trực thăng bay đến trước đại lâu cùng tín đồ bọn họ liền dùng súng phóng tên lửa nổ bay máy bay trực thăng dù cho cách rất xa cấu nghị cũng có thể rõ ràng thấy được chiếc máy bay kia ở trên bầu trời biến thành một viên h ỏ a cầu t r ư ơ i bốn kinh thiên vụ án bắt g ó c ba t r ư ơ i bốn kinh thiên vụ án bắt g ó c ba máy bay trực thăng âm thanh từ phía trên một bên chuyển đến quân đội quả nhiên trình diện nhưng mà không đợi máy bay trực thăng bay đến trước đại lâu c ù n tín đồ bọn họ liền dùng súng phóng tên lửa nổ bay máy bay trực thăng dù cho cách rất xa, cấu nghị cũng có thể rõ ràng thấy được chiếc máy bay kia ở trên bầu trời biến thành một viên h ỏ a c ầ u lộ hẹp đi đến bên cửa sổ tiếp nhận phát sóng trực tiếp điện thoại cười híp mắt đối với màn ảnh nói long quốc nhân nghe lấy các ngươi là không có cách nào đánh thắng chúng ta tại quốc tế khách sạn bên trong phương viên m ộ ư ơ i dặm ta không muốn nhìn thấy bất luận cái gì máy bay cho dù một cái bồ câu bay đến trước mặt chúng ta ta cũng sẽ không chút do dự đưa nó đánh rơi hiện tại đã đi qua năm phút đồng hồ nếu như tiếp qua hai mươi năm phút các ngươi còn không có đem kim tân đưa đến trước mặt chúng ta ta liền muốn bắt đầu giết người lợi giống vậy ta không muốn nói lần thứ hai lộ hẹp nói liền tiên ế p tục ghé vào b Cục Cục sinh ngươi cũng biết kim tân bây giờ tại đế đô giám mục vì ngăn cản quỷ dị lực lượng xâm nhập đế đô giám mục có vô cùng nghiêm khắc bảo vệ biện pháp muốn đem hắn từ trong mục giam nói ra cần đi qua vô cùng phức tạp chương trình ba mươi phút căn bản không đủ chúng ta đem hắn từ trong ngục giam nói ra các ngươi có thể hay không hơi thư thả một cái đó là các ngươi vấn đề không phải vấn đề của ta lộ hẹp tiên sinh chúng ta thật mang theo thành ý đến nhân loại các ngươi công lược cục l ờ i nói ta là một cái c h ữ đều không tin bất động sản nhà đầu tư đều so người đáng tin cậy lộ hẹp nhìn một chút đồng hồ nói hiện tại lại qua một phút đồng hồ lãng phí thời gian toàn bộ tính toán tại các ngươi trên đầu nếu có người nào chất chết đó cũng là bởi vì ngươi mà chết lộ hẹp cúp điện thoại nhìn hướng dưới lầu phản quỷ dị bộ đội đã tại dưới lầu tập kết bất quá nhìn số lượng này còn xa x a không đủ lô hẹp nhất định phải lại xuống điểm m á n h liệt liệu mới có thể triệt để dành thời gian đế đô phòng vệ binh lực lô hẹp nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ bộ đội phân bố tình huống hiện tại bên cạnh hai tòa nhà cao ốc bên trên đã ba tổ tay bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng lô hẹp cơi lạnh một tiếng đem đầu đưa đến ngoài cửa sổ đội trưởng mục tiêu thò đầu ra cửa sổ không nên hành động thiếu suy nghĩ chức quan sát một chút trong lâu tình huống Tốt. Hiện tại, tay bắn tỉa nửa câu nói sau cắm ở trong cổ họng cũng không nói ra được một cái con mắt đỏ ngầu ngăn tại ông nhắm bên trong để hắn căn bản thấy không rõ đối diện tình huống hắn dọa đến tranh thủ thời gian để x u ố n g xuống lại phát hiện cái kia con mắt đỏ ngầu chính phiêu phụ tại trước mắt mình a tay bắn tỉa biết chính mình đây là chú nào g n rác hắn từ trong ngực lấy ra rực tề còn chưa kịp v ư ớ n vào trái tim liền ngừng đập đội trưởng số một tử trận cái gì hắn chết như thế nào đội trưởng ta a p b p số ba số ba ngươi còn tại sao không đến một lát công phu ba cái tay bắn tỉa đồng thời bỏ mình trận i một điểm yêu tháp b là long quốc khai thác phản quỷ dị khoa học kỹ thuật đối quỷ dị lực lượng nắm giữ cực mạnh áp chế lực lượng đây là long quốc căn cứ sức giàn tần ổn định miêu nguyên lý chế tạo trận yêu tháp công suất muốn so sức giàn tần ổn định miêu lớn nhưng lại không có sức giàn tần ổn định miêu mang theo thuật tiện cố h ấ n áp một tòa q u c khách tế s ạ nghị quỷ dị lực l ư ợ n ít n ấ t tẩn cần 50 cái sức giãn ổn đ n nhưng nếu như dùng chấn h yêu, yêu treo h nhiều nhất chỉ á cái p lời là nói, cần một cái là đủ ồ i Cấu nghị t r ở giữa không trung xa xa nhìn qua lộ hẹp cùng bọn trộm cắp thương lượng chiến thuật muốn tránh thoát dây thừng là phi thường dễ dàng thế nhưng thoát khỏi dây thừng đồng thời còn không thể làm cho tất cả mọi người phát hiện vậy liền không thể nào hiện tại chỉ có thể cực bộ kia tạ ruột bài có thể giúp mình cố nghị nhắm mắt lại từ tạ ruột bài đắp bên trong rút một tấm bài hắn nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua mặt bài ma thuật sư trên đỉnh đầu có cái vô hạn ký hiệu đai lưng làm ộ t đầu đôi đụng vào nhau rắn tay phải hắn cầm quyển trượng chỉ hướng bầu trời tay trái chỉ vào mặt đất mặt bài phía dưới viết một chuỗi từ đơn tiếng anh the mạc xì、sì、ẩn thứ này có cái gì dùng vừa dứt lời cố nghị đột nhiên cảm thấy cái chán đau đớn một hồi rộng lượng c h i thức tràn vào trong đầu tại thế giới tinh thần của hắn bên trong một bản to lớn sách ma pháp xuất hiện tại trước mắt của hắn hắn có thể từ bản này to lớn trong sách ma pháp tùy ý chọn chọn một cái ma pháp sử dụng thế thân thuật cố nghị nhắm mắt lại yến lặng thi triển ma pháp bản thân hắn thay đổi đến trong suốt từ giữa không trung nhảy xuống tới trên trời thì mang theo chính mình thế thân t h i triển x o n g ma pháp về sau cố nghị đột nhiên có loại toàn thân bị móc sạch ảo g á c liền hát sắc quan cầu cũng tạm thời tiến vào phong bế trạng thái hắn không kịp nghỉ ngơi rón rén rời đi đại lễ đường đi ra về sau cả tầng lầu khắp nơi đều là cuồng tín đồ bọn họ bảo vệ tại tất cả lối đi không có bất kỳ cái gì chạy trốn không gian duy chỉ có to lớn cửa sổ thủy tinh một bên không có người bảo vệ cố nghị thầm tính một cái thời gian tiếp qua một phút chính mình nhận thân trạng thái liền sẽ loại bỏ không có thời gian do dự chỉ có thể từ đại lâu bên ngoài đảo thoát cố nghị đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mở ra kẻ bắt có không có chút nào phát、giác. hắn xoay người đi đến phía bên ngoài cửa sổ hai tay nắm thật chặt bên cửa sổ xuôi theo nơi này là một trăm mét hơn không trung gió phi thường lớn chỉ cần hơi có một chút sai lầm người liền sẽ rơi xuống cố nghị hít sâu một hơi cả gan dọc theo cửa sổ hướng phía dưới bò thật vất vả bò xuống một tầng lầu sau lưng của hắn liền đã bị mồ hôi làm ướt thế thân thuật tần thân hiệu quả cũng cuối cùng kết thúc u i các ngươi nhìn đó là cái gì thảo đứa nhỏ này làm sao ghé vào trên tường dưới lầu bộ đội g i lên kính v i ế vọng nhộn nhịp nhìn thấy tên kia sở ải đờ mạn đợi đến sở ải đờ mạn có chút nghiêng đầu mẹ hắn đây không phải là cấu nghị sao hắn làm sao trốn ra được cái này quá nguy hiểm rồi đội trưởng tranh thủ thời gian đi tới ra lệnh mọi người đừng đi nhìn cấu nghị liền xem như không nhìn thấy nghe nói như thế mọi người lập tức thu hồi ánh mắt mặc dù không biết cấu nghị là thế nào trốn ra được nhưng nếu để cho bên trong kẻ bắt có biết cấu nghị nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ bọn họ tại phía dưới hô to gọi nhỏ mà nhìn xem chứ sẽ để cho cấu nghị bại lộ dấu vết hoạt động không có bất kỳ cái gì trợ giút hô một trận g i lớn thổi qua c ấ nghị áo khoác bay phất phới dắt lấy hắn ra bên ngoài phi lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi Tay cho dù ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống nhịp tim của hắn vẫn không có dối loạn điểm này nguy hiểm cùng kỵ dị thế giới bên trong nguy hiểm hoàn toàn liền không phải là một cấp độ nha cố nghị nâng tay phải lên đem toàn bộ tinh thần lực tập trung ở phía trên hát s á c quang cầu lại lần nữa hiện rõ hắn đem hắc cầu đặt tại tường n g o à i thủy tinh bên trên gian phòng thủy tinh nháy mắt biến mất thu vào hắc cầu không gian cố nghị đ a n g k i ể m chế thân thể thuận lợi chui vào dưới lầu trong phòng thành công dưới lầu những quân nhân không khỏi x i ế t chặt nằm đấm lộ hẹp đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp hắn lại lần nữa đi tới bên cửa sổ nhìn hướng dưới lầu làm sao vậy tiến sĩ không có gì lộ h ẹ lắc đầu ta vừa vặn cảm nhận được những người kia cảm xúc vô cùng kích động tựa như là chúng năm trăm vạn giống như là vì ổn định m a u nhanh đến cái k i a cũng không đến mức hưng phấn như vậy a lộ hẹp quay đầu nhìn thoáng qua cố nghị tiểu tử kia còn treo giữa không t r ú n g giống như là cá ướp m ố i đồng dạng lúc cần lúc hiện cố nghị đứng tại trong phòng quay đầu nhìn thoáng qua vỡ vụn cửa sổ kính nhẹ nhàng vô vô ngực của mình hắn quay đầu nhìn xung quanh đây là một cái hai người g i a n nhỏ trong phòng sạch sẽ không khí bên trong có cố nhàn nhạt hoa lan mùi thơm sớm tại một ngày trước quốc tế khách sạn phòng khách liền bị trống g i n g chỉ có các quốc gia công lược cục thành viên mới sẽ ở bên trong cố nghị ngồi tại bên giường tay chống đỡ bên giường tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện cánh tay của mình bởi vì thoát lực mà tại không ngừng phát run càng chết là tại hiện thực thế giới sử dụng quỷ dị lực lượng đại giới càng lớn hắn hiện tại đau đầu đến tựa như là ba ngày ba đêm không có ngủ đồng dạng chỉ cần cho hắn cái cái gối hắn có thể ngủ đến buổi sáng ngày mai nhưng mà cố nghị căn bản không có cách nào nghỉ ngơi hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ lại ra phá hư vết đốt tiến sĩ kế hoạch cố nghị tại trong ngăn tủ khắp nơi tìm kiếm phát hiện một túi cà phê cùng một bao lá chả hiện tại không kịp nấu nước cố nghị dứt k h o á đem nhanh tan cà phê sẽ ra đổ vào trong miệng cố nghị nuốt xong cà phê lại đem lá t r à bao nhét vào trong miệng dùng nước b ọ t pha t r à chật chật cố nghị ngồi tại bên giường nghỉ ngơi một hồi phát hiện chính mình lại tinh thần trực tiếp ngậm lấy hàm chứa t r à túi so pha t r à uống càng có hương vị hắn dứt khoát lại lấy ra một túi t r à xé ra đóng gói đem lá t r à toàn bộ đều đổ vào trong miệng ngay đi nghỉ xong cố nghị d ơ tay lên đơn nhìn một chút thời gian hiện tại đã đi qua hai mươi một phút tiếp qua chín phút cùng tín đồ liền muốn bắt đầu đổ s á t con tin vẹn vẹn là trên lầu cùng tín đồ liền có hai ba mươi người như vậy nhiều mà còn mỗi người trên thân đều mang vũ khí b ă n g vào mình bây giờ tinh thần lực nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần tạo giọt bài mình bây giờ nhiệm vụ thứ nhất là nghĩ biện pháp cứu ra những tầng lầu khác con tin mượn nhờ bọn họ lực lượng đến đối chống trọi c u ồ n g tín đồ bất quá cố nghị thật không dám đi cứu công lược tổ đặc công bởi vì tại cố nghị nhiều lần ngộng cảnh bên trong hắn đều từng bị người từ phía sau lưng giết chết hắn cảm thấy đây là phản bội biểu tượng lần này vê nút tiến sĩ có thể lừa gạt đến như vậy nhiều chính khách nói rõ suy đoán của mình cũng không có sai hắn lén lút nuốt riêng tạ g i bài chính là không muốn để cho cái này tình báo cho công lược tổ nội ứng biết tại xác nhận nội ứng thân phận phía trước cố nghị không thể tin được bất kỳ một cái nào đặc công chỉ có thể nhìn một chút ngươi có thể cho ta mang đến cái gì vui mừng cố nghị hít sâu một hơi lại lần nữa từ hắc cầu bên trong rút ra một tấm tạ ruột bài mặt bài bên trên là một cái thành công c h i môn thành công nữ thần đứng tại trong môn mặt mỉm cười chờ đợi ngươi mặt bài phía dưới viết tiếng anh thuật tê lại là như thế vô địch bài cố nghị n ắ m thế giới bài đột nhiên cảm thấy mình linh hồn nhẹ nhàng rời đi thân thể ngay sau đó toàn bộ xung quanh mười dặm trạng thái toàn bộ đều đập vào trong óc của mình liền đại lâu bên trong chuột con r á n dấu ở chỗ nào hắn đều rõ rõ ràng ràng cảm giác này tựa như là đánh cờ ép thời điểm mở toàn bộ bản đồ thấu thị linh hồn một lần nữa trở lại n ụ c thể bên trong hiện tại hắn tùy thời có thể rút ra linh hồn quan sát toàn bộ đ ạ i lâu bằng vào hắn hiện tại tinh thần lực đại khái có thể duy trì nửa giờ tạ ruột bài hiệu quả cố nghị nhắm mắt lại phát hiện tại đông nam vai diễn phòng tổng thống cất giấu một nhóm người chất bọn họ phần lớn là vô tội người đi đường cùng công lược tổ c ô n g trong đó mấy người thân hình trắng kiện bị cuồng tín đổ trọng điểm chiếu cố trói lại tay chân tầng lâu này tổng cộng chỉ có bốn tên cuồng tín đ trong đó có hai cái cuồng tín đồ tại cửa ra vào bảo vệ hai cái tại gian phòng bảo vệ mỗi người bọn họ đều mang theo thay nghe thỉnh thoảng sẽ tương thông báo tình huống hô cố nghị hít sâu một hơi nhắm mắt lại trong đầu quy hoạch tiềm hành lộ tuyến đồng thời còn tại hồi ức chính mình tại quỷ dị thế giới kinh lịch bên trên một cái thế giới cố nghị đã từng đóng vai qua c u n nhân những kiến thức kia cùng kỹ năng kỳ thật sớm tại vô số lần thôi diễn lúc diễn l u y ệ qua cho nên hắn mới có thể như thế nhanh chóng tại hiện thực thế giới học được súng tri thức đây mới là vô hạn suy diễn biến thái nhất địa phương cố nghị ngươi có thể được cố nghị nhẹng vỗ vô khuôn mặt của mình cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi phòng hắn đ ệ m lên mũi chân vòng qua mấy chỗ c h ạ n gác g đi tới phòng tổng thống phía trước hắn ngồi sồn tại nơi hẻo lánh trong bóng tối xoe tay phải ra từ hắc cầu không gian bên trong lấy ra một khối mảnh thủy tinh vỡ len keng cố nghị đem mảnh vỡ nện ở nơi hẻo lánh đứng tại cửa ra vào hai cái cuồng tín đổ lập tức bị hấp dẫn vừa vặn là thanh n â m gì chúa sao không phải ta nghe lấy tựa như là thủy tinh n m thanh a người đi qua nhìn xem、Tốt. hai tên cuồng tín đổ một trước một sau đi đi qua ở phía trước người kia vừa vặn đi đến nơi hẻo lánh thời điểm cố nghị ngang nhiên xuất thủ dùng trong tay mảnh thủy tinh vỡ cắt vỡ địch nhân nhức hầu thuận tay sở đi bên hông đối phương xung lục địch tập phía sau địch nhân phát hiện không hợp lý lập tức giơ lên trong tay s u n g phong thương không có nghĩ rằng c u nghị động tác nhanh hơn hắn một bước không đợi đối phương bóc cỏ c u nghị một thương bắn nổ địch nhân đầu trong phòng c u ồ n g tín đồ nghe đến động tĩnh cũng tranh thủ thời gian vọt ra c u nghị khiên g cuồng tín đồ thi thể trở thành t ấ m vẫn trốn ở trong góc lại là một thương giải quyết thứ ba cuồng tín đồ thảo còn lại một thương giải quyết thứ ba cuồng tín đồ thảo trong góc lại là m t h ư ơ n g giải quyết thứ ba cuồng tín đồ thảo vừa vặn đè xuống trò chuyện n ú t bấm u i phanh một viên đạn xuyên qua vết tưởng bắn thủng một tên sau cùng c ù n g tín đ ồ đầu trong phòng các con tin kêu sợ h ã i không thôi bọn họ đồng loạt nhìn hướng cửa lớn chỉ thấy cố nghị máu me khắp người đi tới cửa hướng về đại gia vung vung tay mọi người tốt ta là cố nghị ta là tới cứu các ngươi các ngươi có ai biết dùng thương cố tiên sinh ta sẽ dùng thương ngươi là c ô n nhân thật trẻ tuổi h không phải ta chính là một cái học sinh mà thôi học sinh tính toán tính toán ta đến từ gò tham thành phố mà còn tại h a tham gia qua trại hè đã từng tham dự qua hai lần quỷ dị thế giới mạo hiểm cố nghị nghe vậy hít sâu một hơi hắn tranh thủ thời gian nhặt lên một cái súng phong thương nhét vào người học sinh k i a trong tay một hồi nhớ tới nghe tà chỉ huy chương một r ư ơ i sáu kinh thiên vụ án bắt cóc nam chương một r ư ơ i sáu kinh thiên vụ án bắt cóc nam phanh phanh phanh, phanh. lộ hẹp ở tại lầu chót đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến mấy tiếng súng vang hắn cùng mình thủ hạ bốn mắt nhìn nhau một bộ không h i ể u biểu lộ tình huống như thế nào bọn họ đánh vào khách sạn làm sao có thể nhanh như vậy lộ hẹp nhũ mày hỏi một chút dưới lầu người tiến sĩ Bọn họ không có trong ả phải lời. Là. Lô lại, lầu người đi phải cái. tinh dưới Vương đàn, xuống tình huống, nhắm thần mình đến phòng tổng thống. bắt một chút thêm mắt tu phát t đem hẹp mấy xem mấy xúc của ra r phòng tâm tình người ta toàn bộ đều n g u i phần t h ẩ n t r ư ờ n g đây là phi thường bình thường hiện tượng thế nhưng chỉ có một người rất kỳ quái hắn vô cùng bình tĩnh cảm xúc gần như không có c h ậ p trùng cảm giác tựa như là ngủ rồi đồng dạng tình huống như vậy l ô hẹp chỉ gặp phải một lần đó chính là cấu nghị phanh phanh phanh dưới lầu lại truyền tới kịch liệt bắn nhau âm thanh trong tay bộ đàm chuyển đến thủ hạ âm thanh tiến sĩ là đặc công t h ư ơ n lộ hẹp nhìn qua trên đất đèn cầy khối trong đầu đồng dạng là một đoàn gây dối trong lúc nhất thời hắn cảm thấy đối thủ của mình cũng không phải là một cái mất đi lực lượng mạo hiểm giả mà là cũng giống như mình là không gì làm không được thần buộc k hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn nhìn đồng hồ tay một chút bây giờ cách nửa giờ còn có hai phút đồng hồ là thời điểm thực hiện lời hứa của mình điện thoại đưa cho ta lộ hẹp từ cùng tín đồ trong tay tiếp nhận điện thoại đi tới bên cửa sổ đem màn ảnh nhắm ngay vô biên bắt ngát trời xanh các vị quan chúng các ngươi tốt hoan nghênh đi tới ta phòng trực tiếp hôm nay trời trong gió nhẹ là biểu diễn n h ả y cầu thời điểm tốt tiếp xuống ta muốn vì mọi người rút ra một tên may mắn để hắn đến cho chúng ta biểu diễn n h ả y cầu lộ hẹp nâng điện thoại đi tới giữa đám người các ngươi mọi người xếp thành một hàng đứng vững các con tin x ế p xếp đứng vững lộ h ẹ n ế c miệng cười một tiếng nhắm mắt lại đi tới đội ngũ phía trước nhất ta hiện tại nhắm mắt lại đi bộ vừa đi vừa ca hát hát xong về sau rừng ở người nào trước mặt người nào liền muốn đi n h y cầu giáo dạo d ớ i y h o a b ù a á t gần tệ lụy thế s ờ c h ệ ảm lộ hẹp hát xong nhạc thiếu nhi mở to mắt quay đầu nhìn lại đứng trước mặt người chính là vương hạc ai nha ta thật là chúng số độc đắc không nghĩ tới lần thứ nhất rút thưởng liền rút chúng ngài nha h ừ vương hạc cười lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác khúc khang bình đứng dậy lớn tiếng nói ai người buông hắn ra ta thích n h m y cầu để cho ta tới chưa từng thấy chịu chết còn tranh đoạt lộ hẹp hai mắt biến thành đen trứng mắt liếc khúc h a n g bình khúc khang bình cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức vô cùng nhịn không được hai chân mềm nhún ngã trên mặt đất lộ hẹp dắt lấy vương hạc đi đến bên cửa sổ đem màn ảnh nhắm ngay vương hạc các vị ta nói được rồi sau nửa giờ nếu như không có đem kim tân đưa đến trước mặt ta như vậy ta liền bắt đầu giết người hiện tại cách nửa giờ đi qua còn có một phút đồng hồ vì cái gì ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì lộ hẹp đào tại bên cửa sổ nhìn hướng khu phố phía dưới phản quỷ dị bộ đội đã lén lút đem sức dạng tần ổn định miêu c h u y n đến vị ngay tại lặng lẽ tại phụ cận lắp đặt nhưng mà tất cả những thứ này chính là lộ hẹp muốn nhìn thấy nơi lây b chứng minh đế đô giám g ụ c lực lượng phòng thủ liền sẽ càng t r ố n g không mọi người thấy được lộ hẹp đem vương hạc đưa đến bên cửa sổ tất cả mọi người bắt đầu nơm nớp lo sợ lộ hẹp một tay sách theo vương hạc đem hắn treo ở ngoài cửa sổ một bên vương hạc sắc m ặ t t ạ m đạm nhưng chính là không chịu cầu xin tha thứ một câu dưới đài những quân nhân loạn thành một bảy có người cầm loa lớn không ngừng quyết can tít tít tít lộ hẹp điện thoại văng lên hắn một tay tiếp điện thoại một tay dắt lấy vương hạc sợi dây là ta nghe lấy lập tức thả vương cục trưởng nếu như ngươi dám giết hắn chúng ta yêu cầu gì cũng sẽ không đáp ứng nói giết một người chất liền giết một người chất ngươi nếu là không chịu đáp ứng điều kiện của ta ta vẫn giết người có bản lĩnh ngươi liền một phát đạn đạo đem lầu cho nổ n g ư ơ i tên vương bắt đàn này có lỗi với đàm phán kết thúc lộ hẹp cúp điện thoại thế nào vương cục t r ư ở n g lộ hẹp vui tươi hớn hở nói ngươi lập tức liền muốn đi địa ngục đi dạo một vòng còn có cái gì nguyện vọng sao nhân loại vĩnh viễn sẽ không hướng quỷ dị thế giới cuối đầu thắng lợi cuối cùng rồi sẽ t h u ộ về tính toán ta không muốn nghe lộ h ẹ lắc đầu vương lỏng ra sợi dây a lộ h ẹ tự tin quay đầu nghe thấy vương hạ cơm thanh như cũ tại cách đó không xa hắn sửng sốt một chút ghé vào bệ cửa sổ nhìn xuống dưới cố nghị nửa người treo ở bên ngoài tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một mực kéo lại vương hạc cố nghị lại là ngươi lộ hẹp tức h ồ n hển từ thủ hạ trong tay đoạt lấy súng lục cố nghị cắn chặt răng hét lớn một tiếng kéo ta trở về dưới lầu các con tin ba chân bốn cẳng đem cố nghị cùng vương hạc toàn bộ đều kéo lại viên đạn cọ tường ngoài bay qua suýt nữa liền muốn đánh trúng vương hạc vương hạc cuối cùng trở về mặt đất hắn vớt vớt run dậy bắt đùi một mặt chân thành nhìn xem cố nghị cố nghị ngươi cứu mạng ta đ cố nghị xua tay như c ũ tại chú ý trên lầu bọn trộm cướp động tĩnh ta cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi để giá phòng giảm một chút ta cái này không về chúng ta còn a cái kia không phải vậy ngươi vẫn là nhảy đi xuống a ta thích ngươi hài hước cảm giác ta không có nói đùa cố nghị cười nún n ố i bay tiếp lấy vừa nhìn về phía mặt nền dưới lầu có người hướng chúng ta nơi này đổi tới tổng cộng mười người bất quá bọn họ không có vội va sông lên hẳn là chuẩn bị đợi thêm một chút cứu trợ chuẩn bị một đợt hướng chết chúng ta trên lầu còn có năm người xuống ngăn chặn hướng phía dưới cầu thang chúng ta tạm thời trước không đi ra chúng ta ngay ở chỗ này vây điểm đánh vệ i n binh các ngươi còn có bao nhiêu đạn dược nghị ca chúng ta tổng cộng chỉ còn ba cái băng đạn cố nghị cầm lấy súng lục lui ra băng đạn nhìn thoáng qua ta cũng chỉ thừa lại bốn viên đạn không quan hệ giết hai cái liền có thể có đạn dược đến từ gõ thảm thành phố cao trung học sinh một mặt bình tĩnh tại trong tất cả mọi người hắn là giết người nhiều nhất cố nghị từ chối cho ý kiến nếu như vậy ở chỗ này chỉ có một con đường chết chỉ có nghĩ biện pháp giết trở lại tầng cao nhất lại ám toán rơi lộ hẹp mới có thể có một chút hy vọng sống vương hạc nhìn một chút cố nghị lại nhìn xem mọi người tò mò hỏi cố nghị ngươi có thể biết rõ cả tòa đại lâu địch nhân động tĩnh đối vậy ngươi vì cái gì không cùng phản quỷ dị bộ đội liên hệ trong chúng ta nên bên ngoài hợp lời nói rất nhanh liền có thể giải quyết những người này ta không biết bọn họ điện thoại liên lạc ta có thể gọi bọn họ đến các loại đừng có gấp cố nghị ngăn cản vương hạc hiện tại mấu chốt nhất là để bọn họ điều một bộ phận binh lực đi đế đô giám n g ụ c vì cái gì chẳng lẽ vương hạc nghe vậy hơi thêm suy tư lập tức h i ể u cố nghị ý tứ tranh thủ thời gian cầm lên điện thoại chương một trăm sáu mươi bảy kinh thiên vụ án bắt cóc sáu chương một trăm sáu mươi bảy kinh thiên vụ án bắt cóc sáu đế đô giám g ụ c giám g ụ c trưởng ngồi ở trong phòng làm việc nhận điện thoại n g ư ơ i tốt đế đô giám g ụ c có thể lại cho chúng ta chi viện m ộ ư ơ i đại ổn định bao sao không thể lại cho lại cho chúng ta nơi này tội phạm liền không chấn áp được giám g ụ c trưởng nhìn một chút văn phòng ngoài cửa sổ các người nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra số lượng còn chưa đủ địch nhân rất có thể nắm giữ phi thường cường đại quỷ dị đạo cụ dựa theo hiện nay h ủ n g chỉ số xem ra chúng ta cường công lợi nói y nguyên sẽ sinh ra thương v ò n g không nhỏ ta chỉ có thể nói lực bất tòng tâm giám mục trưởng cúp điện thoại đế đô giám mục là một tòa vòng tròn mục giam vòng ngoài vòng tròn kết cấu là ngục giam t r ố n g coi bọn họ ký túc xá cùng với nơi làm việc tâm thì là giam giữ tội phạm phòng giam phòng giam chỉnh thể có tháp hình dáng bề ngoài bộ hủng chỉ số nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì tại một trăm phía dưới lấy bảo đảm nội bộ tội phạm không cách nào chạy trốn ngoại bộ quỷ dị lực lượng không cách nào xâm lấn bất quá cái này cũng tạo thành phòng giam nội bộ thời không cực kỳ không ổn định người bình thường chỉ cần ở bên trong nghỉ ngơi mười giây đồng hồ liền có khả năng lĩnh cựu quỷ dị hóa cho dù tại có phòng hộ dưới tình huống cũng không thể ở bên trong dừng lại vượt qua ba mươi phút bởi vậy phòng giam kết cấu bên trong tất cả đều là độ cao tự động hóa tận lực g i ả một b bất bất giả. khi những người mạo hiểm này ý chí không kiến định như vậy bọn họ liền sẽ lập tức rơi vào hám c trở thành bạo nộ khát máu quỷ dị sinh vật có thể còn sống rời đi q u ỷ dị thế giới mạo hiểm giả hoặc là thiên phú kỹ năng cường đại hoặc là tính cách dũng cảm tâm tư cẩn thận nếu những người này trở thành q u ỷ dị sinh vật bọn họ đối với nhân loại uy hiếp thậm chí sẽ vượt qua q u ỷ dị thế giới bởi vậy tất cả mạo hiểm giả tại giải nghệ phía sau đều sẽ bị mời gia nhập công lược tổ cho dù là bọn họ không muốn tham gia công lược tổ cũng sẽ đối với bọn họ đăng ký tạo sách đồng thời đúng hạn tới cửa thăm nhà cái này đã là đối giải nghệ mạo hiểm giả bảo vệ cũng là đối với bọn họ giám sát đã từng đồng đội cũng có, có thể biến thành hiện tại nhân giám mục trưởng cầm lấy bật lửa điểm, lửa ngày cũng điểm không đến h ắ người này điên giáng ngục trưởng ngồi thẳng người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình trong tưởng tượng máu thịt be bét hình ảnh không có phát sinh cấu nghị thế mà kịp thời xuất thủ cứu vương hạc ngoài phòng truyền đến kịch liệt tiếng nổ giáng ngục trưởng dọa đến điện thoại kem chút nện h trên mặt nền hắn tranh thủ thời gian đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem xét n g ụ c giam đông nam vai diễn đột nhiên nâng lên cho bụi n g ụ c giam thủ vệ chính như ong vỡ tổ hướng bạo tạc phát sinh chạy đi uy xảy ra chuyện gì giám n g ụ c trưởng rời phòng làm việc bắt lấy thủ hạ của mình trường quan có người tập kích n g ụ c giam tập kích n g ụ c giam bọn họ muốn làm gì ngoài phòng tiếng nổ càng ngày càng vang n g ụ c giam cửa lớn thế mà trực tiếp bị địch nhân dùng đạn pháo nổ tung rất khó tưởng tượng những người này là như thế nào đem nhiều như vậy đạn dược mang vào lòng quốc cảnh nội bọa lực làm sao mạnh như vậy nhất định là buôn lậu đi vào vũ khí đừng quản nhiều như vậy người dẫn người đi phòng thủ ta đi gọi điện thoại để cho người là giám n g ụ c trưởng tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên thỉnh cầu bộ đội chi viện nơi này là đế đô giám n g ụ c chúng ta gặp phải c u ồ n g tín đồ đánh bất ngờ thỉnh cầu chi viện chúng ta đã sớm nhận được tin tức ngay tại chạy tới ầm ầm giám n g ụ c trưởng văn phòng đột nhiên bị lựu đạn oanh mở cả người hắn đều bị vùi vào đá vụn mảnh ngói phía dưới mấy cái trang bị đến tận răng c u ồ n g tín đồ xông vào văn phòng không đến một chút thời gian liền tìm ra chân yêu tháp cửa lớn chìa khóa bọn họ động tác thuần thục rõ ràng là có chuẩn bị mà đến lấy được sao lấy được tranh thủ thời gian đi cục tín đồ bọn họ rời phòng làm việc lại đột nhiên nghe thấy nơi hẻo lánh bên trong truyền đến động tĩnh giám mục trưởng từ trong phế tích bỏ đi ra giống như hổ đói vỗ mồi đồng dạng hướng về quồng tín đồ vào tới hắn cùng quồng tín đồ xe đánh vào một khối không có vũ k h i hắn cũng chỉ có thể dùng răng cắn a nổ súng đừng để ý tới hắn cục tín đồ liền với giám mục trưởng cùng đồng đội cùng một chỗ bán giết tiếp lấy tách ra hai người thi thể từ giám mục trưởng trong tay cầm về chìa khóa đừng lề mà lề mề có thể dùng thương giải quyết liền dùng thương giải quyết là hai tên q u ồ n tín đồ rời đi tòa nhà văn phòng chạy thẳng tới chính giữa phòng giam mà đi bên ngoài đại lâu bên trên thủ vệ còn tại cùng cồng tín đồ tiến hành kịch liệt bắn nhau bọn họ đã không có tinh lực đi quản phòng giam sự tỉnh cồng tín đồ ở vòng ngoài phóng hỏa khói đặc nháy mắt trải rộng cả toàn g ụ c giam đi vào kim tân đại nhân tại c một nghìn bốn mươi bảy khu vực là hai người đeo lên trang phục phòng hộ nghĩa vô phản cố vọt vào phòng giam vằn v è o không gian để hai người đầu váng mắt hoa bất quá vê đ ú t tiến sĩ cho bọn họ hộ thân phủ rất nhanh liền phát huy tác dụng bọn họ lập tức liền tìm được chính xác con đường không đến hai mươi phút bọn họ liền tìm được giam giữ kim tân phòng giam người xác định không đi sai đương nhiên không có vậy tại sao trong phòng giam là một cái ống nổ a ân không c ò n nhiều như vậy đem cái này ống nổ lấy ra hai người lấy ra chìa khóa mở ra cửa t ủ ống nổ nghe đến hai người đọc tĩnh tả hữu lung lay hai lần một người trong đó lấy ra da bầu dùng sức đập xuống k e n k e n k e n người kia liên tiếp đập ba lần cuối cùng đập ra ống nổ bên trong chỉ có một cái gầy da bọc xương người chết đầu kim tân chậm rãi mở mắt ra hữu khí vô lực nhìn xem hai tên cùng tín đồ các ngươi là tới cứu ta không sai ta không còn khí lực không quan hệ chúng ta có cái này Cùng tín đổ từ trong ngực lấy ra một cái tín trong mộng n từ một đồ ra lấy ả hai mảnh Kim miệng. Kim tân đầu nháy mắt bám mãn, mắt nhét Tân trong Tân nháy trong ánh n thiêu thù h vỡ, vào đốt báo liệt báo diễm, đầu n h đưa đ ta đi ra. Tốt. Hai Tốt. người ôm kim tân đường cũ trở về tại lao ra trấn yêu tháp về sau bọn họ toàn bộ đều mắt t r ò n váng phản quỷ dị quân đội người thế mà đã giết trở lại tới cũng không biết là ai tiết lộ thông tin để bọn họ trước thời hạn đuổi về cứu viện dựa theo nguyên kế hoạch bọn họ có lẽ còn có m ộ ư ơ i phút mới có thể chạy tới nhà khai hỏa quân đội không nói lời gì nổ súng xa kích tại chỗ giết chết hai tên c ù n tín đồ kim tân người chết đầu rơi tại hai người ngực khắp khuôn mặt làm màu tươi đem tội phạm bắt lại kim tân miết miệng cười một tiếng hắn dùng c ầ m xê dịch đầu từ hai người ngược bên trong rút ra một cái b ú t vẽ quân đội hai mắt trừng trừng lập tức giơ súng lên giới đánh dụ n g hắn b ú t vẽ đột đột đột viên đạn bắn ra nhưng mà tất cả những thứ này đã chậm màu đỏ mực nước tại trên không lướt qua một đạo mỹ lệ đường vòng c u n g kim tân tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa nhanh khởi động không gian định vị khí định vị đến hắn ở đâu sau hắn hướng về đế đô nhà h à n đi đại khái sau ba phút đến nhanh đi về hạ lệnh đối đại lâu tiến hành cường công chúng ta không còn, còn tin sao đây là vương cục trưởng vừa vặn ra lệnh toàn thế giới an nguy cùng con tin an nguy đến cùng người nào quan trọng hơn là chương một trăm sáu mươi tám kinh thiên vụ án bắt g ó c bảy chương một trăm sáu mươi tám kinh thiên vụ án bắt g ó c bảy tiến sĩ ngục giam bên kia xảy ra vấn đề làm sao vậy quân đội trước thời hạn tới tri viện bất quá kim tân thành công rời đi phòng giam đồng thời ngay tại hướng chúng ta nơi này đuổi a l ô hẹp gật gật đầu đối kết quả này tựa hồ cũng không ngoài ý mớn cố nghị sẽ không nhận chính mình tâm lý ám thị ảnh hưởng tự nhiên có thể bảo trì đầu ó c thanh tỉnh cấp tốc phân tích ra bọn họ hành động lần này ý đồ đại lâu xung quanh ổn định mau càng ngày càng nhiều chính mình đối đám người tâm lý ám thị hiệu ứng sẽ càng ngày càng nhỏ nếu như kim tân không thể tại trong vòng ba phút c h í n h diện quân đội rất có thể liền sẽ phát động cường công ccc mọi người bên thai đột nhiên vang lên một trận dòng điện âm thanh lộ hẹp quay đầu nhìn một cái da bọc xương đầu từ trên trời giang xuống rơi trên mặt đất đầu nhanh như chấp lăn đến lộ hẹp dưới chân mở ra cặp kia mắt gấu mèo hữu khí vô lực nói huynh đệ ta cuối cùng trốn về đến ngươi làm sao biến thành dạng này lộ hẹp kinh ngạc nói ngươi nhìn qua tựa như tại ống nổ bên trong ngâm bảy ngày bảy đêm đồng dạng ngươi chừng nào thì cũng sẽ đoán bệnh ta đoán đúng phải không kim tân cắn răng nghiến lợi nhìn ngoài cửa sổ oán hận nói nhanh đem những cái tia vương bắt đản đều nổ chết ngươi căn bản không biết ta bị bao nhiêu vũ đủ. ta biết ngươi có thể làm đến nhanh nổ chết bọn họ không cần loạn giết vô tội ta vì cứu ngươi đã làm ra rất lớn hy sinh ta không có dư thừa lực lượng giết người ngươi đang nói cái gì m ê sản g ngươi tại đồng tình nhân loại sao đột đột đột. mọi người bên thai đột nhiên truyền đến một trận tiếng súng mọi người theo tiếng kêu nhìn lại ngươi lai、like、là bộ đảng bên trong truyền đến âm thanh lộ hẹp nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác tình hình lầu dưới cái này nhất n định bao là cấu á nghị h bút tích ta cũng không biết nên khen hắn vẫn là mang hắn cuộc tín đồ bọn họ tại ban đầu hỗn loạn trôi qua về sau một lần nữa đứng lên nổ súng cảnh báo đột đột đột tất cả không được núp ních nghe thấy tiếng súng văng lên mọi người toàn bộ đều sợ hãi kêu lấy nằm dạp trên mặt đất cung tín đồ thủ lĩnh giơ súng lên lớn tiếng quát khiến nói đều đừng l o ạ n ngươi còn có người mau đi xem một chút tiến sĩ thế nào những người còn lại coi chừng con tin thấy được lộ hẹp bị nổ cung tín đồ bọn họ cũng loạn trợ ậ cướp thủ lĩnh hung hăng chừng mắt liếc con tin hướng về bạo tạc địa phương đi đến tại hắn đi qua cửa lớn lúc một viên đạn xuyên thấu cánh cửa tinh chuẩn không sai lầm bắn thủng hắn huyện thái dương đỏ trắng vãi đầy mặt đất con tin t é t lên không thôi cung tín đồ bọ thấy thế lại đem đ ư c chú ý tập trung vào cử đại môn bị viên đạn bắn thủng trăm ngàn lỗ mà cái kia xuyên thấu qua cửa lớn bắn giết thủ lĩnh xạ thủ cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng ngoài cửa sổ vang lên máy bay trực thăng cánh quạt tâm thanh nhanh lên đem máy bay trực thăng đánh xuống một cái cuồng tín đồ cầm lấy sung phóng tên lửa vừa mới chuẩn bị nắm g chuẩn máy bay trực thăng nơi xa tay bắn tỉa sớm đã vào châu ngay lập tức bóc cỏ giết chết cuồng tín đồ lộ hẹp hiển nhiên là bị nổ chết hoặc nổ đạt h ư ơ n g không có hắn trợ giút mọi người căn bản không có phản chế tay bắn tỉa năng lực phản quỷ dị quân đội rơi xu cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng bọn họ là một đám phần tử khủng bố căn bản không quan tâm chính mình sinh mệnh mọi người cùng chết ta cùng tín đồ cầm r a lựu đạn rút ra then cài cửa đúng vào lúc này đỉnh đầu hắn lỗ thông gió hàng rào bị người đa văng cố nghị từ trên trời r i á n xuống tại rơi xuống trên đường một thương đánh chết rơi tên kia cùng tín đồ lựu đạn đ ứng thanh rơi xuống đất mặt khác cùng tín đồ cũng tranh thủ thời gian thay đổi đầu thường ngắm chuẩn cố nghị cố nghị thân thủ mạnh mẽ một cái lật nghiêng nuốc ở cây cột phía sau viên đạn lốp búp tại cây cột bên trên bán ra chọc cho ở đây tất cả con tin đều ông đầu k khúc khang bình tay mắt lênh l ẹ hắn đột nhiên đứng dậy phá tan quần g tín đồ thi thể một chân đem lựu đạn đá ra cửa sổ、Ấm、ẩm ẩm lựu đạn tại ngoài cửa sổ nổ tung mảnh vụn thủy tinh bắn ra các con tin toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất không có t h ụ t h ư ơ n g mà đứng tại trên mặt đất quần g tín đồ bọn họ lại bị mảnh vụn thủy tinh đâm đến mình đ ầ y thương tích đúng vào lúc này phản quỷ dị bộ đội từ trên trời giang xuống không phát nào trượt xử lý còn lại quần g tín đồ cố nghị từ cây cột phía sau đứng dậy giơ hai tay lên nói không cần nổ súng là ta cố tiên sinh ngươi không sao chứ không có việc gì cố nghĩ Còn có phản quỷ dị bộ đội gật gật đầu quay người rời đi dựa theo cố nghị chỉ thị bắt đầu đổi bắt còn lại cuồng tín đồ cố nghị thở dài nhẹ nhõm may mắn mà có thế giới bài hiệu quả cố nghị mới có thể thành công lợi dụng bom phục kích lộ em cũng để cho hắn thành công giải quyết giải rắc c ù n tín đồ cứu suýt nữa mất mạng vương hạc khúc khang bình m á u me đầy mặt đi đến cố nghị bên cạnh dùng sức vô vô bờ vai của hắn tiểu tử thối ngươi có thể a ngươi làm như thế nào ân nói ngươi có thể cũng không hiểu ân khúc khang bình nghiêng đầu không có nhiều truy hỏi cái gì cố nghị khập khiêng hướng b ả o tạc địa phương đi tới khúc khang bình quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện cố nghị chân trúng đạn cố nghị ngươi thụ thương không có việc gì vấn đề nhỏ chỉ là chầy ra mà thôi cố nghị vung, vung tay tiếp tục đi về phía trước chính mình l i ề u mạng như vậy chính là vì có thể tại hiện thực thế giới xử lý hai cái này chủ trí nhân nếu như cuối cùng hai người bọn họ đều chạy trốn chính mình là thất bại trong căng t ứ c bạo tạc hiện trường lưu lại một đống không hoàn chỉnh thi thể lộ hẹp tràn đầy thang gốc nửa người dưới đã vỡ nát trong ngực của hắn có một viên tối đen người chết đầu chính là kim tân cố nghị không lưng nhặt lên kim tân đầu lại phát hiện thứ này đã héo rút đến chỉ có nửa cái bóng rổ lớn nhỏ hắn chậm rãi mở mắt ra đầy mặt o á n hận chú ý nghị người là trốn không thoát cố nghị xoe tay phải ra kim tân đầu liền bị thu vào hắt sắc quang cầu bên trong hạ tại trong quang cầu bên trái đột bên phải đụng dần dần co vào mãi đến biến thành một cái quả táo hạch lớn nhỏ khúc khang bình trơ mắt nhìn cố nghị tiêu d i ệ t kim tân đầu ngươi ngươi lây là song thiên phú còn nhớ rõ sao ngươi thế mà có thể tại hiện thực thế giới sử dụng q u ỷ dị kỹ năng khúc khang bình c a o mày lôi kéo cố nghị ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra ta ta cũng không biết ngươi có nghe hay không gặp qua cái gì thanh âm đáng sợ cái kia bình thường là tại không có người thời điểm mới sẽ nghe thấy cái gì thanh âm đáng sợ khúc khang bình càng ngày càng kích động hắn đột nhiên minh bạch cái gì thấp giọng hỏi ta hỏi ngươi Tạ ruột bài c ó phải là t r o nghị tay người? Trước 169, Kinh thiên vụ án bắt cóc, 8. Trước 169, Kinh g trầm mặc một lát hắn biết tư tàng kỵ dị vật phẩm là vô cùng nghiêm trọng làm trái nhật ký hành trình là nếu như bị bắt đến chính mình sợ rằng liền muốn cùng kim tân đồng dạng cả một đời đều muốn ở tại đế đô giám n g ụ c có thể là hắn lại không thể không làm như vậy công lược tổ thậm chí quốc gia đơn vị bên trong có thật nhiều cuồng tín đồ nội ứng nếu như không phải chính mình trước thời hạn giấu đi ngu ra bài thứ này đã sớm lọt vào trong tay bệnh nhân mà còn sự thật chứng minh cho dù khúc khang bình cũng không thể một trăm phần trăm tín nhiệm bọn họ không có chống cự tâm lý ám thị loại kỹ năng năng lực lộ hẹp lần này lừa qua mọi người chính là một lần nhắc nhở ta cũng không có n g ư ơ i không có không có tốt n g ư ơ i tốt nhất một mực không có khúc khang bình nói ta không thể bảo vệ ngươi một đời tại hiện thực thế giới ngươi có lẽ có thể lén lén lút lút sử dụng thế nhưng tại q u ỷ dị thế giới nếu như ngươi dùng một lần không thuộc về ngươi lực lượng như vậy toàn thế giới người đều sẽ nhìn thấy song thiên phú sự tình đã để ngươi trở thành toàn cầu quan tâm tiêu điểm rồi nếu như ngươi lại nghe đến đó cố nghị nhịn không được run là cập hôm nay hắn chính là lợi dụng quỷ dị lực lượng thoát đi bắt cóc nếu như quốc gia muốn truy cứu lời nói vương hạc tại phản quỷ dị bộ đội bảo vệ cho đi tới tầng cao nhất hắn đi đến cố nghị bên cạnh dùng sức cầm cố nghị tay hải tử may mắn mà có ngươi ách cảm ơn giá phòng sự tình ta sẽ cân nhắc thật hay giả đương nhiên vương hạc quay người hướng về khúc khang bình t r ừ n g mắt nhìn ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện khúc khang bình sửng sốt một chút tranh thủ thời gian đi theo vương hạc bên cạnh ngươi mặt làm sao vậy đều là địch nhân máu khúc khang bình xoa xoa mặt vương cục ngươi nói thẳng c ấ u nghị sự tình ngươi không cần phải để ý đến cái gì ta biết ngươi lo lắng c u nghị lại biến thành quỷ dị sinh vật nhưng ngươi cũng đ ừ n g quên những cái kêu biến thành quỷ dị sinh vật người đều là giải nghệ mạo hiểm giả khúc khang bình trầm mặc vương hạc nói tiếp hắn có thể tại hiện thực thế giới tự do sử dụng quỷ dị lực lượng sự t ì n h nhất định muốn giữ lại bí mật không thể đối dân chúng công khai không phải vậy cái này nhất định sẽ gây nên dân chúng khủng hoảng ngươi cũng không hy vọng quẹn tình sự tỉnh lại lần nữa phát sinh a đăng tháp quốc côn đinh sự kiện vô cùng nổi danh quen tin là một cái duy nhất liên tiếp thông qua năm lần phó bản cường đại mạo hiểm giả bởi vì một lần tại hiện thực thế giới bên trong sử dụng quỷ dị lực lượng hắn cứu dân chúng lại ngược lại gặp phải lưới bạo cuối cùng tại năm ngoái một dưới ánh trăng tuần bị cực đoan nhân sĩ súng g i ế t ở trong mơ dân chúng là ngu muội bọn họ đối không hiểu rõ sự vật nắm giữ cực lớn hoảng hốt tâm lý bọn họ sẽ không cảm kích quen tìm cứu mọi người bọn họ sẽ chỉ sợ hai quen tìm nắm giữ lực lượng cường đại là ta đã biết quốc gia khác công lược cục ta sẽ đi xử lý những cái kiêng ư ờ i bình thường chất trực tiếp đối với bọn họ tiến hành a cấp ký ư c loại bỏ nhất thiết phải bảo thủ bí mật người sau khi trở về thật tốt làm cố nghị tư tưởng công tác đừng để hắn suy nghĩ nhiều biết khúc khang bình nhẹ gật đầu vương hạc đều nói như vậy khúc khang bình cũng không có biện pháp gì có thể phản bác đành phải làm theo hắn cũng biết cố nghị không phải loại kia sẽ phản bội nhân loại phản bội tín ngưỡng người nhưng xem như công lực tổ tổ trưởng hoài nghi tất cả cảnh giác nguy hiểm vốn chính là hắn công tác khúc kh a n g bình q u a y đầu đi tới cố nghị bên cạnh lại phát hiện tiểu tử này y nguyên đứng tại chỗ bất động con mắt gắt gao nhìn c h ầ m chằm lộ hẹp thân thể người đang làm gì không thích hợp cái gì không đúng lộ hẹp chết đến quá dễ dàng khúc khang bình sửng sốt một chút cười nói liền tính hắn là chủ trí nhân hắn nhận đến nghiêm trọng ngoại thương hắn cũng sẽ chết ta kim tân chỉ còn lại một cái đầu đều có thể sống lộ hẹp còn có nửa người dựa vào cái gì sẽ chết đây rõ ràng là h ắ n chướng nhãn pháp cố nghị t r ừ n g mắt liếc khúc khang bình phát hiện đối phương căn bản không có chú ý tới cái này rõ ràng lỗ thủng lộ hẹp tâm lý ám thị tác dụng đến bây giờ còn không có biến mất cố nghị nhìn chăm chú lên ở đây mỗi người tính toán phân tích mỗi người hành động chi tiết nhưng mà hắn càng xem càng cảm thấy sau l ư n g p h t lạnh tất cả mọi người bước, bước đều là nhất trí bọn họ phảng phất chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đồng dạng mỗi lần cất bước đều sẽ chuẩn xác không sai lầm đem gót chân rơi vào cục gạch chính giữa cố nghị căn bản không có cách nào từ hành động quen thuộc phân biệt hay là lộ hẹp g i ả trang đây là lộ hẹp đối với chính mình cười nạo h a kiện ở đâu cái gì a kiện khúc khang bình đột nhiên sửng sốt u đúng a kiện ở đâu lầu c h ó t bình đài vang lên máy bay trực thăng âm thanh cố nghị thâm mắng một tiếng bay thẳng chạy mà ra chạy hướng lầu chót khúc h a n g bình cũng không cam chịu yếu thế theo sát phía sau lầu chóc đại môn bị người khóa lại trước cửa còn có một đống đống đống lớn vỡ vụn khúc hang bình kéo ra cố nghị một chân đạp bay cánh cửa nhanh ngăn lại hắn còn cần ngươi nói cố nghị tranh thủ thời gian đi tới sân bay chỉ thấy lầu c h ố c phản quỷ dị bộ đội chết hơn phân nửa mà còn tất cả đều là nuốt đạn tự sát mà chết miễn cưỡng còn lại mấy người cũng đều là hôn mê bất tỉnh căn bản không có sức chiến đấu máy bay trực thăng cánh quạt đã chuyển đi lên a kiện ngồi tại máy bay trực thăng khoang điều khiển bên trong bình tĩnh kéo cần điều khiển đừng nghĩ đi cố nghị lao nhanh mà ra phi thân nhảy lên bắt lấy máy bay trực thăng hạ cánh khúc hang bình thấy thế không chút do dự nhặt lên thương ngắm chuẩn trong phòng điều khiển a kiện ngay tại hắn do dự lúc a kiện quay đầu đi con mắt biến thành toàn bộ màu đen sắc ạch a khúc khang bình tay phải không bị khống chế chuyển tới đem họng súng nhắm ngay cằm của mình khúc khang bình hai mắt đỏ tươi dùng sức cắn nát đầu lưỡi của mình hắn cuối cùng khôi phục thanh tỉnh t i ệ n tay đem súng lục ném đến trên mặt đất máy bay trực thăng đã bay xa khúc khang bình vô lực b ò đến lan can bên cạnh hữu khí vô lực lẩm bẩm cố nghị a kiện đột đột đột! máy bay trực thăng bay lên không trung lô hẹp khống chế a kiện để hắn không chết động cơ thân tính toán vùng thoát khỏi cố n h ị nhưng mà coi hắn lên sát tâm thân âm thanh liền sẽ ở b Giết hư ắ n về đ ú chủ, chủ hư lạnh một tiếng không có trả lời hắn hắn cảm thấy cái mũi một trận ấm áp mó mũi không bị khống chế chảy ra khoang điều khiển cửa đột nhiên mở ra cố nghị vậy mà tại hắn phân thần thời điểm xông vào hắn giơ lên nắm tay phải cô kia lực lượng không thể kháng cự lại một lần xuất hiện lần trước hắn chính là bị cố nghị một quyền này đánh vào hư không thả a kiện ngu xuẩn lộ hẹp máu mũi chạy càng dữ hơn nếu như giữ lại cố nghị chính mình sẽ bị công lược tổ nhốt đến chết nếu như giết cố nghị chính mình cũng đồng d ạ n g muốn bị chủ nhân giết chết hai đầu đều phải không được tốt cùng hắn d ạ n g này còn không bằng liệu một lần máy bay cuối cùng rời đi ổn định bao ảnh hưởng phạm vi lộ hẹp tinh thần lực cũng cuối cùng khôi phục đoạt xá kỹ năng có thể lại lần nữa sử dụng lộ hẹp con mắt màu đen tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc tìm được kế tiếp đoạt xá mục tiêu hắn dùng sức chuyển động cần điều khiển đem máy bay trực thăng hướng về nơi xà cao ốc đ ụ n g tới ngươi làm cái gì mau dừng lại cố nghị hai mắt trừng trừng tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy cần điều khiển mà lộ hẹp ở máy bay đụng vào đại lâu phía trước một giây rời đi a kiện thân thể chúc ngươi may mắn a cố nghị c h ư một trăm bảy mươi anh hùng mộ chí minh c h ư một trăm bảy mươi anh hùng mộ chí minh a kiện giúp cụp lấy đầu cố nghị dùng sức nâng kéo cần điều khiển nhưng đã sớm thì đã trễ máy bay trực thăng cánh quạt va vào bên trong lầu cao phát ra đinh thai nhức g ó tiếng vang cố nghị cắm ở khoang điều khiển bên trong đầu chống g i n g ngay tại tay chân hắn luôn cùng thời điểm a kiện đột nhiên mở to mắt tay chân lanh lẹ cây ô bao cóc tại cấu nghị trên thân sau đó ô m cấu nghị nhảy ra khoang điều khiển a kiệt ca cấu nghị mở to hai mắt nhìn hướng đ ố i phương a kiệt hai mắt bên trong đã không sống cơ hội trên môi bên dưới khép mở cứ việc cấu nghị nghe không do hắn đang nói cái gì nhưng vẫn là từ hình miệng phân biệt đi ra có lỗi với ở giữa không trung a kiệt dùng hết sau cùng khí lực một chân đạp ra cấu nghị ầm ầm máy bay trực thăng cuối cùng nổ tung bạo tạc sắc vạch phá c ấ nghị mí mắt hắn xít sao nhắm hai mắt dùng sức kéo mở dù nhảy cồn phong th không biết vì cái gì trước mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ làm sao cũng thấy không rõ phía trước cảnh tượng sáng sớm hôm sau công l ư ợ c tổ căn cứ ký túc xá bên trong cố nghị bắp đ u ổ i bị viên đạn chảy ra mỹ mắt bị bạo tạc mảnh vỡ vạch phá trừ cái đó ra không có cái gì trở ngại hôm nay hắn mặc vào một thân mới âu phục liên ý lĩnh đều ủi đến trình tề đẩy cửa đi ra ngoài khúc khang bình khó được đổi lại đặc công chế phục n g ư c huy chương lao đến s á n g loáng chuẩn bị xong chưa ân đi thôi cố nghị đi theo khúc khang bình lên xe rời đi đi tới liệt sĩ công mộ nơi này mai t á n g tất cả đã từng tại q u ỷ dị thế giới bên trong tử trận mạo hiểm giả để người cảm thấy tiếc nuối là những người mạo hiểm này không có di thể chỉ có mộ t r ô n quần áo và di vật trận kia kinh thiên vụ án bắt cóc bên trong tổng cộng có ba mươi bảy tên đặc công bỏ mình mười ba cái phản q u ỷ dị lính đặc trùng bỏ mình người trọng thương bốn mươi người thế nhưng tại cố gắng của mọi người bên dưới tại lần này sự kiện bên trong từ đầu tới đuôi chỉ có một tên con tin tử vong ba tên con tin thụ thương các đặc công xếp thành đội ngũ biểu lộ trang nghiêm mà nhìn xem đã từng đồng đội di thể trầm mặc không nói a kiện thình lình xuất hiện định nhân không có để lại cho hắn một bộ hoàn chỉnh thi thể chỉ có một khối đốt c h u i huy chương liệt sĩ công mộ lại nhiều một tòa mộ trôn quần áo và di vật túi chảo khúc khang bình đứng tại đội ngũ phía trước nhất dẫn đầu mọi người cấp cho tất cả người hy sinh gửi lời chào cố n g h ị đi theo đội ngũ phía sau chiêm ngưỡng mỗi một cái anh hùng mộ đ ị a tất cả bỏ mình đặc công trên bia ê mộ đều có đồng dạng một câu mộ chí minh người đã chết hướng chịu chết người gửi lời chào thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về nhân loại tăng lễ kết thúc cố nghĩ đi theo k ú c khang bình về tới trong ô tô k ú c khang bình ngồi tại phòng điều khiển hướng trong miệm nhét vào một điếu thuốc hắn lấy ra bật lửa nửa ngày đối không chuẩn đ ấ u thuốc lá hắn n h u nhữ mày dùng hai tay nắm chặt bật lửa nhưng thủy trung điểm không cháy mụ hắn khúc khang bình thấp giọng chửi rửa cố nghị tiếp nhận khúc khang bình bật lửa cuối cùng giúp hắn đốt lên thuốc lá khúc khang bình hít sâu một cái khói mãi đến phổi bỏng cái này mới phun ra đều tại ta cố nghị nhìn xem khúc khang bình lắc lắc đầu nói cái này cùng ngươi có quan hệ gì là ta chủ quan ta đã sớm có lẽ phát hiện a kiện không thích hợp ta cũng sớm nên phát hiện địch nhân cả bẫy không trách ngươi là địch nhân năng lực quá cường đại khúc h a n g bình không có phát biểu mà là phối hợp tiếp tục nói lần kia hắn tự tay giết m ộ i m ộ i vong hồn về sau tâm tình của hắn liền đã có chút không đúng có thể ta lại không thể kịp thời giúp hắn giải quyết cảm xúc vì tránh né truy sát chúng ta trốn vào á m n g u y ệ n đoàn siếc tại trở lại hiện thực thế giới phía sau ta cũng không có lập tức cùng a kiện tâm sự cái này mới để cho hắn trượt hướng về phía thâm v i ê n người nói là chúng ta công lược tổ nội ứng kỳ thật chính là khúc khang bình nhẹ gật đầu c ư ờ i khổ nói vì a kiện ta làm trái kỷ luật hai lần lần đầu tiên là ta dung túng a kiện chăn nuôi vong hồn lần thứ hai là ta trợ giúp tiêu hủy a kiện làm trái kỷ luật chứng cứ tại ta trở lại hiện thực thế giới ngày đầu tiên a kiện ngồi lên xe lăn đến t ì m ta kiên trì muốn trở lại cương vị ta không có đồng ý về sau hắn một mực cùng ta q u ấ y dày bài hỏi ta cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của hắn để hắn ở căn cứ bên trong làm đơn giản một chút văn chức công tác nhưng mà liền tại hắn vào cương vị ngày thứ hai a kiện liền làm trái quy tắc xâm nhập đáng án thất là ta tiêu hủy hắn xâm nhập đáng án thất ghi âm và ghi hình tư liệu bởi vì ta phát hiện hắn vào đáng án thất chỉ là vì xem hắn mội mội khi còn sống bức ảnh khúc khang mình dùng sức hút xong cuối cùng một điếu thuốc nói tiếp thế nhưng ta vẫn là chủ quan a kiện tại đàng an thất bên trong lén lút lưu lại một chút hàng lậu đó là lộ hẹp dùng để thi triển tư duy quảng bá gửi thư t ì n k h í có thứ này lộ hẹp liền có thể tại viễn trình đối chúng ta sử dụng tâm lý ám thị a kiện di vật là ta đích thân xử lý tại trong nhà của hắn ta tìm tới hắn dự bị điện thoại bên trong có hắn cùng lộ hẹp nói chuyện phiếm ghi chép tại a kiện mội mội triệt để tiêu tán phía sau ngày thứ hai hắn liền đã bởi vì tâm thần bất ổn thành lộ hẹp khôi lỗi thế nhưng ta vẫn là đem những cái kia nói chuyện p h i m ghi chép xóa bỏ bây giờ nghĩ lại nếu như không phải ngươi có thể miễn dịch lộ hẹp tinh thần công kích ta th Cái này h ế tôi thể tất cả, toàn bộ đều trách ta, ta h cả bộ đều k n g p h ả m ộ trưởng cái cách hợp tổ t Cấu nghị chầm nghị hắn không nghị mặc một lát, tới đi ộ ngũ bên ta r trực trưởng, o nào n phản kiện. Như chính dũng cả người, người nào cũng không tin hắn sẽ có phản bội tín ngưỡng một ngày. g kẻ thế cả bội, bội một một lại cái đi, là ác có Tổ t sẽ còn chưa tới phiên ngươi tới dô d à n h ta ta hiện tại đã thoải mái hơn k h ú c k h a n g bình dối ra lưng mỏi tiếp qua hai ngày ngươi liền muốn đi mạo hiểm không muốn vì những này phiền lòng sự tình ảnh hưởng cảm xúc làm chúng ta cái này một nhóm gắt gao tổn thương tổn thương rất bình thường nếu như có một ngày ta chết ngươi cũng đừng khó chịu hiểu chưa â ta thuốc hút xong ta đi ra bán một ba mới một hồi ta đưa n g ư ơ i về căn cứ tốt khúc khang bình rời đi ô tô đi tới a kiện trước mộ một thân một mình giấy vàng tế tự hắn đứng dậy từ trong ngực lấy ra một bộ điện thoại điểm mở nói chuyện phiếm ghi chép a kiện n g ư ơ i thật có thể để mội mội ta phục sinh sao lô em yên tâm đi chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo cái gì đều có thể a kiện không ta không tin ngươi là đang lừa ta lô em a kiện từ ngươi cùng ta liên hệ một khắc kia trở đi ngươi liền đã biết ta có hay không nói láo huống chi ngươi bây giờ đã không thể quay đầu khúc h a n g bình ngậm thuốc lá Tiếp mắt xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép tiếp lấy lại đem điện thoại ném vào trong chậu than ác kiện đây là ta một lần cuối cùng vì ngươi làm trái kỷ luật cũng là đời ta một lần cuối cùng làm trái kỷ luật phó bản sắp mở ra mời các vị mạo hiểm giả chuẩn bị sẵn sàng cố nghị mở to mắt lại một lần nữa đi tới quỷ dị thế giới đây là cố nghị lần thứ tư đi tới quỷ dị thế giới liên tục sống qua ba cái phó bản dạng này ghi chép tại trên thế giới đã là phượng m a u lân giác đầy đủ ghi vào sử sách lúc này phó bản còn không có chính thức mở ra hắn hiện tại đang đứng tại một chiếc gương phía trước trong gương chính mình có vẻ hơi tiều tụy d â u ria sồn xoàn bộ dạng hình như già mười mấy tuổi qua trong chốc lát hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa phó bản tên sinh nhi hữu tội phó bản giới thiệu vắn tắc tại ngoã bằng người người sinh nhi hữu tội mọi người tại sao trưởng thành đều sẽ lưng đeo ngàn vạn năm thời hạn thi hành án chỉ có thông qua không ngừng lao động mới có thể giảm b ấ t thời hạn thi hành án lao động kính dân hy sinh đây là ngoã bồng nhân cả đời tín ngưỡng chỉ có dạng này mới có thể chuộc lại tội n g h i ệ p thông quan điều kiện một hoàn mỹ cấp thành công phá giải n g o bằng thị phía sau trần tướng tiêu diệt bất khả ngôn thuyết hai ưu tu cấp trong vòng một tháng trở thành ngoa bằng thị nhất đảng công dân ba phổ thông cấp trong vòng một tháng trở thành ngoa bằng thị nhị đảng công dân chương một trăm bảy mươi mốt mới vào ngoa bằng chương một trăm bảy mươi mốt mới vào ngoa bằng hệ thống thông báo kết thúc cố nghị khôi phục tự do phó bản giới thiệu vấn tắc bên trong xuất hiện ngoa bằng cái này địa danh không cần nhiều lời cái này phó bản hẳn là kéo dài lần trước phó bản thế giới quan mà còn lần này phó bản chủ trì nhân vẫn là vê đốt tiến sĩ lần trước chính mình đóng vai chính là vị thành niên học sinh hiện tại chính mình thì cần đóng vai n g o bằng người trưởng thành cố nghị nhìn xung quanh nơi này hẳn là nhà vệ sinh không khí có chút vần đ ủ nghe có cố kỳ quái hương vị tựa như là tất tối bảy một tuần lễ còn không có tẩy trong gương chính mình đã người đã trung n i ê n thế nhưng tốt tại không có bụng mỡ bắp thịt y nguyên sung mãn trên mặt làn da tối đen thuấn nứt ra hẳn là phơi nắng gió thổi đưa đến lòng bàn tay vết chai thật dày hiển nhiên là lâu dài dấn thân lao động chân tay ba mươi đến bốn mươi tuổi lao động chân tay người cố nghị lập tức cho chính mình đóng vai nhân vật làm tốt định nghĩa trong nhà vệ sinh không có bất, kỳ cái gì nguy hiểm, cũng không có bất luận cái gì manh mối cố nghị đem tay đặt ở cửa nhà vệ sinh đem bên trên nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi đẩy cửa đi ra ngoài Bên bình bằng trên lên ngoài là một gian không đến phong nhỏ, chỉ đủ thả xuống một cái giường vắng tường một kiện bằng trung học đồng、phủ. Người cầm lên nhìn thoáng gỗ. Treo hoa là cái một một một cầm thả chỉ vách học phụ. đủ quả a phía trên có trần trạch trên trần tên. có vũ ký q u nhiên như n g ư ờ i đoán lần này phó bản kéo dài lên cái phó bản thế giới quan thậm chí liền nhân vật quan hệ cũng giữ lại n g ư ờ i ngồi tại bên giường tính toán khởi động hắc cầu hắc cầu thành công mở ra n g ư ờ i thử nghiệm lấy ra tạ ruột bài lại phát hiện tạ ruột bài ở vào phong ấn trạng thái ngươi phỏng đoán tạ ruột bài lực lượng thuộc về chủ trì nhân tại phó bản bên trong nhận đến quy tắc ảnh hưởng không cách nào sử dụng chỉ có tại chủ trì nhân phòng chiếu phim bên trong mới có thể sử dụng nếu có cơ hội ngươi nhất định muốn tại cái này phó bản bên trong cùng vê đốt tiến sĩ quyết một trận tử chiến ngươi trong phòng tìm kiếm manh mối gầm dương có một cái túi bên trong trừ quần áo cái gì cũng không có ngươi tạm thời chưa có thu hoạch ngươi đẩy ra cửa phòng ngươi ngửi thấy không khí mới mẻ ngươi phát hiện câu đối hai bên cánh cửa mặt trên vách tường dán vào quảng cáo một tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm hai ngoa bằng không nuôi người rảnh rỗi như ngươi trong vòng một tháng không tìm được việc làm ngươi sẽ thành n g o bằng thực vật chất dinh dưỡng ba mời tuân thủ công dân quy tắc như có vi phạm hình kỳ của ngươi sẽ gia tăng người n h ị nhũ mày người còn chưa kịp suy tư một cái nhìn chằm chằm mũ sát người máy đi tới trước mặt n g ư ơ i người máy n g ư ơ i vi phạm a một số công dân thủ tắc hình kỳ của n g ư ơ i gia tăng một và năm hiện nay hình kỳ của n g ư ơ i là một nghìn một và năm n g ư ơ i sẽ bị đưa đi n g ụ c giam tiếp thu cưỡng chế chấp hành n g ư ơ i có ý tứ gì người máy lặp lại một lần lời nói vừa rồi n g ư ơ i phát hiện người máy không cách nào giao lưu vì vậy n g ư ơ i lập tức đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị người máy tính toán bắt lấy người người bẻ gãy người máy cánh tay người máy người vi phạm a một hào quy tắc hình kỳ của người gia tăng một và năm hiện nay hình kỳ của người là ngươi không có tiếp tục nghe người máy nói nhảm ngươi mau chóng rời đi hành lang tìm kiếm những manh mối tổng cộng ba đài người máy xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi hai quyền khó địch bốn tay ngươi bị người máy bắt lấy người máy lấy ra một cái túi đeo vào đầu của ngươi bên trên ngươi không ngừng dãy r u a tính toán phá hư túi túi hoàn toàn kín gió chỉ chốc lát sau ngươi cảm thấy đầu phát nhiệt mắt nổi đom đóm ngươi bắt đầu ngạt thở ngươi dần dần mất đi ý thức ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt cẩn thận suy tư tình huống vừa rồi một a không một quy tắc là cái gì hai công dân sổ tay lại tại chỗ nào Một một c vấn đề ba là hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết một vấn đề nhưng nếu như không đem thứ nhất thứ nhì cái vấn đề giải quyết thứ ba cái vấn đề lại không cách nào được đến giải thích đây cơ hồ là vòng lặp vô hạn cố nghị sờ lên cái mũi tất nhiên không thể giải quyết vấn đề vậy liền trước liệt ra đã nắm giữ tin tức một đây là một cái khoa huyễn thế giới người máy trí tuệ nhân tạo khắp nơi có thể thấy được Hai, căn cứ phó bản giới thiệu ba người t máy phía trước nhắc nhở qua chính mình thời hạn thi hành án là một vạn năm đây cũng là một cái giới hạn trị một khi vượt qua một vạn năm liền bị cưỡng chế chấp hành suy luận ở đây cố nghị cuối cùng phát hiện một cái chỗ mâu thuẫn người máy nói qua n g ư ờ i sẽ bị đưa đi ngược giam tiếp thu cưỡng chế chấp hành dựa theo mặt chữ ý tứ phỏng đoán người máy có lẽ không có quyền chấp pháp coi như mình chết tiệt cũng có thể trước đưa đi ngục giam tiếp thu cưỡng chế chấp hành mà không phải tại chỗ giết chính mình mặt khác người máy giết chết mình thủ pháp cũng vô cùng kỳ quái dựa theo người máy thực lực bọn họ hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ của mình mà không phải dùng túi nạt chết chính mình phiền thoái như vậy làm l ạ i như vậy vì bảo trì thi thể hoàn chỉnh tính vì không để cho mình chịu ngoại thương vì bảo trì hành lang ngăn nắp không đối không phải nguyên nhân này cố nghị lắc đầu hắn chợt nhớ tới dưới giường cũng có một cái túi chiếc tia túi mặc dù có chút tóc vàng thế nhưng bên ngoài cùng người máy túi giống nhau ý hệt có thể hay không cố nghị sinh ra một cái to gan ý nghĩ hắn đẩy cửa đi ra ngoài từ gầm giường tìm tới cái k i a túi lại lần nữa sử dụng thôi diễn bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi đi tới cạnh cửa k hít sâu mấy hơi đem túi đ e o vào trên đầu đi ra cửa phòng túi vô cùng kín gió mà còn trở ngại tầm mắt của ngươi nhưng ngươi quả nhiên không có gặp phải người máy công kích ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị để hô hấp của mình thay đổi đến càng thêm ổn định sẽ không quá độ tiêu hao dưỡng khí ngươi sợ lấy vách tường đi lên phía trước n g ư ơ i phát hiện phía trước có một cái cửa lớn n g ư ơ i lấy xuống túi nắm lỗ mũi n g ư ơ i sờ soạn một cái xúc động không chốt mở nơi này tựa hồ là một chỗ chính vụ đại s ả n h bên trong có nhân loại cũng có người máy có người loại giống như n g ư ơ i mang theo túi có người loại thì không có mang theo túi nhân loại một khi nhanh không nín t h ở được liền sẽ đi tới nơi hẻo lánh nơi này có một cái hình như máy đun nước đồng dạng trang bị bọn họ từ máy đun nước bên trong rút ra một cái ống nước đặt ở trong túi túi nháy mắt p h ồ n g lên n g ư ơ i học hán bộ dáng đeo lên túi đi tới máy đun nước phía trước đem cái ống bỏ vào túi nhấn chốt mở người suýt nữa hôn mê bất tỉnh